bởi vậy tony mới kìm nén đến hoảng hắn cái rắm cũng không dám nói một câu dù là hắn tiếp đến pèm tờ điện thoại bị hung hăng oán trách dừng lại theo pèm tờ miêu tả tony phòng thí nghiệm quả thực có thể dùng máu chạy thành sông để hình dung đương nhiên cũng không có khả năng khoa trương như vậy bởi vì thật thành bộ dáng kia hiện tại đã có thể cử hành tony tăng lễ nhưng là kia đầy đất đã ngưng kết huyết dịch thấy thế nào đều giống như đồ tể hiện trường lúc ấy còn đem hoàn toàn không biết rõ tình hình pèm tờ dọa cho được gần chết tốt ta vậy liền hảo hảo nghiên cứu một chút đi l o nhưng không biết tony còn có dạng này cố sự hắn giang tay ra tùy ý nói ra đúng rồi ta nhớ được ngươi còn có một chương lệnh chuyển tới ngươi dự định đi ta cái dạng này làm sao đi tony liếm mắt còn tốt cái này hậu cần cục g i a hỏa giúp ta làm xong về phần người nghị viên kia chỉ sợ cũng không dám ở rông dài cái gì là xì n fuji vẫn như c ũ dùng thanh â m trầm thấp nói ra hiện tại chúng ta gọi xì n ồ noa kỳ quái nhìn hắn một cái các ngươi không phải một mực gọi xì n sao trước đó là tên gọi tắt chúng ta tên đầy đủ là s ở t r ệ tệ gít hổ mẹ l ẹ n in t e r vẹn tị òn e n d forcément a n logic cdv dị ẩn bất quá bây giờ chúng ta chỉ lấy thủ c h ữ c á i tạo thành từ đơn chính là cái này đổi tên nhanh như vậy sao ta nhớ được các ngươi loại đơn vị này tựa hồ muốn các loại quá trình mới được ca đã chuẩn bị nhiều năm hiện tại chạy tới sau cùng chương trình dù sao về sau ngươi trực tiếp gọi chúng ta x ỉ ẩn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề thật đúng là phiên thức nọa sờ lên cái mũi ngồi tại nọa bên người nạ tin y mặc dù nghe không h i ể u nhưng là cũng một mặt kỳ quái không phải liền là đổi cái danh tự sao về phần phiền v á i như vậy sao bất quá nạ tị nghỉ cũng không có đi hỏi nàng dùng hổ gợt đến làm so sánh đối tượng suy tư một chút lập tức liền hiểu mặc dù không biết cái này xì ẻn tầm quan trọng đến cùng như thế nào nhưng là nếu cùng hổ gợt không sai biệt lắm vậy liền đương nhiên hổ gợt nếu như muốn cải danh tự trong đó phiền phức trình độ chỉ sợ phi thường lớn bởi vì hổ gợt thế nhưng là anh quốc ma pháp giới một cái dấu hiệu a Tốt, thân ố t t thể của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục tiếp xuống ngươi muốn làm gì loa nhưng không biết nạ tị nghỉ đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp đối tô ni mở miệng hỏi ngươi hôm nay tìm ta chẳng lẽ chính là đến báo cáo thân thể của ngươi tình huống cùng ngươi cầm tới phụ thân ngươi di vật sự tình à? dĩ nhiên không phải tony lắc đầu là như vậy qua mấy ngày ta muốn tham gia một cái ô tô tranh tài thế nào có hứng thú hay không đi xem một chút ô tô tranh tài n o i n h ư mày ngươi không phải cảm thấy mình muốn chết tại thả bản thân sao hiện tại ngươi cũng không sao còn đi làm loại chuyện này n o i xác thực rất kỳ quái trước đó tony tham gia cái này xe đua tranh tài rất khó nói có hay không cam chịu ý nghĩ、Tỉ、như cảm giác mình chết chắc sau đó suy nghĩ trước khi chết tìm chút kích thích đem chưa làm qua nhưng là lại đặc biệt muốn làm sự tình cho hết làm thậm chí nọa còn ngầm xoa xoa đang nghĩ t o n y ra hỏa này có phải là ước gì tại trận đấu kia phát sinh tai nạn xe cộ gì dạng này mình cũng coi là chết có lý do mà không phải b i ế t khuất bị vạ lạ đi cho hạ độc chết bởi vì lúc ấy t o n y xác thực đã không có cái gì nỗi lo về sau mới nhất chiến giáp liền đặt ở hắn trong phòng thí nghiệm hắn người da đen tiểu ca hảo hiu chỉ cần điền mật mã vào liền có thể cầm tới mà lại t o n h tuyệt đối không có thiết chí cái gì quyền hạn mà sợ tắc công nghiệp mặc dù không có hoàn toàn đi hướng chính quy nhưng là ceo chức vụ đã giao cho ghép tờ cái k i a tony tín nhiệm nhất nữ nhân cho nên nọa mới có xe tony nhưng thật ra là dự định tại trận đấu k i a tìm chết ý nghĩ chỉ bất quá về sau ngoài ý muốn phát sinh chạy ra ngoài một người mặc gần giống như hắn hạch tâm lọ phản ứng ra hỏa trắng trận phá hư tony nghĩ làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì đồng thời cũng không nguyện ý ý rồng màn chết tại loại trường hợp này mới phấn khởi phản kháng a ta xác thực không sao nhưng là không thể không nói lần này kém chút chết cũng cho ta có một loại nhân sinh khổ đoàn cảm giác tony không biết nọa nội tâm trong biên chế sắp xếp mình hắn một mặt mỉm cười nói ra cho nên thừa dịp còn trẻ làm nhiều một chút muốn làm cũng không dám làm sự tình có nhiều ý tứ không phải sao ha ha ngươi tuổi trẻ nọa có chút meo lại trên ánh mắt của mình hạ quan sát một chút tony ngươi sắp năm mươi đi đánh giám tony lập tức gấp ta hiện tại mới hơn ba mươi tuổi ta ngẫm lại tốt ta ba mươi chín còn không có đầy nọa giang tay ra đã n g ư ơ i như vậy hy vọng ba mươi tám cái số này như vậy liền tặng cho n g ư ơ i tốt tony là bảy mươi năm ra đời so nọa lớn dòng dã mười tuổi mà lại bởi vì hắn là một người bình thường không hề giống nọa loại ma pháp này sư đều nhanh đều mình số tuổi quên đi giảng thật nếu như không phải nọa hệ thống chỉ sợ hắn chính mình cũng không hiểu rõ mình bao nhiêu tuổi không nói đám vô dụng này ta tranh tài ngươi có đi hay không tony lười n h ắ c cùng nọa ma pháp sư này thảo luận số tuổi bởi vì hắn biết loại chuyện này tuyệt đối là hắn ăn thiệt t h i hắn trực tiếp trở về chính đề ta không có tiền nọa giang tay ra mà lại ngươi thật làm cho ta đi ta mang người khả năng tương đối nhiều xin nhờ ngươi thế nhưng là sợ tặc ý nở sợ chi s cổ đông n g ư ơ i muốn mang bao nhiêu người đi đều tùy ngươi tony liếc mắt sau đó cúi đầu nhìn một chút đồng hồ cứ như vậy định ta còn muốn trở về tiếp tục tu dưỡng gặp quỷ, ngươi biết bác sĩ nói thế nào sao nói như thế nào hắn nói ta có thể thanh tỉnh đồng thời sống đến bệnh viện quả thực là một cái kỳ tích sau đó hắn còn hỏi ta có phải hay không muốn tự sát đây đúng là một cái phi thường b i thương chủ đề tony tình huống lúc đó tựa hồ đã kém đến có chút làm cho đau lòng người loa vô lực thở dài nhìn xem tony có chút đi lại tập tễ quay người rời đi cũng c h ư a hề u di quá nhẹ i gật đầu thanh âm vẫn như cũng chầm thấp nếu như ngươi tại dùng một chương ta thiếu ngươi hơn trăm vạn gôn gã lệ ở mặt đôi ta ta cam đoan sẽ để cho ngươi trung thân khó quên noa hít miệng thanh âm sâu kín nhìn xem phu di phu di theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt bất quá hắn thần sắc đã t r ầ m tính lại nói đi sự tình gì ta nghĩ mời ngươi gia nhập một tổ chức cái gì tổ chức ạ vẫn chờ chương ba trăm linh tám truy đến cùng kêu cái gì fu j i quả thật bị nọa làm cho phủ ạ vẹn trợ cái đồ chơi này có thể nói là fu j i tỉ mỉ chuẩn bị hơn mười năm chỉ có số ít mấy người biết đến sản phẩm thế nhưng là dạng này một cái vẫn còn bí mật trạng thái sản phẩm thế mà bị nọa một chữ đều không rơi cho kêu lên cái này khiến fu j i làm sao không kinh ngạc bất quá fu j i kinh ngạc cũng không có tiếp tục bao lâu là một xỉ ẹn cục trưởng f u j i cũng sẽ không để cho mình biểu hiện kém như vậy kình nhìn thoáng qua phòng ăn bên ngoài đi hướng xe con tony f u j i như có điều suy nghĩ hỏi là tony nói cho ngươi loa lắc đầu sau đó lộ ra một k i a thần bí mỉm cười không phải không cần nghĩ nhiều như vậy f u j i ngươi phải biết mặt ngươi đúng là một cái ma pháp sư gặp quỷ ma pháp sư f u j i đã vô số lần tại tâm lý của mình dạng này mắng nhưng là thật làm cho f u j i hô ra miệng hắn cảm thấy mình vẫn là tốt nhất đừng làm như vậy mặc dù nói fuji bọn hắn xỉ ẹn s á c thực thông qua k ẻ sệ giặc nghiên cứu ra không ít đồ vật nhưng là fuji cũng không cảm thấy mình có thể giải quyết những ma pháp sư này ma pháp sư thủ đoạn thực sự quá quỷ dị tại không có cụ thể nắm chắc tình huống giới fuji cảm thấy thật cùng bọn hắn đụng tới tuyệt đối là một cái bi kịch húng chi fuji cũng không có cùng ma pháp sư ý động thủ bình tĩnh mà xem xét fuji cùng loạ ở chung vẫn là có thể mặc dù cái này đáng chết loạ mỗi một lần gặp mặt đều đem hắn làm có chút nhức đầu nhưng là cũng chính là cái này loạ cho hắn biết thế giới một mặt khác fuji không phải loại kia ngu xuẩn hắn biết hai mạnh ai yếu cũng biết ai mới là chân chính bảo hộ thế giới này người có thể nói nếu hắn phát hiện tên vương bắt đ ả n g kia biết ma pháp sư tồn tại đồng thời định đem ma pháp sư làm làm địch giả tưởng sau đó làm ra một loạt hành động fuji tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đi lên tìm hắn để gây sự thậm chí có cần phải fuji nhất định sẽ xử lý tên vương bắt đ ả n g kia tốt ta các người ma pháp sư đều là thần bí fuji lắc đầu không nhớ tới những cái kia loạn thất bát tao sự tình như vậy ngươi có tính toán gì hay không không có tính toán gì loạ rang tay ra ta biết ngươi uy tứ fuji nhưng là ngươi cảm thấy ta tại sao phải gia nhập ngươi cái kia ạ v ẹ n trở? có thể tốt hơn bảo hộ địa cầu bảo hộ địa cầu cần các ngươi sao hơn mười năm trước cạ dồn không phải đồng dạng không để ý các ngươi sao mặc dù hắn cho ngươi một cái kêu gọi khí nhưng là nàng gia nhập ngươi cái gì ạ vẹn trở sao không có a mặc dù ta không phải rất muốn nói ra cái gì đã thương người nhưng là rõ ràng các ngươi hiện tại bây giờ còn chưa có cái năng lực kia chí ít hiện tại không có loa không để ý fu j i kia dần dần sắc mặt khó coi trực tiếp làm làm rõ rất nhiều chuyện xác thực hiện tại cn cũng tốt vẫn là cái kia ngay tại xây dựng hạ vẹn trở cũng tốt bọn hắn xác thực không tính là có bảo hộ địa cầu năng lực tổ chức mặc dù nói tương lai có hy vọng nhưng là tương lai đến cùng như thế nào ai cũng không biết nói thật nếu như không phải thả nổ ra hỏa này chơi t â m tương đối nặng mà lại cũng xác thực tương đối tôn trọng t o n y bọn hắn bọn ra hỏa này không phải chỉ sợ đợi không được nghĩ cha thành công đồng thời cầm tới vũ khí xô lưu g i ó p đại chiến thời điểm hắn liền có thể bóp chết sông vào lỗ sâu t o n y đương nhiên nghĩ cha thành công s â cũng không có làm được chuyện gì bởi vì thả nổ loại này ti tan tộc ngươi trừ phi thật xử lý hắn không phải thân thể tố chất của hắn vài phút khôi phục cho người xem có thể nói tương lai ạ vẫn chờ chân chính có thể đối thạ nổ tạo thành tổn thương chủ yếu sức chiến đấu chỉ có sổ cùng cả dồn Tốt ta thở biết trong tay ta tin thật. tốn tiếp nhận tâm thái tới ra, sao của Nòa nòa minh làm máy mặc khiêm mặc lắm, ngươi Fuji dài, đi hỏi cái ngươi cái loại nói lời Fuji phải Fuji biện nói nghĩ. hắn không nhắn hình. không nghe, nhưng cũng nhận vẫn không nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Chính như bạch phục pháp. có có có, có gì gì ý dù dễ dù là là là đây sự minh bạch là được loa nhẹ gật đầu làm rất tốt đi fuji có lẽ tương lai các ngươi thật có thể tiếp nhận chúng ta những ma pháp sư này chuyện cần làm như vậy chúng ta có thể chân chính qua chúng ta nghĩ tới sinh sống ồ fuji uống một ngụm cà phê trên bàn tò mò hỏi các ngươi ma pháp sư chân chính muốn làm sự t ì n h là cái gì nghiên cứu ma pháp hoặc là đi những tinh vực khác nhìn xem loa nghĩ nghĩ trực tiếp nói ra chí ít ta là nghĩ như vậy thế giới này lớn như vậy trời mới biết cái khác tinh vực đến cùng có thứ đồ gì đâu dù sao rất ổ đi nói qua cự long cái gì đều là những tinh vực khác chạy tới t r ù n g tộc nọa thật đúng là dự định chạy tới loại kia có cự long tinh vực sau đó bắt một đầu cự long h ả o h ả o nghiên cứu một chút đâu người ma pháp sư này thật đúng là fu j i tâm tính điều chỉnh rất nhanh nghe nọa hắn trực tiếp n ở nụ cười huệ chặt động thái bên trong rất nhiều nơi ma pháp sư đều thích du lịch hoặc là làm nghiên cứu những chuyện này fu j i một mực tại lặng lẽ chú ý cho nên hắn đối với những ma pháp sư này tập tính vẫn là có như vậy hiểu một chút bọn này ma pháp sư chính là ngươi không đi cho hắn hắn căn bản sẽ không quản ngươi quần thể vậy ta đi trước fu di nó uống xong mình trong chén nước trái cây về sau trực tiếp đứng lên nếu có cái gì làm không rõ ràng sự tình có thể nếm thử tìm ta mặc dù ta chưa chắc sẽ để ý đến ngươi nhưng là vạn nhất đầu đúng hay không còn có nhớ kỹ tính tiền yên tâm đi nếu có ta không có cách nào lý giải sự tình ta sẽ tìm ngươi dù là ngươi không tại ta cũng sẽ biện pháp tìm tới ngươi phu di liếc mắt sau đó bắt đầu tìm ví tiền của mình được vậy ta đi trước nói xong nó cũng không hề dừng lại một chút nào ý tứ trực tiếp mang lấy nạ tỉ nhỉ rời đi nhà này phòng ăn n ọ a câu nói này cũng không phải cho f u di an ủi bởi vì chỉ sợ tiếp qua không lâu vị t i ê n xui xẻo truy thần liền bị một cước đá xuống tới mặc dù n ọ a trước đó coi là chỉ sợ còn có thật lâu thời gian nhưng là tại àt gặt chờ đợi một năm sau trở về phát hiện ý rồng màn kịch bản đi đến một bước này là hắn biết lôi thần chỉ sợ không xa có thể nói hai cái này kịch bản căn bản là đồng bộ phát sinh chỉ sợ thật không cần thời gian bao lâu cái này nhìn lánh k h ố c nghiêm túc trên thực tế là cái đậu bị t r ứ n g mặn đầu liền muốn tìm tới mình đối với sổ gia hòa này noa cũng có như vậy một chút đau đầu tiếp nhận ổ đ ì n h chỗ tốt như vậy nọa đương nhiên phải làm những gì nhưng là ổ đ ì n h cùng h ạ n xỉ ẹ n văn pháp sư cũng không có đem lời nói cho nói toàn toàn bộ đều là một câu đến lúc đó ngươi nhìn thấy hắn liền hiểu lao tiên h nọa thề mình cũng không phải tiên tri mặc dù nọa một mực rất thần côn nhưng là đây là căn cứ vào đối với kịch bản hiểu rõ nọa thật không biết ổ đ ì n h cùng h ạ n xỉ ẹ n văn pháp sư chờ mong mình rút sổ đến mức nào bất quá nọa càng nghĩ càng thấy nếu không dứt khoát duy nhất một lần rút sổ đạt tới nghĩ đệ trình độ kia ân nghĩ cha là đã có được lôi thần tri lực nhưng là nghĩ đệ là đem lôi thần tri lực hoàn toàn bộ phát cũng chính là một bất ú a kém chút đánh chết đánh thả trình độ. nổ b quá lộ kỳ rất a h nhanh à lại g ế noa à? n thở đã cảm thấy không cần thiết lại đi suy tư bởi vì đó căn bản không có ý nghĩa gì đầu tiên noa căn bản không có cùng sổ gặp mặt c ũ nếu g không b i t tình gia cùng hỏa h này đến ố như g n thế như à o Tiếp t e o nọa cũng không biết cái kia truy hiệu quả đến cùng n kia cái hiệu h biết truy quả thế nào.、Tỉ、như nọa Tỷ đem còn á i gian này ném không trong gương bên trong, như vậy,、so、có hay không vào truy vậy hay có c có thể cùng cái này truy sinh ra liên hệ đâu.、Nếu、như ế u n như còn sinh liên như thế còn có thể sinh ra liên hệ, có ra vậy nọa coi như thật không có gì biện pháp cắt ra hắn cùng truy liên hệ mới có thể để cho hắn hiểu được mình không phải một cái truy thần mà là lôi thần đương nhiên nếu như ta có thể trực tiếp giống như h ẻ o l ạ bóp nát hắn truy tốt nhất đáng tiếc ta cũng không cảm thấy ta làm được ngược lại là biến thành cự long có thể suy tính một chút noa đầy trong đầu đều là cái kia mặc màu đỏ áo t r à n g trăng hán cùng kia một thanh gọi là gì dồn nhì vẫn làm dồn nhì truy bất quá nghĩ nửa ngày noa cảm thấy mình là đang lãng phí thời gian hắn suy nghĩ đều là tại một giả thiết phạm vi bên trong nếu quả thật muốn nghiệm chứng còn cần nhìn thấy sổ bản nhân hoặc là nhìn thấy cái kia thanh truy lại nói mà lại lần thứ nhất gặp mặt cũng chưa chắc liền muốn làm cái gì trước dẫn đạo hắn biết mình đến cùng làm thế nào mới có thể thông qua ổ đỉnh khảo nghiệm mới lạ nghĩ rõ ràng những n à y về sau n o cũng không còn suy nghĩ những thứ đầu n ổ n ngang này nhìn chung quanh một chút nọa lung túng phát hiện mình giống như chạy tới một cái chính hắn cũng không biết địa phương mà lại nọa vừa rồi đi cũng tương đối gấp thế mà quên hỏi phu di liên quan tới những cái kia thích khách sự t ì n h cái này khiến nọa có chút thở dài nói thật hắn còn muốn đi tìm những cái kia thích khách chơi ở đâu làm một ma pháp sư nọa là không có cách nào cùng những cái kia đồng dạng rèn luyện thân thể ma pháp sư chơi cái gì cách đấu cận chiến nhưng là cái này không có nghĩa là nọa không giải quyết được một người bình thường à. xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lại nói lúc lấy đầu nọa nhìn về phía vẫn đi theo mình nạ tin y nạ tín i mấy ngày nay cảm giác thế nào người bình thường thế giới thể nghiệm vẫn là nói là một nhân loại cảm giác đâu nạ tín i nghiêng đầu một chút có chút hiếu kỳ mà hỏi ách đều có thể noa vớt vớt mi tâm của mình nạ tín i làm mấy chục năm rắn đột nhiên thời gian dài biến thành nhân loại tựa hồ quả thật có chút cần thích ứng cũng còn không tệ nạ tín i nghĩ nghĩ hồi đáp người bình thường thế giới rất đặc sắc mà ta biến thành nhân loại sau cũng rất thích ứng cuộc sống bây giờ cảm ơn n g ư y i n o a không cần k h á c phí noa nhẹ gật đầu sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy ngươi có hay không một cái ý nghĩ t ỷ như trợ giúp càng nhiều người giống như ngươi trợ giúp càng nhiều giống ta dạng này người nà tín y s ừ n g sốt một lát sau đó giống như minh bạch cái gì ngươi là nghĩ để ta tìm tới càng nhiều giống ta dạng này huyết chú thú nhân sau đó ngươi trợ giúp bọn hắn không sai loa nhẹ gật đầu ta dự định để ngươi tìm kiếm được những cái kêu huyết chú thú nhân có thể nói cho ta ngươi ý nghĩ sao nà tín y có chút do dự ngươi tình huống không tính ví dụ mà lại các ngươi huyết chú thú nhân tiềm lực vô cùng cao chỉ là các ngươi tại ma pháp giới thực lực có chút thấp đương nhiên ngươi cũng có thể làm làm ta tại vì giờ dạ gồn bọn ma pháp này làm cải tiến một đám trời sinh biến thân ma pháp sứ giả tại có thể khống chế tình huống của mình hạ các ngươi tại ma pháp giới đãi ngộ sẽ còn thấp sao ngươi nói là thật quá tốt rồi ta hiểu được đoạ mặc dù cụ thể không biết ngươi ý nghĩ nhưng là ta sẽ nếm thử đi làm cảm ơn ngươi đoạ khả năng ngươi là cái thứ hai nguyện ý thiện đãi chúng ta huyết chú thú nhân ma pháp sư chương ba trăm lẻ chín đây rốt cuộc là ai cố sự cái thứ hai thiện đãi huyết chú thú nhân ma pháp sư đoạ sờ lên cái mũi như vậy cái thứ nhất là cờ rẽ đèn sở tên kia lạc nói thật nọa cảm thấy cái thứ nhất hẳn là nực gia hỏa này bởi vì cờ rẽ đèn sở căn bản không tính là một cái ma pháp sư hắn căn bản sẽ không ma pháp bất quá bởi vì ô cụ rút nguyên nhân hắn ngược lại là vô cùng khủng bố đâu tại hiện tại thời đại này ô cụ rút khả năng đã tuyệt chủng bởi vì không có cái nào đồ đần sẽ s ẹ p lấy mình mà lại các quốc gia bộ phép thuật vì ngăn chặn ô cụ rút xuất hiện cũng sẽ ở vừa độ tuổi thời điểm để nước nọ học viện pháp thuật phát g a nhập lấy thư thông báo đương nhiên nếu như ngươi không tuyển chọn đi bộ phép thuật khả năng liền sẽ có cái khác hành động nói tóm lại chính là tương đương nghiêm ngặt đến ngăn chặn loại này sẽ mất lý trí nhưng là lực phá hoại lại siêu cường ổ t cụ dột xuất hiện cũng không phải là mỗi một quốc gia bộ phép thuật đều có thể xử lý tốt nước mỹ ma pháp giới gặp phải phiền phức cùng nà tín y đưa ra ý nghĩ này về sau nọa dứt khoát đem kế hoạch của mình cùng nhau nói ra nà tín y mặc dù tương đối là đơn thuần nhưng là cô gái này cũng không đốc mà lại loại chuyện này vốn chính là đối huyết chú thú nhân cái này xui xẻo còn thể có chỗ tốt nọa không cần thiết cất giấu như cái gì thông qua ghi chép khôi phục sau huyết chú thú nhân biến thân ghi chép đến giúp đỡ dở dạ gồn bọn ma pháp cải tiến nọa càng là thẳng thắn đây vốn chính là hắn một chủ muốn tìm cách đương nhiên không thể để lộ rơi tương đối cái gì cải thiện huyết chú thú nhân địa vị xã hội để huyết chú thú nhân sống được nghĩ một cái bình thường ma pháp sư loại hình đều là tiếp theo bất quá ở trong mắt nạ tin y về sau hai cái mới là mấu chốt nhất có thể nói nếu như nọa thật hỗ trợ đem huyết chú thú nhân nguyền rủa cho giải trừ như vậy có thể nói huyết chú thú nhân chỉ sợ thật có thể làm được đằng sau hai cái này bởi vì bọn hắn đã là nhân loại bình thường t i nếu tức Natini một hoạt cùng vui vẻ. Nàng dạng này bi kịch cũng không chỉ là nàng một người, còn có càng cùng này nàng dạng này không nàng người, nhiều sinh hoạt vô cùng gian là y để vui bi vô vẻ, vô u khổ h t thú Natini thấy rất chú cùng cảm cũng mặc nhân nhiên, mình nàng đồng dạng. Đương mắn, dù là may mắn, mặc dù rất xui xẻo trở t h à như vốn vật, hồn khí cùng sùng n đệ mật khí h ngươi là lại cuối cùng lại bị nọa cấp cứu Nếu phải sao. Đúng rồi, nọa không Đúng nọa. n bị trở về h sao. n g ư làm như vậy ta cảm thấy huyết chú thú nhân cái tên này đã không thích hợp chúng ta như vậy sợ là chúng ta cần một cái chủng tộc mới tên n à tín y hưng phấn qua đi thế mà nghĩ đến càng thêm lâu dài đồ vật nàng một điểm không lo lắng đ ọ làm không được bởi vì nọa trợ giúp nàng thời điểm đây chính là hơn mười năm trước sự t ì n h hiện tại nọa càng thêm khủng bố mặc dù cụ thể khủng bố đến trình độ nào nạ tì nhi không thể nào hiểu được nhưng là nàng biết viết chú thú nhân vấn đề đối với nọa mà nói thật không tính là không có vấn đề cái này đơn giản ta đã sớm nghĩ kỹ nọa c ờ i t ủ n g tìm nhìn xem nạ tì nhi liền gọi giờ y tốt ngươi cảm thấy thế nào giờ y nạ tì nhi ngây ra một lúc sau đó có chút do dự mà hỏi ta trước kia đi theo gánh siết thú thời điểm giống như nghe nói qua cái tên này mặc dù nói thoạt nhìn như là vu sư hoặc là ma pháp sư nhưng trên thực tế một đám người bình thường giả mạo ai biết được n loa nhung b a i nghe đồn m ẹ d l i n đều là một cái giờ y đâu lịch sử sự tỉnh không ai khiến cho hiểu rõ trừ phi chúng ta tìm tới thời đại kia người mà lại giờ ỉ tự nhiên cùng trung lập người ủng hộ nghe nói bọn hắn cũng có thể biến thân thành động vật chẳng lẽ cùng các ngươi không phải rất tương tự sao n loa nhưng không có nói dối theo như truyền thuyết giờ ỉ giáo đồ chính là tự nhiên cùng trung lập người ủng hộ là đem toàn bộ hoa nguyên cũng làm làm là gia viên của mình nhẫn sĩ bọn hắn làm mình đặc thù lực lượng bảo hộ thiên nhiên đồng thời làm cho cả thế giới thu hoạch được cân bằng bất quá mà bọn này giờ ý nọa cảm thấy là giả mạo bởi vì tại công nguyên một thế kỷ người la mã tiến công thờ phụng giờ ý giáo người xẹo tít làm người thắng người la mã huyết tẩy giờ ý giáo giờ ý các giáo đồ bị xông vào thần bí rừng rậm dôn binh sĩ thành tốt thành tốt đồ sát giáo sĩ nhóm thi thể bị ném tại thần thánh rừng rậm nếu như là thật giờ ý sẽ thảm như vậy ngay cả người la mã binh lính bình thường cũng không là đối thủ về phần mẹt lìn cũng là một cái giờ ý nọa cảm thấy càng thêm nói nhảm nọa rất sớm trước đó liền từng nghe nói m ẹ lìn là một vị có siêu phàm pháp lực vũ sư kỳ thật hắn hẳn là một cái có tương đương tu hành giờ ý giáo đ ồ loại thuyết pháp này nếu như m ẹ linh là một cái giờ ý như vậy giờ ý giáo hội thảm liệt như vậy thậm chí bị người la mã giết tới trực tiếp trầm luân gần như ngàn năm tháng đến công nguyên một nghìn bảy trăm mười bảy năm tự xưng giờ ý đại tế ti v y lý am sở tổ kệ lụy cùng dôn tổ l ạ n xây lại giờ ý giáo đương nhiên hai gia hỏa này chỉ sợ cũng không phải cái gì ma pháp sư bởi vì bọn họ đây hai người đã sớm qua đời thật sự là ma pháp sư chỉ sợ cũng sẽ không sớm như vậy liền qua đời a không bài trừ bọn hắn là tuổi ra thành lập giáo hội cách làm như vậy nhưng là nước mỹ ma pháp quốc hội nơi đó loạ cũng không có nghe nói cái kia giáo hội thuộc về ma pháp d ư ớ i đâu tốt ta giờ ý cái tên này cũng, cũng không tệ lắm nạ tín ý biết mình chỉ sợ không có cách nào nói đến quan loạ thế là nàng trực tiếp điểm một chút đầu công nhận cái tên này đợi đến thời điểm loạ đem những cái kia huyết chú thú nhân toàn sẽ khôi phục chỉ sợ cũng không có ai sẽ không đồng ý cái tên này huyết chú thú nhân ở thế giới ma pháp cấp thấp nhất kéo dài hơi tàn địa vị của bọn hắn thậm chí còn không bằng khu ma nhân phải biết khu ma nhân còn tính là nhân loại bình thường nhưng là bọn h ắ n huyết chú thú nhân thế nhưng là bị mang theo thú nhân cái tên này a cùng nạ tỉ nỉ thỏa đàm những chuyện này về sau nguyên bản nọa còn muốn mời nạ tỉ nỉ cùng đi xem nhìn t o n y xe đua biểu diễn nhưng là nữ nhân này căn bản cũng không có phương diện này dự định dưới cái nhìn của nàng cùng nó đi xem một cái nàng căn bản không có gì hứng thú sự tình còn không bằng mau đem chính sự làm đối với cái này nọa đã không còn gì để nói nhẹ gật đầu nạ tỉ nỉ liền trực tiếp rời đi nạ tỉ nỉ mặc dù xã hội hiện đại thường thức có chút thiếu thốn nhưng là nàng lại không nhất định tại người bình thường thế giới hành tẩu để nàng ứng phó thế giới ma pháp vẫn là không có vấn đề húng chi nạ tin nhỉ trình độ ma pháp cũng xem là tốt tốt xấu đi theo nọa lâu như vậy mình cũng học không ít đồ vật mẫu c h ố c nhất nếu như gặp phải đại phiền toái nàng hoàn toàn có thể biến thành một con cự xa đến ứng đối lại hoặc là thông qua kia phần khế ước liên hệ đến nọa nọa hiện tại trên cánh tay cũng còn có cái kia d ấ u phẩy tồn tại mặc dù nói nọa hoàn toàn có thể đem cái đồ chơi này cho c h ắ c ước nhưng là nọa cũng không có làm như vậy vậy phần đến lúc đó nạ tin nhỉ tìm tới những cái kia huyết chú thú nhân nọa cũng sẽ không toàn bộ tự mình xuất thủ m nhưng t cái động trên h hiểu thực tế thật đúng là dạng này noa lúc trước cũng là thông qua nạ tị nị còn có ha di hai lần đó khu trục ngoài ý muốn tăng cao hơn một chút mình linh hồn khống chế ma pháp đương nhiên noa cũng sẽ để ca mạ tạ ma pháp sư cam đoan không thể xảy ra vấn đề bởi vì những ngày huyết chú thú nhân đều là tương lai giờ y đâu nạ tị nị đi xem ra cũng phải hoa một đoạn thời gian mới có thể trở về cảm giác đoạn thời kỳ này sự tình thật nhiều à trước đó kia tám năm ta còn cảm thấy nhàm chán hiện tại cảm giác này đoạn thời gian kia thật tốt đâu loa thở dài sau đó tìm cái không ai địa phương trực tiếp trở về london thánh điện xác thực trước kia không vội vàng thời điểm hắn luôn muốn tìm một số chuyện tới làm nhưng là hiện tại bận rộn hắn lại cảm thấy lấy trước kia loại nghiên cứu ma pháp tháng ngày thật thoải mái tựa như học đại học thời điểm hy vọng mình sớm một chút tốt nghiệp tham gia công tác nhưng là chân chính tham gia công tác về sau lại cực kỳ hoài niệm năm đó đọc sách cảm giác người luôn luôn phi thường mâu thuẫn ma pháp sư cũng là người cũng tương tự có mâu thuẫn như vậy nọa lắc đầu loại này rất nhanh liền đem loại mâu thuẫn này tâm lý cho vung gia đại não bởi vì nọa biết về sau thời gian sẽ là vô cùng đặc sắc ta nói nọa ta nhớ được ngươi không phải nói cho ta n g ư ờ i tới thật nhiều sao vì cái gì đến cuối cùng liền ngươi còn có vị này mỹ lệ nữ sĩ ngồi tại tony máy bay tư nhân bên trên nọa con mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ không ngừng thổi qua t ầ n g mây nhưng là tony ra hỏa này quả thực liền cùng con ruồi đồng dạng không ngừng mà tại nọa bên thai nát đọc lấy cái gì liếc một cái đang cùng t ẹ p tở bật ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm hờn nữ sĩ nọa bất đắc di thở dài nguyên bản nọa kế hoạch lần này đi monaco nhìn cái gì xe thi đấu chính là đi làm thịt nhà giàu cái này nhà giàu chính là t o n y g i a hòa này đã muốn làm thịt nhà giàu như vậy nhân số nên muốn bao nhiêu m ớ i đúng thế nhưng là kết quả là nọa phát hiện giống như ma pháp sư đối với loại hoạt động này không có gì hứng thú không nói hề v ạ n tờ lens còn có kết không có hứng thú liền ngay cả hở mỹ ẩn cũng đồng dạng lúc nghe loại chuyện này sau biểu thị mình đối xe đua thực sự không thích v ề phấn ẩn cùng đ e n nít cũng không cần nói một cái suốt ngày pha thành thư viện bên trong một cái thì là đang gia tăng mình tu hành hai người bọn họ không đi dẫn đến trong thánh điện đám kia lũ tiểu gia hỏa cũng không có ý định đi bởi vì bọn hắn cảm thấy nọa làm thủ hộ giả thực lực đã vô cùng cường đại tự nhiên không cần tại suốt ngày tu hành nhưng là bọn hắn lại không giống bọn hắn chỉ là một đám học đồ cho nên bọn hắn đều lựa chọn lưu lại mà rát sần gia hỏa này thì tại thi hành nhiệm vụ nọa cũng không có ý định quáy r à y hắn kết quả như vậy chính là đến cuối cùng cùng với nọa cùng tiến lên máy bay chỉ có hai ẩn nữ sĩ Cùng một con mèo cùng một con cú mèo. Đây quả thực thấp hơn nhiều mong muốn không có cách, dù sao ma pháp sư công việc câu. dù tùy hơn nhiều nòa mong muốn Không vẫn bận. rang một mèo một mèo, ma một thấp rất tay trả sao đây quả pháp lời Nòa ra, à. là sư ý ồ như vậy vì cái gì ta cảm giác ngươi rất nhàn đây này tony vẫn là một mặt vui cười ngươi tại nước mỹ chơi nhiều ngày như vậy cũng rất giống không có ý định trở về dáng vẻ a bởi vì thực lực của ta đủ mạnh ma pháp sư cường đại mới có thời gian nghỉ ngơi nọa khinh thường nhìn tony một chút dù sao tony không tính thật sự hiểu rõ ma pháp sư nọa nói như vậy đều vô sự quả nhiên loa một câu nói kia trực tiếp để tony sắc mặt cứng đờ hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi trước ngươi không phải muốn ta ủy rồng man bản quyền sao ngươi dự định lúc nào đập thành điện ảnh chờ sau này rồi nói sau hiện tại chát lơ bọn hắn ngay tại đập mụ tàn g điện ảnh ngươi hơi lui ra phía sau một chút loa nhìn ngoài cửa sổ hứng hở hồi đáp ách như vậy sao có muốn hay không ta tìm người tới q u á y nhiếp đến lúc đó ta là nhân vật chính như vậy ta còn có thể tại trong miệng ngươi người bình thường thế giới chiếu phim đâu đương nhiên có thể nhưng là kịch bản nhất định phải dựa theo ta đến nếu như không được ngươi liền làm chứng g ặ p quỷ đây rốt cuộc là chuyện xưa của ngươi vẫn là của ta cố sự ngươi nhưng là bản quyền là của ta bản quyền cái đồ chơi này là thật là một cái đại sắc khí chí ít liền ngay cả tony cũng chỉ có thể b i ế t khuất cái gì đều nói không ra miệng không sai cố sự đúng là tony nhưng là trải qua tony chính miệng thừa nhận những n à y chuyện xưa bản quyền đã làn đọa mặc dù bọn hắn không có ký kết cái gì hợp đồng loại hình đồ chơi nhưng là tony t i ê u ngạo là sẽ không để cho hắn làm ra cái gì không nhận nợ loại hình sự t ì n h thật giống như tony cùng đ ạ a trao đổi cổ phần đồng dạng dù là tony ngay từ đầu căn bản không cảm thấy kia cái gì phương chu công ty có thể cùng mình so sánh hắn vẫn đồng ý nọa đề nghị đương nhiên hiện tại tony nhưng không có cảm thấy thua thiệt cái kia công ty có thể cung cấp đồ vật giá trị chỉ sợ khó có thể tưởng tượng thở dài tony nhẹ gật đầu tốt ta tốt ta bản quyền đúng là ngươi như vậy ngươi đem kịch bản cho ta ta đi người liên hệ tới quay nhiếp thế nào có thể a nọa không quan trọng nhẹ gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thu nhập vẫn là thuộc về phương chu nha ngươi cho rằng ta sẽ để ý chút tiền này sao tony liếp mắt Ta có thể chia được bao có được nọa h chính i ê u là nổi tiếng đâu. tiện tay mở ra một cái tiểu không gian sau đó móc ra một bản cùng loại với sách đồ vật vứt xuống t o n y trước mặt những n à y kịch bản kỳ thật nọa cũng sớm đã chuẩn bị xong lúc ấy n g h è o không được nọa thật đúng là trông cậy vào những n à y kịch bản đánh ra tới điện ảnh có thể nhiều bán một chút tiền cho nên nọa đem ha j i vào tờ toàn tập chuẩn bị itman bản cũ cũng toàn bộ chuẩn bị xong mặc dù về sau nọa có tiền nhưng là cũng sớm đã quen thuộc sự tình gì đều sớm làm chuẩn bị hắn tại lấy được t o n y bản quyền sau cũng trực tiếp đem ị rồng man ba bộ khúc toàn bộ cho viết ra mặc dù nói những n à y cái gọi là kịch bản kỳ thật dùng tiểu thuyết đến đánh giá khả năng càng trực quan một chút nhưng là coi như muốn lấy ra quay chụp tối đa cũng chính là tiến hành một chút tiểu nhân sửa chữa nọa cũng không hy vọng hắn chứa đựng tại ký ức chỗ sâu những cái tia nguyên chấp nguyên vị đồ vật bị đổi hoàn toàn thay đổi nhất là một chút việc hay nọa càng không hy vọng những chuyện này phát sinh dù sao nếu như không có mình những này loại cho mới thật sự là phát triển quỹ tất cả tony nhận lấy l o a ném qua tới kịch bản sau đó trực tiếp mở ra nhìn lại từ n e w York bay đến monaco mặc dù không được bao lâu thời gian nhưng là rất hiển nhiên ở trên máy bay tony cũng không có cái gì niềm vui thú nhìn vài thứ dết thời gian không phải càng tốt sao kết quả cái này xem xét tony mình đem mình nhìn nhập thần hắn sững sờ nhìn xem cái này nhìn càng giống là tiểu thuyết kịch bản bởi vì mặt này d ạ n g thuật cố sự để tony có một loại chính là cái dạng này mới đối cảm giác cái này khiến tony có chút không biết làm sao bên trong cái kia tony chính là chính hắn vô luận là ngôn hành cử chỉ vẫn là cái khác từng cái phương diện thật cùng hắn rất giống chứ không có ma pháp sư lộ diện bên ngoài chính tony đều cảm thấy sự t ì n h hẳn là dạng này đi xuống mới đúng cái này để tony cảm giác có chút buồn b ự c ngươi có phải hay không đối ta tiến hành quá sâu nhập hiểu rõ nhìn hồi lâu tony thực sự nhịn không được hắn ngẩng đầu kỳ quái nhìn xem đoạ đoạ cũng ngẩng đầu lên kết quả hắn phát hiện tony ánh mắt thấy thế nào làm sao đều cảm thấy có chút không đúng thu hồi ngươi kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái rất buồn nôn ngươi biết không còn có xâm nhập hiểu rõ ngươi có cái kia tất yếu sao nhưng là vì cái gì ta sẽ có một loại nếu như không có ma pháp sư sự tình nên như thế cảm giác vậy nói rõ ta đối với nhân vật khắc họa rất n h n mịn hoàn nguyên độ chân thực mà lại cao có được hay không nói nhảm ngươi không có cảm giác như vậy mới là kỳ quái đâu bởi vì không có ta ra mặt ngươi kịch bản chính là như vậy có được hay không không thể không nói dùng nguyên kịch bản đến lắc lư người là một kiện phi thường để nọa cảm giác sảng khoái sự tình nhìn xem tony cái dạng này liền biết cũng không biết bay bao lâu tony máy bay cuối cùng tại monaco hạ xuống Tại t o ngay y dẫn n đầu hạ đám hạ ư ờ i bọn b họ máy bay hạ chính á n sau sinh xa hoa ra hỏa quẩn, đó đái nói nói. ngồi lên thường phiên bản không không Tony này lượng không Nghe giải phi lời là một thể chất hoạt thật h c tony nói chiếc này xe con là thuộc về không xuất bản nữ hàng bất quá nọa đối loại chuyện này không có gì chú ý độ bởi vì thế giới này nhận biết cùng nọa trong trí nhớ thế giới kia có rất lớn sai lầm ngược lại là có một người đưa tới nọa chú ý người này là tony tân t ấ n phụ tá riêng tên gọi nạ tạ xã dột mạn đương nhiên tên thật của nàng cũng không gọi cái này phải gọi nạ tạ xã dô mạn là một cái xỉ e n đặc công nữa thật không nghĩ đến f u j i thế mà còn đem cái này nữ đặc công an bài vào tony bên người mà lại tựa hồ tony vẫn là cùng nguyên tắc đồng dạng đối với nữ nhân này thật cảm thấy hứng thú tới bất quá nọa đại khái cũng biết tony cùng nữ nhân này chỉ sợ sẽ không có kết quả gì bởi vì tony cũng không muốn trong nhà không hiểu thấu xuất hiện một cái đặc công nếu như chỉ là đơn thuần chơi đ ù a tony ra hỏa này hoàn toàn sẽ không để ý thật muốn đi đến một bước cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có vẻ bờ b ớ ngươi làm sao lão nhìn ta c h ầ m c h ầ m trợ thủ đang nhìn ngay tại nọa thần du chân trời thời điểm tony thanh âm lại một lần nữa tại nọa bên thai vang lên chẳng lẽ ngươi đ ố i ta trợ lý cảm thấy hứng thú sao tony giọng nói âm không lớn nhưng là vừa vặn có thể để cho đang ngồi tất cả mọi người nghe được rõ ràng noa lấy lại tinh thần còn chưa kịp nói cái gì liền chú ý tới hà n nữ sĩ h i ế p mắt nhìn lại mà ngồi ở hàng trước nạ tạ xạ tựa hồ cũng hướng phía nhìn bên này một chút nạ tạ xạ trong thần thái tràn đầy n g h i hoặc rất hiển nhiên nàng cũng không nhận ra noa người này cũng hoàn toàn không biết hà n nữ sĩ đối với cái này noa ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới bởi vì p u di cùng củn sần căn bản không có cách nào để lộ ra bất kỳ vật gì nạ tạ xạ nhìn thấy loạ chỉ sợ thật là đầu góc mơ hồ ngươi thích này t r ù n g loại hình nữ nhân có lẽ là nhìn l o a nửa ngày không nói chuyện h i ẩn nữ sĩ、si、bỗng nhiên mở miệng hỏi ừng m a n ạ gây ra một lúc sau đó bỗng nhiên bật cười nói cũng không tệ lắm rất gợi cảm nhưng là quá thấp nạ tạ xạ s ắ c thực không cao nếu như không nhìn lầm cái này nạ tạ xạ c ũ n g sợ cắt lệch rồ hàn sần đồng dạng đều là năm tức anh hai tấc anh t à hữu cũng chính là một trăm sáu mươi cm mặc dù xinh đẹp gợi cảm nhưng lại cùng loạ một ít thẩm mỹ có chút xung đột thì như nọa thâm thụ kiếp trước ảnh hưởng đối với đôi chân dài cái gì vẫn rất có yêu mà lại nọa đối với nạ tạ xạ cảm thấy hứng thú địa phương cũng chỉ là thân phận của nàng mà thôi cũng không phải là những vật khác tựa như nọa đã từng cùng phu di nói qua đồng dạng nếu như nọa muốn chỉ sợ hắn thật không cần tìm bạn gái bởi vì hắn hoàn toàn có thể đếm rõ ràng những này cái gọi là mỹ nữ trên mặt đến cùng có bao nhiêu đầu mắm trùng quá thấp hai ẩn nữ sĩ ngây ra một lúc ngươi thích thân cao hơi cao nói cho đúng là chân dài nọa giang tay ra loại vấn đề này mặc dù tương đối tư mật nhưng là lại không phải cái gì khó mà mở miệm chủ đề nhìn xem n ọ ạ kia ánh mắt trong suốt hai ẩn nữ sĩ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mà tony thì cảm thấy không thú vị chỉ có nạ tạ xạ cùng k ẹ b p tợ t h ầ n sắc có chút đặc sắc nói thật hai người bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng được người trẻ tuổi này cùng cái k i a nữ nhân x i n h đẹp rốt cuộc là ai nhất là tony chính miệng nói qua người trẻ tuổi kia là sở t ạ c ý nợ s ở chị s đại cổ đông nắm giữ năm cổ phần dạng này đại tài phiệt các nàng thật là không biết nhưng là những lời này là từ tony trong miệng nói ra được như vậy có độ tin cậy cơ bản cao lớn trăm phần trăm tony là sợ chị s lớn nhất cổ đông gia hỏa này mặc dù bình thường không đứng đắn nhưng là tại làm sao không lấy điều cũng sẽ không lấy chính mình công ty nói đùa không phải sao cho nên hai nữ nhân này chỉ là kỳ quái cái tên này gọi nọa cổ đông đến cùng là từ đâu xuất hiện mà không phải chất vấn cái này cổ đông chân thực tính đại khái là nọa nói lời tương đối đắc tội với người dẫn đến bọn hắn cái đề tài này vừa nói xong liền lập tức lâm vào k ẻ ngắt trạng thái đối với cái này nọa cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác dù sao sự thật chính là như thế nọa cũng không thấy phải có cái gì quá không được chỉ có thể coi là ăn ngay nói thật mà thôi rất nhanh đám người bọn họ liền đi tới monaco quốc tế xe đua thưởng lớn thi đấu hiện trường mà tony lựa chọn khách sạn chính là ở vào nơi này gần nhất một nhà quán rượu sang trọng nhất tazi khách sạn tony xuất hiện lập tức đưa tới hiện trường manh động phải biết ra hỏa này thế nhưng là một cái siêu cấp có tiền ra hỏa hơn nữa còn là một cái súp tơ hẹn dô đâu tiếp nhận xong những n à y gieo họ về sau tony liền mang theo nọa một đoàn người đi vào khách sạn mắt thấy một fan tony cùng j u s tin hẹm mở thần thương khẩu chiến về sau nọa liền lôi kéo h ờ n nữ sĩ tùy tiện tìm một cái góc ngồi xuống đối với đi vào monaco nọa cũng không có cái gì khác chờ mong chỉ sợ duy nhất có chút ý nghĩ chính là hào hào ở tại nơi này hưởng thụ một phen đồng thời sớm đem cái kia ivan vạn cổ cho xử lý được rồi y d ò n g man hai kịch bản cũng không tính phức tạp duy nhất phức tạp khả năng chính là chính t o n y thân thể vấn đề hiện tại vấn đề này đã bị nọa giải quyết mà lại vì để cho cái kia nguyên tố mới làm ra sạch sẽ nguồn năng lượng có thể bình thường xuất hiện nọa còn đem f u j i cho hố một tay trên cơ bản y d ò n g man hai cố sự đã triệt để đi thiên quốc báo cáo còn lại chính là giải quyết một chút tạp n ư rồi nọa cũng không dự định bị những này tạm ngư ảnh hưởng đến tâm tình hắn không ngại xem thật kỹ một chút t o n y tại không có mặc chiến giáp thời điểm bị hung hăng ngược một phen nhưng ở kia về sau sao chỉ sợ vị này ivan vạn cổ liền muốn vĩnh biệt có lời nọa không hứng thú để hắn tại cùng rất tin hẻm mở liên hợp cùng một chỗ sau đó tiếp tục nhảy nhót một phen mặc dù những cái kia nhìn thật hù dọa người chiến giáp uy lực cũng rất tốt nhưng là những đồ chơi này đều là máy tính khống chế thiếu khuyết nhân loại khống chế một phần tùy cơ ứng biến năng lực đối phó bọn hắn thật không cần quá mức đơn giản cho nên nọa cũng không tâm tư đang lãng phí thời gian、Noa. ngươi thích nữ nhân hẳn là dạng gì ngay tại đoạn tự hỏi muốn làm sao đối phó y van vạn cổ thời điểm hải ẩn nữ sĩ、si、thanh n â m đ ỗ n g nhiên chuyển đến hắn bên t h a i a đoạn gây ra một lúc sau đó mới lộ ra n ở nụ cười đại khái dung mạo xinh đẹp Chưa xinh đẹp đâu ừ m nói tóm lại hẳn là người đẹp t âm thanh ngọt dài hơn chân a tốt nhất là mà pháp sư tốt nhất là mà pháp sư sao ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhìn bên ngoài đây này như vậy tựa hồ không dễ tìm cho lắm a là không dễ tìm cho lắm cho nên ta hiện tại còn độc thân không phải sao chương ba trăm mười tony bị tập kích ngay tại nọa cùng mù kê nhi nói b ậ y thời điểm vốn nên nên cùng tony ở cùng một chỗ nạ tạ xạ thì tìm một cơ hội tạm thời rời đi tony nàng đi một mình trở về gian phòng của mình sau đó tại cẩn thận kiểm tra một fan sau từ tủ quần áo bên trong lấy ra một đài điện thoại đài này điện thoại nhìn qua mười phần cổ xưa thế nhưng là khi nạ tạ xạ đem nó dựng thẳng lên đến cũng mở ra chốt mở về sau lập tức đài này điện thoại bắn ra một cái màn ảnh rất nhanh cái này trong màn hình xuất hiện f u j i thân ảnh làm sao vậy nạ tạ xạ tony nơi đó có cái gì tình huống sao f u j i nhìn xem nạ tạ xạ sau đó dùng trầm thấp âm điệu trực tiếp mở miệng hỏi tạm thời hết thệ đều không có vấn đề gì trưởng quan nạ tạ xạ nhanh chóng hồi đáp bất quá chỉ sợ ra một chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn f u j i nhớ mày bất quá hắn giống như rất nhanh nghĩ đến cái gì trong miệng ngươi ngoài ý muốn có phải là tony bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái không biết tên cổ đông ngươi đã biết trưởng quan nạ tạ xạ hơi kinh ngạc bất quá ngữ khí của nàng vẫn là duy trì chấn định đương nhiên biết tốt ta f u j i nội tâm nhả dành một câu bất quá loại chuyện này p u di cũng sẽ không nói thẳng ra fuji bây giờ căn bản không cần suy nghĩ liền biết nạ tạ xạ trong miệng ngoài ý muốn là cái gì tuyệt đối là cái kia đi theo tony cùng đi mô nạ c ô t nọa nọa trở thành sở t ạ c ý n đỡ s ở chị s cổ đông một trong chuyện này liền phát sinh ở fuji trước mắt mà lại tony càng lạ ở ngay trước mặt hắn mời nọa cùng đi mô dập cổ đáng tiếc fuji bởi vì sự tình thực sự có chút nhiều căn bản không có tới kịp thông chi đến nạ tạ xạ hơn nữa còn có chút lại nói không ra nói thật fuji trong tay sự tình xác thực rất nhiều nhiều đến chính hắn đều có chút nhức đầu cái kia đang chết gọi là gì hèn sấn gia hỏa thân thế thế mà phức tạp như vậy bởi vì f u j i ngạc nhiên phát hiện cha của tên này lại là một cái đỉnh tiêm sát thủ nói thật tại thời khắc này f u j i tâm động loại này đỉnh tiêm sát thủ là thích hợp nhất là một m ít không thể bày ra trên mặt b à n sự tình mấu chốt nhất là cái này đỉnh tiêm sát thủ là một cái có nhược điểm người f u j i cảm thấy đây hết thảy đều có thể hào hào lợi dụng một chút nhưng cũng tiếc chính là loại g i a hỏa này hiện tại đang theo dõi bọn hắn cái này một nhà cái này khiến f u j i muốn làm thứ gì chỉ sợ cũng tạm thời làm không được còn có một cái f u j i muốn đào chân từng người chính là cái kia r a t e n b u r g gia hỏa này cũng là một trời sinh sát thủ một cái nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ chân chính máy móc đáng tiếc gia hỏa này đã tại đọa thủy hạ làm việc cái này để f u j i cảm giác có chút bị khuất vạn h ạ n h chính là f u j i tâm thái vẫn tương đối tốt mặc dù có chút n h ả danh n g ư ờ i một cái ma pháp sư tìm nhiều như vậy thích khách làm gì nhưng là hắn cũng không có làm mặt phản nàn ra ma pháp sư làm việc tự nhiên có ma pháp sư lý do f u j i trải qua một phen điều tra sau cũng biết những n à y thần bí tổ chức đến cùng đến cỡ nào khổng lồ có thể nói thật làm cho f u j i đi động hắn còn không thấy được thật dám động bọn hắn nhưng là ma pháp sư thật là liền sẽ không sợ ngươi người bình thường thế giới nhiều như vậy lợi ích liên lụy cho nên f u j i cần phải làm là trợ giúp nọa cha rõ ràng những n à y tổ chức thần bí có phải là nọa nhận biết cái tổ chức kia nếu như là thật như vậy những n à y tổ chức thần bí liền xong đời căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy bất quá nếu là không phải lời nói chỉ sợ f u j i mới muốn chân chính nhức đầu l á t đầu f u j i đem trong đầu những n à y loạn thất bát tao ý nghĩ hết ra chính liêu chính kiểm soát hắn mở miệng nói ra đúng vậy ta đã biết gần nhất trong cục sự tình nhiều lắm cho nên chuyện này cũng không có thông chi đến ngươi nơi đó là chúng ta sơ sẩy thì ra là thế nạ tạ xạ nhẹ gật đầu nàng cũng hiểu rõ xì ẹn làm việc vô cùng phức tạp nhất là gần đây tựa như lại đào ra một cái gì tổ chức sát thủ cho nên nạ tạ xạ phi thường lý giải fu j i bận rộn trình độ suy tư một lát nạ tạ xạ mở miệng nói ra trưởng quan liên quan tới tony sở t ạ c báo cáo ta nghĩ hiện tại hẳn là có thể không cần phải gấp fu j i không đợi nạ tạ xạ nói xong cũng trực tiếp đánh gãy tại quan sát một đoạn thời gian đi ta cần một phần càng hoàn chỉnh báo cáo trưởng quan Kỳ phu t di nói xong câu đó về sau liền trực tiếp cúp điện thoại kỳ thật hắn vốn là dự định khiến nạ tạ x ạ đi hảo hảo quan sát một chút loại nhưng là lời đến khỏe miệng lại trực tiếp biến thành không nên đi trêu chọc phu di thể đây cũng không phải là hắn chân chính ý nghĩ hắn biết hẳn là cái kia cấm nôn chú lại phát tác mà lại f u j i còn cảm nhận được mình bây giờ thân thể có nhiều như vậy không thoải mái thở dài f u j i lắc đầu cũng không còn quan tâm những vật này na tạ xạ gặp đọa liền để bọn hắn cùng một chỗ hào hào chơi lùa đi mặc dù hắn cảm thấy mình nữ đặc công khả năng chơi không lại ma pháp sư nhưng là có trời mới biết ma pháp sư này có thể hay không chật vì mình nữ đặc công mê mội nữa nha na tạ xạ sững sờ nhìn xem trong tay cầm một kiện biến thành đen bình phong điện thoại hơn nửa ngày nàng mới chậm rãi đứng lên sau đó đem đài này điện thoại triệt để tắt máy đồng thời khóa gấp tủ quần áo của mình bên trong hơi sửa sang lại một chút mình dung nhan nạ tạ xạ mới rời khỏi gian phòng nạ tạ xạ mặc dù không rõ f u j i cách làm bởi vì cái này cùng nàng trong trí nhớ cái k i a cường thế f u j i có rất lớn khác nhau nhưng là làm một đặc công nạ tạ xạ là một cái tuân thủ mệnh lệnh người nàng tín nhiệm f u j i không thể không nói f u j i vị này một cái đặc công đầu lĩnh vẫn là rất biết thu nạp lòng người cho nên dù là f u j i mệnh lệnh khiến nạ tạ xạ cảm thấy mười phần quái gì nhưng là nàng hay là quyết định tuân thủ mệnh lệnh này một đường hướng phía dưới lầu đi đến nạ tạ xạ rất mau nhìn gặp tôn n hắn ngay tại rất tin hẻm mở nói thứ gì quay đầu nạ tạ xạ ánh mắt liếc nhìn quả nhiên nàng trong góc tìm được cái kia thần bí cổ đông đối với cái này phu di trong miệng thần bí không nên t r e o chọc ra hỏa nạ tạ xạ cũng không có h ả o cảm gì dù là ra hỏa này s á c thực dáng dấp rất đ ẹ p trai nhưng là x o á y khí người nạ tạ xạ cũng không phải chưa thấy qua tương phản nàng thấy nhiều mà lại x o á y khí đồng thời có tiền tony sợ tặc không phải liền làm ộ t cái sao mặc dù nói ra hỏa này rất trẻ trung nhưng là ra hỏa này trước đó nói lời thật đúng là cho nạ tạ xạ đủ khó chịu ra hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong độ của thân sĩ mặc dù miệng đầy giọng luân đôn nhưng lại nói thẳng nói mình thấp còn nói cái gì mình thích chân dài đây coi là cái gì chào phúng mình sao nạ tạ xạ mặc dù là một cái đặc công nhưng là có một cái tiền đề đó chính là nàng cũng là một nữ nhân tính là ngươi hảo vận nếu như không phải phu di nạ tạ xạ nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên lặng lẽ sờ sờ hướng phía bên ngoài chạy tới t o n y mặc dù t o n y cùng hạ tí bày ra rất bí mật nhưng là nạ tạ xạ làm sao lại không biết loại chuyện này nàng sở dĩ không có ngăn cản tôi chỉ là bởi vì nàng muốn làm càng thâm nhập báo cáo điều tra mà thôi nhìn xem dương dương đắc ý tô n y nạ tạ xạ nội tâm khinh thường cười cười chỉ là không đến mười phút vị kia đeo kính v ộ t nữ sĩ đã tìm được nàng hiện tại nạ tạ xạ thân phận vẫn là tô n y phụ tá riêng nàng tự nhiên không biết cái này loại sự t ì n h nạ tạ xạ nạ tạ l y đeo kính nhìn có chút vội vàng v ộ t nữ sĩ nạ tạ xạ nhanh chóng chạy chậm đến đeo kính bên người nàng xem ra vội vàng nhưng lại không mất vang ngươi biết hắn muốn xe đua sao đeo kính có chút nóng này mà hỏi ta cũng là bây giờ mới biết nạ tạ sa mạo xưng cho hồi đáp đeo kính thở dài nhìn xem trong máy truyền hình đã mặc chỉnh tề t o n y nàng cảm giác dị thường đau đầu nàng thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới t o n y thế mà lại còn làm ra dạng này một màn kịch mã mấu chốt nhất là nàng căn bản không biết đây hết thể phát sinh gặp ủy chúng ta không thể để cho loại chuyện này phát sinh đeo kính lắc đầu nàng cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung ta hiểu rõ ta làm như thế nào giúp ngươi nạ tạ sa nhìn trước mắt cùng cái này vô cùng lo lắng nữ nhân đ ỗ n g nhiên nội tâm của nàng có chút đồng tình gặp được dạng này một cái nam nhân sắc thực đau đầu vô cùng nhất q u a n nạ tạ xạ nhìn ra được đeo kính nội tâm có t o ni ra hỏa này mà lại nạ tạ xạ còn biết chỉ sợ t o ni ra hỏa này cũng đã sớm luân hãm vào vị nữ sĩ này trong tay chỉ là hai người này cũng không có đem nói chuyện rõ ràng mà thôi hạ thì bây giờ ở nơi nào suy tư một lát đeo kính ngẩng đầu hỏi hắn hẳn là ở bên ngoài nạ tạ xạ nhanh chóng hồi đáp rất tốt đi tìm tới hắn ta cần trợ giúp của hắn lập tức đi ngay nạ tạ xạ nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng xoay người rời đi muốn tìm tới hạ tỷ cũng không tính một chuyện rất khó nạ tạ xạ bỏ ra mấy phút liền đem trốn ở phía ngoài hạ tỷ cho tìm được chỉ là khi nàng đem hạ tỷ mang về đến khách sạn thời điểm bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người bởi vì tại kia trực tiếp lấy tranh tài trong tv i i đ ỗ n g nhiên một người mặc quần áo lao động trà đạp nam tử giống như chỗ không người đi tới trong đấu trường sau đó ra hỏa này không biết thông qua phương pháp gì thế mà vung ra hai đầu có điện roi ra sau một khắc một cỗ xe đua trực tiếp hắn chém thành hai nửa ông trời của ta đeo kính cầm miệng của mình một màn này thực sự có chút khủng bố có thể nói một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi đeo kính tưởng tượng nàng đ ố n g nhiên có một loại gặp được ý rồng m a n cảm giác nhưng trên thực tế ý rồng m a n chính là t o n y nhìn xem trong t v kia h i ể m tượng hoàn sinh t o n y đeo kính rốt cuộc không để ý tới bất kỳ vật gì hát ỷ chúng ta đi đeo kính bối rối hoàn toàn quên đi tại trong t i ể u điếm còn có ma pháp sư cái này tồn tại đương nhiên đây là bởi vì nàng quá gấp mà lại cũng cùng nàng sớm bị nọa thi triển cấm nôn chú có quan hệ nàng không quan tâm đi theo hạ tỳ vọn thằng đi nạ tạ xạ nhìn xem nữ nhân này bất đắc di lất đầu nàng cảm thấy chuyện này vẫn là cùng f u j i báo cáo một tiếng tương đối tốt nói thật nạ tạ xạ cũng tương đối gấp nhiệm vụ của nàng trừ hồi báo t o n y đánh giá báo cáo bên ngoài cũng có dựa theo bảo hộ t o n y nhiệm vụ này tại chỉ là hiện tại tình huống này nạ tạ xạ thật cái gì đều không làm được mấu chốt nhất là đeo kính đem nàng cho lưu lại nàng căn bản không có cách nào theo tới à. hy vọng f u j i đừng trách ta nạ tạ xạ quay người chuẩn bị rời đi bất quá đúng lúc này nàng phát hiện tại trước người nàng cách đó không xa cái kia thần bí cổ đồng cũng hướng phía đi lên lầu chương ba trăm mười một thân sĩ bọn hắn muốn đi đâu nạ tạ xạ cao mày nhìn trước mắt hai người nội tâm của nàng tràn đầy nghi hoặc rằng đạo lý hiện tại tony gặp phải nguy cơ sinh tử mà người đặc tính chính là đặc biệt thích xem một chút chuyện nguy hiểm thế nhưng là trước mắt hai vị này hoàn toàn không c ó xem tiếp đi ý nghĩ ngược lại chọn rời đi điểm này khiến nạ tạ xạ có chút không rõ ràng cho lắm là một đặc công nạ tạ xạ cũng học qua một chút tâm lý học cái này không bình thường một màn tự nhiên để nàng nghĩ đến một chút không tốt lắm đồ vật tỉ như bọn hắn căn bản cũng không quan tâm tony sinh tử lại hoặc là cái này căn bản là bọn hắn làm càng nghĩ nạ tạ xạ cảm thấy cái thứ hai khả năng lớn nhất từ trên tivi thả ra ống kính nhìn cái kia trà đạp nam tử trên ngực chứa không phải liền là tony sử dụng lò phản ứng sao như vậy có thể cầm tới lò phản ứng người có bao nhiêu cái số này có thể nói vô cùng ít ỏi ít đến thương cảm chỉ có cùng tony quan hệ tốt người mới có thể chạm đến những vật này liền ngay cả chính nạ tạ xạ tại sở t ạ c in đờ sợ c h ỉ e s l a n lộn lâu như vậy thật vất vả làm được tony phụ tá riêng cũng không có cách nào chạm đến những vật này nhìn vị này thần bí cổ đông chỉ sợ có chút bí mật ta nạ tạ xã nội tâm âm thầm nghĩ tới mặc dù nàng cũng minh bạch có thể là cái kia cái gọi là ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng tới nàng đối cái này gọi nọa ra hỏa giác quan nhưng là đặc công không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết nạ tạ xã cách làm cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề tâm lý nghĩ như vậy nạ tạ xã cũng không tại do dự nàng lặng lẽ đi theo phía trước cách đó không xa chuẩn bị lên lầu hai người đi tới nạ tạ xã bộ pháp nhẹ nhàng dù là nàng mang giày cao gót cũng không có phát ra m ẩ y may tiếng vang nàng tự tin mình dạng này là sẽ không bị tùy tiện phát hiện kết quả cũng cùng nạ tạ xã suy nghĩ không sai bị lắm tựa trước phía hai hồ nạ g không nàng ư ờ i kia hiện căn có bản đến tồn phát t i nói cười đi Cái khiến vẫn vừa vừa như hướng lên này nạ phía cũ lầu. tạ xạ nhớ kỹ tôn y để nàng mở gian phòng tầng lầu số đều không thấp đâu hai người này vì cái gì đặt vào thang máy không ngồi nhất định phải đi trên bậc thang đi đâu chẳng lẽ lại là dự định tại cái nào đó tầng lầu cùng đồng bọn c h ắ p đầu lại hoặc là định tìm một cơ hội mau chóng rời đi nơi này mang lấy nghi vấn như vậy nạ tạ xạ tâm tình càng thêm phức tạp nàng cũng không có quên f u j i nói qua mình theo dõi người này cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng chỉ là tại nạ tạ xạ nội tâm đang suy nghĩ những phiền thoái này sự t ì n h thời điểm nàng chợt phát hiện mình giống như tiến vào trong một cái phòng ta nói người đi theo chúng ta đi lâu như vậy mục đích đến cùng là cái gì đây ngay tại nạ tạ xạ còn chưa hiểu tình huống thời điểm cái k i a gọi nọa người thần bí thanh em chuyển đến trong thai của nàng lần này nạ tạ xạ triệt để lấy lại tinh thần chính nàng cũng không biết tại sao mình lại thất thần đây cũng không phải là một cái đặc công phải làm ra sự tỉnh mấu chốc nhất nạ tạ xạ phát hiện chính nàng căn bản cũng không biết lúc nào thế mà đi tới gian phòng này hướng phía bốn phía hơi liếc một cái nạ tạ xạ cơ bản xác định mình bây giờ ngay tại cái này gọi nọa ra hỏa gian phòng bên trong rất kỳ quay có phải là vì cái gì mình sẽ không hiểu thấu đi vào nơi này đến nọa nhìn xem nạ tạ xạ kia cảnh giác mà vẻ ngưng trọng man bất tại ý cười cười nói thật nọa thật đúng là không có chú ý tới mình sau lưng lúc nào theo một người khi hắn phát hiện thời điểm đã là đi đến l ầ u ba cái này khiến nọa cảm giác có chút một cười mình đây coi như là bị xỉ ẻn đặc công theo dõi sao nói thật mặc dù không phải lần đầu tiên bị đặc công cho để mắt tới nhưng là cũng là lần đầu tiên bị đặc công cho theo dõi đâu trước đó vô luận là cùng sần hay là f u j i cũng không dám đối với mình làm như vậy cái này nạ tạ xạ cũng coi là mở một cái tiền lệ người rốt cuộc là ai nạ tạ xạ có chút cong hạ thân thể thoạt nhìn như là một con vận sức chờ phát độ báo sợ tặc tiên sinh t a o nộ có phải là cùng các ngươi có quan hệ không có quan hệ gì nọa giang tay ra sau đó trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy tony xảy ra chuyện sẽ cùng chúng ta có quan hệ gì chỉ có thể như thế nạ tạ xạ cũng không tin tưởng đọa ánh mắt của nàng vẫn như cũ cảnh giác mà lại nạ tạ xạ cũng đang suy nghĩ mình muốn hay không trước tiên đem cái này tên trước mắt này trước chế phục mặc dù phu di nói qua người trẻ tuổi này không phải cái gì tốt gây ra hỏa mà lại nạ tạ xạ sẽ không quên mình làm sao không hiểu thấu đi vào gian phòng này nhưng là nạ tạ xạ cảm thấy nếu như mình động tác cấp tốc một điểm khả năng cũng không phải không có cơ hội thống chi hiện tại người trẻ tuổi này nhìn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị đối với nạ tạ xạ kia nói khả năng này cũng coi là một cái cơ hội cho dù xa v i nạ tạ xả cũng dự định thử một chút nàng thế nhưng là một cái siêu cấp đặc công đâu thuyết phục liên động nạ tạ xả cũng sẽ không quyết định làm chuyện gì thời điểm còn muốn do dự đ ư ợ n g à y chỉ gặp nàng chân sau đạt một cái cả người liền như là mũi tên hướng phía ngồi ở trên ghế s a lon nọa vào tới tốc độ của nàng nhanh chóng nếu như đổi lại là người bình thường khả năng căn bản không có bất kỳ phản ứng thời gian nhưng là nọa cũng không phải người bình thường à nhất là nọa còn biết nữ nhân này nội tình tình h ô ớ n g dưới ngay tại nạ tạ xả cảm giác mình muốn được tay thời điểm bỗng nhiên nàng phát hiện nọa chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái cái này không khỏi khiến nạ tạ xạ nội tâm kéo kẹt một tiếng người này tốc độ nhanh như vậy nạ tạ xạ âm thầm nắm lấy một câu nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện tình huống tựa hồ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bởi vì cái kia gọi nọa ra hỏa thế mà thở dài sau đó hai tay cắm ở ngực thương lượng đánh giá mình tình huống này khiến nạ tạ xạ có vẻ hơi ngốc trệ đây là tình huống như thế nào nạ tạ xạ nội tâm có chút chìm xuống nàng căn bản không có hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì bởi vì nạ tạ xạ căn bản không có bất kỳ khác thường gì cảm giác chỉ là rất nhanh nạ tạ xạ liền không lại có ý nghĩ như vậy bởi vì nàng chợt phát hiện mình căn bản không có cách nào nhúc đ í c h noa lão nhìn chằm chằm một cái nữ sĩ vị trí kia nhìn cũng không phải cái gì thân sĩ cử động đúng lúc này hai ẩn nữ sĩ thanh n â m chuyển tới nàng hiện tại đổi một bộ quần áo nhìn càng thêm hưu nhàn một chút đây mới là thân sĩ nhất nên làm a noa mãn bất tại ý cười ha h a bất quá hắn cũng đàng hoàng đem ánh mắt của mình rời đến những địa phương khác nạ tạ xa mặc váy dài nhìn rất đoan trang lại không mất hấp dẫn nữ tính lực chỉ là tư thế của nàng dẫn đến n o có thể rõ ràng trông thấy một vài thứ n o vốn cũng không phải là cái gì thanh giáo đồ cùng khổ tu sĩ độc thân chỉ là nọa tạm thời không hứng thú nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì đều không hứng thú ngươi có phải hay không đối thân sĩ có cái gì hiểu lầm hai ẩn nữ sĩ ngồi xuống nọa bên người nhìn xem nạ tạ xạ bảo trì tư thế lắc đầu thật không biết ngươi là cố ý vẫn là vừa vặn chính là như vậy t r u n g hợp đi ta cũng sẽ không cố ý làm loại chuyện nhàm chắn này nọa giang tay ra sau đó tùy ý vỗ tay phát ra tiếng nguyên bản như là pho tượng nạ tạ xạ trực tiếp ngã dầm trên mặt đất nạ tạ xạ trong nháy mắt cảm nhận được thân thể khôi phục tự do về sau lập tức một tay chống đất hướng phía một bên lật ra một vòng mặc dù nhìn có chút chật vật nhưng lại không có để nàng thụ thương đứng dậy nạ tạ xạ giờ khắc này thần sắc liền càng thêm lương trọng rất hiển nhiên trước mắt hai người này đều không phải cái gì người bình thường các người rốt cuộc là ai kỳ quái chẳng lẽ ngươi không có cùng f u j i báo cáo hai người chúng ta sự t ì n h báo cáo hắn để ta không nên t r e o chọc các n g ư ờ i nhưng là ta cảm thấy các n g ư ờ i vô cùng khả nghi ồ tự mình hành động a xem ra f u j i đặc công cũng không phải như vậy nghe lời ạ lần này nạ tạ xạ hơi kinh ngạc cái này gọi l o n nam tử thế mà lại nhận biết p u di không nói cho đúng hắn tựa hồ vô cùng hiểu rõ xì ẻ n tình huống này khiến nạ tạ xạ có chút rơi vào mơ hồ chẳng lẽ ra hỏa này vẫn là xì ẻ n một viên không được sao nọa nhìn thoáng qua ngây người tại nguyên chỗ nạ tạ xạ sau đó liền lười nhắc đang chú ý nữ nhân này lặng lẽ sờ sờ cho mình bố trí một cái đơn giản pháp thuật phòng ngự nọa cũng không muốn chờ chút nữ nhân này đang đánh lén mặc dù nàng đánh lén sẽ không cho nọa tạo thành bất kỳ phiền p h ứ c nhưng là nọa cũng không muốn khiến cho khó coi như vậy bố trí tốt ma pháp về sau nọa chậm rãi g ơ lên mình tay nạ tạ lập tức bày ra một bộ phòng ngự tư thái sau đó nọa trên tay lập tức xuất hiện một đạo màu vàng kim n h ạ t quang trạch nhẹ nhàng vung lên nọa trước người vùng không gian này lập tức phát sinh một chút biến hóa rất nhanh t o n y thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn hoa a ra hỏa này nhìn rất không may a nhìn xem bị roi sắt bọc tại trên đầu toàn thân chiến giáp rách dưới t o n y nọa mãn bất tại ý n ở nụ cười mà nạ tạ xạ cả người đều nhìn n g â y người bởi vì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi bên trong mà lại vô luận lấy nhìn cái đồ chơi này tựa hồ cũng không giống là cái gì khoa học kỹ thuật a mù tản nạ tạ xạ ngay lập tức liền nghĩ đến tại mấy năm trước không hiểu thấu biến mất những cái kia mù t ạ n nạ tạ xạ thế nhưng là nhớ đến lúc ấy cái này tính còn khiến cho toàn bộ xì ẹn trên dưới một trận mẹ loạn giống như duy chỉ có không có cái gì quá nhiều vội vàng tâm tính cũng chỉ có bọn hắn cục trưởng f u j i lúc ấy nạ tạ xạ còn cảm thấy f u j i là xử sự, sự bất loạn nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là dạng này à rất rõ ràng f u j i là biết những này mù t ạ n hạ lạc mà lại khả năng f u j i còn tự thân tham dự vào chuyện này ở trong không thể không nói trực giác của nữ nhân s ắ c thực rất chuẩn mặc dù cùng sự thật có tranh lệch chút ít tranh lệch nhưng là cũng cách xa nhau không xa g i a hỏa này ngươi dự định xử lý như thế nào hai ẩ n nữ sĩ bình tĩnh nhìn hình tượng bên trong bị xem như đống cắt bị quăng v u n g đi t o n y tò mò hỏi vì để tránh cho một chút phiền thoái trực tiếp xử lý tốt loa ngữ khí cũng mười phần bình tĩnh dù sao g i a hỏa này tư liệu xì ẹn có mà lại g i a hỏa này cũng không phải đồ gì tốt ngươi xuất thủ không có sao chứ hai ẩ n nữ sĩ có chút bận tâm nếu như bị bắt lại xác thực như thế như vậy để tôn n đi làm không phải tốt loa tán thành nhẹ gật đầu sau một khắc trên tay của hắn ánh sáng vàng kim lộng lây gắn đầy mà đang bị điện từ đê roi sắt quấn quanh tony lập tức có một chút cảm giác khác thường chương ba trăm mười hai ta thế nhưng là một cái ma pháp sư tony hiện tại một mặt một b ớ c bởi vì hắn thật là không ngờ tới mình gặp được dạng này một tên tony nguyên bản ôm dứt khoát xảy ra tai nạn xe cộ chết mất ý nghĩ cùng hạ tỷ cùng một chỗ liên hợp tham gia cái sen này thi đấu nhưng là hắn lại tại tham gia trước đó liền được chữa trị đây là tony vạn, vạn không ngờ tới sự tỉnh bất quá đây đối với tony đến nói là một chuyện tốt tony cũng sẽ không p h ả n nàn loại chuyện này dù là hắn bởi vậy tiến một lần bệnh viện theo tony vậy cũng là không lên cái gì cái nào quan trọng hơn tony cũng không phải không phân biệt được chỉ là có một việc để tony cảm thấy có chút xấu hổ đó chính là hắn lựa chọn tham gia xe thi đấu sự tình tựa hồ đã không cần lại đi thế nhưng là tony đã làm tốt chuẩn bị thậm chí vì chuyện này còn sớm bày ra thời gian rất lâu đồng thời đầu không ít tiền đâu nếu như không hiểu thấu hủy bỏ tony tựa hồ cảm giác cái này đặc biệt mất mặt mà lại chính tony nội tâm cũng thật muốn tham gia cái xe này thi đấu xe đua có thể nói là nam nhân thích nhất một môn vận động một trong loại huyết mạch kia phun trương khoái cảm thật là không phải bình thường đồ vật có thể sánh được tony mặc dù bây giờ có thể suốt ngày mặc chiến giáp bay lời trời nhưng là cái này cũng không thể bác bỏ hắn cũng muốn thử nhìn một chút xe bay cảm giác do dự đại khái tầm mười giây tony quyết định vẫn là phải tham gia cái xe này thi đấu bởi vậy hắn mới giống nọa phát mời mặc dù có một chút tony không có ý tứ mở miệng đó chính là tony hy vọng vạn nhất mình không cẩn thận phát sinh thai nạn xe cộ nọa có thể cứu mình một chút nhưng là tony xác thực có ý tứ này ở bên trong nhưng là hiện tại tốt mình không có phát sinh thai nạn xe cộ tranh tài tiến hành cũng rất thuận lợi nhưng là không biết chuyện gì xảy ra thế mà chạy một cái phát n g a i nam t i ì n đến mấu chốt nhất là cái này phát n g a i nam lại có nhìn cũng giống như mình lò phản ứng phát hiện này để tony cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi tony trước đó mặc dù cảm giác mình không còn sống lâu nữa đồng thời làm một loạt chuẩn bị nhưng là hắn thể những vật này cũng còn không có toát ra đi nhưng là g i a hỏa này làm sao lại có mình đồ vật chẳng lẽ là hàng gái tony ngạc nhiên nghĩ đến đương nhiên tony cũng không dám mạo hiểm Tại i k nhưng lịch chắc cũng coi phen khó khăn h một trở Tony n về sau, Tony cũng coi như cho tới bây giờ chi tới giờ i bây v ệ mình tệm n tở t r o tay là ấ Bất y Tony được chiến chú mình n hỏa giáp. lại tới gia quá ý y dù là k hạ ô không n toàn thân bao chủng, nhưng là lực phòng ngự cũng không tính、yếu. Mình chiến giáp là toàn bao trung thức, gia hỏa này chiến giáp giống như g giáp gia giáp có lực thức, cái áo lót trùm, tựa trụt một bao bao vào áo là là là hồ hỏa đồng yếu. d n Nhưng g hạ là tỉ xe đụng vào về sau g i a hỏa này cũng không có cùng người bình thường như thế bị đâm đến muốn chết không sống mặc dù cũng không tính quá tốt nhưng lại vẫn như cũ có thể đậu thủ mà lại h ắ n động thủ tạo thành tổn thương còn vô cùng cao chẳng lẽ là thật tony h ậ t tiết lộ ra n g à i rồi. t o có biết mình cái này h mắc v à y chiến giáp đặc biệt chế tác dạng đơn giản khôi giáp khuyết điểm vô cùng rõ ràng chỉ có một tầng hộ giáp rất mỏng có phi hành hệ thống nhưng là phi hành độ cao cùng tốc độ đều có hạn chế mang theo trên người rất thuận tiện nhưng là cũng về phần bị da hỏa này quất hai lần liền toàn thân rách rách dưới dưới đi mà lại vũ khí của mình tổn thương thật không tính t h ấ p a nhưng trước mắt này da hỏa thế mà một roi liền cho quất mở mấu chốt nhất là da hỏa này thế mà thừa dịp tony ngây người một hồi này một roi quất tới quấn ở hắn trên cổ gặp ủy ngươi coi ngươi là c a o bồi ta là vỏ chăn ngựa sao tony n u lại bọc tại trên cổ mình roi sắt nhìn xem mình kia bị sắt thép bao trùn cánh tay không ngừng toát ra hỏa hoa tony cũng có chút tức giận nhưng là vô luận tại như thế nào sốt ruột tại như thế nào tức giận đều vô dụng tony cũng là biết đến cho nên hắn ép buộc mình tỉnh táo lại tỉnh táo tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ phải làm sao tony hít sâu một hơi hắn đến không có kỳ quái vì cái gì nọa g i a hỏa này làm sao không hiện thân g i a hỏa này mặc dù quỷ dị nhưng là rõ ràng không phải ma pháp gì thế giới g i a hỏa loại tình huống này tony cũng không có trông cậy vào nọa sẽ làm thứ gì dùng sức dắt lấy căn này có điện roi s á t tony chợt phát hiện mình tựa hồ lực lượng so g i a hỏa này phải lớn hơn không ít phát hiện này lập tức để tony nghĩ đến một cái coi như không tệ biện pháp mặc dù mất mặt nhưng là đối mặt hiện tại cái tràng diện này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề thế nhưng là đang lúc tony dự định thuận cái này roi s á t đem cái này tên đáng chết cho kéo qua đến đồng thời chế phục thời điểm hắn lập tức có một chút cảm giác khác thường thật giống như có đồ vật gì tiến vào thân thể của mình loại cảm giác này thật đúng là hỏng bét h ấ u tiên sinh phát hiện một loại phi thường lực lượng kỳ lạ ngay tại xâm lấn tony cảm giác vô cùng chuẩn xác khi hắn vừa mới cảm nhận được c ố này kỳ dị lực lượng lúc dạ vịt liền lập tức cấp ra báo cáo tony có chút ngạc nhiên đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ tên trước mắt này còn có cái gì khác thủ đoạn hay sao thế nhưng là rất nhanh tony phát hiện mình nghĩ sai bởi vì dạ vịt đem trạng thái của mình đặt ở trên màn hình lớn tony rất nhanh liền phát hiện một số khác biệt mình bây giờ toàn thân cao thấp đều bao vây lấy tia sáng kỳ dị đây là một loại màu vàng kim nhặt còn mang lấy phủ văn thần bí q u a n trạch tony thể mình nhận biết loại này thần kỳ lực lượng r á n g vẻ bởi vì hắn thật là không ít tại nọa nơi đó nhìn thấy loại này năng lượng trạng thái tony có chút choáng tình huống như thế nào đây là nọa nhìn mình bị đánh quá thảm rồi dự định động thủ hỗ trợ sao không không, không. đừng ta có thể tự mình xử lý tony thử nghiệm cùng cái này đạo lực lượng chủ nhân câu thông nhưng là tony phát hiện giống như căn bản không có bất kỳ c h i ê dùng bởi vì tony phát hiện mình bắt đầu động chỉ là tiện tay kéo một phát cái kia phát ngai nam liền bị mình cho quăng bay đi cái này khiến tony có chút không hiểu mình lực lượng lúc nào trở nên lớn như vậy vẫn là nọa cái kia lực lượng vốn là mạnh như vậy bất quá tony phản ứng nhanh vô cùng hắn hiện tại mặc dù toàn thân không bị k h ô n g chế nhưng là đầu góc của hắn vẫn là thanh tình david tranh thủ thời gian ghi chép những lực lượng này sau đó báo cáo ta tình huống đ ú nghe vậy, t i sinh, ngay tại ghi chép những lực lượng này. Báo cáo, ngài hiện tại phải chiến giáp Chiến giáp hại thái, thái, ê n ngay những lượng này. tình huống thân thể tốt đẹp. Không phải thân thể của ta tình huống, ta muốn là chiến giáp tình huống. Chiến giáp tổn hại độ, 30%, năng lượng trạng thái, 400%, Năng lượng trạng n chép thể thể h g của ta ta tốt lực cáo, đẹp. là Báo độ, 30%, 400%. 400%. đến đó tony cũng đã đầy đủ kinh ngạc nhìn xem cái kia trên mặt đất d â y rủi lấy bỏ dậy phát ngai nam tony không còn có tâm tư đi còn hắn hắn hiện tại càng chú ý chính là mình tình huống hắn đã 100% có thể được ra kết luận hắn bị nọa k h ô n g chế tony ngược lại là lạ thường không có sinh khí mặc dù chính hắn nghĩ ra giải quyết gia hỏa này biện pháp nhưng là nọa cũng không biết ta nếu như là cùng nọa chưa quen thuộc chỉ sợ tony sẽ còn ác miệng vài câu cái gì ta sự tình không cần quản loại hình nhưng là hiểu rõ vô cùng nọa phẩm tính hắn thật là không dám nói ra loại lời này nọa gia hỏa này nhìn thật dễ nói chuyện nhưng là ngươi buồn nôn đến hắn hắn vài phút để ngươi cảm giác càng buồn nôn hơn mà lại tony có thể trợ giúp mình tony vẫn là vô cùng cảm kích vừa vặn tony cũng đối ma lực cái đồ chơi này cảm thấy rất hứng thú đâu tiên sinh năng lượng báo cáo cũng ra ngài có phải không hiện tại nghe ngay tại tony có chút ngây người thời điểm dạ vị thanh âm lại một lần nữa vang lên đương nhiên nhìn trước mắt cái kia bị mình đánh đến như con chó chết phát ngai nam tony triệt để đã mất đi hứng thú hắn càng chú ý nọa sử dụng ma lực không biết lực lượng ẩn chứa manh liệt nguy hiểm nguyên tố nguyên tố không biết mức độ nguy hiểm cực cao nhưng là năng lượng hoạt tính lại dị thường ôn hòa vô cùng khó có thể lý giải được s ắ c thực phi thường khó có thể lý giải được tony ngoài miệng nói như vậy nhưng là nội tâm lại không nghĩ như vậy dạ vị đánh giá mức độ nguy hiểm cực cao cũng không phải nói đùa nhưng là loại này năng lượng lại là thuộc về ma pháp sư lực lượng loại nguy hiểm này lực lượng đều là bị ma pháp sư giấu ở trong thân thể a ôn h ò a cũng là bình thường nếu như tại thể nội đi loạn như vậy ma pháp sư đã sớm mình đem mình nổ chết tony thở dài lại một lần nữa đem tan ra ánh mắt tập trung về sau hắn kinh ngạc phát hiện mình thế mà không biết lúc nào đem cái kia đáng chết p h á t n g a i nam cho nổ chết rồi mà lúc này tony cũng phát hiện thân thể của mình tựa hồ đã khôi phục k h ô n g chế đây là tình huống như thế nào tony thần sắc có chút khó coi tự nhiên tự nói đến hắn cũng không có ngờ tới mình thế mà đem cái này ra hỏa cho xử lý rồi tiên sinh ngài đem ra hỏa này đá văng về sau tựa hồ muốn ngừng tay nhưng là về sau hắn đánh l ấ n ngài ngài sử dụng lòng bàn tay cung mạch x u n g pháo đem hắn đánh chết ngài đây là phòng vệ chính đáng nếu như ngài cần ta có thể hiện tại liền liên hệ ngài luật sư tony khổ nao vớt vớt mi tâm của mình hắn hiện tại thật muốn mắng người tony còn dự định hảo hảo cùng ra hỏa này tâm sự xem hắn đến cùng là như thế nào làm đến lò phản ứng lần này tốt người đã chết hơn nữa còn là mình tự tay xử lý đây thật là rửa không xảy ra ta đây coi là không tính là con nổi rồi đáng chết ma pháp sư có chút văn hóa có được hay không ngươi nổ ra hỏa này lò phản ứng không phải tốt ngươi cái này khiến ta đi nơi nào hỏi cái này ra hỏa a đi địa ngục sao tony ngửa mặt lên trời thở dài hắn cảm giác mình thật sự là tốt không may a mà cùng lúc đó ngồi tại khách sạn trong phòng đ o a t thì một mặt buồn cười tắt đi ma pháp của mình sau đó tiện tay mở ra t v trong màn hình t v chính là tony hai tay chống lạnh bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời kết thúc nạ tạ xạ không thể tin hỏi nàng đến bây giờ còn không có làm rõ ràng l o a đến cùng làm cái gì hoặc là nói đây hết thệ là thế nào làm được đương nhiên kết thúc l o a nhẹ gật đầu không phải ngươi cho rằng đâu ngươi n giết ư ơ g i hắn không phải ta nhờ ngươi con mắt nếu như không cần làm phiền ngươi quên cho có cần người là tôn y xử lý hắn có được hay không ngươi ngươi làm mù tàn sao mù tàn dĩ nhiên không phải ta thế nhưng là một cái ma pháp sư chương ba trăm mười ba đại thánh nhân cùng có máu có t h ị t người ma pháp sư cái này sao có thể nạ tạ xạ một mặt không hiểu thấu nhìn xem l o ạ ma pháp sư loại vật này làm sao có thể tồn tại nạ tạ xạ hiện tại rất mê mang vô cùng mê mang bởi vì nàng nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể có người hội đường mà hoàng chi nói mình là ma pháp sư nhưng vấn đề mấu chốt là nạ tạ xạ căn bản không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống là khoa học sao rất hiển nhiên cái này nhìn không hề giống là khoa học kỹ thuật từ đem mình định thân đến nàng trơ mắt nhìn l o ạ điều khiển t o n y xử lý cái kia kẻ xung vào nàng đều không cảm thấy thứ này giống như là khoa học kỹ thuật là mù tàn sao nạ tạ xạ đánh đấy là nguyện ý tin tưởng là đáp án này thế nhưng là mù t ả n tựa hồ năng lực đều tương đối đ ơ n nhất dù là s i ẻn có làm qua nghiên cứu mù t ả n có thể thông qua một cái nào đó năng lực khai phát kéo dài ra rất nhiều thứ nhưng là trên bản chất bọn hắn vẫn là một cái năng lực a nhưng trước mắt này ra hỏa đến cùng sử dụng năng lực bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không biết một cái năng lực nhất là cái kia đột nhiên mở ra như là video năng lực cái này căn bản là không gian năng lực một loại thể hiện a dù là nạ tạ xạ tại xuẩn cũng biết loại là thông qua ma pháp này khống chế tôn n chỉ là m a pháp sư cái đồ chơi này thật tồn tại chẳng lẽ không phải tiểu thuyết cố sự hoặc là trong phim ảnh lập ra nhân vật lần này nạ tạ xạ hồ đồ rồi mà lại càng làm cho nàng cảm giác được sợ h ã i chính là tựa hồ nàng cục trưởng biết vị này tồn tại thế nhưng là phu di cũng không nói gì quá vì sao lại dạng này tâm tư của nữ nhân chính là như thế húng chi nữ nhân này vẫn là một cái đặc công có thể nói trong nháy mắt này nạ tạ xạ đã nao bổ ra vô số đáng sợ ý nghĩ mà lại ý nghĩ như vậy không ngừng mà tại nàng nao hải xoay quanh sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng khó coi may mắn ngay lúc này nọa gian phòng đại môn bị gõ cái này khiến nạ tạ xạ lấy lại tinh thần sau đó lập tức đem trước đó não bổ ra đáng sợ ý nghĩ toàn bộ trốn đi nàng hiện tại tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì f u j i không để cho mình t r e o chọc ra hòa này ha ha nữ sĩ ngươi tốt khi hờn nữ sĩ giữ cửa sau t o n y trực tiếp đi đến hắn đ ố i hờn nữ sĩ vẫn là vô cùng k h á c h khí bất quá khi t o n y đường k í n h đi tới nọa phía sau người trực tiếp lớn tiếng ồn ào ta nói hòa kế ngươi quá phận a quá phận nọa móc móc lỗ thai lời này nói thế nào mà lại đây là mặt ngươi đối ngươi ân nhân cứu mạng thái độ sao gặp quỷ, ta đã nghĩ ra làm sao đối phó tên kia có được hay không tony đặt mông ngồi xuống trên ghế salon nhưng là ngay tại lúc kia ta đột nhiên bị khống chế loa nghiêng đầu một chút ta muốn chính là lúc này a nếu như đặt vào ngươi đi giải quyết g i a hỏa này chỉ sợ ivan vạn cổ g i a hỏa này sẽ cùng nguyên tắc đồng dạng bị nhét vào ngục giam sau đó ném vào nga kết quả cuối cùng sao cũng sẽ cùng nguyên tắc đồng dạng loa nếu như nhớ không lầm g i a hỏa này lần này xe đua tranh tài chỗ hiện ra năng lực bị rất tin hẻm mở cho nhìn chúng sau đó mình tiền giấy năng lực mua được một cái ngục giam khán thủ giả tiếp lấy liền thần không biết quỷ không hay đem i van vạn cổ cấp cứu ra đừng nhìn ra hỏa này vô cùng tra đạp nhưng là ra hỏa này nhưng cũng là một cái động thủ năng lực siêu cường kỹ thuật thiên tài phải biết ra hỏa này chỉ tốn vài giây đồng hồ thời gian liền đem hẹn mở công nghiệp tường l ử a giải quyết cho mà lại càng là cải tạo ra một đống lớn không cần chân nhân chiến giáp mặc dù nọa cũng không có đem những chiến giáp này nhìn ở trong mắt nhưng là nọa cũng không có công phu lãng phí thời gian có trời mới biết vạn nhất xảy ra cái gì ngoài y mới tony bị xoán ít như vậy mình phương chu công ty thật vất vả tìm tới kỹ thuật nhân tài chẳng phải là không có ngớ ngẩn noa mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng sẽ không biểu lộ ra có trời mới biết ngươi là tình huống như thế nào t ố i ta đại thiên tài ta thể lần tiếp theo ta coi như trông thấy ngươi muốn chết ta cũng sẽ không còn ngươi có được hay không mời thu hồi ngươi lời thề tony lập tức thần s ắ c trở nên dị thường nghiêm túc nếu như ngươi làm như vậy phương chu công ty chẳng những sẽ mất đi nó một vị cổ đông hơn nữa còn sẽ mất đi một vị vô cùng trọng yếu nhân viên kỹ thuật nhưng là ta có thể lại tìm một cái a không có bất kỳ người nào so ta càng tốt hơn tony nói ra câu nói này thời điểm thần thái vô cùng nghiêm túc giống như là đang nói một cái cố định sự thật đồng dạng không thể không nói g i a hỏa này xác thực rất tự luyến nóa nhìn xem g i a hỏa này bộ dáng này cũng lộ ra mười phần im lặng nhưng là có một chút nóa lại không thể không thừa nhận đó chính là g i a hỏa này nói thật sự chính là sự thật hắn là tốt nhất không có bất kỳ người nào tốt hơn hắn tốt à nóa không thể không thừa nhận chí ít hiện tại người sống nóa không nghĩ ra được tốt hơn hắn về phân chết nóa cái thứ nhất nghĩ tới chính là hạ t giá hỏa này chỉ là rất đáng tiếc g i a hỏa này chết rồi nói đến hà hột cũng thật sự là đủ xui xẻo nếu như không phải nhận lấy thời đại hạn chế mà lại lại xui xẻo bị bù kỳ cho tập kích sống đến bây giờ g i a hỏa này chỉ sợ mới là đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật hình nhân mới a hà hột nếu như còn sống chỉ sợ địa cầu đã nhanh tiến vào thời đại vũ trụ đi loa hít miệng một mạch nhìn có chút tiếp hận có lẽ đi nhưng là hắn đã chết nói phụ thân của mình tony thần sắc cũng có chút không hiểu lắc đầu tony thở dài không nói hắn tên kia ngươi thật không nên giết hắn bởi vì hắn không có khả năng đối ta có cái uy hiếp gì đại khái đi bất quá ta rất kỳ quái ngươi làm sao đổi tính rồi hắn đánh lén ngươi ngươi thế mà còn dự định tha thứ hắn dĩ nhiên không phải loại người này không để ý những người khác chết sống hắn chết cũng là đáng đời chỉ là đáng t i ế c là hắn còn muốn hỏi hỏi hắn lò phản ứng là nơi nào tới chuyện này rất khó sao tìm phu di g i a hỏa này không phải tốt bọn hắn xì ẹn tuyệt đối có g i a hỏa này tư liệu dù là thân phận của hắn là cái người chết đúng a tony vô, vô đầu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài liên hệ fuji đi g i a hỏa này hoàn toàn không có chú ý tới nọa gian phòng bên trong còn có cái nạ tạ xạ nhìn xem tony cái này vội vã bộ dáng nọa có chút muốn cười bất quá nói thật nọa thật đúng là thật thích tony g i a hỏa này so sánh với một đời thánh nhân bật mạn nọa càng thêm thích cái này có máu có thịt g i a hỏa nọa nhớ kỹ có cái nạnh nói bật mạn cùng ý rồng man mội mội bị người xấu g i ế t về sau hai cái này súp tơ hẹ rộ sẽ làm thứ gì bật mạn làm đại khái là đem cái này bại hoại đánh hoàn toàn sau ném vào ngục giam chờ hắn chạy đến tại đem hắn bắt vào đi về p h ầ n ý rồng màn sao cái kia bại hoại vẫn là chờ mong một chút mình cả nhà an nguy tương đối tốt bởi vì ý rồng màn muốn báo thù cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy bất quá về sau lão gia tựa hồ cũng khai sát giới a nhưng là thánh nhân hình thức lao gia thật để ta đối với hắn rất khó có hào cảm chỉ có t ô n k í n h quay đầu nhìn vẻ mặt mê mang nạ tạ x a nọ suy tính một lát vẫn là không có đối nàng thi triển bất kỳ chú ngữ nọa biết tương lai mà pháp sư đều muốn chạy ra ngoài mặc dù còn có rất nhiều năm nhưng là n ọ cũng không để ý lưu chút hậu thủ mà lại coi như ta không làm gì f u j i ra hỏa này chỉ sợ cũng sẽ không để cho nàng nói lung tung vậy coi như nàng khắp nơi nói lung tung chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng chỉ cần f u j i ra hỏa này cấm nôn chú không có bị giải trừ hắn liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận như vậy nạ tạ xã nói cái gì đều vô dụng thật đúng là muốn nhìn một chút f u j i kia kinh ngạc khuôn mặt đâu nghĩ đến f u j i kia đờ đẫn bộ dáng loạ không tử tế lộ ra vẻ mỉm cười cho nên n g ư ờ i vi phạm mệnh lệnh của ta vẫn là t r e o chọc ra h ỏ a này lúc đêm khuya nạ tạ xã lại một lần nữa lấy ra cái kia nhìn có chút cổ xưa điện thoại cho p u di báo cáo tình huống sự tình hôm nay đặc biệt nhiều mà lại cũng đặc biệt phức tạp có thể nói hôm nay hết t h ạ đã hoàn toàn vượt ra khỏi nạ tạ xạ nhận biết phạm vi thậm chí lật đổ nhân sinh của nàng xem thật có lỗi trưởng quan ta nhìn thấy hai người bọn họ lén lén lút lút cho nên ta quyết định theo sau nhìn xem nạ tạ xạ nhìn xem trong video fuji kia dáng vẻ khổ não sắc mặt nghiêm túc giải thích nói tốt ta ngươi nói là ngươi tập kích hắn cũng không thành công sau đó mắt thấy gia hỏa này viễn trình điều khiển t o n y xử lý ivan van cô fuji thở dài sau đó nghiêm mặt hỏi đúng thế nạ tạ xạ nhẹ gật đầu trưởng quan tha thứ ta mạ muội các ngươi nhận biết đúng không đương nhiên nhận biết mà lại chúng ta quen biết thời gian vượt qua mười năm fuji không có phủ nhận mà là thoải mái thừa nhận có cái gì nghi hoặc sao không có trưởng quan nạ tạ xạ thức thời lắc đầu hắn là mù tàn sao dĩ nhiên không phải nghe được câu này fuji kem chút không có trợn mắt chừng một cái mù tàn chính là bị gia hỏa này cho thu thập có được hay không mà lại nếu như cái kia gọi là chát lơ gia hỏa không có ngăn trở chỉ sợ hiện tại cái kia gọi là exit gia hỏa đã chết tất cả đều là xương cốt không đúng cái k i a ma pháp xuống dưới khả năng cho cốt đều chưa chắc còn lại đâu nọa gia hỏa này ma pháp f u j i thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ nhất là hỏa diễm ma pháp càng làm cho f u j i có chút sợ hãi tại cờ giờ trên phi thuyền gia hỏa này một lời không hợp liền cho đốt xuyên tại cái k i a không gian trong gương bên trong càng là kém chút đem người đốt sạch rồi như vậy hắn thật là ma pháp sư ngay tại f u j i hồi ức nọa tàn bạo thủ đoạn thời điểm nạ tạ xạ tiếp tục mở miệng hỏi ừ m hả p u di chậm rãi lấy lại tinh thần sau đó hắn gây dại tình huống như thế nào nữ nhân này làm sao lại nói ra cái từ này ngay từ đầu phu di còn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng là phu di cũng không cảm thấy mình sẽ xuất hiện bất kỳ ảo giác như vậy sự thật chính là nữ nhân này thật nói ra cái từ này n g ư ơ i phu di chừng lớn kia duy nhất con mắt nhìn chằm chằm nạ tạ xạ nhìn hồi lâu sau đó mới ung dung nói ra ngươi không có bị hạ chú sao hạ chú nạ tạ xạ cẩn thận hồi tưởng một chút sau đó mới lắc đầu nói ra cũng không có phu di sửng sốt hơn nửa ngày hắn mới đức t q có hỏi hán hắn đối ngươi làm cái gì hoặc là nói Người đối với hắn đánh giá đối với là chương á cái i gì? Một t ầ n bí mà phi h t thất lễ ba trăm mười bốn ta muốn học ma pháp f u j i hiện tại sọ não có chút n ở bởi vì hắn cảm giác mình giống như nghe được cái gì đồ vật ghê gớm ma pháp sư lộ ra thần bí là chuyện đương nhiên phải biết f u j i thế nhưng là đi qua ma pháp giới vô luận là anh quốc ma pháp giới vẫn là nước mỹ ma pháp giới hắn đều đi theo nọa đã từng đi và qua bên trong kia lit nha lit nhít ma pháp sư cho p u di phi thường ấn tượng k h ắ sâu nhưng là đám người này nhưng xưa nay không có bị phát hiện qua cho nên nói ma pháp sư nếu như không thần bí như vậy ma pháp sư chỉ sợ sớm đã bại lộ tại công chúng tầm mắt hạ thế nhưng là theo fu j i biết ma pháp giới tại toàn thế giới đã kéo dài cũng không chỉ hơn ngàn năm những ma pháp sư này không phải cùng dạng thí sự không có sao ma pháp sư đối với mình bảo hộ biện pháp thế nhưng là làm phi thường đúng chỗ fu j i cảm thấy mình nếu như không phải cơ duyên xảo hợp cũng căn bản không có cách nào gặp được những ma pháp sư này mà lại fu j i cũng còn tính là h i ể u khá rõ những ma pháp sư này bởi vì f u j i thật là không ít nhận loại c h i ế u cố cho nên hiện tại đối mặt nạ tạ xạ tình huống như vậy f u j i mới có như thế bồn u dầu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào rất thất lễ ma pháp sư hơn nữa còn không có đối cái này nữ đặc công sử dụng cái gì cấm nôn chú f u j i hiện tại thật sự là đầy trong đầu hoang mang đem ngươi kinh lịch toàn bộ nói một chút ta muốn cặn kẽ nhất f u j i vớt vớt mi tâm cuối cùng trực tiếp mở miệng nói ra hắn hy vọng có thể từ nạ tạ xạ kinh lịch bên trong hiểu rõ đến một chút mình cũng không biết đến liên quan tới loại sự tình cũng tỉ như vì cái gì nạ tạ xạ sẽ nói nọa vô cùng thất lễ ở trong mắt f u j i nọa làm thất lễ sự t ì n h tựa hồ có nhiều lắm vâng trưởng quan nạ tạ xạ cũng không có ngoài ý mớn bởi vì nàng trước đó giảng thuật s á c thực không tính là nhiều hoàn chỉnh chỉ là đem cả kiện sự tình quá trình thuật lại một lần mà thôi bất quá bây giờ nạ tạ xạ chuẩn bị không rõ chi tiết toàn bộ nói một lần theo nạ tạ xạ giảng thuật f u j i sắc mặt lại một lần nữa trở nên đặc sắc nhất là nghe được nạ tạ xạ nói nọa tại k h ô n g chế nàng về sau bởi vì tư thế của nàng để n ọ nhìn chằm chằm nàng một vị trí nào đó nhìn hồi lâu Cái này khiến Fuji đống nhiên có khiến Di nhiên này đống Phu một lập o ạ i mình có biết tức phu di toàn bộ não hải đều là dối bời thẳng đến nạ tạ xạ sau khi nói xong hắn cũng còn không có khôi phục lại trước đó phu di cũng không phải không có nghĩ qua nọ sở dĩ không có cấm n ô n nạ tạ xạ đại khái là bởi vì cảm thấy không cần phải vậy xác thực vô luận nạ tạ xạ nói cái gì chỉ cần mình cùng cùng sần còn duy trì cấm ngôn chú trạng thái như vậy nàng nói cũng không tính là số nạ tạ xạ mặc dù là xỉ hẹn cao cấp đặc công nhưng là mình thế nhưng là xỉ hẹn cục trưởng a mình không nhận nợ nàng nói cái gì đều vô dụng nhưng là bây giờ sao fuji không thể không suy tính một chút thứ khác cũng tỉ như nọa khả năng đối cái này nữ đặc công có ý nghĩ gì cho nên mới sẽ cho nàng một chút tương đối đặc thủ chiều cố v ề phần nạ tạ xạ nói cái gì mà pháp s ư kia thích người đẹp tâm thanh ngọt chân dài nữ nhân loại hình fuji cũng không có để ý nhiều như vậy loại thuyết pháp này hoặc là chính là kích thích một nữ nhân khôi phục sau đó có thể đạt được tiến một bước phát triển muốn như vậy chính là xuyên tấu qua nạ tạ s ả nói với mình kỳ thật mình chỉ là thích đặc công thân phận dù sao vô luận là k i a một loại fuji cũng cảm giác mình giống như phát hiện cái gì khó lường bí mật ta muốn hay không thử một chút làm cái nữ đặc công đến g i a hỏa này bên người tựa như rắc sần tên kia trước đó đợi bên cạnh hắn đồng dạng fuji sờ lên cái cảm nhìn hắn biểu lộ là rất rõ ràng ở suy nghĩ chuyện này nếu như một nữ nhân có thể khống chế lại một cái thực lực cường đại ma pháp sư fuji lại cảm thấy cái này không có bất kỳ cái gì không đúng đặc công vốn chính là một đám vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người mà lại f u j i cảm thấy coi như nọa đối với mình phái qua người không hứng thú cái này cũng không có gì lớn lao f u j i lý do nhiều nữa đâu tỉ như dắt sần không tại vì nọa sự tình không chỉ h o ã n tròn nên mới phái người tới nếu như nọa lưu lại kia càng tốt hơn như vậy dạng này chính mình nói không nhất định lấy biết một chút trước kia không biết sự tình hơn nữa còn có thể dễ dàng hơn liên lạc những ma pháp sư này đâu nọa nhưng không biết tự mình làm pháp thế mà bị f u j i trước hết nghĩ đến sau đó lượn quanh một châu n g ặ t lại cho tha lệnh hắn hiện tại đang cùng tony nhìn xem từ fuji nơi đó phát tới tư liệu về p h ầ n bị tony tota trên thực tế làn đỏa xử lý tên kia thi thể đã bị xỉ ẹn cho lấy đi ivan b ả n c ổ chết để tony tránh khỏi hội trợ bên trong một lần kia l ạ i chiến đương nhiên tony giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng làm rất tốt chỉ ít xỉ ẹn mang đi cái kia trên thi thể nhưng không có cái kia phòng chế lò phản ứng cái đồ chơi này hiện tại đang bị tony cầm trên tay đâu thật không nghĩ tới g i a hỏa này thân phận phức tạp như vậy tony nhìn xem báo cáo bất đắc dĩ l ắ t đầu nói đến gia hỏa này phụ thân cùng mình phụ thân còn có như vậy một chút quan hệ đương nhiên loại chuyện này cũng sẽ không bối rối t o n y trải qua lần trước quan bế vũ khí bộ môn sự t ì n h lại thêm mình tỉnh lại t o n y tại nội tâm đã tha thứ hạp hốt chỉ là gia hỏa này mạnh miệng căn bản không nguyện ý đi suy nghĩ cùng thừa nhận những chuyện này mà thôi đương nhiên cũng sẽ không có người đi nói hắn cái gì h ú n g chi cũng không người nào biết nội tâm của hắn ý nghĩ cho dù là p e t e r cũng không biết loại chuyện này đâu nói đến p e t e r t o n y h i ệ n tại đầu có chút đau bởi vì hắn tự mình tham gia cái này xe đua tranh tài sự tỉnh để đ ẹ p t ợ đối t o n y có lớn vô cùng ý kiến cái này cũng dẫn đến hiện tại đ ẹ p t ợ căn bản không để ý tới t o n y cái này khiến cho t o n y có chút khó chịu bất quá cũng không quan trọng tính dưỡng mấy ngày ta liền về công ty xử lý những này chán ghét sự tình nói thật quản lý một cái công ty chân thực để người đau đầu nhất là loại này c ơ lớn công ty đau đầu không đau đầu ta không biết ta chỉ muốn biết ngươi dự định lúc nào đem cái kia nguyên tố mới cho lấy ra dạng này mới có thể để cho công ty của ngươi ổn định đến lúc đó ngươi cũng mới có thời gian làm nghiên cứu phát minh noa đối với sở t ạ c i n sở c h s không tính đặc biệt cảm thấy hứng thú duy nhất cảm thấy hứng thú chính là sở t ạ c i n sở c h s là một chương ổn định trường kỳ cơm phiếu mà thôi nguyên tố mới vận dụng mà triển khai đối sở t ạ c i n sở c h s mang tới sức sống là khó mà dự tính mà lại loại này nguyên tố mới vẫn là không thể phòng chế mặc dù nói làm như vậy tony khả năng liên quan đến lũng đoạn nhưng là tony lại không đốc hắn sớm đem cổ phần cho mở ra căn bản không cần lo lắng loại này phá sự noa hiện tại cần phải làm là chờ lấy tony ổn định công ty của mình sau đó quay đầu bắt đầu làm mà pháp hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu phát minh cái này không nóng nảy tony sờ lên đầu nói thật cái kia nguyên tố mới ta không biết vì cái gì ngươi sẽ có lòng tin như vậy mặc dù ta cũng rất có lòng tin nhưng là loại chuyện này là cần một chút thời gian ừm hử loa nhẹ gật đầu cha ngươi nếu như không phải là bởi vì thời đại hạn chế đừng nói hắn ta cam đoan trong vòng một tháng giải quyết hắn bỏ ra cả đời thời gian đi nghiên cứu ta sẽ chứng minh ta chỉ cần một tháng đứng tại cự nhân trên bờ vai ngươi có ý tốt nói như vậy sao vì cái gì không có ý tứ dù sao hắn không có lấy ra mà ta lấy ra cái này đầy đủ tùy ngươi nọa tùy ý giang tay ra tony thích nói như thế nào liền nói thế nào tốt dù sao nọa cũng không có cách nào đem hạ luật cho sống lại đầu tiên cái kia đáng chết nổi nấu quặng q u ấ y rõ ràng liền không thích hợp về phần phương pháp khác đều bị ạn xỉ ẹn văn pháp sư cho khỏa cứng không phải kệ xỉ lục ũ n g không trở thành làm ra phản loạn chuyện như vậy trừ phi có người có thể làm ra cái gì mới tinh ma pháp tới đương nhiên coi như lấy ra chỉ sợ cũng phải bị một chút ma pháp sư làm làm phá hư quy luật tự nhiên đến phủ định bất quá dạng này ma pháp cũng không có đúng nghĩa đình chỉ cũng tỉ như họ m ự n sở cái kia linh hồn cầu thông ma pháp nếu ma pháp này có thể chính xác tìm tới cần tìm kiếm linh hồn mà lại đột phá ma pháp bản thân hạn định với mình tiên tổ thiết lập như vậy rất có thể các ma pháp sư thật có thể đem một người x u ố n g lại phục sinh một người thứ cần thiết không nhiều một cái chính là thân thể cái đồ chơi này nọa không biết các ma pháp sư như thế nào chế tắc một cái h o ặ c b ắ t thân thể nhưng là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhân bản tựa hồ cũng coi là một cái rất đơn giản phương pháp một cái khắc liệt vô cùng khó khăn đó chính là linh hồn ma pháp sư sau khi chết linh hồn đến cùng đi nơi nào tại họ sở ma pháp ra mắt trước thật là không có mấy người hiểu rõ bởi vì ma pháp sư cùng người bình thường thật là không giống người bình thường linh hồn tại có tín ngưỡng tình hồn giới bình thường đều là lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục nhưng là ma pháp sư đâu chỉ sợ thiên đường cùng địa ngục cái này không hy vọng những tên điên này chạy vào đi cho nên ma pháp sư có đôi khi cũng rất l u n g túng bởi vì bọn hắn cũng không biết sau khi chết trở về chỗ nào may mắn hiện tại có đáp án đó chính là bọn họ sau khi chết linh hồn cũng mặc dù sẽ không đi thiên đường cùng địa ngục nhưng là chí ít cũng là d ự ữ đến tiến vào ngủ say mà không phải phi thường xui xẻo trực tiếp tan thành mây khói mặc dù trước đó cũng có phục sinh phục sinh ma pháp nhưng l à n à y chủng loại hình ma pháp thật bị hạn chế rất chết người biết cũng có ít cho nên nói hiện tại chỉ sợ thật có không ít ma pháp sư bắt đầu lợi dụng nó như sơ ma pháp sau đó nghiên cứu một chút tương đối cấm kỵ đồ vật đâu loại chuyện này cũng không phải là người muốn quản liền có thể quản lý nhiều năm như vậy xuống tới không biết có bao nhiêu ma pháp sư thử qua loại ma pháp này đâu bằng không thì cũng không k thì có cái i A nổi nấu quảng quái phục sinh mà pháp. Nếu quái pháp. phục ma loa phụ à thật c gây ra một lúc sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu có ý nghĩ này các ngươi phục sinh chú không phải phạm pháp sao xác thực Bất quả chương ắ chắn c có n sẽ g ờ h i n cứu. ba trăm mười lăm hợp tác đồng bạn tony cũng không phải thật xuẩn tương phản tony xem như nọa gặp qua quy cao nhất người cơ bản còn sống giống như thuộc về không có cái thứ hai loại kia loại hình trừ phi thế giới này có cái gọi rít gì trả họ ra hỏa nhưng là nọa cũng không dự định để tony hiểu lầm cái gì phục sinh chú cái gì thật là không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ số người này phạm vi thế nhưng là bao quát nọa ở bên trong nọa đến bây giờ đều không có đi học qua loại này có thể chết mà phục sinh m a pháp đương nhiên cái này cũng cùng nọa không có phương diện này nhu cầu có quan hệ nếu nọa thật xui xẻo giống như kệ xi、si、lù nói không chừng nọa cũng sẽ làm những gì đương nhiên nọa cũng không phải kệ xi、si、lù cái kia bạch nhãn lang vô luận là thật trong lòng còn có ác nghiệm vẫn là bị đọt mạng ngủ cho lắc lư theo nọa gia hỏa này đều như thế trong lòng còn có ác nghiệm cũng không cần nói nọa g h é t nhất chính là lấy ván trả ơn người v ậ phần bị dao đ ộ n rồi ngươi một cái ma pháp sư bị những người khác cho mê hoặc tâm linh lắc lư sửng sốt một chút ngươi nha thật sự là một cái ma pháp sư tốt à nọa cảm thấy mình t ự hồ cũng không có cái gì tư cách đi bình luận kệ s i lụ có lẽ bị bắt được tâm linh n h ư ợ c điểm người chính là yếu đuối như thế nhưng là cái này cũng không cải biến được nọa đối với hắn đặc cảm loại người này vẫn là t i ệ n hắn đi cùng đọt mạ mù hợp thể khá hơn một chút nọa cự tuyệt t o n y cái này khiến t o n y cảm giác có chút thất vọng nhưng là g i a hỏa này rất nhanh lại tỉnh lại lên hiển nhiên hắn không có nhận lần này cự tuyệt đ ặ kích mà lại nọa nhìn ra ra hòa này chỉ sợ là sẽ không bỏ qua có lẽ ta đối ma pháp sư cái nghề nghiệp này cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú nhưng là ta lại đối các n g ư ờ i ma pháp kỹ thuật phi thường có hứng thú bởi vậy ta là sẽ không bỏ qua tony thần sắc nghiêm túc nói cái này khiến đọa có chút không hiểu rõ ra hỏa này đến cùng là cùng hờn nữ sĩ đồng dạng đối trở thành ma pháp sư cảm thấy hứng thú vẫn là đối phục sinh nhà hắn người ôm lấy một chút chờ mong lại hoặc là thật sự là cùng hắn nói tới đồng dạng chỉ là đơn thuần đối ma pháp kỹ thuật cảm thấy hứng thú được thôi có lẽ về sau ta sẽ chỉ bảo ngươi một chút ma pháp dù sao ngươi đi sử dụng ma lực hạch tâm làm khai pháp nói không chừng thật đúng là cần một chút mà pháp chi thức đâu nọa cũng không có đem lại nói chết có một số việc thật đúng là không phải dễ dàng như vậy xác định về phần tony có thể hay không tại kinh lịch một lần cái gì nhận rõ bản thân ý r ộ n g man là ta mà không phải những cái k i a khôi giáp ý r ộ n g man ba nọa l i ề n hoàn toàn không có hứng thú không nói trước chuyện này còn lâu cực kỳ bất luận nhìn thế nào đều muốn đợi đến t h ả nổ lần thứ nhất thăm dò địa cầu phản ứng sau coi như phát sinh nọa cũng không có ý định tham dự nọa cũng không phải bảo mẫu húng chi loại chuyện này nói không chừng đối tony còn có chút chỗ tốt đâu có muốn hay không ta dứt khoát mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn tất tất ngươi mới là ý dồn man cũng không phải là những chiến g ắ p kia bất quá vạn nhất không có phát sinh ta chẳng phải thành một cái kẻ ngu rồi nọa cũng không phải như vậy xác định mặc dù các loại loạn thất bát tao kịch bản bị mình phá hư sạch sẽ nhưng là có một số việc nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh cũng tỉ như nọa hiện tại suy nghĩ chuyện này bởi vì đây hết thể mầm thai họa chôn phải có chút xa xưa kia là chín mươi chín năm vượt đêm giao thừa lúc ấy cả pèn a mezica còn đang ngủ mỹ dung cảm giác lôi thần còn tại asgặt làm lấy quốc vương n g ộ n đẹp cn còn tại lặng lẽ nghiên cứu k ệ xê giặc c ả pen mạ và còn tại kết thúc lấy cờ giờ chiến tranh thano còn tại bồi dưỡng gậy mộ dạ làm người nối nghiệp mà lúc ấy nọa còn tại mang lấy hệ vạn mấy người thích đứng c ả mạ tạ sinh hoạt nhưng là tony ra hỏa này lại tại lúc ấy làm một số chuyện lúc ấy làm tony siêu cấp f a n hâm mộ kỳ lị hạn tiến sĩ trực tiếp bị tony cho lắc lư sau đó quẹ chân hắn đứng tại trên sân thượng suốt cả đêm mà tony ra hỏa này thì ô m nhuyễn mội sung sướng một đêm biết được chân tướng kỳ lị hạn tiến sĩ trực tiếp bi vẫn lựa chọn nhảy lầu tự sát vất quá ra hỏa này nhanh nhảy đi xuống thời điểm chợt thấy khói lửa lúc thể nghiệm đến tuyệt cảnh màn n y mà báo thủ c h i tâm quyết định tự mình tiến hành nghiên cứu sau đó nhất xả đạm sự tình phát sinh ra hỏa này thế mà thật đúng là thành công làm ra một chút đồ tốt ít c h ỉ mi nói thật đồ chơi kia mặc dù cũng không ổn định nhưng là cũng có thể xem như một thiên tài suy nghĩ bất quá nọa luôn cảm thấy đồ chơi kia sau khi thành công làm sao như vậy giống là mù tàn đâu cái này không khỏi để nọa có chút thở dài những cái kia mù tàn mặc dù suốt ngày bị người bình thường cho phòng bị thậm chí xem như bệnh nhân nhưng là nhiều khi nghiên cứu của bọn hắn lại sẽ không tự chủ hướng phía mù t ả n phương hướng đi cân nhắc cái kia kỳ lị ạ n tiến sĩ không phải liền là một cái ma sửa đổi phần h ò a nhân sao nhân tính luôn luôn phức tạp dù sao loại sự tình này ta cũng coi là thấy nhiều lắc đầu nọa không tại suy nghĩ những n à y phá sự thời gian kế tiếp có thể tính là chân chính bông lòng thời gian fuji bên kia tạm thời còn không có gì tin tức chuyển tới nọa cũng không thèm để ý những cái kia thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ cố sự thật yêu cầu chứng cùng lắm thì nọa chạy tới châu âu cái nào đó hải đảo dạo chơi nói không chừng thật đúng là có thể phát hiện ạt lặn từ đâu Chứ cái đó ra tại london thánh điện nơi đó có ẩn cùng đèn nịt nhìn xem nọa cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thật muốn có chuyện gì hai người bọn họ nhất định sẽ tới tìm mình mà lại hiện tại giai đoạn này nọa cũng không thấy được sẽ có sự tình gì phát sinh nhất làm cho nọa kiên kỵ khả năng cũng chính là kệ s ì lù cái này phản xã hội ra hỏa nhưng là nọa nhớ kỹ mọc đồ nói qua hắn chỉ là có chút không đúng ố i có c h t k h ô đúng, làm phản cái gì hẳn là không không đến mức nói thật、Ngoà、nếu ọ a n như là ạn s ì ẻn văn pháp sư tuyệt đối sẽ đem ra hỏa này bóp chết trong trứng nước tránh khỏi về sau phát sinh một ít chuyện nhưng là n ọ a tuyệt đối sẽ không đ ầ n đ ộ t đi cùng an xỉ ẹ n v ă n pháp sư nói những vật này mặc dù nói an xỉ ẹ n v ă n pháp sư có thể thấy được những chuyện này phát sinh nhưng là không chừng nàng còn đối kệ xỉ lụ ôm lấy một chút hy vọng n ọ a cũng không nguyện ý đi làm một chút châm ngòi quan hệ thầy trò sự t ì n h nghiêm ngặt nói đến kệ xỉ lụ vẫn là sư huynh của mình đâu đón lấy bên trong thời gian n ọ a hảo hảo mang lấy h a n nữ sĩ tại monaco chơi một lần monaco là thế giới thứ hai đếm ngược tiểu nhân quốc gia diện tích của nó không đến hai cây số vông nhưng là nó đã có thời trung cổ phong cách đường đi cùng hoàng cung cũng có được tên đại đ ổ chàng cùng với xung quanh xa hoa khách sạn còn có nhiệt đới vườn cây cùng hải dương nhà bảo tàng mà lại mổ dọc cổ kinh tế trình độ vô cùng cao nơi này hết thẻ phảng phất đều là vì thổ hào tới đây nghỉ phép chuẩn bị nếu như nếu là trước đây nọa thật là không dám tới nơi này chơi nhưng là bây giờ thì khác mặc dù nọa không trong túi cũng không có mang tiền l i n gì nhưng là không chịu nổi tony g i a hỏa này nói qua hết thẻ phí tổn u coi như hắn tin tức này đối nọa mà nói thật đúng là một tin tức tốt mà lại tốt hơn tin tức là tony ra hỏa này rời đi trước monaco cái này cũng liền mang ý nghĩa không có người quáy dậy n o ạ n o ạ cũng không phải sợ khác mà là tony da hỏa này miệng nát quả thực có thể cùng cái nào đó ở tại nevê kép g i quỳnh hiện tại hẳn là còn tại đọc tiểu học da hỏa so sánh mấu chốt nhất là da hỏa này ác miệng thuộc tính cũng sắp tiếp cận mát trị số n o ạ có đôi khi thật thật lo lắng mình không cẩn thận tức giận sau đó một cái m a pháp đánh tới tony rất có tự mình hiểu lấy cho nên hắn lựa chọn sớm rời đi dùng hắn đến nói chính là ta đối mộ dọc c ô hết thảy như lòng bàn tay tại cái này nơi này không có bất kỳ cái gì niềm vui thú ngẫm lại cũng thế gia hỏa này có tiền như vậy hàng năm chạy đến mổ dọc cô độ cái giả cái gì tại bình thường bất quá mà lại tony vì mau chóng giải quyết sở tạc in nở sở chị ét sự t ì n h hắn cũng cần hào h ả o nghiên cứu một chút không sai tony chính là định trở về đi giải mê hợt rơi xuống di vật hắn thật là không muốn tin tưởng một cái đã sớm chết hơn hai mươi năm gia hỏa làm ra đồ vật còn có thể làm khó mình hay sao lòng tin tràn đầy tony trực tiếp rời đi bất quá không đến một ngày hắn liền gọi điện thoại đến đây ngươi xác định cái đồ chơi này là phụ thân ta bên trong cho ta nguyên tố mới cấu kiện đồ mà không phải sở tạc hội triển lãm địa đồ đầu tiên chuyện này ngươi chạy tới hỏi ta liền không hợp thói thường ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho f u j i hỏi một chút tình huống tiếp theo ta có thể nói cho ngươi đây chính là nguyên tố mới cấu k i ệ n đồ gặp ủy xem ra ta cần hoa chút công phu đến tìm ra lời giải đừng quên ngươi đã nói một tháng thời gian nha loa nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn không có đ ể kỳ t o n y không nói trước t o n y g i ra hỏa này nội t â m tiêu n g ạ o trình độ loa nói chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tốt tiếp theo đây là một trận cha con bọn họ ở giữa đọ x ư c cũng có thể nói là cha con bọn họ một lần tình cảm thăng hoa nữa cảm thấy nếu như mình nói cho t o n y chỉ sợ xem như lòng tốt làm chuyện xấu đi không có đ a n g chú ý t o n n g h nọ mang lấy hờn nữ sĩ thư thư phục phục tại monaco chơi tiếp không thể không nói nơi này hết thệ xác thực đều làm cho rất không tệ đáng tiếc duy nhất chính là nơi này thế mà không có ma pháp giới bởi vì monaco cùng nước pháp quan hệ dẫn đến rất nhiều monaco ra đời ma pháp sư cuối cùng đều là gia nhập nước pháp ma pháp giới cho nên nơi này không sai biệt lắm xem như thế giới ít càng thêm ít tuần h người bình thường thế giới loại này không có ma pháp sư địa phương ngược lại để nọ cùng hờn nữ sĩ đều hết sức tật kỳ loại cảm giác này còn rất giống anh quốc ma pháp giới hộp mì ạ thôn không sai bịt lắm chỉ bất quá nọa ngày nghỉ này thật không tính là nhiều bình tĩnh bởi vì nọa còn tại hưởng thụ ngày nghỉ thời điểm ả n xì ẹn văn pháp sư bỗng nhiên tìm được hắn lão sư ngày sao lại tới đây ngồi tại trên bờ cắt đang giúp hờn nữ sĩ xoa kem chống nắng nọa một mặt xấu hổ mà hờn nữ sĩ cũng là không sai bịt lắm xem ra ngày nghỉ của ngươi qua cũng không tệ lắm à ả n xì ẹn văn pháp sư một mặt mỉm cười ngồi ở đất cắt bên trên ta đi thánh điện kết quả hờn cùng đèn nghĩ nói cho ta ngươi chạy tới nghỉ phép ếch là tô n h mời ta tới nọa theo bản năng sờ lên cái mũi nhưng là rất nhanh hắn mặt đều tái rồi bởi vì hắn một tay kem chống nắng tony tony s ợ tác an sĩ hẹn văn pháp sư hiếu kỳ hỏi một câu nàng có chút buồn cười nhìn xem hởn nữ sĩ giúp nọa đem trên mũi kem chống nắng cho lao đi không sai chính là g i a hòa này nọa nhẹ gật đầu ngài biết hắn đương nhiên nhận biết một cái có cực cao ma pháp thiên phú tiểu quỷ trước kia ta cũng cân nhắc qua có phải là muốn mời hắn đến ca mã tạ nhưng là về sau ta từ bỏ bởi vì ta không cảm thấy hắn sẽ đối ma pháp cảm thấy hứng thú ách lão sư ngay tại trước mấy ngày ta cùng ta nói hắn muốn học ma pháp thậm chí làm ta học đồ ồ xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không tệ a bình thường chúng ta xem như hợp tác đồng bạn chương ba trăm mười sáu triệt để đạp sờ c h è n một chân chính nọa nó cũng nói không rõ cùng tony quan hệ đến cùng như thế nào bởi vì ngay từ đầu nọa chỉ tính toán tiếp xúc một chút cái này tương lai bị rồng màn mà thôi nói thật đối với ạ vẹn chờ bốn tony nọa vẫn là vô cùng tiếp cận nếu như không phải cạ dồn bị thả nộ một quyền đánh bay hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời Cũng、căn ũ n g c bản không cần chính tony tự mình hạ tràng vang dội cái cuối cùng đúng tay đại khái là kiếp trước một chút suy nghĩ dẫn tới thế giới này để nọa mới có tiếp xúc tony dự định về phần về sau nọa ngược lại là chậm rãi phai nhạt một chút ý nghĩ ý nghĩ như vậy ngược lại là quay đầu liền đem tony cho hung hăng giật này mình thuận tiện từ chỗ của hắn đoạt không ít đ ồ tốt không có cách lúc ấy nọa muốn kỹ thuật không có kỹ thuật đòi tiền cũng không bao nhiêu tiền may m à cùng xỉ ẹn quan hệ không tệ lại thêm mình cũng không có làm cái gì chuyện thương tiên hại lý cho nên nọa mới trắng trận hố tony một tay bất quá về sau nha nọa phát hiện t o n y người này s á t thực thật có ý tứ mặc dù đối đãi bằng hữu của mình t o n y cũng có thể dùng rắn độc của hắn tươi sống đem người cho thất chết nhưng là đối mặt nọa cái này thần bí ma pháp sư rất hiển nhiên t o n y không dám tùy tiện lỗ mãng mà lại nọa tại cho t o n y mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới về sau rất hiển nhiên giá hỏa này lòng tính sợ cũng hơi nhiều một chút dù là vẫn như cũ cùng nọa biểu hiện rất tùy tiện nhưng là cũng trên cơ bản sẽ không t r e o chọc đến nọa chán ghét sự tình đại khái cũng chính là dạng này nguyên nhân nọa mới có thể lựa chọn đem giá hỏa này kéo gần lại mình một cái vòng quan hệ làm ít tiền cũng là nguyên nhân một trong hiện tại nọa cùng t o n y quan hệ có thể tính là tương đối không tệ người hợp tác quan hệ đại khái cũng cùng chắt lơ không sai biệt lắm thậm chí nọa có đôi khi còn đang suy nghĩ mình có hay không có thể tại tiến một bước đem cái k i a cái gọi là lù mì nạ t ỷ làm ra đến bất quá có chút đáng tiếc là thế giới này còn chưa có xuất hiện cái gì ỷ nhù màn loại hình ra hỏa mà lại giống như nọa cũng không thấy giờ cờ anh hùng xuất hiện nếu là có giờ cờ anh hùng xuất hiện ta cảm thấy trăm phần trăm có thể là một cái lù mì nạ tỉ người không phải có sẵn、sao. c ân đáng tiếc là cho tới bây giờ nọa cũng liền gặp được một cái giờ cờ sản xuất ra hỏa mà lại ra hỏa này vẫn là loại kia bị suy yếu tồn tại cái này khiến nọa có chút buồn b ự c đương nhiên hắn cũng may mắn nếu như là nguyên bản cồn stalg nói n không chừng nọa làm vốn cũng không dám ngang nhiên s ô n g qua đâu người hợp tác quan hệ sao ả n s ị ẹn văn pháp sư nhìn xem đã ngồi xuống h a n nữ sĩ cùng có chút thần du chân trời n ọ khẽ cười cười giống như chát lơ sao ách không sai biệt lắm n ọ lấy lại tinh thần nghiêm túc nhẹ gật đầu nếu như hắn muốn học tập ma pháp ngươi liền dạy bảo một chút hắn đi aha thiên phú của hắn rất tốt vô cùng tốt noa kỳ thật tại rất nhiều năm trước ta liền bắt đầu vị trí tôn pháp sư người hậu tuyển làm chuẩn bị ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất ma pháp sư nhưng là giống như ngươi người còn có hai cái trong đó một cái chính là hắn sao noa khỏe miệng giật một cái về phần một cái khác noa đương nhiên biết là ai không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là sở chen nói thật nếu sở chen đông nhiên thành thành thật thật không tại bắt tôn hộ một chút như vậy ản xỉ ẻn đoán pháp sư phải làm sao hoặc là nếu tony bỗng nhiên cùng s ở chen nhận biết hoàn thành bằng hữu kết quả hai người cùng một chỗ bắt tôn hộ vẫn là s ở chen biến thành đụng xe tuồng có phải là vị này ngoại khoa thiên tài muốn tay gãy cả đời có phải là ạn s ì ẹn văn pháp sư đều muốn kỳ quái chạy thế nào tới chính là tony mà không phải s ở chen rồi lắc đầu n o a cảm thấy vẫn là không nên nghĩ những thứ đầu nổn ngang này dù sao n o a đã xác định một điểm đó chính là thế giới này tony xác thực cũng có được kinh người ma pháp thiên phú cái này chỉ sợ cùng sự thông minh của hắn có nhất định quan hệ a ta hiểu được lao sư nọa nhẹ gật đầu chờ hắn xử lý xong chính mình sự tình ta sẽ nếm thử dạy bảo hắn học tập m a pháp bất quá minh tưởng đệ tử của ngươi ngươi có thể tùy ý xử lý ạn s、si、ì ẹn văn pháp sư ngữ k h í ôn hòa mà bình tĩnh ngươi đã là một cái ma đạo sư nghiêm ngặt nói đến ngươi cùng ta tranh lệch cũng không tính lớn ngươi cũng không cần sự tình gì đều muốn nói rõ với ta ngươi là lão sư của ta loa t h ầ n sắc nghiêm túc không ít nói đùa ta và ngươi tranh lệch đến cùng bao lớn trong lòng ta có ít ta chí ít đến bây giờ loa nhìn ạn xì ẹn văn pháp sư đẳng cấp vẫn là ba cái màu đỏ dấu chấm hỏi mặc dù nọa biến thân cự long có được cựu giai thực lực nhưng là nơi này đến thứ nhất nọa không có cách nào trưởng k h ố n g rất tốt thứ hai hệ thống cũng không đồng ý à tựa hồ hệ thống cho tới bây giờ đều vẫn là tán thành nọa nhân loại hình thái lực lượng cái này khiến nọa có chút buồn bực nhưng cũng không có biện pháp gì mà lại có một chút nọa cũng không có tại lừa gạt người đó chính là an s ỉ ẹ n v ă n pháp sư là lao sư của hắn nọa ở cái thế giới này thời gian mặc dù rất dài nhưng là trụ cột của hắn giáo dục phương diện vẫn là thiên hướng về kiếp trước cái gì một ngày vi sư trung thân vi phụ dạng này khái niệm nọa mặc dù cảm giác rất kéo nhưng là tôn trọng lao sư của mình là chuyện đương nhiên nọ tôn trọng cũng sẽ không giống mọt độ như thế mù quáng đương nhiên cũng sẽ không tưởng tượng kệ xì l ụ t như thế trở mặt thành thủ an xì hẹn văn pháp sư đối với hắn rất tốt nọa tự nhiên sẽ h ả o h ả o báo đáp an xì hẹn văn pháp sư uống nước không quên người đào giếng cùng tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo nọa sẽ không đi nói nhưng là hắn sẽ đi làm tốt ta tốt ta an xì hẹn văn pháp sư nhìn ra được nọa chân thành thái độ cái này khiến nàng lộ ra một chút tiểu dung bất quán nọa ngươi sớm muộn cũng sẽ là một cái người quyết định thậm chí ngươi bây giờ làm cũng không tệ minh tưởng là ngươi khai phát ra đệ tử của ngươi ngươi tự nhiên có thể cho hắn sử dụng mà lại ngươi trong thánh điện những tiểu tử kia không phải đã tại sử dụng sao xác thực bất quá ta cảm thấy t o n y có chút không giống mà thôi nọa giang tay ra ta hiểu được nên làm như thế nào t o n y gia hỏa này ta sẽ hảo hảo xử lý đã lao sư đều nói thiên phú của hắn đáng sợ như vậy ta đến muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể đi tới một bước nào cố lên nha ản xì ẹn văn pháp sư không có nói cho chính nọa đã từng nhìn thấy một chút tương lai mà là chuyển một đề tài đúng rồi ta lần này tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện để cho ngươi có chỗ chuẩn bị ồ、oh. loạ nội tâm k h ẽ động hắn biết đại khái là chuyện gì bất quá loạ vẫn là thành thật lộ ra một chút dáng vẻ n g h i hoặc chuyện gì xảy ra biểu lộ rất thật nhưng là ta cũng không cảm thấy ngươi đoán không được ả n s、si、ị e n văn pháp sư bỗng nhiên bướng bỉnh cười cười một bộ ngươi hẳn phải biết dáng vẻ cái này khiến loạ n h ị n h ữ mày cuối cùng loạ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài chẳng lẽ ồ đình bệ hạ đã động thủ sao ngươi nhìn ngươi đây không phải đã đoán được sao ạn xị ẹn văn pháp sư cười đứng dậy chuẩn bị cẩn thận một cái đi ổ đ ì n bệ hạ cho ngươi trợ giúp rất lớn cho nên tận khả năng trợ giúp một chút vị này khách tới mà lại ta cũng rất chờ mong các ngươi trung đụng không tệ nói xong ả n s ỉ hẹn văn pháp sư liền mang theo che đầu sau đó xoay người hướng phía bãi cắt bên ngoài đi đến đi tới đi tới trước người của nàng liền bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc vầng sáng thế nhưng là một màn quỷ dị này cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý sau một khắc ả n s ỉ hẹn văn pháp sư liền bước vào cái này vòng sáng hoàn toàn biến mất tại cái này trên bờ cát n o a ngồi tại nguyên chỗ cũng không có bất kỳ động tác gì hắn đang suy nghị h n sĩ h n văn pháp sư câu nói kia nói thật càng là nghiêm túc suy nghĩ nọa càng là cảm thấy một chút không hiểu đồ vật tại kết hợp hạn xì ẻn văn pháp sư trước đó nói trí tôn pháp sư người ứng cử câu nói này nọa giống như nghĩ đến cái gì chẳng lẽ lao sư thật dự định để ta kế thừa trí tôn pháp sư vị trí này nọa thân sắc có chút cổ quái mặc dù nói hắn rất sớm đã nghĩ tới những chuyện này nhưng là lúc ấy nọa còn nhỏ mà lại thực lực cũng không có gì đặc biệt nhưng là hiện tại nọa có thể nói là thế hệ tuổi trẻ mà pháp sư mạnh nhất hơn nữa còn là không có cái thứ hai một cái hiện tại lại đem cái đề tài này cầm lên nhìn tựa hồ nọa vân thật là tám chín phần mười có thể vững vàng đi đến vị trí kia thậm chí coi như sở chen ra khả năng cũng không có cách nào cùng mình so vì cái gì khỏi cần phải nói nọa cùng ả n xì ẹ n văn pháp sư tình cảm liền rất sâu nọa cùng ả n xì ẹ n văn pháp sư ở chung được hơn mười năm loại này trưởng bối cùng vãn bối quan hệ mười phần hòa hợp liền xem như mặc đồ cũng không thể không cảm khái nọa cùng ả n xì ẹ n văn pháp sư tình cảm rất tốt tiếp theo chính là tại ca mạ tạ giao tiệp h sở chen mặc dù tại mấy năm về sau tiến vào ca mạ tạ nhưng là hắn thời gian huấn luyện cũng không tính nhiều hạn tự nhiên không thể giống nọa dạng này tại cả mạ tạ có rất cao nổi tiếng mà lại cả mạ tạ m à đạo sư nhóm cùng nọa quan hệ đều vô cùng tốt cũng tỉ như mọt đồ cùng ẩm hai gia hỏa này không sai biệt lắm xem như cùng nọa cùng một chỗ trưởng thành đến bước này còn có một cái chính là kinh nghiệm vấn đề sở chen căn bản không có quản lý qua bất kỳ một cái nào thánh điện mà nọa xác thực lôn u đôn thánh điện thủ hộ giả dù là nọa loại này ba ngày đánh cá hai ngày xài lưới cách làm nhưng là lý lịch của hắn liền còn tại đó à. cái cuối cùng chính là thực lực vấn đề trong nguyên tắc sở chen là dựa vào a m vệm cùng đọt mạ mụ tiến hành vô hạn luân hồi tại cái này vô hạn trong luân hồi hắn học xong cơ hồ tất cả ma pháp đồng thời đem năng lực của mình tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao nhưng là thế giới này không nói trước sở chen còn có hay không cơ hội này coi như kệ sĩ lủ thật phản chống đi tới cũng là loà mà không phải sở chen lại không tốt liền xem như sở chen làm xong hết thảy nhưng là loạ tại cả mạ tạ lưu lại cơ sở quá sâu cơ hồ khắp nơi đều là cái bóng của hắn mà sở chen thì vẫn nghĩ trở về tiếp tục làm mình bác sĩ ngoại khoa cơ hồ không có cái gì được công nhận ma pháp sư nên có được tinh thần có thể nói loạ thật sự là từ các mặt tại nghiến ép sở chen Ản ản chứ lấy lòng cho ạn xì ẻn vắn pháp sư đồng thời hy vọng giúp mình con của hắn bên ngoài còn có một chút cũng là tại vì tương lai làm chuẩn bị a đây coi là không tính là triệt để đạp sơ chèn một ước chương ba trăm mười bảy chuyên gia nọa có phải thật vậy hay không một cước đem sở trên cho đạp ra hắn không rõ ràng lắm nhưng là hắn biết rõ mình bây giờ cần làm cái gì cũng tỷ như nọa tại cùng hạn xì ẹn văn pháp sư gặp mặt sau không đến thời gian một ngày c ù n sân liền chạy tới nọa ngủ lại khách sạn tìm được hắn c ù n sân vẫn là như c ũ phi thường lễ phép hắn tìm đến nọa mục đích cũng là vô cùng minh xác phai nhi ở tiên sinh chúng ta cần ngài hỗ trợ giám định một vài thứ đương nhiên ta hiện tại có thời gian có thể cùng ngươi đi xem một chút c ù n sân trả lời để nọa khẳng định trong lòng phỏng đoán xem ra là xì ẹn phát hiện lôi thần truy bởi vì thần kỳ tình trạng để bọn hắn nghĩ đến mình cái này bọn hắn duy nhất nhận biết thần bí bên cạnh nhân sĩ mà bởi vì nạ tạ xạ cùng fu di báo cáo qua tình huống của mình cùng sần tìm tới nơi này cũng không kỳ quái hai ân nữ sĩ đối với cùng sần đến cũng không tính ngoài ý mớn có hạn xị ẹn văn pháp sư phía trước nàng tự nhiên biết là chuyện gì thế là nàng quyết định về trước l o n d o n thánh điện dù sao lần này du lịch hai ân nữ sĩ cũng cảm thấy chơi chán hiện tại cũng là thời điểm trở về chiếu cố thật tốt những tiểu tử kia về phấn đọa hai ân nữ sĩ cảm thấy loại chuyện này đối với hắn mà nói khả năng thật không tính là gì sống tại asgard hờn nữ sĩ liền đã hiểu được sổ thực lực bây giờ mặc dù không có ma pháp sư bình xét cấp bậc cùng cụ thể so sánh nhưng là hờn nữ sĩ biết sổ hẳn là không phải là đối thủ của đoạ tình huống như vậy hờn nữ sĩ cảm thấy không có bất kỳ cái gì tất yếu lo lắng mình còn không bằng dứt khoát trở về đâu đối với cái này đoạ tự nhiên cũng không có ý kiến gì mặc dù đoạ cảm thấy hờn nữ sĩ đi theo mình cùng đi cũng không quan trọng nhưng là đoạ hay là tương đối tôn trọng người ý kiến hai h ẩn nữ sĩ rời đi về sau đoạ liền một mặt tò mò nhìn cùng sần phiêu chúng ta lúc nào xuất hiện tự nhiên càng nhanh càng tốt cùn g sân biểu lộ vẫn như c ũ vô cùng cung kính vậy được rồi hộ chiếu cái gì ta nghĩ cũng không cần ta làm a dẫn đường a a chẳng lẽ chúng ta không phải truyền tống đi qua ngươi cảm thấy ta biết chỗ kia ở đâu sao nọa giang tay ra hắn xác thực không biết cụ thể địa phương ở nơi đó đại khái duy nhất có thể để cho nọa ghi nhớ chỉ có một cái châu tên new mexico châu về p h ầ n vật gì khác chỉ sợ nọa thật không biết bởi vì giống như trong phim ảnh cũng không có cụ thể nói cho cùng ở nơi đó a đối với kết quả này mặc dù có chút vượt quá cùn sân ngoài ý mớn bởi vì hắn nhớ kỹ nọa nói qua bọn hắn những ma pháp sư này một mực chú ý một chút ngoại lai đồ vật nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lần này như vậy mà đơn giản liền mời đến vị này ma pháp sư chỉ sợ cũng là hắn đã biết xảy ra chuyện gì xem ra là không biết đáp xuống địa phương nào đi cùng sân mình cho mình một đáp án về sau lập tức liền để xì ẹ n lần cận phái một đài côn thức chiến cơ tới máy bay rất nhanh cất cánh thậm chí liền ngay cả không ít chuyến bay đều bởi vì chiếc này chiến cơ mà bị ép tối nay thẳng đến chờ máy bay bắt đầu ổn định phi hành thời điểm cùng sân mới đưa một chồng văn kiện đưa tới n ọ trước mặt ta nghĩ các hạ hẳn là đoán được là chuyện gì lần này chúng ta nghĩ mời các hạ hỗ trợ giám định một chút cái này vật phẩm đến t ộ n cùng là cái gì có tác dụng gì sẽ có hay không có cái gì nguy hại cùn g sân đưa tới văn kiện bên trong là một tổ ảnh chụp một phần văn tự báo cáo cùng các loại khoa học kiểm tra báo cáo khoa học kiểm tra báo cáo nọa ngắm một chút liền bắt đầu mắt trở trắng bởi vì nọa phát hiện những n à y quỷ đồ vật mình căn bản nhìn không rõ thật giống như một cái nhược trí đồng dạng cho nên hắn đơn giản l ậ xem hạ về sau trực tiếp đem kia một chồng khoa học báo cáo trả lại cho ngồi đối diện hắn cùn sân cầm đi cho hết thời gian đi những báo cáo này có vấn đề gì sao c ù n s ầ n sững sờ nhận lấy báo cáo hắn có chút không rõ đây là ý gì không có vấn đề gì cho dù có vấn đề ta cũng nhìn không ra tới loa sâu kín thở dài ngươi cảm thấy một cái ma pháp sư có thể nhìn hiểu những vật này sao thật giống như ta hỏi ngươi một cái đơn giản nguyên tố ma pháp tạo dựng phương thức rút ra nguyên tố số lượng cùng tự thân cung cấp cho ma pháp cần ma lực tỷ lệ ngươi có thể hiểu chưa á c h c ù n s ầ n ngượng ngùng cười cười có lẽ học qua ta có thể minh bạch rất tốt loa nghiêm túc nhẹ gật đầu ta cũng là cho là như vậy nói xong câu đó về sau nọa cũng không để ý tới có chút lúng túng c ù n sần bắt đầu nghiêm túc nhìn những hình kia lôi thần chi truy nhìn trong hình nọa đã xác định chính là cái đồ chơi này bất quá điều này cũng làm cho nọa hồi ức đến một chút đồ vật tựa hồ mạng gạ cùng trong phim ảnh thiết lập có rất lớn khác nhau a nếu như là mạng gạ bên trong lôi thần chi truy hắn có thể sẽ cảm thấy tâm động đương nhiên là có cái tiền đề nọa tại cái kia thế giới đồng thời có thể còn sống trưởng thành đến một cái cường đại giai đoạn thế giới này tựa hồ khuynh hướng điện ảnh cái này khiến nọa có chút đáng tiếc đồng thời cũng không có mảy may ý nghĩ bởi vì hắn đã từ sổ ba bộ phim này bên trong biết được cái này cái gọi là lôi thần chi truy cùng nó nói là giao phó sổ lôi thần năng lực cùng thần vị còn không bằng nói là để hắn càng đơn giản thuận tiện khống chế tự thân bản thân liền có lực lượng cứ như vậy nọa đối với cái này lôi thần chi truy hứng thú cơ bản liền xem như triệt để tiêu tán đầu tiên nọa cũng không phải cái gì song cầm c u n g chiến thứ hai nọa cũng không xác định mình có phải thật vậy hay không có thể lấy lên được cái này truy dù là sử dụng một chút ma pháp có đầu nối sao nhìn xem nọa tựa hồ lâm vào chấm tư sần cẩn thận hỏi một câu、ừ. n o a lấy lại tinh thần sau đó nhẹ gật đầu có thật ngài biết đây là vật gì c ù n sân một mặt kinh hỉ n o a phi thường chắc chắn nhẹ gật đầu rất rõ ràng một thanh truy phép im lặng nhìn xem n o a hắn bỗng nhiên có một loại chẳng lẽ vị này mà pháp sư các hạ bị t o n y tên kia lây bệnh ý nghĩ như vậy toát ra dạng này ác liệt trò đùa c ù n sân thật cười không nổi mặc dù c ù n sân cảm giác có chút lòng buồn b ự c nhưng là hắn hay là thành thành thật thật đình chỉ n o a gia hỏa này thật đúng là một chút đặc thù sự kiện nhân sĩ chuyên nghiệp mình cùng xì ẹn phi thường cần trợ giút của hắn mà lại nghiêm ngặt nói đến cùn sần f u j i cùng loạ quan hệ cũng không tính quá kém g i a hỏa này dạng này nói đùa cũng coi là một loại biểu hiện a t ố t nói đùa ta cần nhìn thấy vật thật mới có thể cho ra phán đoán chuẩn xác cùn sần t â m tia căng cứng mặt nọ tự nhiên nhìn ra được thế là hắn cười cười bất quá ngươi có thể yên tâm đây không tính là gì đặc thù sự kiện đại khái thật muốn dùng chúng ta nơi này để nói cái này thuộc về ngoại giao sự kiện ngoại giao sự kiện cùn sân chưng mắt nhìn người ngoài hành tinh chạy đến địa cầu tới không sai biệt lắm loạ nhẹ gật đầu bất quá không phải xâm lấn còn nhớ rõ ta nói qua ạt gà sao mặc dù là hơn mười năm trước chuyện đương nhiên nhớ kỹ chẳng lẽ cái này truy chủ nhân là ạt gà người hẳn là nếu như là người xâm nhập ngươi cảm thấy còn cần ngươi tìm tới nơi này sao chỉ sợ ta lão sư đã thông chi chúng ta xuất phát đi nói chuyện đến loa lao sư cùng sân lập tức biểu thị mình minh bạch hắn đương nhiên còn nhớ rõ hơn mười năm trước một lần kia tại trong vũ trụ nợ rộ p h á hoa có thể nói một lần kia kinh lịch đối với hắn cùng f u j i mà nói thật là ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên không thể không nói Có m ộ tại cái đáng sợ như tồn sợ vậy mà t cường đại. mặc đại, dù bọn h ắ n mình, nhưng càng n cảm giác được có chút bực i h là ề u cũng là một loại an tâm. Chỉ ít trước cần cầu, an bọn hắn không cần lo lắng quá nhiều ngoại lai văn minh xâm lấn là loại lo lai một tâm. mắt xâm ít quá điệu di ạ n này bọn hắn g m ớ có chính nhiều thời gian hơn đến phát triển chính mình. thời phát Tại Fuji ảnh hưởng dưới c ù n sần cũng không phải như vậy tình nguyện an nguy của mình cần những người khác đến bảo hộ mặc dù c ù n sần biết loại ý nghĩ này có thể có chút ngu xuẩn cũng có chút tự đại nhưng là đối với nhân loại bình thường đến nói ma pháp sư xác thực không tính là bọn hắn đồng bạn tựa như ma pháp sư đối đãi người bình thường đồng dạng dù sao thế giới ma pháp nhiều năm như vậy xuống tới nhận h ô n đúc chính là như thế giống c ả mạ tạo loại tồn tại này cho dù nó thủ hộ thế giới cho dù nó đối với người bình thường vô cùng thân mật nhưng là nó không phải đồng dạng ẩn giấu đi mình tuần hoàn theo thế giới ma pháp hết tại sao máy bay tốc độ rất nhanh chẳng mấy chốc liền đạt tới mục đích cũng trực tiếp rơi xuống một tòa doanh đ ị a tạm thời ở trong loa một chút máy bay liền thấy chung quanh thiết chí đa trọng phòng tuyến chẳng những ngăn cản người bình thường tới gần thậm chí liền tại nơi xa nhìn lén cơ hội đều không có để lại vị này là cờ lìn bất tờn phụ trách cái này doanh đ i ệ tạm thời phòng vệ Tại t đi đồng xuống máy bay h ờ i cái một vóc n g ư ờ i đi tới, rất thông tử phổ nam căn ù n củn sần lên tiếng nòa nhận này chúng chuyên định bên trong vật kia. Chuyên gia. Hạ cờ lìn tờn kinh ngạc nhìn mắt lúc trước hắn một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gần nhất Sien. Hắn g giới gia, giám gia. chào được cho đặc chút cờ lúc trước mực chấp c sau là loa, lại thiệu biết. ta biệt tới trợ một vật bặt mắt một tại mời kia. mới hỗ Hạ về Vị vụ, trở bản là không có nghe nói xì ẹn lúc nào tìm một cái chuyên gia như vậy trên thực tế coi như hắn tại cũng không có khả năng đạt được bất kỳ tin tức xem như thế đi đương nhiên ngươi cũng có thể cho là các ngươi xỉ ẹn cũng chỉ nhận biết ta một cái hiểu phương diện này chẳng qua là người tốt nọa không quan trọng gian g tay cái gọi là chuyên gia cái gì coi như xong chân chính chuyên gia hiện tại đại khái là tại cả mạ tả mình tưởng hoặc là đọc sách đâu bất quá nọa cảm thấy xỉ ẹn hẳn là không ngợi n ổ i vị kia liền xem như mình khả năng cũng cần là cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới a lắc đầu nọa đưa ánh mắt nhìn về phía cùn s ầ n vì ngươi không phải để ta sang đ â y xem truy sao làm sao còn đứng ở nơi này đương nhiên các hạ cùn sân lập tức nhẹ gật đầu đi theo ta các hạ Cun n sần tham viên.、Cơ、lìn bạc tờn hơi nghi như mang Ngay bản g tham một chút, tra hơi hoặc kiểm vậy mang vào rồi. Cỡ bạc cứ cả cơ đ ề k h ô g làm s a o k h ô n g gì, chúng có chuyện gì, bạc tờn tham tờn viên, chúng ta đương i thôi. Cũng sần đ nhiên biết c ỡ lìn b ạ t tờn ý tứ, bất quá hắn lắc đầu không hề nói gì. c ỡ lìn b ạ t tờn n ú g b a i cùn sân chức vị nhưng cao hơn hắn không ít, cho nên hắn cũng không có ý định tại nói nhảm cái gì. t h a n h t h a n h thật thật đi theo phía trước hai người, rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái đường kính tiếp cận trăm mét hố sâu, mà cái hố sâu này trung tâm thì là một cái truy đứng sừng sững ở chỗ đó. chương ba trăm mười tám ô đỉnh kế hoạch Và a còn khá hay sao n o a vây quanh thanh này truy dạo qua một vòng tại quay đầu nhìn một chút kia bị nện t cái hơn trăm mét phạm vi hố không khỏi cảm khái một câu xác thực vô cùng k h ố c khỏi cần phải nói vẹn vẹn cái này truy tạo hình liền có một loại khí chất đặc biệt nhìn vô cùng cổ phắt nhưng lại lại vô cùng hoa lệ mà lại cái đồ chơi này uy lực cũng là rõ như ban ngày một cái nho nhỏ truy thế mà đập lớn như vậy một cái hố r a quả thực để người không thể tưởng tượng càng để cho người không thể tưởng tượng chính là thanh này truy chất lượng tựa hồ cũng có chút dọa người a ngươi nói là thứ này không ai có thể cầm các ngươi còn nếm thử qua noa nghe xong c ù n sần hiếu kỳ hỏi một câu đúng vậy liền ngay cả xe tải đều thử qua căn bản không có cách nào xê dịch nó nửa bước c ù n sần lung túng nhẹ gật đầu chiếc k i a xe tải chính là hắn mở kết quả xe tải kém chút tan thành từng mảnh cái này truy còn không n ú c đ í c h thật có ý tứ ạ noa cười cười sau đó ngồi sổn người xuống sờ lên thanh này truy noa hành động này để cờ lỉn b ạ t tờn nhũ nhũ lông mày bất quá nhìn thoáng qua cụn sần một câu cũng không có hắn cũng chỉ đánh giả vợ như chuyện gì đều không có phát sinh noa nhưng không biết hành vi của mình có bao nhiêu mạ muội hắn tại tại、so、đương n nhiên u g h loại này miêu tả đại khái là tại mạn gạ bên trong mới tương đối thích hợp bởi vì có thể chống đỡ được loại này lực chủng kích chính là cạm bèn vùng a mê di ca thuẫn nếu là thế giới này huy động một chút liền có uy lực như vậy chỉ sợ chi thu di đại quân xâm lấn địa cầu trước đó liền đã không có mỹ đội chuyện gì liền ngay cả tài liệu chỉ sợ cũng không có khoa trương như vậy chứ ít dạ xì cái đồ chơi này thật sự có nọ sờ lấy thanh này truy âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh hắn liền cảm nhận được thanh này truy phía trên có một cái phong ấn ma pháp cái này cùng nọ phỏng đoán t r ê n lệch nhiều cái này truy hiện tại xem như bị phong ấn trạng thái trừ phi là ô đ ì n bản nhân đến chỉ sợ không ai có thể làm động đậy cái này truy đương nhiên còn có một loại phương pháp có thể sử dụng đó chính là phá giải rơi ô đ ì n phong ấn bất quá nọ ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị hắn hung hăng hất ra Không khả phương pháp như nói này tồn tại khả năng, ngấm tại coi như làm được lại trước được làm xem ổ đỉn đỏ tươi dấu hỏi, đều cái chấm cảm kia tươi hỏi, thấy t dấu ra ừ phi thể như người điên mới có có làm như vậy ổ đin đã sớm muốn cho con của mình một cái khắc sâu dạy dỗ trước kia chỉ là không có gì cơ hội hiện tại vừa vặn phù hợp mà ta lại cùng hạn s ỉ ẹn văn pháp sư đi một chuyến nát ga cho nên ta cũng đã trở thành ổ đin vì chính mình nhi t ử tương lai tất yếu tồn tại a loạ thở dài trong lòng một câu đại lao thế giới quan cùng giá trị quan quả nhiên có chút đáng sợ rồi chuyện này căn bản chính là gia đình nội bộ tranh chấp ổ đin đem sổ ném tới địa cầu xét đến cùng là vì để hắn hiểu được một ít chuyện mà không phải thật từ bỏ đứa con trai này chỉ cần số minh bạch một chút đạo lý hắn vẫn như cũng là asgad thứ nhất vương vị người thừa kế toàn bộ số một kịch bản chính là ô đỉnh xử suất các loại thủ đoạn đến giáo dục con của mình thuận tiện gõ không nghe lời lộ kỳ tiêu trừ asgad thai hoàng ẩm hết thể kịch bản sớm đã bị ô đỉnh định chết rồi căn bản sẽ không để người tùy tiện liền phá đi hiện tại khác biệt duy nhất đại khái cũng là bởi vì mình tồn tại để ô đỉnh quyết định để tương lai chi tôn pháp sư cùng tương lai asgad chi vương xử lý tốt quan hệ dạng này có hai cái đỉnh tiêm tồn tại cộng đồng thủ hộ đồng thời quan hệ tựa như thế hệ trước đồng dạng dạng này mới là lựa chọn tốt nhất chỉ là ổ đình vì cái gì như vậy nhận định chính mình là tương lai trí tôn pháp sư đâu chẳng lẽ gia hỏa này cũng có thể đoán được tương lai hay sao n ọ a cũng không có biện pháp q u ê n đã từng ổ đình nói qua mình là đặc thù nhất một loại người đâu ta biết đại khái thứ này nghĩ tới đây n ọ a lắc đầu dứt khoát đứng dậy thứ này đối với địa cầu không có tác dụng gì cũng không có cái gì nguy hại yên tâm chờ nó chủ nhân liền tốt ồ các h ạ ngươi có thể khẳng định ngươi biết đây là cái gì c ù n sân nghe đứng đoạ liền vội vàng hỏi cái đồ chơi này cụ thể là cái gì tài liệu ta không hiểu rõ bất quá đại khái là bạch vải tinh a noa tựa hồ nhớ tới một chút liên quan tới trước mắt cái này truy tư liệu hẳn là bạch vải tinh hạch tâm không sai bạch vải tinh c ù n sân sửng sốt nửa ngày sau đó mới đem noa kéo sang một bên nhỏ giọng hỏi các hạng ư ơ i xác định sao không phải cái gì khác phát â m tương tự m à pháp vật liệu noa buồn cười nhìn thoáng qua cờ lỉn mặt tờn lúc này mới nhẹ gật đầu ngươi không có nghe lầm ta cũng không có nói sai chính là thiên văn học bên trong cái chủng loại kia bạch phải tinh ông trời của ta đây rốt cuộc là thứ quỷ gì truy a đây không phải rất rõ ràng tốt ta đây không phải phổ thông truy thứ này phía trên hiện đầy gần như không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến ma pháp chú văn mặt ngoài còn có được một tầng phi thường cường đại năng lượng để người căn bản là không có cách thực sự tiếp xúc đến cái này truy bản thân cho nên vô luận là ai chỉ cần không cách nào giải trừ truy mặt ngoài năng lượng đều không thể di động vật này quả nhiên là ma pháp sao cũng không tính truy bên trên ẩn chứa kỹ thuật đã không thể đơn thuần dùng ma pháp để giải thích ta có thể minh xác nói cho ngươi địa cầu bên trên cái gọi là khoa học thần bí trở hình dung từ đều không thích hợp đây là át gặt trình độ kỹ thuật át gặt trình độ kỹ thuật như thế nào chỉ có chính mình tự mình đi qua át gặt mới có thể hiểu rõ n o a rất rõ ràng cái k i a như là nhân gian tiên cảnh địa phương đến cùng đáng sợ bao nhiêu có thể nói át gặt là đem khoa học kỹ thuật cùng ma pháp hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau đồng thời còn không ngừng thăng cấp không biết bao nhiêu lần địa phương Đương nhiên. t h u ầ n túy nói ma pháp có lẽ địa cầu bên trên cấp cao ma pháp sư cũng không t r ê n h lệnh bọn hắn bao nhiêu nhưng là phương diện khác coi như thật không có cách nào so người ta có nhiều thời gian làm các loại nghiên cứu vô luận là luyện kim phụ ma vẫn là ma lực genuốc đều không phải địa cầu ma pháp sư có thể sánh được thúng chi người ta vẫn là vũ trụ đỉnh cấp thế lực muốn cái gì dạng vật liệu đều có thể ý nghĩ mua được đây cũng là vì cái gì có chút cao dài ma pháp sư rời đi địa cầu nguyên nhân bởi vì trên địa cầu thật rất nhiều ma pháp vật liệu đều không có cách nào đoạt tới tay a thật đúng là đáng sợ a nghe n giảng thuật về sau cùn sân lại nhìn về phía cái kia truy thời điểm ánh mắt đã có chút lộn xộn như vậy chủ nhân của nó a i vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi chỉ có thể chờ đợi chủ nhân của nó tới mới được loa nhung bay biểu thị mình không biết tốt ta cuối cùng xác nhận một điểm cái này thật chỉ là ngoại giao sự kiện mà không phải tuyệt đối không phải xâm lấn mà lại ngươi cảm thấy có loại trình độ này văn minh xâm lấn tiến đến các ngươi có thể chống cự sao ách không phải còn có các ngươi những ma pháp sư này sao hoa a ngươi thế mà còn ý thức được điểm này chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta ma pháp sư căn bản không có quản chuyện này sao trừ ta nếu như ta không tìm đến ngươi ngươi có phải hay không cũng không có ý định quản cùn sân mặt mũi tràn đầy đều là c ư ờ i khổ hắn cảm giác những ma pháp sư này thật mo đưa hắn làm có chút gây nên úp hắn cảm giác được đ o ạ hẳn là biết một ít chuyện gì nhưng lại căn bản không có ý định nói ra cái này khiến cùn sân có chút thở dài là một đặc công hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vô cùng mạnh ma đ o ạ mặc dù là một cái ma pháp sư ưu tú nhưng là gia hỏa này tựa hồ căn bản không có cái gì ưu tú che giấu năng lực mà lại c ù n sân cũng cảm giác được vị này mà pháp sư tiên sinh giống như cũng không thèm để ý mình nhìn ra được cái gì loại tình huống này vô luận đổi lại ai đến chỉ sợ đều muốn một mặt phiền m u ộ n lắc đầu c ù n sân không có ý định đang dây dưa cái gì đã vị này mà pháp sư đều nói là ngoại giao sự kiện như vậy liền xem như là ngoại giao sự kiện tốt tựa như chính c ù n sân nói nếu quả thật có vấn đề gì chỉ sợ cái thứ nhất chống đi tới chính là những ma pháp sư này đối với điểm này c ù n sân vẫn là cảm giác những ma pháp sư này có thể tin tưởng hơn mười năm trước một lần kia không phải liền là như thế sao bất quá ngay lúc này cụn sần thông tin thiết bị văng lên mà nguyên bản đứng sau lưng bọn hắn chờ đợi cờ lỉn b ạ t tần tựa hồ cũng đã nhận được tin tức mà tin tức này để bọn hắn n gây ra một lúc rất nhanh cụn sần liền một mặt vui vẻ các h ạ khả năng ngươi nói cái kia truy chủ nhân đến rồi ồ có người xông vào nọa hơi kinh ngạc mình tới thời gian thế mà trùng hợp như vậy sao nguyên bản nọa còn tưởng rằng mình muốn ở chỗ này chờ thêm mấy ngày mới có thể gặp được cái này tên lỗ mang đâu không nghĩ tới cùng ngày liền muốn cùng giá hỏa này gặp mặt cái này khiến nọa hơi xúc động và phần đại khái có thể tinh chuẩn gặp phải kịch bản cũng coi là một loại năng lực đặc thù đi ngươi định làm như thế nào noa lắc đầu t h i ế u kỳ nhìn cùn sần một chút còn có thể làm sao cùn sần giang tay ra chỉ có thể để hắn t i ề n đến nếu như là nguyên kịch bản cùn sần cũng sẽ để sổ t i ề n đến bất quá là bởi vì không có đầu mối mà vừa vặn sổ tới sau đó trên đường đi chém dưa thái r a u đồng dạng đem phòng vệ đặc công đánh ngã cho nên dứt khoát liền lên muốn nhìn một chút người này đến tột cùng làm gì tâm tư hiện tại sao cùn sần tại đại khái giải cái này truy vật liệu cùng phía trên tồn tại ma pháp cường đại năng lượng về sau mặc dù cũng sinh ra qua đem cái này đ ồ vật an toàn đưa về xì e n ý nghĩ nhưng vấn đề cái đồ chơi này căn bản cầm không được nhưng mà này còn dính đến ngoại giao sự kiện cho nên cùn sần cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận an ngay nói thật nhìn xem một cái người xa lạ ở trước mặt mình biểu diễn đơn kỵ vượt quan đồng thời hoàn thành cuối cùng thiêu chiến giơ lên truy loại cảm giác này thật không tốt nhưng là cùn sần nhưng cũng không có biện pháp nào đúng rồi m a pháp sư các hạ nếu như tên kia không phải truy chủ nhân cùn sân hạ đánh xong mệnh lệnh về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì lại chạy tới n nơi này tìm kiếm bảo hiểm yên tâm đi nếu như không phải hắn cũng cầm không đi không phải sao loa l ư ớ t mắt còn có nếu như hắn lung tung động thủ ta sẽ giúp các ngươi chương ba trăm mười chín không dễ dàng a ha ha bọn tiểu nhị đầu nhi nói thả hắn đi vào ở ngoài cửa trông coi bọn đặc công đạt được cùn sần ra lệnh về sau liền không tại ngăn cản cái này không nhìn có chút hỏng bét nhưng lại thân thể cường tráng đại hán cái này khiến nguyên bản còn tưởng rằng muốn động thủ số đều có chút không hiểu thấu bất quá hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy thế là vị này còn rất ngây thơ lỗ mãng đại hán trực tiếp liền một mạch hướng bên trong vào tới thẳng đến hắn chạy tới khu vực trung tâm nhất về sau nhìn thấy mấy người đoàn đoàn vây quanh mình lôi thần chi truy còn s ư ớ n g sốt một chút bất quá g i a h ỏ a này cũng không đốc nhất là chú ý tới loà sau hắn lập tức bày xong tư thế chuẩn bị chiến đấu ta nói ngươi chẳng lẽ dự định cùng chúng ta động thủ đi ở trong mắt sổ cái kia để hắn cảm giác được nguy hiểm thanh niên tóc vàng đột nhiên đi lên trước đồng thời chủ động cùng mình chào hỏi ta biết thân phận của ngươi cũng biết ngươi mục đích ngươi không cần khẩn trương thái quá chúng ta không phải địch nhân của ngươi rồi trên địa cầu lắc lư đã hơn nửa ngày coi là địa cầu bên trên không có biết được g ạ gạt người tồ tại asgad r mắt người bên trong địa cầu là một cái rất chỗ thật xa bọn hắn cũng thật lâu không có trên địa cầu biểu hiện ra asgad r thực lực người địa cầu không biết cũng là bình thường đương nhiên cũng là có ngoại lệ cũng tỉ như cái kia từ cha mình trong miệng thẳng đến cái kia thần bí pháp sư tổ chức về phần cái này pháp sư tổ chức danh tự do có chút muốn không nổi hắn biết chuyện này đều đã là hàng trăm năm trước mà lại chính s ổ cũng không phải để ý như vậy cái này pháp sư tổ chức hắn thấy ma pháp sư chính là một đám không hiểu rõ chân chính chiến đấu mị lực gia hỏa cái này cùng sổ phương thức chiến đấu hơi đen đạo mà trì cho nên s ổ cũng không quan tâm cái gì mà pháp sư dù lạt s ổ biết ma pháp sư vô cùng đáng sợ cũng tỷ như mẹ của hắn đã không biết tạt gạt, kia càng thêm không có khả năng biết được thân phận của mình cho nên hắn đã bỏ đi gặp người liền giới thiệu một phen hành vi của mình chỉ ở người khác hỏi thăm thời điểm hắn sẽ rất chính thức thông cáo thân phận của mình đương nhiên phần lớn người cũng làm hắn tự giới thiệu là đầu góc có vấn đề biểu hiện thế nhưng là kẻ trước mắt này lại còn nói bên mình cái này khiến s ổ có chút kỳ quái mà lại hắn có thể cảm nhận được g i a hỏa này trên thân ẩn chứa đáng sợ khí tức cái này khiến s ầ không dám hành động thiếu suy nghĩ Tôi chỉ là l ỗ mãng cũng không phải là xuẩn ngươi biết ta Tôi s ắ c mặt có chút của quái ngươi chẳng lẽ là kia cái gì m a pháp sư tổ chức c ạ m a t ạ nọ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã được gan bài xa xa hạ cậy sau đó nhẹ gật đầu thì ra là thế c ạ m a t ạ Tôi nhớ tới cái tên này tốt ta m a pháp sư ngươi biết thân phận của ta cũng biết mục đích của ta đương nhiên tôi, chuyện của ngươi không tính là nhiều bí ẩn nhất là một năm trước ta còn tại adgard nọ giang tay ra sau đó chỉ vào trên đất lôi thần chi truy ngươi là vì nó mà đến đi a đúng tên ta là n loa ngươi tốt loa pháp sư tôi nhẹ nhàng thở ra đã đối phương đi qua asgad như vậy liền có thể nói là gặp được người quen đó là của ta đồ vật ta muốn lấy v ề nó đồng thời trở lại quê hương của ta nói theo một cách khác ma pháp sư cùng bọn hắn asgad thật đúng là xem như đồng loại đều là nắm giữ lực lượng cường đại đồng thời đều có kéo dài tuổi thọ đương nhiên asgad tuổi thọ thật là không phải bình thường ma pháp sư có thể sánh được mà lại có thể đi vào đến asgad ma pháp sư bình thường cũng đều sẽ không là cái gì đơn giản mà pháp sư điểm này nhận biết cùng tự tin sổ vẫn phải có cho nên hắn mới có thể đ ố i trước mắt cái này xa lạ m à pháp sư thái độ tương đối tốt hơn nhiều adgat đúng là một cái mỹ lệ địa phương bất quá xin thứ cho ta nói thẳng ngươi bây giờ chỉ sợ không cách nào cầm lấy trôi này truy ngươi muốn ngăn cản ta sao ma pháp sư nghe đoạ mới vừa rồi còn sắc mặt tương đối ôn hoạt、so、xôi nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng cái này khiến đoạ bất đắc d ì h í t miệng cùng chiến đấu cùng câu thông thật thật phiền t o á i thậm chí nọa đều rất muốn trực tiếp một cái ma pháp để ra hỏa này nhận rõ một chút thực tế chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí ạt gạt vương tử còn có ta không cần thiết l ừ a ngươi cái này nướng ẩn mình thử một chút đi nọa hoàn toàn không có để ý một bên c ủ n sần đang nghe vương tử cái từ này lập tức biến sắc trực tiếp tránh ra thông lộ sau đó ra hiệu s ổ có thể tự mình đi thử xem Tô vẻ mặt nghi hoặc thấy nọa thật không có ngăn lại đường đi của mình về sau nhẹ gật đầu biểu thị ra cầm tạ mặc dù nọa ngữ khí không thế nào hữu hảo nhưng l ạ sổ hiện tại cũng sẽ không để ý cái này hắn hiện tại trong mắt toàn bộ đều là mình truy ngươi sớm biết hắn là ai đi mà pháp sư các hạng a y tại sổ chạy tới lấy chính mình truy thời điểm c ủ n sần nhịn không được tại nọa bên người nhỏ giọng hỏi còn có cái kia truy đúng thế nọa đang hoàng nhẹ gật đầu g i a hỏa này là a s gặt vương tử cũng chính là các ngươi chuyện thần thoại xưa bên trong cái kia lôi thần sổ gặp quỷ. bác âu trong thần thoại lôi thần cụn sần trợn mắt hốc mộm sau đó tay hắn có chút run rẩy chỉ chỉ cái kia truy như vậy trôi này truy làm rồi nhì bác âu trong thần thoại lôi thần trôi này truy không sai lúc này sổ bỗng nhiên chuyển quá mức ta chính là lôi thần sổ tốt ta gia hỏa cái tựa hồ chút có p t đạt ta. tựa Cùng có chút phát đạt cùng sần ngần n g hồ ư ờ nhưng là gia hỏa này hỏa gia là r ấ thân n a n bình thường, à, gạt vương h khôi phục lại ạt bác gặt tử, u lôi t h ầ Tốt ta, cái thân phận này xác thực đầy đủ điên cuồng nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh mình còn có một cái ma pháp sư như vậy cái này tự a hồ lại không tính là cái gì đáng được kinh ngạc sự tình chỉ là thế giới này cũng quá điên cuồng đi t ô i mới không thèm để ý những người khác nghĩ như thế nào hắn bước nhanh v ọ t tới truy trước tự a hồ đối với có thể tìm về vũ khí của mình cảm thấy phi thường vui vẻ thế nhưng là khi hắn tay nắm chặt truy trôi về sau sắc mặt đột nhiên liền thay đổi loại cảm giác này không đúng dĩ vang nắm chặt truy lúc loại kia giống như mình một bộ phân thân thể cảm giác hoàn toàn không cảm giác được hiện tại thật giống như nắm chặt một cái rất xa lạ côn sắt đồng dạng thậm chí có thể cảm thấy truy đối với mình kháng cự loại tình huống này là sổ hoàn toàn chưa bao giờ gặp đây không có khả năng tồ ra sức muốn đem truy dơ lên thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng lực lôi thần chi truy đều gắt gao đính tại chỗ cũ chẳng những không có bị dơ lên thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có vững vàng cắm rễ ở trên vùng đất này giống như là cái đồ chơi này là thuộc về nơi này đồng dạng không hắn đã ý thức được gần chứa trong đó ý nghĩa lôi thần chi truy từ bỏ hắn phụ thân của hắn thần vương o d i n từ bỏ hắn hắn lôi thần thân phận đã bị tước đoạt từ đây về sau hắn chỉ có thể lấy một người bình thường thân phận ở cái thế giới này sinh hoạt đều là hắn tự cho là nhìn xem sổ một mặt thống khổ tuyệt vọng biểu lộ loạt chỉ có thể im lặng n ế t miệng nếu như o d i n thật muốn tước đoạt s ố lôi thần thân phận tiêu nhất định phải đem thể nội ẩn tảng lôi thần lực lượng triệt để tiêu trừ nhưng đây không phải là một chuyện dễ dàng còn chưa nhất định có thể thành công húng chi ô đình thật muốn vứt bỏ đứa con trai này cũng sẽ không đem lôi thần chi truy ném đến địa cầu đi lên làm như vậy chính là muốn cho xô một cái sửa đổi cơ hội chờ hắn khai khiếu thời điểm cũng thuận tiện hắn lập tức liền có thể thu hồi lôi thần chi truy giải khai trên người phong ấn khôi phục nguyên bản lực lượng húng hồ còn chuyên môn tìm ta lên tiếng c h à o hiện tại cũng là thời điểm đến ta biểu hiện loa thở dài ô đình làm không có chút nào mịt mờ quả thực rõ ràng không thể lại rõ ràng nhưng là hiện tại sổ rõ ràng nhận lấy đà kích căn bản không có cách nào tỉnh táo lại hảo hảo phân tích đây hết thảy đương nhiên đây cũng là bình thường mặc kệ là ai lập tức bị người từ phía trên đường một c ư ớ c nha tử rơi vào địa ngục chỉ sợ biểu hiện cũng liền cái này đức hạnh thậm chí có ít người chỉ sợ còn không bằng số biểu hiện bây giờ đâu có chút cực đoan g i a hỏa chịu không được đả kích chỉ sợ đã trực tiếp một đầu hướng phía cái này truy đụng tới đi g i a hỏa này là thế nào hắn đến cùng phải hay không thật lôi thân a n o ạ còn chưa kịp hành động một bên củn sần đã không nhịn được đương nhiên là thật chỉ bất quá hắn tựa hồ phát sinh một điểm ngoài ý mới n o ạ man bất tại ý nói ra ngươi coi như đây là một lần khảo nghiệm tốt ô đình thần vương cho hắn một lần khảo nghiệm như vậy sao c ù n sần do dự một chút mới trầm r ã i hỏi cái kia ma pháp sư các hạng ồ đình thần vương đại khái là cái gì đẳng cấp đẳng cấp loa kỳ quái nhìn thoáng qua c ù n sần rất nhanh là hắn biết c ù n sần ý tứ đại khái là thuộc về loại kia chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể một người bóp bạo địa cầu a cái gì thật kỳ quái sao vũ trụ lớn như vậy giống hắn cường đại như vậy tồn tại cũng không tại số ít lao tiên h mà lại ngươi biết không vì cái gì ta coi như đem vũ trụ ma pháp đặt ở các ngươi cái kia cũng không coi trọng các ngươi sao cũng là bởi vì các ngươi căn bản không hiểu rõ thế giới này đến cùng cái gì đều dạng còn bày ra một bộ tất cả mọi người được nghe ta nhưng trên thực tế các ngươi với cái thế giới này căn bản hoàn toàn không biết gì cả cùng sân há to miệng hoàn toàn không biết trả lời thế nào hắn dám giống thượng thiên thể tại đối mặt ma pháp sư này thời điểm hắn thậm chí phu di đều không có bày ra dạng này bộ dáng đương nhiên noa nói cũng không có vấn đề gì bởi vì bọn hắn tại đối mặt những người khác thời điểm tựa hồ cũng là như thế này tới chẳng lẽ nói mình những làm này kỳ thật một mực bị bọn này mà pháp sư nhìn ở trong mắt sao cùn sần có chút không biết làm sao hắn cảm giác mình bao quát si ẹn cách làm như vậy tựa hồ không sai a so sánh với những người khác đến nói bọn hắn si ẹn xác thực biết đến phải hơn rất nhiều kỳ thật cùn sần căn bản cũng không biết l o a những lời này kỳ thật đã nhẫn nhịn rất dài thời gian cái này hoàn toàn chính là kiếp trước nhìn mạ vào hệ liệt thời điểm lưu lại cảm giác một loại để l o a phi thường khó chịu cảm giác hiện tại l o a cuối cùng bắt hắn cho phát tiết ra ngoài thật sự là cơ hội khó được a l o a có thể nói là thần thanh khí sản g s ớ m tại gặp được fu di thời điểm hắn liền muốn nói nhưng là lúc ấy fu di vẫn là cái lang đầu thanh đ ạ bỉ về sau tại gặp được gia hỏa này thời điểm là phó cục trưởng nhưng là đối mặt mình vẫn là vô cùng cung kính mai mới chờ đến lúc đến con hàng này thành cục trưởng kết quả nọa phát hiện hắn vẫn là như thế cái này khiến nọa có chút buồn b ự c hắn còn tưởng rằng mình muốn nói một ít lời cũng không nói ra được kết quả hôm nay cuối cùng chờ đến cơ hội không dễ d à n g a chương ba trăm hai mươi vẫn là đường mạo hiểm nếu như đổi thành những người khác cùng c ù n sần nói như vậy c ù n sần có lẽ sẽ giúp nhà mình giải thích một phen nhưng hôm nay nói những lời này người làm đ o cân nhắc đến đoạ thân phận cùng hắn nhất quán cách làm cùn có cái gì phản bác lực lượng. May mắn sần tính tình còn không phản thật gì đơn ổ i lại là Fuji chỉ sợ không thiếu loại Fuji biết sau cùng kết cục là mình phải tại là luận. là là là là hàng này sau chỉ được cùng cùng cục ốc, con chính mình chỗ cùng sức. không tranh mình nhưng hộ mình hệ thống danh sợ kết vô ngã nấm vẫn đ Dù bảo ra dự giản đến nói chính là f u j i ra hỏa này hơi có nhiều như vậy bao che khuyết điểm không phải liền ra hỏa này suốt ngày cho thuộc hạ nhìn tim mặt ngựa chỗ nào khả năng để nhiều như vậy cao cấp đặc công trung thành với hắn đâu bất đắc dĩ củn sần cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên xoan suýt hắn tùy tiện tìm một cái lý do liền hướng phía xô đi tới noa đối với cái này đương nhiên không có ý kiến gì hiện tại s ô thất hồn là phách nhưng là noa còn không có ý định đ ộ u thủ bởi vì còn có một cái mấu chốt nhân vật không có ra sân không sai chính là cái k i a bị hụt kéo dậy dừng lại đập loạn không may vương tử nói lên hụt noa phát hiện mình giống như thật đem cái này hụt ra hỏa cho đã bỏ sót noa nhớ kỹ ra hỏa này dường như không năm năm liền ra đời nhưng là chân chính gây chuyện thời điểm giống như chính là năm nay tới nhưng là giống như hết thể lại gió m sóng lặng không có bất kỳ cái gì gợn sóng a nọ sờ lên cái cảm nói đến năm nay sự t ì n h còn thật nhiều nếu như không có nọ can thiệp hẳn là ý rồng man hai cố sự phát sinh tiếp lấy liền xuất hiện lôi thần cùng hụt hai cái này nhân vật chỉ bất quá tôn nghi sự t ì n h đã bị nọ giải quyết mạt sột sự tình hiện tại nọa ngay tại bắt đầu về phần hụt sao nọa giống như không nghe thấy tin tức gì mà thôi lắc đầu nọa trông thấy cùn sần hướng phía mình đi tới mạt sột thì bị hạ cậy mang lấy rời đi hiện trường làm sao vậy vị k i a lôi thần các ư ơ i định xử lý như thế nào nọa hiếu kỳ hỏi một câu chẳng lẽ lại vị này xui xẹo lôi thần còn muốn bị áp giải một lần sao đương nhiên là đưa đến một cái thích hợp chỗ ở a cùn g sần thở dài ngươi cũng nói ra hỏa này là asgad vương tử mà lại asgad thế nhưng là nghiền ép địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật năng lực nếu như không hào hào chiêu đái vị vương tử này có trời mới biết về sau sẽ phát sinh thứ gì mặc dù ngươi ý nghĩ rất chính xác nhưng là ngươi chẳng lẽ không nhìn ra vị vương tử này hiện tại là bị trách phạt trạng thái sao đương nhiên nhìn ra được các hạ chúng ta cũng không phải thật ngớ ngẩn cho nên ta nhưng không có dự định t i ệ n hắn đi cái gì khách sạn năm sao sau đó để hắn hưởng thụ n à y nghỉ ô tô quán trọ là hắn lựa chọt tốt noa ngoại ý muốn nhìn c ù n sân một chút hắn thật đúng là không ngờ tới vị này đặc công lại có phách l ự c như thế đem một vị cao hơn văn minh vương triều người thừa kế ném vào ô tô q u á n trọ cái này thật là không phải người bình thường làm ra được sự tình a đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta các h ạ c ù n sân thở dài nói thật vẫn là các ngươi cho ta làm như vậy lòng tin ồ nói thế nào noa bắt đầu có chút cảm thấy hứng thú hắn chợt phát hiện c ù n sân có thể ra hỏa này có thể tại s ì ẹn có dạng này địa vị thật đúng là có năng lực cùng cùng đối người biểu hiện đâu có năng lực đặc công thật nhiều có thể nói xì e n loại địa phương này cũng không khuyết thiếu nhân tài nhưng là muốn ở loại địa phương này cùng đối người coi như khó mà nói cùng sân năng lực của người này trước kia xem phim nọa không có cảm giác gì nhưng là hiện tại nọa lại có thể cảm giác được hắn tựa hồ thật thật lợi hại vậy phần cùng đối người sao chỉ sợ xì e n nội bộ đều không nghĩ tới fuji cái này đậu bị có thể đi đến một bước này à đương nhiên trong này thật đúng là không thể thiếu nọa hỗ trợ nếu như không phải nọa đem vũ trụ ma pháp tạm thời giao cho fuji để kịch bản đi trở về không phải liền khó nói ta nhìn ra được các hạ ngươi biết rõ thân phận của hắn lại hoàn toàn không có để ở trong lòng điều này nói rõ ngươi căn bản không lo lắng hắn sẽ làm ra thứ gì xúc động cử động cùn s ầ n cũng không có d ấ u diếm trực tiếp mở miệng nói ra đã có các hạ tầng này bảo hiểm như vậy tự nhiên ta cũng dám làm một ít chuyện ta hiểu được n o a nhẹ gật đầu cùng nó quấy nhiều phụ thân hắn ý nghĩ từ đó tạo thành ảnh hưởng không tốt còn không bằng dứt khoát đắc tội hắn được rồi dù sao có chúng ta những ma pháp sư này đình lấy đúng không cùn s ầ n ngượng ngùng cười cười t h ầ n s ắ c hơi có chút xấu hổ tốt, ngươi ý nghĩ không có vấn đề gì. nọa vô vô b ở vai của hắn mặc dù nói có chút khó chịu nhưng là trên thực tế bảo hộ các n g ư ờ i những người bình thường này cũng là chuyện đương nhiên tốt a người bình thường câu nói này để c ù n sần có chút thương tâm mình nói như thế nào cũng là một cái đỉnh cấp đặc công nhưng là bây giờ lại hoàn toàn bị phân loại đến người bình thường cái này khiến c ù n sần cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng c ù n sần cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói chuyện phiếm vài câu về sau nọa liền theo c ù n sần cùng một chỗ hướng phía sổ chỗ ở ô tô quán trọ đi tới bất quá mới vừa đi không bao lâu củn sân điện thoại liền văng lên mở ra điện thoại cùn s ấ n phát hiện lại là f u j i điện thoại ngay lập tức tiếp thông cục trưởng là ta cái gì ta hiểu được cái kia truy có chút tin tức phi ni ma pháp sư các hạ cùng với ta được rồi gặp lại cục trưởng cục điện thoại cùn s ấ n bất đắc dĩ n ở nụ cười khổ gặp ủy năm nay p h á sự làm sao nhiều như vậy giống như từ khi tony ra hỏa này bột quang thân phận của mình về sau q u á i sự p h á sự liền đặc biệt nhiều thế nào loa nhữ mày chẳng lẽ mình phúc lâm tâm trí muốn cái gì tới cái đó sao tại new york xuất hiện một cái đại gia xanh cùn sân bất đắc dĩ thở dài là thật sao n ọ a khoe miệng giật một cái quả nhiên là dạng này từ cùn sân n ọ a cơ bản đã xác định đó chính là hột g i a hỏa này nội dung chính tuyến hẳn là bắt đầu sờ lên đầu của mình n ọ a cũng không thể không tán đồng cùn sân một câu đó chính là tony g i a hỏa này thật sự là một cái mười phần miệng q u ó đen hắn mới mở miệng tương đương mở ra một cái đại thời đại đâu lắc lắc cung dung đi tới sổ chỗ ô tô q u á n trọ n ọ a đơn giản cùng cùn sân ăn một vài thứ nguyên bản bọn hắn còn dự định gọi sổ cùng đi dùng cơm nhưng là sổ rất rõ ràng hiện tại một điểm tâm tình đều không có hắn còn tại mê vong tương lai của mình nên làm thế nào cho phải đã như vậy n ọ a cũng lười đang đánh n h i u ra hỏa này từ ai tự than thở thế nhưng là khi n ọ a vừa mới ăn no không bao lâu hắn liền cảm thấy một cỗ kỳ dị ma pháp ba động cỗ này ma lực ba động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che giấu chính mình ý tứ thật đúng là tiêu ngạo đâu n ọ a lắc đầu sau đó tiện tay vung lên lập tức chung quanh hắn như là pha lê vỡ vụn rất nhanh n ọ a liền trực tiếp tiến vào cái này không gian trong gương bên trong ngược lại là cùng với n ọ a cùng sẩn phát một chút lăng sau đó vô cùng hâm mộ thở dài một hơi thô g i á đơn sơ pháp thuật gia hỏa này thật sự là át gặt vương từ sao tiến vào sổ gian phòng ở trong mắt nọa một người mặc rất giảng cứu cao g ầ y nam tử đang cùng sổ trò chuyện với nhau cái gì gia hỏa này tướng mạo hoàn toàn không có vấn đề chỉ là gia hỏa này sử dụng ma pháp thô giáp để nọa hoài nghi gia hỏa này có thể hay không từ hồ gợ tốt nghiệp đương nhiên nọa đại khái cũng biết vì cái gì nói trắng ra là lộ kỳ căn bản là không có đem trông coi sổ người địa cầu để vào mắt hắn mặc dù không phải chân chính át gặt thần tộc nhưng là ngạo mạn bên trên so phổ thông át gặt thần tộc chỉ có hơn chứ không kém v ề phần hai người kia đối thoại cùng loại trong trí nhớ điện ảnh cũng cơ bản giống nhau lộ kỷ l ừ a gạt sổ nói ổ đ ỉ n h đã qua đời mà chính lộ kỷ sắp kế thừa vương vị cuối cùng chính là sổ chỉ có thể tiếp tục lưu lại người địa cầu làm một người bình thường nói xong những này đem sổ cảm xúc kích thích đáy cốc về sau lộ kỷ thản nhiên rời đi sổ c h ô gian phòng sau đó trực tiếp đi hướng lôi thần chi truy vị trí loại căn bản là lười n h ắ c đi theo hắn tại quá khứ nếu như không có ngoài ý muốn hắn căn bản là không cách nào xê dịch truy mảy may cuối cùng chỉ có thể hận, hận rời đi cái này danh đ i ệ tạm thời n o a mắt thấy đây hết thảy sau mới quyết định làm những gì hắn ngược lại là nghĩ nhảy ra ngoài nói một câu hắc đệ đệ ngươi lừa gạt ngươi cha của ngươi không chết chết là đệ đệ ngươi cha ngươi rơi vào trạng thái ngủ say ngươi đệ vì ngăn cản địch nhân chết rồi át gạt lâm vào dung chuyển hắn gặp ngươi chưa hồi phục thần lực không muốn ngươi lâm vào nguy cơ mới lừa gạt ngươi đây là hắn trước khi chết cho ngươi lưu rất kia nói dạng này sẽ trực tiếp để con hàng này trực tiếp thức t ỉ n h đâu nhưng làn loạ cũng không muốn mạo hiểm dẫu cái này đệ khống chỉ sợ thật lừa hắn sau đó để hắn phát hiện trần tướng mặc dù hắn sẽ giao hấn lộ ky một trận nhưng là phản quá mức hắn vẫn là sẽ cùng lộ kỳ đứng cùng một chỗ đến lúc đó đã thức tỉnh hoàn chỉnh lực lượng hắn loa một vạn phần trăm không phải là đối thủ mà lại lưu lại một cây tiểu tử này rất biết gạt người gai cũng không tốt tương lai ạt gạt quốc vương cùng tương lai trí tôn pháp s ư quan hệ vỡ tan hai vị kia đại lao đầu đều muốn đã nước g i mà lại đến lúc đó loa cũng không tốt giải thích nhiều như vậy à xem ra đệ đệ ngươi đi thô là ngươi loa pháp sư ngươi một mực tại nơi này chờ triệt để xác định lộ kỳ rời đi doanh địa về sau loa mới chậm rãi đi không gian trong gương bên trong đi ra tôi xem, xem ra địa cầu các ngươi văn minh ma pháp phát triển rất không tệ rồi lung lay đầu chỉ là vì cái gì những người khác không biết ta rằng đạo lý hướng các ngươi dạng này ma pháp sư không phải hẳn là thống trị thế giới này sao vấn đề này đừng hỏi ta ta cũng không có cách nào giải đáp n o ạ sờ lên cái c ằ m đại khái là tuyệt được không có ý nghĩa mà lại ma pháp sư kiêu ngạo để chúng ta cơ bản cùng người bình thường d ạ c h ra giới hạn chúng ta bây giờ trôi qua rất tự do người coi như chúng ta là ẩn hình thủ hộ g i ả tốt ma pháp sư không thống trị địa cầu cái đồ chơi này thật muốn hiểu rõ đi xem ma pháp sách lịch sử tích tốt h t n o ạ cũng không có dự định ở đây cùng sổ hiện ra một chút mình lịch sử bản lĩnh dù gặp phải phiền phức cũng không tính được phiền t á i gì l o tối đa cũng chính là để s ầ có như vậy một chút lòng tin để hắn hiểu được một ít chuyện liền tốt đương nhiên, Coi nói h không chỉ đỉnh hết thầy Chương nhiên không không chủ nhìn ư được, đương ta tốt rốt an Nọa nọa sao làm làm làm làm. bài muốn muốn cũng đến, n đi. sợ cuộc sẽ đi yếu thật thật muốn làm những gì nọa trước đó liền có thể làm cũng tỉ như lừa một chút da hỏa này liền không sai biệt lắm lại không tốt đối lộ kỳ xuất thủ sau đó để da hỏa này nhìn xem sắp chết lộ kỳ không thể không nói làm như vậy s á t x u ấ t thành công rất cao thậm chí so bóp bạo truy còn muốn cao nhưng là vấn đề mấu chốt là như thế này làm có thể sẽ để ổ đình cùng h n x ì ẻn văn pháp sư đau đầu bởi vì hai vị này đại lao thế nhưng là hy vọng nọa cùng sổ giữ gìn mối quan hệ mà không phải hy vọng bọn họ hai người bởi vì một ít sự tình làm gặp mặt liền muốn lẫn nhau truy đâu nọa hiện tại cũng không s ợ sổ coi như lại thêm cái lộ kỳ cùng tiến lên nọa tối đa cũng chính là cảm thấy phiền phức m à t h ô i nhưng là vạn nhất sổ tại lần này nọa làm tâm tính hành động bên trong trực tiếp thức tỉnh nghĩ đệ bị động như vậy nọa chỉ sợ về sau thật không cần chơi được rồi vẫn là để hắn trước minh bạch một chút đạo lý ta đang ngẫm nghĩ biện pháp tốt bất quá hiện tại khuyên bảo một chút gia hỏa này cũng không có gì n ọ sờ lên cái cảm rất nhanh nội tâm liền làm ra quyết định dù sao loại chuyện này không vội vàng được mà lại nọa cũng sẽ không tin tưởng ổ đ ỉ n h sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người hắn làm như vậy không phải lộ ra có nhiều lòng tin để người cảm động mà là một loại ngu xuẩn biểu hiện ổ đ ỉ n h cũng không phải loại người này ngươi mới vừa rồi cùng đệ đệ ngươi đối thoại ta nghe được nghĩ rõ ràng về sau nọa bất động thanh sắt trực tiếp mở miệng nói ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa các người ma pháp sư xuất quỷ n h ậ p thần mà lại đệ đệ ta cũng không có dấu diếm chính mình ý tứ chỉ sợ hắn đều không hiểu rõ địa cầu ma pháp sư trình độ như thế nào đi d u c ư ờ i khổ một tiếng ô đi nói cho mình địa cầu m a pháp sư một ít chuyện nhưng là cũng không có cùng lộ kỳ nói mà lại sổ mình kỳ thật cũng không thèm để ý cũng không tín hiểu h rất rõ nhưng là bây giờ sổ phát hiện địa cầu m a pháp sư tựa hồ cũng không đơn giản liền tên trước mắt này mà nói d u cảm thấy coi như mình cầm lấy truy khả năng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy hắn đối với đệ đệ ngươi trước đó nói lời ta cũng không làm sao tin tưởng có đúng không cảm ơn ngươi an ủi đây cũng không phải là an ủi nếu như ngươi tin tưởng chỉ có thể chứng minh ngươi đối với mình phụ thân hoàn toàn không hiểu rõ ngươi hiểu rất rõ phụ thân của ta sao tôi mặc dù nhìn vẫn như cũ thất hồn l ạ c phách nhưng là tựa hầu nghe nọa trở nên hơi có chút tức giận cùng lúc đó hắn cũng tại sẽ nghĩ mình có phải thật vậy hay không không hiểu rõ lắm phụ thân của mình như vậy cha mình làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì đâu không tính là giải nhưng là ta gặp qua phụ thân của ngươi đồng thời từng có một đoạn thời gian giao lưu hắn một cái cơ t r í kẻ thống trị nọa đứng lên có lẽ ngươi nên nghĩ lại một chút nhiều năm như vậy bên trong ngươi có hay không chân chính quan tâm tới bên cạnh mình người có phải là quá đắm chìm trong thế giới của mình chúng nói xong câu đó loạ liền mở ra một cái cánh cửa không gian ngươi có thể rời đi đương nhiên nếu như ngươi muốn ta giúp n g ư ơ i ta cũng có thể cho ngươi đi ngươi muốn đi địa phương cảm ơn ngươi ma pháp sư tôi nghe xong loạ sửng sốt hơn nửa ngày mới chậm rãi nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi đề nghị có lẽ ta xác thực hẳn là h ả o h ả o suy nghĩ một chút bất quá ta nghĩ ta vẫn là mình m rời đi đi tuy ngươi hy vọng ngươi có thể coi trọng ngươi đệ đệ, bởi vì địa cầu thật là không có các ngươi nghĩ yếu ớt như vậy nói xong câu đó loạ trực tiếp quay người đi vào cái này truyền tống môn sau đó cái này tản ra màu vàng kim nhạt quang trạch truyền tống môn tại nọa sau khi xuyên việt liền chậm rãi biến mất nên nói đồ vật nọa đều đã nói còn lại chính là nhìn xem sổ định làm gì về phần sau cùng cảnh cáo cũng coi là cho sổ hoặc là nói là lộ kỳ đề t ỉ n h một câu đi sổ có thể hay không chuyển cáo cũng không phải là nọa để ý đồ vật mình cũng coi là cho sổ một điểm nhắc nhở để hắn h ả o h ả o suy nghĩ suy nghĩ hành vi của mình chuyện sau đó nọa liền tạm thời mặc kệ nhiều nhất chính là tại sổ cho là mình muốn quải điệu thời điểm đi ra thu thập một chút tàn cuộc đương nhiên lúc ấy sổ cũng đã khôi phục thần lực Nóa truyền tống đi ra m ô n sau t r ự cùn tiếp lại một lại l s ầ n b ê nhìn người, c ỉ là đ có này, ra,、oh. thoáng qua hạ cậy sau đó đang nhìn hướng đoạ các hạ cứ như vậy để hắn rời đi rồi đúng vậy lưu tại nơi này cũng không có cái gì chim dùng chuyện của hắn cũng không phức tạp hiện tại có thể nói cho người biết hắn phạm vào chút sai lầm còn nhớ rõ hơn mười năm trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao cũng là bởi vì hắn khiêu khích một cái chủng tộc viễn cổ dẫn đến ạt gặt phòng tuyến chuyển di này mới khiến cờ giờ chạy vào cái gì xem r a vị này lôi thần điện hạ sắc thực phải bị một chút xử phạt mới đúng à bất quá các hạ xác định không cần chúng ta phái người đi theo tuy tiện nhưng là ta muốn nói ngươi phái người đi theo cũng vô dụng bởi vì hắn phải đối mặt cũng không phải các ngươi có thể chống cự bất quá ta sẽ cùng theo quá khứ chính là như vậy sao như vậy nhờ ngươi các hạ bất quá cùn sần nói đến đây không khỏi lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía hạ cậy hạ cậy lần này thanh tỉnh lại hắn lập tức ý thức được mình khả năng có phiền thoái nhưng là làm nghề nghiệp đặc công tố dưỡng để hạ cậy không dám hành động thiếu suy nghĩ nhất là đối mặt mình cấp trên thời điểm xác thực thật phiền thoái hiện tại liền ngay cả lôi thần đều xuất hiện có lẽ chừng hai năm nữa ma pháp sư chỉ sợ đều muốn buộc con đi loa nghiêng đầu một chút hàm hồ nói như vậy các hạ có ý tứ là cùng sân ngược lại là tương đối tán đ ồ n g đọa lôi thần đều xuất hiện có trời mới biết về sau ma pháp sư còn có thể trốn bao lâu đâu tạm thời giống như các ngươi Cấm、luôn được i Nọa suy t một l á rồi các hạ cụn sân nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn nọ rời đi sau mới có hơi đồng tình nhìn về phía hạ cậy nói thật hạ cậy ra hỏa này xác thực vô cùng không may hắn là tới cùng mình báo cáo một chút tình huống lúc ấy mình còn nói để hắn tối nay đang cùng mình nói kết quả liền lần này nọa liền trở lại có thể nói đây coi như là vận rủi đương đầu điển hình đại biểu a c ù n sân h í t miệng lần này tốt cn một cái cục trưởng thêm ba cái cao cấp đặc công toàn bộ biết được một chút không được sự t ì n h mà lại trong đó ba người còn bị cấm nôn duy nhất không có bị cấm nôn chỉ có cái kia nạ tạ xạ một nữ tính đặc công loại tình huống này cho dù là c ù n sân dạng này tương đối lý trí người cũng không khỏi được đang suy nghĩ vị này mà pháp sư có phải thật vậy hay không đối cái kia nạ tạ xạ cảm thấy hưng thú cụn s ầ n thế nhưng là f u j i tín nhiệm nhất thủ hạ những chuyện này cụn s ầ n tự nhiên vô cùng hiểu rõ đáng tiếc nghĩ nửa ngày cụn s ầ n cũng không nghĩ tới một cái thích hợp đáp án đến giải đáp nọ cách làm bởi vì hắn có thể nghĩ tới hai cái giống như f u j i đáp án tự hồ cũng là có thể thành lập a mà đúng lúc này hạ kệ cũng rốt cục có thể động khôi phục lại cụn s ầ n vuốt vuốt mi tâm không cần bày ra dạng này một bộ tư thế không người là địch nhân của ngươi Ngươi lãi nộ cũng không phải duy nhất ta còn có cục trưởng đều giống như ngươi vừa rồi tên kia là ai hạ cậy t ó mày hắn cũng không dám như vậy mà đơn giản tin tưởng c ù n s ầ n c ù n s ầ n t h ở d à i ta cũng muốn nói nhưng là ta nói không nên lời ngươi cũng giống vậy còn nhớ do hắn đã nói sao nếu như ngươi nhớ kỹ như vậy ngươi liền biết thân phận của hắn ách là thế này phải không hạ tệ nhớ lại một chút loà nói lời kết quả phát hiện giống như mình căn bản nói không nên lời m à pháp sư cái từ này lúc này hắn tựa hồ minh bạch một chút cái gì đúng vậy ngươi có thể cùng cục trưởng thông điện thoại c ù n s ầ n t h ở d à i ta chỉ có thể nói thế giới này rất lớn lớn vượt qua tưởng tượng của chúng ta vừa vặn Ta trưởng cũng phải cùng cục phải hồi báo m ộ t chút, liên q u a n tới c á i kia truy, còn c ó cái kia t ì m đ ế nhất truy người. Nọa n ư như n không biết mình rời đi sau củn sần là như thế nào g giải thế hạ biết b rời đi quyết sau cậy. là quá nọa c ả mình thấy t loại sự những à y đối đến với củn sần đến bảo o toàn à là n không vấn đề. Mẫu chốc nhất, mình n chốc h đề. Mẫu ma pháp sư này tồn tại liền ngay cả s ì ẹn cục trưởng đều biết hắn mới không thèm để ý hạ cậy nghĩ như thế nào đâu bất quá nọ a cũng không có trực tiếp đi tìm sổ mà là chạy t r ư ớ c về tới lựu i rót một chuyến nói thật hắn còn thật tò mò một gia hỏa này hắn chủ tuyến cố sự có thể nói là mạ v à o trong phim ảnh xem như nhất phát nhai mà lại nhất tồn tại cảm nhỏ nhất một vị chí ít nọa là như thế này cảm thấy hắn thật là không có đi nhìn qua ỉn giờ định hút nọa đối với hắn cố sự vẫn là thật tò mò bất quá khi nọa nhịn đến ban đêm nhìn mấy lần về sau nọa cũng không có cái gì hứng thú hút s ắ c thực rất mạnh loại này cường đại bắt nguồn từ hụt tố chất thân thể cùng kia nhận cảm xúc ảnh hưởng mà mạnh lên năng lực nói thật loại kia gần như vô địch tố chất thân thể thật để nọa g i ậ mình mặc dù về sau bị thạ nổ đánh không dám đi ra nhưng là thạ nổ là ai、à? về p h ầ n hụt cùng b ợ rủ s ở bằng nơ bằng nợ quan hệ nọa ngạc nhiên phát hiện cái này tựa hồ cùng mình giờ dạ gồn bọn mà pháp có như vậy một chút tương tự liền giống như nọa tại nhân loại trạng thái dưới nọa thực lực chỉ có thất giai mà b ợ rủ s ở bằng nợ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi thế nhưng là khi bọn hắn hoàn thành biến thân về sau bọn hắn thực lực quả thực chính là một cái thiên xoa địa viễn biểu hiện hụt cụ thể đạt tới bao nhiêu giai đoạn nọa không hiểu rõ nhưng là nọa lại biết một sự kiện đó chính là vị này vợ rủ sợ bằng nợ so với mình phải ngã nấm mốc một chút tốt xấu ta biến thân không có hình thành một cái độc lập linh hồn nhưng là gia hỏa này nhưng lại có độc lập linh hồn mà lại vô l u ậ n là b ợ rủ sơ bắn nở vẫn là hút đều không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu tổn thúy dựa vào bản năng đang phát tiết dạng này người mạnh hơn chỉ sợ cũng liền như vậy n o a thở dài nói thật h ụ t tố chất thân thể quả thực để người kinh diễm nhưng là gia hỏa này ý chí cùng kỹ xảo chiến đấu quả thực có thể dùng rác r ư ỡ i để hình dung không phải kia gần như có thể ngạnh kháng một lần lục bảo thạch búng tay thân thể làm sao lại bị thả nổ đánh căn bản không dám đi ra đâu lắc đầu l o trực tiếp quay người quay trở về new mexico châu Hôn tình sự tạm thời nọa chương ũ n g k ô n g g có cái ba trăm hai mươi hai ito n g h e đồn tìm kiếm một chỗ đống lửa đối n ọ à mà nói thật không tính là cái gì h ú n g chịt sầu、so、cũng không có ẩn nút đâu đang cùng diện phổ sờ vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm chỉ là khi nọa từ truyền tống môn đi ra thời điểm n g ạ n h sinh sinh phá vỡ đôi nam nữ này bình tĩnh đại khái là đôi nam nữ này ở giữa bầu không khí để độc thân nhiều năm n ọ cảm thấy không thế nào vui sướng cho nên n ọ mưa lớn như thế đâm đâm làm một vòng bóng đèn Hy vọng không có quái dày đến các ngươi nọa trực tiếp đi tới đống lửa bên cạnh tuy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống không có quan hệ dù sao ngươi đã làm như vậy không phải sao mà lại nhiều người cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng rất tốt r ầ u cơi khổ một tiếng về sau lễ phép trả lời một câu nhìn ra từ ô tô quán trọ rời đi về sau rổ tựa hồ khôi phục không ít tối thiểu không còn là một mặt thú á m cùng so sánh một bên diện phổ sờ thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác đại khái nọa ra sân phương thức quá kỳ n u y ễ n c ộ n thêm bên trên sổ nói qua hắn là a g g t vương tự điều này không khỏi làm nàng sinh ra một chút không tốt l ắ m ý nghĩ d ệ n một mực đối với sổ thân phận phi thường tò mò vừa mới sổ đang cùng nàng giảng thuật g a gạt sự t ì n h nàng coi là trừ mình không có người sẽ tin tưởng sổ ăn nói khùng điên không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện dạng này một cái thần bí khách mấy bản này đã để nàng có chút tin tưởng sổ ăn nói khùng điên không chỉ có như thế nàng thậm chí còn não bổ ra một đống lớn cái gì liên quan tới tranh đấu quyền lợi ý nghĩ cái này khiến d ệ n nuốt một ngụm nước bọt nếu quả như thật xuất hiện loại chuyện này như vậy chính mình có phải hay không hẳn là mau chóng rời đi nơi này tình mình bị liên lụy vào nhập ngươi tìm đến ta là vì cái gì r ô i nhưng không biết d ề n lập tức trong đầu chuyển nhiều đồ như vậy chỉ sợ về sau ta đều muốn thụ các ngươi che chở ồ ngươi đối với mình như vậy không có lòng tin sao n o a kỳ q u á i nhìn xô một chút là đầu g ó c của ngươi sơ cứng vẫn là ngươi nghĩ ra cái gì mặc dù ta không phải ma pháp sư nhưng là cái này không có nghĩa là ta sẽ không suy nghĩ r ô i liếc mắt cuối cùng thở dài một hơi ta biết đại khái ngươi ý tứ đồng thời cũng hảo hảo nhớ lại một chút mình quá khứ ta phát hiện ngươi nói đúng kia không phải tốt có thể nghĩ rõ ràng những sự tình này cũng không dễ dàng nói không chừng nọa lời còn chưa nói hết liền bị sổ đánh gãy không có nói không chắc chắn thế nào dạng này khái niệm phụ thân của ta đã chết ta bây giờ bị lưu vong ở địa cầu đây chính là ta số mệnh ma pháp sư các hạ nọa trận mắt hốc mồm nhìn xem sổ ơ k i u một bộ đã nhận mệnh bộ dáng để nọa có một loại bị đốt liệm cảm giác g i a hòa này thế mà hoàn toàn không có đem chính mình nói để ở trong lòng a không đúng là không có đem chính mình nói liên quan tới đệ, đệ của hắn để ở trong lòng tên vương bắt đản này trực tiếp tin tưởng lộ kỳ nói cái gì o d i n đã qua đời lộ kỳ là asgad chi vương nói thật nọa rất muốn trực tiếp quay đầu rời đi đối mặt loại này giảng đến đệ đệ liền đầu cứng ngắc được có thể so với hắn bắp thịt ra hỏa nọa thật hoàn toàn không có cách nào lý giải chẳng lẽ muốn ta nói thẳng đệ đệ ngươi đang gạt ngươi sao nọa càng nghĩ cảm thấy mình vẫn là tạm thời muốn hay không nói xong hiện tại nọa còn có một bụng vấn đề muốn cùng sổ tâm sự nếu như nọa trực tiếp hất bàn như vậy cũng không cần đang nói chuyện đi xuống loại chuyện này n ọ cũng không chờ mong nó phát sinh dù sao ngươi không cần mấy phút đầu ngươi liền bị một trận đánh tơi bời nhiều nhất ta đến lúc đó nhắc nhở ngươi một tiếng tốt nghĩ rõ ràng những vật này về sau n ọ a cũng tạm thời lười n h ắ c cùng xô nói nhảm những vật khác mà là trực tiếp mở miệng nói ra tùy ngươi nghĩ như thế nào đi ta muốn biết một chút lạt gạt bên ngoài thế giới tạm thời ta chỉ đi qua hạt gạt bên ngoài bên ngoài ta không có đi qua r ô i nhẹ gật đầu bất quá hắn đối với cái này không thể giúp quá nhiều bận điệu ta chỉ có thể giảng thuật một chút tương đối dễ hiểu đồ vật ta cũng không phải là nghiên cứu những vật kia người rồi giang tay ra dù sao ta chỉ là một cái chiến sĩ không có quan hệ cho dù là một chút vũ trụ đặc biệt phong tục hoặc là một chút kiến thức cũng đầy đủ loa không quan trọng nhẹ gật đầu một cái chiến sĩ chú ý góc độ cùng ma pháp sư chú ý góc độ tuyệt đối khác biệt tỉ như ma pháp sư sẽ hữu hiệu khảo giáo nơi này nơi đó văn hóa cùng tri thức cùng nơi này thừa thai cái gì có thể dùng để sử dụng ma pháp vật liệu mà chiến sĩ sợ rằng sẽ ưu tiên chú ý nơi này địa lý điều kiện cùng nơi này chiến đấu bố trí cho nên l o a cũng không có chờ mong có thể từ sổ miệng bên trong biết nhiều thứ hơn thuần túy chính là tăng trưởng một chút mình kiến thức mà thôi bất quá vượt quá nọ dữ liệu là Xô gia biết hỏa này, tựa hồ này đồng thời nàng cũng biết cao cấp văn minh tựa hồ cũng không phải là một bộ hài hòa bộ dáng ngược lại toàn bộ thế giới khắp nơi đều có tranh chấp khắp nơi đều có phát sinh xung đột chỉ là dền có chút không làm rõ ràng được trước mắt cái này bị sổ x ư n g là ma pháp sư các hạ gia hỏa rốt cuộc là ai chẳng lẽ lại còn là người địa cầu sao ý nghĩ này để chính dền đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i mình ở địa cầu sống hơn hai mươi năm nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có ma pháp sư cái này tồn tại đâu cảm ơn ngươi cáo chi tại sổ kể xong về sau chân trời đã ẩn ẩn lộ ra một chút sáng lời bất chi bất g i á c sổ đã giảng cả đêm n o ạ dối lưng một cái bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy ngươi biết ít cái chủng tộc này sao ít rộ sờ lên cái cằm đây là địa cầu các ngươi thứ nhất văn minh bất quá bọn hắn đã rời đi adam cùng e va trộm vườn địa đảng quả táo vàng đồng thời có mình trí tuệ về sau nhân loại rất nhanh liền bắt đầu cầm vũ khí nổi dậy phản kháng người x điều này khiến cho một trận chiến tranh toàn diện mặc dù nói người x có tiên tiến kỹ thuật nhưng nhân loại có về số lượng ưu thế chấp dãi x d ề n sửng sốt một chút lập tức mở miệng hỏi trong truyền thuyết kia không phải truyền thuyết đó là thật dầu không đợi d ề n nói xong cũng trực tiếp nói ra người x kỹ thuật tại không biết bao nhiêu vạn năm trước đã rất cường đại trong bọn họ có một bộ phận không có vùi đầu vào chiến tranh ở trong nhà khoa học phát hiện sắp có một trận cỡ lớn thái dương phong bạo giáng l ô n g tôi rất hiển nhiên là biết đoạn lịch sử này bởi vì vào lúc đó địa cầu đã thuộc về Asgard quản hạt bên trong hơn nữa nhìn sổ dáng vẻ tựa hồ cũng còn tại nhớ lại đoạn thời gian kia bởi vì hắn thấy thứ nhất văn minh địa cầu xác thực rất cường đại theo hắn giảng thuật nọa cùng rển cũng kém không nhiều biết năm đó phát sinh sự tình lại đối mặt như thế tai nạn lúc ấy is tộc lợi hại nhất ba người mãi nở vạ dù nổ cùng dụ tờ quyết định đem mình phong bế tại thần điện bên trong chỉ vì tìm ra cái kia đáng tin nhất phương án bọn hắn đem khả năng nhất thành công mấy cái phương án tại toàn cầu các nơi dưới mặt đất thần điện tiến hành thí nghiệm nhưng mà cuối cùng tất cả phương án mô phỏng kết quả đều thất bại địa cầu thai nạn không cách nào tránh khỏi trong đoạn thời gian này juno có một cái ý nghĩ so sánh với cứu vớt địa cầu nó càng muốn làm hơn thai nạn sau kẻ thống trị mái nở và cùng p e t e r phát hiện nàng ý tưởng xấu thế là đưa nàng nốt về sau mái nở và tạo một loại gọi mắt nền móng nó có thể tồn tại tin tức chỉ đạo tương lai nhân loại tránh lần nữa giáng lâm thai nạn nhưng m á i nở vạ còn chưa kịp sử dụng đài này máy móc dù nổ đã đối với nó động tay động chân chỉ cần mắt bị kích hoạt dù nổ liền sẽ bị từ cầm tù bên trong phong x u ấ t ra thế là m á i nở vạ và vội vàng hủy đi đài này máy móc sau đó t hai nạn giáng lâm người y cùng nhân loại chỉ có chút ít may mắn còn sống sót người y biết cự hai còn đem lần nữa giáng lâm bởi vậy bọn hắn hấp thụ giáo h ấ n khai thác một hệ liệt biện pháp chính m á i nở vạ chế tạo thứ hai đài mắt ghi lại một chút ba d hình ảnh nói cho tương lai người có thể sử dụng thần điện cứu vớt địa cầu về phần chuyện sau đó joe cũng không biết đương nhiên bởi vì những sự tình này cũng còn không có phát sinh bất quá nọa ngược lại là biết một chút nếu như không có ngoài ý m u ố n n ă m 2012 d e s m o n d cùng hắn thích khách tiểu đội đến thần điện sau đó kích hoạt lên mắt cứu vớt địa cầu sau đó d e s m o n d cũng đi theo hy sinh cái này mẹ nó thật sự là một cái hỗn loạn thế giới nọa bất đắc dĩ thở dài nhìn nọa phát hiện chính mình suy đoán cũng không có xảy ra vấn đề bởi vì thế giới này thật đúng là có ạ x ả xì nét cờ dễ ít lắc đầu nọa mở miệng hỏi như vậy Is l i u tại địa cầu bên trên những cái kia đáng chết ít khí có phải là đều còn tại có chút vẫn còn ở đó tô ngượng ngùng sờ lên đầu đã từng hạt gặt tổ chức qua một lần thu về đã từng thất lạc ở địa cầu cao cấp văn minh sản phẩm hành động trên cơ bản i s l u tại địa cầu bên trên đồ vật đều sắp bị lấy đi xong đại khái cũng chỉ còn lại mấy cái quả táo vàng đi nguyên lai là dạng này bất quá mấy cái kia quả táo vàng có thể có chút đều là nguy tạo bởi vì chân chính quả táo vàng chúng ta với cái thế giới này tạo thành nguy hại rất lớn có mấy cái là thật một cái không tại bất luận cái gì quan phương tổ chức chỉ có một cái là thật loạ sờ lên cái cằm xem ra lưu tại washington cùng du hành vũ trụ cục kia hai cái đồ chơi đều là hàng ngái a bất quá cho dù là hàng ngái chỉ sợ bên trong lưu lại kỹ thuật cũng không phải cái gì đơn giản đồ chơi rất có thể là asgad r một chút lạc hậu kỹ thuật a cái này nói còn nghe được bởi vì tại nọa trong trí nhớ istok trình độ khoa học kỹ thuật thật sự có chút khó có thể tin làm asgad r đều tán thành địa cầu thứ nhất văn minh chỉ sợ bọn gia hỏa này nắm giữ năng lực cũng vượt q u a tưởng tượng chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đều đã rời đi a á t gặt cũng không có khả năng đem những này đồ vật tùy tiện lưu tại một cái trung cấp văn minh khả năng cũng không tính địa phương quay đầu nhìn một chút dần dần bộc lộ tài năng mặt trời noa bẻ bẻ cổ để cho mình dễ chịu một chút sau đó mới mở miệng nói ra t ồ i ta đề nghị ngươi ăn một vài thứ vì cái gì tôi không rõ loạ lời này là có ý gì dạng này mới có thể có đầy đủ khí lực ứng phó sau đó phát sinh sự tình tiếp xuống muốn chuyện phát sinh chương ba trăm hai mươi ba đẹp giỏi ở đến tôi một mặt mê mang nhìn xem loạ nhưng là rất nhanh giá hỏa này tựa hồ nhớ ra cái gì đó sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi mà dền càng thêm không làm rõ ràng được tình trạng nói thật nàng đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng cái này đ ố n g nhiên xuất hiện tên gọi nọa gia hỏa rốt cuộc là ai duy nhất tin tức đại khái chính là gia hỏa này là một cái ma pháp sư nhưng là cụ thể là tình cầu kia cũng không biết ngươi nói ngươi không tin đệ đệ ta nói lời tôi mặc dù cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng nhưng là bây giờ trở về nhớ tới rất rõ ràng hắn có chút tức giận đó cũng không phải tại sinh lộ kỳ khí tương phản đây là đối nọa đang tức giận nếu như không phải hắn hiện tại đã bị ép biến thành một người bình thường hắn chỉ sợ thật muốn đứng lên cùng loại h ả o h ả o đọ sức một phen thuận tiện dạy bảo một chút ma pháp sư này không cần cùng chiến sĩ áp sát quá gần đạo lý này xem ra trí nhớ của ngươi không có vấn đề nhưng là không thể không nói ngươi xác thực rất ngu xuẩn đương nhiên cũng thật đáng yêu loại thở dài đệ đệ ngươi nói láo phụ thân ngươi không có khả năng chết nhất là asgad còn không có tuyển gia vương vị tình hồn g dưới mới asgad chi vương là lô kỳ rồi mỗi chữ mỗi câu đem câu nói này nói ra nhưng là hắn tựa hồ chính mình nói cũng không phải như vậy tự tin phụ thân của mình không có chết sao tốt ta nếu quả như thật nói đến giống như phụ thân của mình thật cùng chết cái từ này có lớn vô cùng khoảng cách dù là phụ thân của mình thỉnh thoảng đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng l à i ổ đỉnh thực lực có bao nhiêu đáng sợ s ầ u cũng có một cái mơ hồ khái niệm chẳng lẽ lô kỳ đang gặp mình thô t h ầ n sắc có chút cổ quái hắn rất lý trí minh bạch chỉ sợ loại chuyện này lô kỳ thật đúng là làm ra được nhưng lạt sốt nhưng lại vô cùng tin tưởng lô kỳ mà không phải lựa chọn tin tưởng trước mắt ma pháp sư này lô kỳ thế nhưng là đệ, đệ của mình ma pháp sư này ngay cả bằng hữu cũng không tình a bất quá đúng lúc này t r ộ i trợt phát hiện Noa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sau đó không đợi t ầ u cũng ngẩng đầu nhìn thời điểm Noa đột nhiên mở miệng xem ra không cần ta giải thích cái gì lập tức đã có người tới nói cho người trần tướng trâu kỳ quái ngẩng đầu trên bầu trời dị thường để hắn một chút liền đoán được muốn phát sinh cái gì cái đó là bị dơ có người muốn tới nơi này sao người cảm thấy thế nào đi thôi đi xem một chút đi Noa đứng dậy quay đầu nhìn thoáng qua khắp nơi đang tìm rền cùng xô đa xì cùng xẹo vít hai người này xem như rền trợ thủ cùng đạo sư a Noa hơi nhớ lại một chút sau đó tiện tay liền đem một lệ khu trục chú cho hủy bỏ mất khi hắn lúc đến nơi này liền đã đem cái này mà chú cho bố trí xong hắn cũng không có gì hứng thú cùng những này không quen biết tiếp xúc nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa cảm thấy quá phiền thoái a các ngươi tại sao lại ở chỗ này lao tiên chúng ta tìm các ngươi nửa này g khi ma chú hủy bỏ về sau đại sĩ cũng đương nhiên tìm được diện cùng xô chỉ là khi nàng chú ý tới nọa sau có vẻ hơi ngoài ý m u ố n vị này là một người đi đường n g ư ờ i tốt nọa hơi giới thiệu một chút về mình bất quá g i a hỏa này lười nhác ngay cả danh tự đều chưa hề nói nói đến vị này đại sĩ còn không cẩn thận để nọa hồi ức đến cái kia gọi hai bờ dọc gợt h ả i kịch nọa cũng sớm hiếu kỳ có phải là tại nước mỹ cái nào đó trong đường phố cũng sẽ có thân phận bối cảnh hoàn toàn khác biệt đô thị nữ h ả i cùng một chỗ lập nghiệp đâu a tôi ta người qua đường tiên sinh mặc dù ngươi rất xuất khí nhưng là đại sĩ rất hiển nhiên đối nọa đáp án này có chút không vừa ý thế nhưng là nàng còn chưa nói xong liền trực tiếp bị sổ cắt đứt chúng ta vẫn là nhanh đi nơi đó đi do có vẻ hơi sốt ruột có chuyện gì về sau n ă nói k h o ả n g cách có chút c h xa, ú n g ta lập á i đi đi. xe Dễ l tức nhẹ gật đầu nàng sớm chú ý tới xa xa thần kỳ cảnh tượng nàng đối với những chuyện này phi thường mê muội ngay lập tức tỏ thái độ muốn cùng đi đồng thời đem không có biết rõ ràng tình trạng s ẻ o vịt tiến sĩ cũng cho túm lên xe noa không quan trọng đ ú n g b a i sau đó cùng sở cùng d ê n cùng nhau lên xe noa sở dĩ ở chỗ này trừ khuyên bảo xô bên ngoài còn có một cái chính là nguyên nhân chủ yếu chính là lộ kỳ sẽ sau đó phái ra đẹp g theo đuổi rết xô -so, chiến đấu dư ba sẽ đem tòa này tiểu trấn phá hủy noa mặc dù không tính là cái gì người tốt nhưng cũng không muốn nhìn thấy một đám dân chúng vô tội không hiểu thấu bị c u ố n vào loại chuyện này bên trong húng chi nọa thân phận bây giờ thế nhưng là địa cầu thủ hộ giả hắn tự nhiên sẽ không để cho lộ kỳ làm quá mức có cần phải nọa cũng không đề nghị hào hào giáo hấn một lần lộ kỳ dù sao ô đình vốn là có ý tứ này ta xuất thủ giáo hấn hắn một trận cũng coi là thỏa mãn ô đình dự đoán đi ngồi trên xe nọa đầy trong đầu đều là về sau kịch bản nọa nhớ kỹ trong điện ảnh chiến đấu trận chiến đấu này nửa trước đoạn thật không có cái gì đáng xem x ị c mấy vị kia tiên cung dũng sĩ sức chiến đấu thực sự là để người cảm thấy bắt gấp biểu hiện của bọn hắn thực sự là không có gì đáng để mong chờ duy nhất đáng để mong chờ đại khái cũng chỉ có sổ khôi phục lôi thần thân phận về sau mới hơi hiện ra một chút a s g a t thần tộc uy nghiêm nói thật lúc trước làm một điện ảnh người xem đối với cái này còn không có gì quá lớn cảm giác bởi vì vô luận nói như thế nào đều muốn cho nhân vật chính nhường đường à nhưng là bây giờ nhìn lại noa bỗng nhiên cảm giác cái này cái gì tiên cung dũng sĩ thật sự có chút cặn bã khó coi à noa nhớ kỹ mình tại asgad thời điểm những cái kia trông coi hộ vệ nhất là ổ đỉnh bên người những người kia mỗi một cái đều là mạnh đến để nọa đều nhức cả trứng không nói mấy cái kia chức vị tương đối cao tại sân huấn luyện lúc ấy nọa đối thủ liền không có một cái là thấp hơn thất giai đương nhiên bọn hắn cũng có không nhiều nghiêm túc mà nọa cũng chỉ là phát huy ma pháp sư ưu thế nếu quả như thật dùng m ệ n h đến đọ xước nếu quả m t h ấ y m ì n h sợ rằng sẽ thua rất thảm chẳng lẽ khi đó những cái kia dũng sĩ cũng đã là ổ đỉnh cố ý an bài đúng không nọa ngay từ đầu còn không có nghĩ nhiều như vậy nhưng là hiện tại nhớ tới hắn chợt phát hiện cái này giống như cũng không phải là không có khả năng thủ vệ asgard chiến sĩ trình độ mặc dù không thấp nhưng cũng chính là bốn đến lục gia i trình độ nhưng là vì cái gì trong sân huấn luyện mặt người đều là một đám cao thủ đâu noa có chút bất đắc dĩ o d i n nhân tình này tạng thật sự là giọt nước không l ọ ạ ta chẳng những có thể bán đạn xỉ ẻn văn pháp sư một cái tốt còn có thể không có bất kỳ cái gì chi phí cho noa một chút chỗ tốt hết lần này tới lần khác những chỗ tốt này noa còn đã ăn hết thật sự là một người tinh a may mắn ta không phải xuyên qua đến cái gì thời đại h ư n g hoang không phải ta như vậy chơi chỉ sợ mộ phần cọ đều thành đại thụ che chở đi Nóa bất đ ắ cho nên lô kỳ thật lừa gà ta thôi quay đầu nhìn nọa một chút hắn hiện tại cảm giác rất phức tạp đệ đệ của mình thật lừa mình cho nên nọa đúng thật là đang nhắc nhở chính mình hắn vừa hy vọng đây hết thể không phải thật sự bởi vì nếu như đây hết thể là thật như vậy khi lô kỳ sau khi trở về nhận trừng phạt chỉ sợ cũng có chút khó có thể tưởng tượng ngay tại số lâm vào xoắn suýt thời điểm bị dứt lại một lần nữa phát động lần này đến cơ hồ có thể khẳng định sẽ là địch nhân của mình cơ hồ là cùng một thời gian n ọ a điện thoại cũng vang lên n ọ a không cần nhìn đều biết đại khái là c ù n sần đánh tới lao tiên các hạ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì c ù n sần ngữ khí rất gấp mà lại nghe hắn bốn phía thanh â m rất có thể là ngồi trên xe không có gì không cần lo lắng n ọ a trực tiếp mở miệng hồi đáp ta hiện tại ngay tại tiến về hiện trường có đúng không vậy cũng tốt c ù n sần nghe được n o lý do thoái thác tựa hồ thở dài mờ hơi bất quá hắn liền vẫn là không yên lòng mà hỏi thật không có chuyện gì sao yên tâm đi hết thệ có ta bất quá ngươi có thể muốn tới đón một chút phụ cận của chúng bọn hắn hẳn là sẽ phi thường kinh hoàng gặp quỷ. ta lập tức tới không đợi nọa nói xong c ủ n g sân liền vội vã cúp xong điện thoại cái này khiến nọa bất đắc d ì như vai chí ít c ủ n g sân không cần lại đi đối mặt một lần đẹp giờ không phải sao về phần đón lấy bên trong sự tình nọa dự định trước yên lặng theo dõi kỷ biến tương đối tốt đương nhiên nơi này cũng có sổ chức nói rõ với nọa đường xuất thủ nguyên nhân ở bên trong nói thật, nóa thật đúng là không có ý định xuất thủ trước đều đi đến bước này nóa tự nhiên dự định để đây hết thể tiến hành tiếp đi không phải chỉ sợ ổ đỉnh sẽ không cao hứng nghĩ kỹ đây hết thể về sau tiếp xuống nóa liền ôm ngực cứ như vậy lẳng lặng nhìn t i ê n cung dũng sĩ đại chiến đẹp giỏi ở sau đó bị đẹp dở đánh t ơ i b ờ i đương nhiên nóa cũng lặng lẽ bố trí một chút ma pháp chí ít có thể bảo chứng cái trấn nhỏ này cư dân sẽ không bởi vì trận này thai nạn mà không may cái đồ chơi này tất cả đều là kim loại chế tạo a nóa yên lặng nhìn xem hết thể đông nhiên hắn đầu góc một chút không có cả góc ai nếu ta đem ezid ra hỏa này têu đến như vậy cái này xong việc có phải là vài giây đồng hồ liền bị làm xong lão vạn thế nhưng là một cái thể diện người ra hỏa này đối mặt kim loại thời điểm kia một bộ ta chúa tể hết thể dáng vẻ nọa cũng còn nhớ kỹ nhất là ra hỏa này tại ma pháp giới chờ đợi nhiều năm như vậy các phương diện năng lực đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi về sau nói không chừng ra hỏa này thật đúng là có thể nhẹ nhõm giải quyết cái đồ chơi này đâu bất quá vài giây đồng hồ khoa trương nhưng là chí ít cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy a noa nhìn xem sổ chủ động muốn chết hy vọng lộ ký bỏ qua mấy vị đồng bạn tiểu chấn cư dân có tại, hắn tự nhiên rất tiến tâm. nhiên chấn cư có hắn dân nọa không ế t quả lộ kỳ k theo sáo lộ lộ ra bài, vừa bài, mới vì m kỳ u ố ngươi thả qua mình sổ, trực tiếp bị tới một mình đánh h qua quay đầu móc, sau đó sổ bị đánh bay. móc, n sổ, sổ bài bị bị đó đẹp dở k ô n g vì cái gì không đi giúp giúp hắn kích động diện lập tức lôi kéo nọa xin giúp đỡ nhưng là nọa trực tiếp đối nàng liếc mắt ngươi thích lôi thần là chính ngươi tự do nhưng là ngươi nha đừng lừa ta được hay không húng chi nọa cũng không có không có ý định không động thủ là một địa cầu ma pháp sư bị lộ kỳ dạng này là một phát hắn làm sao có thể không làm gì đâu dù sao nhanh bởi vì g i a hỏa này lập tức sẽ khôi phục thành truy thần không đúng lôi thần chương ba trăm hai mươi bốn dụng tâm lương khổ nọ âm thầm lương tụ ma lực sau đó lẳng lặng nhìn xem sổ ở nơi đó ra chết tốt ra đây đại khái là nọa sâu nhất tác ý mặc dù nọa cảm giác được g i a hỏa này tựa hồ sinh mệnh lực đang trôi qua nhưng là nói đúng ra gia hỏa này thí sự đều không có át gặt chủng tộc sinh mệnh lực cũng không phải nói đùa cộng thêm bên trên tiếp tế sức sống của hắn thần lực bị phong ấn cho nên hắn mới có thể nhìn một bộ thoi thóp dáng vẻ thế nhưng là cái này phong ấn nọa đã cảm giác được nó trở nên buông lỏng nhất là cách đó không xa kia n g ú t trời mà tới truy càng làm cho nọa biết ổ đình thủ đoạn dù tự thân lực lượng vẫn còn chỉ là bị ổ đình lên cái khóa mà thôi mà cái chìa khóa của cái ổ khóa này chính là cái kia thanh truy hiện tại sổ sở tác sở vi đã để ổ đình hài lòng dù đã ý thức được thiếu sót của mình bởi vậy ổ đình cũng sẽ không để sổ không hiểu thấu chết ở nơi này mà sổ tại theo tự thân lực lượng không ngừng mà trở về cũng có thể lập tức biến trở về cái kia ạt gặt vương tử lôi thần sổ chỉ là c ố lực lượng này khí tức tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút ta nọa sờ lên cái cằm cái ố lực lượng là tức cũng này nọa hiện tại mà nói cũng không phải là nhiều mà khí phải tại đối đ n nhưng là cũng làm cho nọa g sợ, cho là làm k i này h chút. ngạc lượng n cố lực một Bởi vì đã đạt đến đoán trạng, thậm tình thực tựa này cùng nọa dự đoán sổ thực lực tựa hồ cao hơn lên lục lực cấp chí cấp cái cao giai hồ dự sổ khiến ô n g ít. c á này k h i nọa có chút đắng b u ồ n b ự c cố lực lượng này thật rất không yếu tương phản cố lực lượng này có thể tính là tương đối cường đại nhưng là vì cái gì sổ biểu hiện sẽ kém như vậy vấn đề này để nọa có chút nghĩ không thông rằng đạo lý nọa nếu như hơn mười năm trước có lực lượng như vậy đã sớm truy bạo vồn đề mót chẳng lẽ ra hòa này đối t ự thân lực lượng khống chế không được loa nhũ mày nhưng là hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này không có khả năng ra hỏa này t r i n h chiến hàng trăm hàng ngàn năm không có khả năng ngay cả cơ sở này đồ vật đều không có nắm giữ như vậy chính là đối thần lực nắm giữ không được đừng nói loa đột nhiên cảm giác được tự a hồ cũng không phải không có khả năng này bởi vì ra hỏa này tại sổ ba thời điểm mở màn biểu hiện liền rất bạo loại mà lại lúc ấy tự a hồ ra hỏa này đối với mình thân thần lực vận dụng cũng có nhất định đề cao so sánh trước mấy bộ trước mấy bộ bên trong sổ vẫn thật là là dựa vào man lực cùng truy đang đập người mà đến bộ thứ ba giai đoạn trước còn không có thời điểm thất tỉnh hắn đã bắt đầu sử dụng một chút lôi thần lực mà đến hậu kỳ nghĩ cha sau khi thành công lôi thần chi lực vận dụng c à n g là nước chạy thành sông chẳng lẽ trước đó sột như vậy đồ ăn đều là ổ đỉnh đang từng bước tiến hành theo chất lượng lại hoặc là kế hoạch của hắn chính là như thế n o a thở dài hắn hiện tại thật không có chút nào nguyện ý đang hồi tưởng lại ổ đỉnh gia hòa này nhìn xem lao đầu t ử này rất hiền lành kết quả thật sự là một cái xấu bụng gia hòa、a. chỉ sợ trong mắt hắn h ẻ o l à c ũ n g chỉ là một cái để dùng cho sổ lịch luyện tồn tại mới không có trực tiếp giết chết mà là lựa chọn phong ấn không phải h ẻ o là như vậy cuồng tại như thế nào lợi hại trở lại asgad r lực lượng liền sẽ vô hạn tăng lên chỉ sợ ổ đ ì n thật muốn nghiền chết nàng cũng không phải là việc khó gì duy nhất ổ đ ì n không nờ tới khả năng chính là sổ ra hỏa này cuối cùng vẫn là để asgad r đi đến sau cùng con đường thậm chí ổ đ ì n chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới asgad r sau cùng quốc vương thế mà không phải sổ mà là một cái vạ kỳ gì nói thật điểm này loa đều là có thể hiểu được bởi vì asgad r cơ bản liền như vậy lại thêm sổ đã mất đi quá nhiều hắn ước gì mau chóng rời đi cái này t h ư ơ n g tâm chi địa đâu cũng không biết ổ đỉn có phải hay không tại tử vong thế giới chơi lâu mới không có ngăn cản lại hoặc là thật bung tay nếu chỉ là bởi vì yên tâm sổ lực lượng sau đó chơi lâu chờ hắn trở về phát hiện hết thể biến thành cái dạng này sẽ như thế nào đâu noa nhịn không được â m thầm nợ nụ cười thế nhưng là noa còn chưa kịp cao hứng bao lâu sắc mặt của hắn liền cứng đờ bởi vì sổ tiểu tình nhân diện phổ sờ cũng không biết lên cơn điên gì thế mà chống đỡ noa không chú ý trực tiếp chạy tới sổ bên người nhìn xem một màn này như là di thể cáo biệt đồng dạng hiện trường nọa khỏe miệng giật một cái nói thật nọa nhưng không liên quan tâm nữ nhân này sống hay chết nhưng là nọa tốt xấu cân nhắc một chút sổ g i a hỏa này c ả m thụ nhất là cái kia truy đã hướng tới trước mặt bọn hắn đập tới thật sự là phiền phức nọa nhỏ giọng nhả danh một câu sau đó ánh sáng vàng kim lộng lấy lập tức ở toàn thân nở rộ diễn phố sở chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt sau một khắc nàng mới chú ý tới mình đã cách sâu có hơn mấy chục mét khoảng cách càng bất khả tư nghị chính là sổ thế mà vào lúc này đứng lên chung q u n h hắn hiện đầy địa tương từng đạo hồ quang điện không ngừng đang nói lên thậm chí mặt đất đều xuất hiện một chút giản đức dện cũng không phải cái gì ngớ ngẩn nữ nhân nàng lập tức ý thức được nếu như mình ở c h ỗ đó chỉ sợ ngay lập tức liền biến thành thịt nướng ta nói sau lưng ta đã mọc cánh sao nữ sĩ ngay tại dện âm thầm may mắn thời điểm một cái mang theo khó chịu thanh âm tại bên người nàng vang lên là cái kia căn bản không biết danh tự k ỳ quái g i a hỏa dện đến bây giờ cũng còn không biết tên của hắn không có không có thiên sinh dện nói chuyện có chút không quá lưu loát bởi vì nàng biết thần bí nhân này cũng không phải đơn giản mặt hàng vậy là tốt rồi làm phiền ngươi nhớ k ỹ một điểm bởi vì ta cũng không phải ngươi thủ hộ thiên sứ noa tức giận đối nữ nhân này nói một câu nói xong câu đó noa không thèm để ý nữ nhân này kia không ngừng biến hóa phấn khích sắc mặt hướng thẳng đến sửa cùng cái kia đẹp g i đi tới noa hoàn toàn sẽ không để ý chính mình nói như vậy có thể hay không bởi vậy tại diện trong lòng độ thiện cảm rơi thành số âm dù sao là một tạm thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩ độc thân g â u mà lại tựa hồ tại con đường này càng chạy càng xa noa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác mặc dù có đôi khi cũng rất phiền muộn mình vì cái gì không tìm được một cái thích hợp bản thân nhưng là dần ra hắn giống như lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt tốt cái g i ắ m nhìn xem đã một lần nữa mặc vào k h ô i giáp sổ nọa nhẹ gật đầu quả nhiên cùng mình dự đoán giống nhau là một cái lục giai cấp tám tả hữu chiến sĩ mà cái kia đẹp dòi ơ tại nọa bảng bên trên thì là lục giai cấp không kiểu giai số liệu nọa hơi nhìn thoáng qua liền biết chuyện gì xảy ra nói trắng ra là chính là lộ kỳ gia hỏa này căn bản không có cách nào để đẹp dở phát huy toàn bộ uy lực tốt xấu là ô đỉnh tác phẩm hơn nữa còn là ô đỉnh tương đối đắc ý tác phẩm mặc dù không đến mức đối kháng cái gì sẽ lẹt sợ tỉ t nhưng cũng không thể yếu như vậy cả. phải biết cái đồ chơi này thế nhưng q u a n g pháo thế nhưng là trực tiếp đem băng s ư ơ n g cự nhân quét thành cho đâu giải thích duy nhất chính là ô đỉnh cố ý đem cái đồ chơi này cho lộ ky nắm bắt tới tay đồng thời dùng để rèn luyện sổ thật đúng là đại thủ bút đâu xem ra ta trên cơ bản không cần đang suy nghĩ lấy đem cái đồ chơi này đem tới tay n o a hơi cảm khái một câu ô đỉnh vì bồi dưỡng hải tử không tiếc vốn gốc về sau tay i n t chính là một cái cấm cố chú trực tiếp đem vừa mới khôi phục lại hăng hái sổ cho nhấn ngay tại chỗ m ặ sô lúc này sắc mặt cũng cùng dện i phổ sơ đ ồ n g dạng trở nên đặc sắc và phần hắn cũng không có ngờ tới loạ sẽ làm như vậy ha ha hoặc kế ngươi đang làm gì đó không làm cái gì ngươi vẫn là hảo hảo khôi phục lực lượng của ngươi đi ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là minh bạch sai lầm của ngươi còn có ngươi phụ thân dụng tâm lương khổ đi ta đương nhiên minh bạch cho nên ta muốn tự tay giải quyết bởi vì ta mà tạo thành phiên phức không cần nơi này là địa cầu muốn làm gì cũng là chúng ta tới làm nếu như ta là ngươi ta suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng vị đệ đệ này hào hào tâm sự nọa nói xong câu đó về sau liền đường tính hướng phía đẹp dở đi tới bất quá để nọa không nghĩ tới chính l à sổ tựa hồ còn thật dễ nói chuyện tại nọa sau khi nói xong hắn tựa hồ rơi vào trầm tư sau đó thở dài một hơi cũng không tại nói nhảm cái gì cái này khiến nọa tương đối hài lòng mặc dù là một trận thí luyện nhưng l à sổ tựa hồ cũng biết tại người khác địa bàn vẫn là không nên nháo quá mức phân nhất là ma pháp sư này tựa hồ thật lợi hại rồi đến không có cảm thấy mình không phải là đối thủ của nọa bởi vì hắn thấy nọa có rất lớn đánh lén thành phần đâu ô m đồng dạng ý nghĩ còn có lộ kỳ hắn cũng không có ngờ tới địa cầu bên trên thế mà còn có dạng này một tên tồn tại bất quá lộ kỳ nhưng không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi ở bên trong bởi vì chính mình sử dụng thế nhưng l à i a s gặt đẹp giờ ở chiến giáp a đẹp giờ ở chiến giáp đầu trùm sáng lại một lần nữa sáng lên nọa lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại đột kích nhưng là nọa ngay cả động cũng lười n h á c động một cái sau một khắc đẹp giờ ở quang pháo hướng thẳng đến nọa đánh tới nhưng là không biết lúc nào nọa bên người bắt đầu trở nên vặt mẹo cái kêu kim sắc quang pháo nhìn qua giống như do nhưng lại lại không có đối nọ tạo thành bất kỳ tổn thương nếu như lại cẩn thận một điểm đi xem thật giống như những lực lượng này toàn bộ bị nọ cho hấp thu hết đồng dạng căn bản không có cho nọ tạo thành bất kỳ bối rối ta biết ngươi át gạt thứ tử đùa ác cùng hoang nôn c h i thần lộ kỳ nọ suy tư một chút còn quyết định có tương đối chính thức thủ đoạn đến đối thoại ngươi khả năng hoàn toàn không có ý thức được ngươi làm cái gì nhưng là ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi ngươi sở tác sở vi ta nhớ kỹ ồ bỗng nhiên đẹp giờ bên trong truyền đến một cái có chút n o ạ n vị thanh âm ngươi nhớ kỹ lại có thể thế nào v ề sau ngươi liền sẽ biết l ộ kỳ loạ trầm thấp hồi đáp hắn còn có chút kỳ quái trong nguyên tắc giống như sổ đối với mình lão đệ nhiều lời nửa ngày l ộ kỳ đều là một bộ cao lanh hình tượng cái rắm đều không mang thả một cái làm sao đổi được mình nơi này hắn còn nhiều nói vài câu đâu bất quá không quan trọng vô luận l ộ kỳ nói cái gì cũng không thể ngăn cản loạ chuyện cần làm chỉ thấy loạ bên người kim quang tùy ý, cái tia đẹp giờ ở chiến giáp tại l ộ kỳ điều khiển hạ thậm chí còn không có làm ra phản ứng gì liền trực tiếp bị chậm rãi đông lại một màn này để sổ mở to hai mắt nhìn không chỉ là hắn liền ngay cả r n bọn hắn cũng có chút bị dọa sợ đâu cái đồ chơi này vừa rồi biểu hiện ra h uy lực có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn đều nhớ kỹ làm sao gia hỏa này vừa ra tay cái này h u n g manh chiến giáp liền trực tiếp bị đông lại sau đó càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện theo đoạn động tác đẹp g ở chiến giáp dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen cái lô đen này càng lúc càng lớn mà điều khiển đẹp g ở lô kỳ tựa hồ cũng giữ cảm được nguy hiểm hắn đang liệu mạng dễ r u ộ đáng tiếc đoạn đạt đến băng thật là không phải dễ dàng như vậy tránh ra theo đoạn ma lực rớt vào cái này chiến giáp thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng trực tiếp mất cái lô đen này lần này rộ há to miệng thật lâu nói không nên lời một câu chương ba trăm hai mươi lăm chiến đấu để ta h ư n phấn nọa giải quyết cái này đẹp g i ở về sau tự nhiên q u a y đầu đem sầu cấm cố chú cho tiếp xúc cho nên nọa cũng chú ý tới sầu kia đờ đẫn thần sắc bộ dáng này để nọa không tự chủ kéo ra khỏe miệng n g ư ơ i đây là biểu tình gì chẳng lẽ ta nhẹ nhàng như vậy đem cái đồ chơi này giải quyết n g ư ơ i cảm giác được rất không thể tưởng tượng nội sao điều này không khỏi làm nọa n ư c mắt n o a thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng cái này đẹp giờ ở kỳ thật tại sổ trong tay cũng không có sống qua một phút ta tại sổ khôi phục thực lực về sau hắn trực tiếp đong đưa truy đi lòng vòng liền đem cái này đẹp giờ ở chiến giáp nhẹ nhõm cho xử lý n o a là một cao giai ma pháp sư hơn nữa còn là một cái có súng túc kinh nghiệm thực chiến ma pháp sư đối phó cái đồ chơi này dù là không cứng rắn mãng hơi động chút đầu góc cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết n o a tại đối phó cái đồ chơi này thời điểm hết thể cũng chỉ sử dụng hai cái ma pháp mà thôi một cái thủy nguyên tố tiến giai ma pháp trực tiếp đem đẹp giờ đông lạnh thành khối băng phong tỏa hành động của nó năng lực tiếp theo tại sử dụng không gian ma pháp trực tiếp đem cái đồ chơi này ném vào không gian trong gương dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo tồn cái đồ chơi này nọa cũng không có dự định còn cho ổ đỉnh một cái rách dưới đồ vật thật muốn hủy cái đồ chơi này trực tiếp dùng không gian ma pháp chia đôi cắt chém liền tốt ta cũng không tin coi như cái đồ chơi này có cường đại năng lực khôi phục luôn không khả năng tại thiếu một nửa linh kiện tình huống dưới còn có thể khôi phục ca đẹp giờ đến c ù n g cố không có bản thân năng lực khôi phục nọa không hiểu rõ nhưng là nọa biết khi linh kiện bị mình ngăn cách rơi về sau cho dù có tại cường đại năng lực khôi phục cũng là luôn、uống. bởi vì ngươi khôi phục vật liệu đều tại một không gian khác ngươi khôi phục thành hoàn chỉnh bộ dáng ta xem một chút ta ngươi cứ như vậy đem nó giải quyết hủy bỏ cầm cố sổ vớt vớt ư cổ tay sau đó mới dùng một mặt khoa trương biểu lộ nhìn về phiến đoạn thật kỳ quái sao loạ thật một b ự c ngươi cái tên này là có ý gì đâu không ta nghe ta phụ thân nói qua địa cầu ma pháp sư rất lợi hại nhưng là ta chỉ là không nghĩ tới ngươi không nghĩ tới ta lợi hại như vậy cũng không phải ta biết ngươi rất phiền phức nhưng là loại phiền t o á i này trình độ tựa hồ có chút vượt qua dự đoán của ta vậy ta còn thật sự là cảm ơn người ca ngợi ha nọa liếc mắt bị người ca ngợi tự nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui nhưng là lời này từ sổ miệng bên trong nói ra đều khiến nọa có một loại không quá thoải mái cảm giác mặc dù sổ không có bất kỳ cái gì ác ý nhưng là nọa luôn cảm giác gia hỏa này đối với địa cầu ma pháp sư đánh ngã đẹp giờ vẫn còn có chút khó có thể tin về phân ở giữa cùng nàng đám tiểu đồng bạn thì bị sổ câu này địa cầu ma pháp sư dọa sợ nguyên bản đối với nọa cái này thần bí người qua đường đã cảm giác đủ bất khả tư nghị bây giờ tại biết n ọ lại là cái sinh trưởng ở địa phương người địa cầu về sau càng là có chút bị sợ choáng váng xu thế địa cầu cũng có loại này siêu phàm lực lượng địa cầu thế mà lại có ma pháp sư địa cầu chẳng lẽ không phải một cái khoa học làm cơ sở thế giới sao cái này một loạt vấn đề vọt thẳng tiến trong đầu của bọn hắn khiến cho bọn hắn có chút mơ mơ màng màng ha ha noa cũng không biết sổ phát cái gì thần kinh hắn bỗng nhiên biểu lộ trở nên có chút hưng phấn khó được gặp được ngư ờ i dạng này người thú vị muốn hay không đi thử một chút tay thử nghiệm noa nhìn thoáng qua s ầ kia hưng phấn bộ dáng coi lại một chút trong tay hắn truy lập tức biết giá hỏa này đang suy nghĩ gì t ô i loại vẻ mặt này nọa gặp qua kia là tại asgad r giác đấu trường bên trong điều này không khỏi làm nọa có chút n h ả ránh những n à y asgad r chiến sĩ đến cùng là nhàn có bao nhiêu nhứt cả t r ứ n g a cả đám đều hóa thân chiến đấu cùng nhân rồi tại asgad r thời điểm nọa thật là không ít cùng bọn g i a hỏa này s、so、ò tay một chút đâu thế nào yên tâm ta sẽ không dùng toàn lực t ô i thấy nọa một bộ nặc dường như biết được suy nghĩ bộ dáng tiếp tục mở miệng hỏi ta ngược lại không lo lắng ngươi có cần hay không toàn lực nọa thở dài sâu kín nói ra ta lo lắng chính là vạn nhất ta đã thương ngươi phụ thân ngươi nơi đó có thể hay không tìm ta gây phiền phức aha Tôi sửng sốt một chút sau đó một mặt p h o n g khoáng nói ra yên tâm đi bằng hữu của ta nếu như là tại công bằng trong quyết đấu ta thua ngươi đồng thời còn thụ t h ư ơ n g phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì sau khi nói xong tôi lộ ra cường đại tự tin mỉm cười mà lại ta thế nhưng là một cái chiến sĩ đọa liền tranh lệch không có trận mắt chừng một cái ngươi từ đâu tới tự tin a bất quá cuối cùng đọa vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu toàn lực ra tay đi nói xong câu đó lập tức nọa bên người xuất hiện một tầng vẹn vẹn kim sắc lưu quang nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện cái này như ẩn như hiện lưu quang là thành một cái hình tròn bao vây lấy nọa thật giống như một cái hậu thuẫn hoàn toàn đem nọa bảo vệ ở trong đó n g ư ờ i không cần kéo dài khoảng cách sao tôi cũng không có xuất thủ dù là hắn cùng nọa khoảng cách rất gần cũng không có chút nào trực tiếp đánh lén ý nghĩ mà là một mặt kỳ quái nhìn xem nọa ma pháp sư không phải cung tiến thủ tại sao phải nhất định phải ép buộc mình kéo dài khoảng cách lần này ngược lại là nọa có chút kỳ quái mặc dù ma pháp sư là viễn trình nghề nghiệp nhưng là từ khi nọa gia nhập cả mạ tạ về sau hắn học xong rất nhiều thứ cũng tỷ như hiện tại nọa mặc dù cũng duy trì kéo dài khoảng cách thói quen nhưng là hắn nhưng không có dạng này ép buộc chứng ma pháp sư c ậ n thân năng lực không được chỉ là nọa mà thôi nhưng là không phải tất cả ma pháp sư c ậ n thân đều không được nọa cũng biết khuyết điểm của mình cho nên hiện tại nọa đối với mình bảo hộ nhìn thấy rất nặng mà lại nọa càng muốn dùng ma pháp đến giải quyết vấn đề này mà không phải đơn thuần dựa vào kéo dài khoảng cách tùy ngươi tôi nhìn mình lời nói không có, có tác dụng cũng đang xoắn suýt vấn đề này như vậy bắt đầu đi bay xong tư thế chờ dện ba người rời đi đủ xa khoảng cách về sau rồi nhắc nhở nọa một tiếng cẩn thận sau đó hắn giơ lên truy trực tiếp hướng về nọa liền đập tới thân là ạt gạt lôi thần rồi sức chiến đấu phi thường cường hãn coi như không cân nhắc hắn có thể bằng vào lôi thần chi truy thả ra khủng bố sức mạnh xâm xét hắn tự thân tố chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể đánh đồng nọa không có chút nào chủ quan mặc dù hắn biết sổ không phải là đối thủ của mình nhưng là chiến đấu chính là chiến tranh nọa sẽ nhất định nghiêm túc đối lãi r ồ truy hung hăng đập vào nọa trước người trong khoảnh khắc nguyên bản như ẩn như hiện quang thuẫn lập tức có rõ ràng góc cạnh mà lại cái này quang thuẫn tại cùng sổ tiếp xúc địa phương phát sinh rạn n ớ c khe hở lan tràn tốc độ rất nhanh thế nhưng là nọa lại bất vi sở động mặc dù sổ là lục giai cấp chín thực lực nhưng là hắn truy nhìn s á t thực vô cùng lợi hại nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới hiện tại sổ tăng thêm trang bị cũng kém không nhiều tương đương thất giai a cái này khiến nọa hơi xúc động thần đ ờ i thứ hai quả nhiên chính là thoải mái a nguyên bản thiên phú liền đầy đủ tốt còn có lao cha giúp hắn trải đường thậm chí trang bị đều là người khác chỉ sợ cả đời đều không lấy được đồ vật loại này tranh lệch để nọa cũng nhịn không được mắng s ồ một tiếng che bức ở trong mắt nọa m ạ b g o vũ trụ treo bất kỳ thật liền hai cái một cái là nọa hơn mười năm trước thấy qua cả bèn m ạ b g m o một vị khác chính là trước mắt vị này lôi thần sổ so sánh với bọn họ nọa treo thật là không tính là lợi hại gì mặt hàng thậm chí đều có một loại treo so treo để ném cảm giác lắc đầu nọa trên tay lập tức tản ra càng thêm trói mắt kim quang trong chớp mắt sổ sau lưng thế mà xuất hiện một cái động mà đổi thành một cái nọa thế mà từ trong động x u n g ra vê anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên t ô i bay rớt ra ngoài hơn mười mét mới ngừng lại được trên người hắn còn toát ra một chút đổ nướng h ư vị Tô gật gùi đắc ý ngươi ồ hồ i kia đã bị cháy rủi lao coi lại một chút cách đó không xa hai cái dậy, quay cháy này qua đầu lao xa đã đó đ lần nhìn thoáng mình choảng, không nọa, chút cách một tự hồ ý thức bị sổ ý ợ c cái gì. g n ư sẽ asgad mà pháp đương nhiên ta tại asgad một năm ô d i n bệ hạ hướng ta mở ra thư viện mà lại mẫu thân ngươi cũng cho ta giải đáp qua không ít vấn đề nọa một bên đáp chặt sổ một bên không biết từ chỗ nào sờ soạn một cây cây gỗ sau đó đem nó biến thành một cái chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay của mình khi nọa làm xong đây hết thể về sau căn bản không có quản còn tại c h o n g vắng sổ trực tiếp trên tay lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng vàng kim lộc lấy đ ỗ n g nhiên buộc phát ma lực để sổ một lần nữa hồi thần lại hắn lập tức hai tay hai chân cùng một chỗ dùng sức sau đó bắn lên sau một khắc sổ đã nhìn thấy mình vừa mới ngồi địa phương thế mà toát ra một loạt địa thứ cái này khiến sổ mồ hôi lạnh kém chút x n g ra ra hỏa này thật đúng là không khách khí a có ý tứ đứng vững sau sổ không có chút nào sinh khí cũng không có đối nọ cách làm có cái gì bất mãn bởi vì nọ sớm nhắc nhở qua hắn muốn toàn lực ứng phó dạng này toàn lực ứng phó chiến đấu một mực là hắn thích nọ công kích kích phát hắn lòng hào thắng tay phải vung lên lôi thần chi truy mượn lôi thần chi truy vọt tới trước lực lượng để lại một lần nữa đằng không mà lên loa một lần không chúng tự nhiên sẽ không dừng lại sau một khắc ma pháp của hắn lại một lần nữa ngưng tụ theo loa động t á c trướng mắt ánh lửa lấp lánh toàn bộ tiểu trấn một đầu toàn thân tản r a liệt diễm cự long gầm thét xuất hiện ở loa đ ỉ n h đầu một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim càng làm cho người từ nội tâm cảm giác được sợ hãi thật sự là đáng sợ ma pháp nhưng là đây mới là có ý tứ nhất sự t ì n h kia kinh khủng nóng rực khí tức khiến cho nhiệt độ của không khí chung quanh đều biến cao rất nhiều rồi thậm chí cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên không thoải mái nhưng l ạ t số lại cảm giác trước nay chưa từng có hưng phấn hắn không có hướng về sau t r ố n g tránh ngược lại tại truy bên trên ngưng tụ mạnh mẽ lôi đ ỉ n h chính diện sông về đây đối với đồng dạng hướng hắn bay tới c ự long chỉ là bay đến một nửa rồi lập tức sắc mặt cứng đờ bởi vì hắn cảm thấy một cơn gió lớn đánh tới để tốc độ của hắn giảm mạnh mà cùng lúc đó hắn càng là cảm nhận được tứ chi của mình đều có chút cứng ngắc mắt trần có thể thấy trên người hắn còn xuất hiện một chút băng xương gặp quỷ. chán ghét ma pháp sư ẩm ẩm hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự lực lượng cường hắn đụng nhau sinh ra mạnh mẽ bảo tạc Toàn bộ chương ắ p ba trăm a hai mươi sáu dẫn đạo xô hở loa hiện tại sắc mặt có chút xấu hổ nhất là nhìn xem sầu cái này một bức bẩn thiệu một mặt sinh không thể luyến nằm dưới đất bộ dáng rất hiển nhiên ra hỏa này bị đả kích đến g i cũng không phải cái gì đồ đần trước đó loại đối phó đẹp giờ ở chiến giáp lúc vô cùng hời hợt bởi vì khi đó sổ nhìn ra được loại sử dụng chính là cùng loại với không gian ma pháp không gian quỷ dị dù là sổ là cái chiến sĩ cũng minh bạch nhưng khi hắn cùng sổ thời điểm chiến đấu tựa hồ rất ít sử dụng đến ma pháp này tại sổ trong trí nhớ loại chỉ sử dụng một lần bất quá một lần kia liền đã đem sổ cho đánh lật ra về phần về sau gặp quỷ gia hỏa này dùng chính là nguyên tố ma pháp mà không phải cái gì không gian ma pháp bất luận là cái nào địa thứ vẫn là đầu kia hỏa long lại hoặc là cái k i a đáng chết của phong vẫn là đông cứng mình đạt đến băng đều là nguyên tố ma pháp g i a hỏa này căn bản cũng không có tái sử dụng không gian ma pháp à, mà lại càng làm cho sổ chịu không nổi là g i a hỏa này liền xem như sử dụng nguyên tố ma pháp tựa hồ cũng lưu thủ nếu không mình bị đầu kia hỏa long dạng này va vào một phát làm sao có thể mới chỉ là nhìn chật vật một chút đâu phải biết s ổ căn bản cũng không có bị thương gì à, hắn cũng không phải ngớ ngẩn làm sao có thể không biết đây là nọ cố ý lưu thủ lui một vạn bước nói mình bây giờ cái này đức hạnh nọ coi như trực tiếp bù một cái ma pháp tới đều là đương nhiên ngươi nhường hơn nửa ngày tôi mới dùng có chút ưu h á n lại mang theo một chút bi phẫn thanh âm mở miệng nói ra đừng không thừa nhận ta không phải là đồn ốc ta nhưng không có không thừa nhận l o i cười cười xấu hổ ta và ngươi không có thù hận mà lại ngươi bảo vệ cái chấn này cư dân ta làm sao có thể ngươi đ ố i ra tay độc các đâu đừng nói dỡn những cư dân kiệt nhưng thật ra là ngươi bảo hộ lấy mặc dù là ta kéo lại lộ kỳ đẹp dõi ở nhưng là coi như ta không làm như vậy bọn hắn đồng dạng có thể an toàn chạy đi Tốt, ta, tốt ta, ngươi số mệnh thế nhưng là tinh thần đại hải mà không phải chết ở chỗ này như cái con lửa ngốc một chút khiêu chiến mạnh hơn người người mà chết nọa l ư ớ t mắt hắn đột nhiên cảm giác được sổ ra h ỏ a này không hề giống là một cái chiến sĩ mà là có điểm giống cái kỵ sĩ chiến sĩ xảo trá trình độ cũng sẽ không so bất kỳ một cái nào mà pháp sư trinh l ệ n h chỉ có kỵ sĩ mới có thể tuân theo những cái k i a giáo nghĩa cùng giáo điều đương nhiên t ô u cũng không phải một cái kỵ sĩ chí ít tại nọa trong trí nhớ về sau hắn hoàn toàn càng phù hợp một cái chiến sĩ hình tượng bằng không thì cũng sẽ không ở thạ nổ không có lực lượng thời điểm một đúa chém đầu nọ tự nhiên không có khả năng tổn thương hắn khỏi cần phải nói vẹn vẹn nọa thiếu s ô người trong nhà tình hắn liền sẽ không dạng này đi làm mà lại nọa sở dĩ đồng ý cùng hắn xuất thủ nguyên nhân lớn nhất vẫn là nọa muốn làm rõ ràng sổ hiện tại tình huống thực tế may mắn bọn hắn mặc dù lúc giao thủ ở giữa không hề dài nhưng là nọa cũng hiểu rõ sổ tình huống liền cùng nọa suy nghĩ đồng dạng gia hỏa này qua ỷ lại mình truy cùng mình cường đại tố chất thân thể ngược lại có chút không để ý đến trong cơ thể mình kia cường đại lôi thần chi lực dù là tại thời khắc cuối cùng gia hỏa này xác thực sử dụng ra lôi thần chi lực đ ế ứng đối mình hỏa long nhưng là hắn nhìn cũng không thuần thục mình lực lượng bằng không thì cũng sẽ không bị mình ma pháp khác ảnh hưởng đến tự thân kết quả bị đánh thảm như vậy nhìn thoáng qua hướng phía bọn hắn chạy tới mà lại càng ngày càng gần r ệ n ba người loa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ ngươi xác thực cũng không tệ lắm vô luận là tố chất thân thể vẫn là chiến đấu quyết tâm nhưng là ngươi tự hồ sai lầm một vài thứ sai lầm một vài thứ tiếp nhận r ệ n đưa qua khăn tay đồng thời hơi an ủi một chút hơi có vẻ lo lắng tổ ba người sổ ngẩng đầu nhìn về phía loa ngươi là một cái ma pháp sư mà không phải chiến sĩ làm sao ngươi biết ta tính sai cái gì Nhìn xem nghi ngờ sở cùng xem m cái kia ba ộ tôi mặt k h n tưởng tượng n g thể ổ người bình thường. Ngoài nhung mai, ta mai, x á cẩn thực ta ta thấy tố chất thân thể của ta trên lệch sao? Rất không phải chiến nhưng không nhìn không chỗ. pháp lệch cái cũng cũng coi cảm của cường c này người vấn đừng người đại biểu lại đại. sĩ, sư, sao. là là là Mà đề ra ma thận cảm thụ một chút nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi thật là người địa cầu sinh mệnh của ngươi khí tức quả thực có thể so với a hệ sở thần tộc không thể g i ả được người địa cầu đừng có đ o á n mò ta là bởi vì một chút tình huống đặc biệt mới biến thành như bây giờ vấn đề của ngươi rất đơn giản ngươi chẳng lẽ không cảm giác được trong cơ thể ngươi chân chính thuộc về ngươi lực lượng sao thuộc về ta lực lượng chân chính ta lực lượng của ta không phải tới từng g n nhi ngớ ngẩn lực lượng của ngươi đến từ một cái truy ngươi đến cùng là lôi thần vẫn là truy thần ngươi dứt khoát đ ừ n g têu cái gì lôi thần sổ dứt khoát đổi tên gọi truy thần sổ không phải tốt hơn n ó a lời mắng người có chút độc chí ít sổ ra hỏa này liền có chút chịu không được nọa ra hỏa này hắn hiện tại toàn thân nổi gân xanh tay càng là năm chắc mình truy một bộ nếu như không phải đánh không lại ngươi ta tuyệt đối đánh ngươi răng rơi đầy đất dáng vẻ thần s ư ơ n g h ả o có thể so với thần danh nọ dạng này chào phúng đổi lại bất kỳ một cái nào có thần linh danh hiệu gia hỏa đều sẽ chịu không được bất quá nọa cũng không thèm để ý dù sao đây đều là ô đ i ể n h y vọng phát sinh nọa mắng lại hung ác hắn cũng sẽ không để ý thậm chí nọa nội tâm còn tại âm thầm nghĩ tới nếu như mình có năng lực đem dồn nhì thanh này truy cho b ó c nát chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự để cho mình làm như vậy a lắc đầu nọa chậm rãi đi tới xô bên người ngón tay hắn tản ra màu vàng kim nhạt quang trạch sau đó nhẹ nhàng chỉ hứng xô vững lỏng đồng thời buông ra cái tia truy Nọa không nhìn dễn ba người kia một bộ hoàng sợ bộ dáng, ba kêu nghiêm bộ bộ một t sợ ú cùng đối cuối với nói người về sổ suy chính lượng. ngẩn ra, ra sau hảo hảo thụ chút, thuộc chút, cảm lực c một một một Tô tư lát thở giải, thuận theo truy. mình dài, buông Cùng ra lúc đó sổ cũng nhắm mắt lại hắn thấy nọa cái này địa cầu ma pháp sư s á c thực chưa chắc sẽ đối với mình như thế nào mà lại hắn có thể cảm nhận được nọa thiện ý Anh ngay nói thật tôi biết mình không phải ma pháp sư này đối thủ nếu quả thật cái ma pháp sư thật có ác ý chỉ sợ mình đã nằm thi cho nên hắn muốn nhìn một chút cái này gọi nọa ra hỏa đến cùng muốn làm gì đồng thời cũng muốn nhìn xem mình có phải thật vậy hay không có một chút mình không biết đồ vật theo đ o a ma lực đạo nhập rất nhanh sổ liền cảm thấy trong cơ thể mình có một c ỗ lực lượng ngoại lai sổ không có phản kháng hắn vẫn như cũ thành thành thật thật nhắm mắt lại một phút hai phút chậm rãi trôi qua ngay tại sổ cảm nhận được c ỗ lực lượng này chậm rãi ních lại gần mình trái tim thời điểm một cô không thể tưởng tượng nổi lực lượng xuất hiện cố lực lượng này sổ hết sức quen thuộc nơi này đến chính là mình thỉnh thoảng sẽ bạo phát đi ra một chút lôi đình chi lực sổ ngây ngẩn cả người hắn căn bản không biết cố lực lượng này đến cùng từ nơi nào ra nhưng là cỗ lực lượng này xác thực vì bảo vệ mình mới có thể xuất hiện chẳng lẽ thật không phải johnny do có chút ngay người cỗ lực lượng này xuất hiện trực tiếp đem nọa kia một tia ma lực cho tiêu diệt sạch sẽ về sau lại một lần nữa trở về bình tĩnh thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng nhưng l à t sầu cũng đã minh bạch cỗ lực lượng này xác thực nguồn gốc từ với mình thân thể bản thân cái này cái này sao có thể tôi mở mắt lúc này ánh mắt hắn chừng rất lớn thật giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng xem ra người minh bạch ra loa hai lòng nhẹ gật đầu sau đó thu hồi ngón tay của mình thần đời thứ hai không hổ là thần đời thứ hai ai g i a hỏa này tựa hồ là thần ba đời tới được rồi theo nọa đều như thế g i a hỏa này thể nội năng lực c ầ n giấu thật rất đáng sợ nọa ma lực tại tiếp xúc đến cố lực lượng này thời điểm cũng làm cho chính nọa có chút tim đập nhanh có thể nói cố lực lượng này nếu như hoàn toàn bạo phát đi ra tuyệt đối sẽ là một cái cường giả khủng bố thậm chí có thể sẽ đạt tới ổ đỉnh cái kia tiêu chuẩn phải biết sổ tại ạ vẹn chờ ba sức mạnh bùng lên lại thêm hắn vũ khí mới sợ tỏ mợ ra cơ thế nhưng là kém chút đem lục bảo thạch thạ nổ làm t h ị t rồi hoàn toàn có thể nói cái này một búa kém chút trừ ra cái mới tương lai những thứ này những lực lượng này đều là nguồn gốc từ tại ta rồi bây giờ còn có chút không thể tưởng tượng nổi đúng vậy toàn bộ đều bắt nguồn từ ngươi noa khẳng định nhẹ gật đầu ngươi truy chỉ là kích hoạt lên một chút lực lượng của ngươi mà thôi nhưng là ngươi lại quên đi ngươi bản chất đến cùng là cái gì đây cũng là vì cái gì ngươi sống hơn ngàn năm lại không phải ta một người hai mươi tuổi nhiều tuổi mà pháp sư đối thủ là thế này phải không tôi nhìn xem hai tay của mình sau đó đang nhìn một chút một bên truy hắn tự hồ cảm giác mình lại minh bạch một chút đồ vật lần này chính số đều có chút tán thành nọa lời nói mình nhìn xác thực không giống như là một cái lôi thần ngược lại thật giống như là một cái truy thần đã mất đi truy rồi giống như là đã mất đi hết thảy hắn căn bản cũng không biết mình thứ trọng yếu nhất là cái gì cảm ơn ngươi nọa hơn nửa ngày rồi mới lộ ra một cái cởi mở tiêu d u n g ta nghĩ ta hiểu được cái gì cảm ơn ngươi bằng hữu của ta ngươi thu được ta hữu nghị đồng thời ta cũng hy vọng thu hoạch được ngươi hữu nghị muốn thu hoạch được ta hữu nghị cũng không phải một chuyện đơn giản rồi nọa lúc này cũng cười h ả o h ả o rèn luyện chân chính thuộc về ngươi lực lượng đi hy vọng lần tiếp theo gặp mặt ngươi không còn là bộ dáng này t i ê n là đương nhiên rồi nghiêm túc nhẹ gật đầu mặc dù nọa không có ngay lập tức thừa nhận s ố người bạn này nhưng l à t sổ đã coi nọa là làm bằng hữu vô luận nọa ý kiến gì rồi suy đoán nọa sở dĩ dạng này rất lớn trình độ là bởi vì chính mình đệ đệ vấn đề cái này khiến sổ có chút bất đắc dĩ bất quá mà lại cũng xác thực cảm thấy mình đệ đệ có chút quá phận hướng về phía mình đến vậy thì thôi ngươi tại sao phải đối vô tội người bình thường xuất thủ đâu xem ra nọa s á t thực phát hiện sổ vấn đề dạng này kết quả xử lý ngươi cảm thấy thế nào đâu tại cả mạ tạ trong cung điện hạn xị hẹn văn pháp sư xếp bằng ở bàn gỗ trước bên cạnh nàng còn có hai người cùng một chỗ đang nhìn trên bàn gỗ phương một cái vầng sáng nếu như sổ cùng nọa ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra hai người này chính là thần vương odin cùng thần hậu phật gà rất không tệ h à i tử hắn quả nhiên phát hiện sổ vấn đề odin lộ ra nụ cười vui vẻ mặc dù cũng không có triệt để kích hoạt nhưng là dạng này để sổ tiến hành theo chất lượng tựa hồ cũng không tệ đúng ản xi en oan cảm ơn ngươi hỗ trợ ta nhưng không có làm cái gì tất cả đều là n ọ ạ làm không nếu như không phải ngươi c h á o hỏi chỉ sợ sổ cùng lộ kỳ đi vào địa cầu không phải bị cả mạ tạ ma pháp sư bắt được cũng là bởi vì các nơi bộ phép thuật mà lâm vào phiến phước thật muốn nói đến ta cũng phải cảm tạ các ngươi n ọ ạ vấn đề kia là đứa bé kia nên được ản xi en oan mà lại ánh mắt của ngươi rất không tệ hắn xác thực một cái vượt mức bình thường đồng thời đặc thù nhất một cái chương ba trăm hai mươi bảy Lily. Nóa thật ư n không g i Odin cùng Ản Ản sỉ vất n pháp vả tại thổ hào giúp đỡ hạ tại monaco tiêu sái mấy ngày kết quả lại bởi vì ổ đ i n h ân tình không thể không tham dự vào sổ sự tình ở trong điều này không khỏi làm nọ cảm khái một câu mình thật sự là bận rộn bệnh sau đó đương nhiên bắt đầu làm một đầu cá ước mới về phần diện phốt ba người xử lý nọa vẫn tương đối đơn giản t h u bạo bởi vì có sổ quan hệ nọa vẫn là quyết định không cần cái gì lãng quên chú cho nên ba người này trực tiếp bị nọa cấm luôn về sau nọa liền rốt cuộc không có đem bọn hắn để ở trong lòng bất quá bọn hắn ba người nhìn về phía nọa ánh mắt ngược lại để nọa cảm giác hết sức thoải mái loại kia không thể tưởng tượng nổi khó có thể lý giải được cùng sùng bái các loại tình cảm phức tạp đan vào một chỗ vô luận đổi lại là ai chỉ sợ đều sẽ cảm giác được vô cùng dễ chịu a nằm tại thánh điện đại sành trên ghe salon nọa một cái tay xoa xoa lẩm bẩm đầu mèo một cái tay đang t r e o chọc làm có chút l ạ n h dung phát động hạt thầy dạng này thời gian mới là nọa thích nhất đã dễ chịu lại không có cái gì áp lực nếu như lại thêm một cái trong chén trà ngâm chút cầu kỳ có thể sẽ càng được rồi hơn ha ha hạt thầy ngươi có thể đừng làm ra dạng này một bức sợ h ã i dáng vẻ sao nọa nhìn cái này nhát gan cú mèo bất đắc di thở dài tụ cục sẽ không ăn ngươi yên tâm đi cô hạt thầy đứng trên tay nọa nghiêng đầu một chút ra hỏa này căn bản sẽ không gật đầu hoặc là lắc đầu nọa im lặng nhìn xem ra hòa này sau đó giống như nghĩ đến cái gì nghiêm túc nói ra đương nhiên ta cũng sẽ không ta không thích gan i mặt tròn gà vô luận ngươi đến từ sở c o t len vẫn là đến từ địa phương khác lần này hạt thuế ngay cả gọi đều chẳng muốn tê ơ nó trực tiếp nhắm mắt lại thành thành thật thật đứng bất quá để nọa có chút im lặng là hắn cảm nhận được đứng tại trên tay mình tiểu g i a hỏa tựa hồ run run càng thêm lợi hại chẳng lẽ mình nói sai nọa bất đắc dĩ nghiêng đầu một chút giống như mình không có nói sai cái gì a húng chi g i a hỏa này nhỏ như vậy vóc dáng bắt đầu ăn cũng không tốt ăn a lắc đầu nọa bỗng nhiên chú ý tới hạt thuê phần bụng lông tựa hồ có chút lỏng lẻo cái này lập tức để nọa có chút hiếu kỳ lông vũ lỏng lẻo điều này nói rõ những n à y lông tương đối dài lại thêm tiểu da hỏa này chân vô cùng ngắn nọa lập tức có một loại muốn nhìn một chút tiểu da hỏa này chân đến cùng có bao nhiêu ngắn ý nghĩ Nghĩ đến liền làm nọa trực tiếp lây ra một mực tại xoa đầu mèo tay cái này khiến đủ cục cuối cùng có cơ hội trốn ra nọa ma chảo bất quá nọa cũng không thèm để ý thuận hạt thuê phần bụng lông tại nó kêu dọa đến đã trận tròn trong hai mắt chậm rãi đem nó phần bụng lông đầy đi lên sau đó thật giống như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng ngồi yên ở nơi đó cũng không l ú c đ í c h liền ngay cả hạt thuể gia hỏa này thừa cơ chạy mất nọa đều chưa kịp phản ứng hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hạt thuể dưới phần bụng tràn diện ngươi thế nào nọa cũng không biết qua bao lâu hai ẩ n nữ sĩ mang lấy hai người đi tới nhìn xem nọa cái dạng này nàng không khỏi tò mò hỏi không có không có gì nọa sắc mặt cứng ngắc trả lời một câu thật sao hai ẩ n nữ sĩ cổ quái nhìn xem nọa đến cùng thế nào vừa rồi ta nhìn thấy hạt thuể đang khắp nơi đi loạn ngươi có phải hay không đối với nó dùng mà phát gì đương nhiên không có nọa thở dài một hơi ta chỉ là gặp đến cảnh tượng khó tin mà thôi tên kia có thể là thẹn thùng a thẹn thùng ngươi đến cùng làm cái gì ta đem nó phần bụng lông thuận đi lên sau đó ta phát hiện giá hỏa này lại là một cái đôi chân dài ai lại nói cú mẹo là chân ngắn ta liền l i ề u mạng với hắn nói thật giá hỏa này đầu trở xuống nhanh tất cả đều là chân hai ẩ n nữ sĩ có chút bất đắc dĩ vớt vớt mì tâm của mình nàng làm sao cũng không ngờ tới nọa thế mà một kiện như thế chuyện nhàm chán mà lại làm xong về sau g i a hỏa này còn đem mình do sợ đây coi là cái gì phá sự tình a húng chi này chỗ nào là cái gì thủ hộ giả nên làm sự tình đây rõ ràng là một đứa bé mới có thể làm sự tình sao bất quá ngay tại h a n nữ sĩ dự định nói cái gì thời điểm n o a sâu kín mở miệng ta đột nhiên cảm giác được giống như chân dài cũng không phải chuyện gì tốt liên cung cú mèo đồng dạng quá kinh dị hai ẩn nữ sĩ liếc mắt cuối cùng h ư u khí vô lực trả lời một câu động vật cùng người không giống người thân thể tỷ lệ rất khó xuất hiện như lời ngươi nói cái c h ủ loại kia tồn tại tốt đừng nói những chuyện này có người tìm n g ư ơ i đọa ồ、oh. lần này đọa triệt để lấy lại tinh thần hắn n g ẩ n đầu nhìn sang quả nhiên hắn chú ý tới đứng tại hờn nữ sĩ sau lưng hai cái mặc trường bào màu đen thậm chí còn đem đầu cũng cho che lại người cái này khiến đọa cảm giác có chút kỳ quái tới gặp mình còn mặc thành dạng này bất quá đọa cũng không nói gì thêm càng không có trực tiếp dùng ma lực hoặc là tinh thần lực đi cảm giác tin tức của bọn hắn ma pháp sư mặc dạng này chỉ có thể nói rõ một loại sự tình đó chính là ma pháp sư này không muốn gây nên người khác chú ý dù là hắn dạng này mặc lấy xác thực tương đối để người chú ý nhưng là dưới tình huống bình thường là không có ma pháp sư đi cố ý chú ý bọn hắn n ọ a cũng không phải loại kia thích dò xét người khác bí mật người trừ phi là minh sắc muốn tìm người nào không phải n ọ a vẫn là sẽ tôn trọng người khác tư ẩn cho nên hắn dứt khoát ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy hai cái này ăn mặc hơi có vẻ thần bí ra hỏa tự giới thiệu đã lâu không gặp n ọ a hai cái này người thần bí cũng không có ẩn tàng ý tứ theo trong đó một tên mở miệng n ọ a lập tức biết hắn thân phận Ở nạ v u giáo thụ noa hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này k ở i đầu mình che đậy ra hỏa rất nhanh liền nở một nụ cười đồng thời đứng lên s á c thực đã lâu không gặp giống như lần trước gặp mặt vẫn là mấy năm trước đúng không ngươi cũng biết Ở nạ vẹ khe cười cười từ đó về sau ngươi cái tên này không còn có trở lại hô gớt mới đầu chúng ta đều cho là ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc kết quả bây giờ nhìn lại giống như cũng không là như thế trên thực tế ta nhanh hai năm đều không có nghỉ ngơi thật tốt loạ không quan trọng giang tay năm ngoái tại new york giải quyết một ít chuyện về sau liền đi một chuyến hạt g ạ t kết quả vừa trở về liền lại muốn xử lý một chút khách đến từ thiên ngoại nói thật hôm nay mới là ta chính thức nghỉ ngơi ngày thứ ba là thế này phải không ờ nạ vẽ nhẹ gật đầu thân xác của hắn có chút phức tạp nhìn xem đoạn ờ nạ vẽ đương nhiên biết đoạn nói là thật bởi vì hắn trước khi tới đã cùng đùm bờ lệ đỏ đã gặp mặt đùm bờ lệ đỏ là bộ phép thuật bộ trưởng lúc trước hắn cũng không biết nọa đoạn thời gian gần nhất đến cùng đang làm gì bất quá theo hạn s ì ẹn v ă n pháp sư tin tức truyền lại lại thêm hắn hỏi tham m ệ vạn mấy người lập tức biết rất nhiều sự tình cũng tỷ như đoạn đi asgad học tập một năm còn có nọ phải xử lý một cái từ asgad vứt xuống tới đón bị trừng phạt vương tử những chuyện này đùm bờ lệ đỏ cũng không có dấu diếm lão bằng hữu của mình ở nạ vẽ cho nên ở nạ v ẹ mới như vậy sẽ trực tiếp tin tưởng l o ạ nói thật ở nạ v ẹ đến bây giờ nội tâm còn có chút không bình tĩnh ai có thể nghĩ tới năm đó giả vẹn cân tiểu thiên tài hiện tại thế mà chạy tới bước này quả nhiên là một cái còn sống truyền kỳ à v ề phần trước đó ở nạ v ẹ thuần túy chỉ là t r e o chọc nọ mà thôi đương nhiên ta thế nhưng là rất bận rộn đừng đứng đây nữa đều ngồi đi nọa c ư ờ i để ở nạ v ẹ cùng bên cạnh hắn ngồi xuống thuận tiện nọa cũng hào hào quan sát một chút cái này đi theo ở nạ v ẹ giáo thụ cùng đi nữ hải không sai khi cô gái này đem mình mũ t r ù m hái xuống thời điểm nọa đều bị kinh diễm một thanh bất quá nọa đến cùng là một cái hợp cách ma pháp sư loại này kinh diễm thuần túy chỉ là thưởng thức mà thôi nọa cũng sẽ không đối một cái nhìn mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ có hứng thú gì nọa càng thích chính là loại kia ngự tỷ loại hình về phần tại sao kinh diễm hoàn toàn là cô gái này cùng nọa trong trí nhớ một vị nào đó bang nữ lang tướng mạ o vô cùng tương tự nọa nhớ kỹ cái kia nữ minh tính tựa hồ gọi heva tại cái kia trong phim ảnh tên gọi cái gì vê nếu như nhớ không lầm sự kiện kia kỳ thật cũng sớm đã qua vị kia vest lìn mới bon mối tỉnh đầu cũng sớm đã chết rồi mà lại vị kia cũng không phải cái gì mà pháp sư đâu thế giới này thật đúng là có cái gì mi sáu không chỉ có mi sáu còn có kỳ m à n đâu cũng chính là cái kia gà trông trứng ek ơ ra hỏa về phần thế giới này có hay không cái kia cùng f u j i dáng dấp rất giống và len tín loạ cũng không rõ ràng đây là con gái của ngươi lili đúng không loạ trong đầu dạo qua một vòng nhưng lại không có ai biết hắn suy nghĩ nhiều đồ như vậy hắn một mặt mỉm cười nhìn ở n ạ vẹ không nghĩ tới năm đó cái kia yêu c ư ờ i tiểu thiên sứ đã lớn đến từng n à y đúng vậy nàng đã mười sáu tuổi c h ứ n g hai năm nữa nàng liền muốn tốt nghiệp Ở nạ vẹt gật đầu cười thời gian trôi qua thật nhanh a loa nhịn không được thở dài một câu năm đó ta nhìn nàng xuất sinh nhìn xem ngươi đem nàng ôm vào trong ngực cũng còn nhìn qua ngươi vì nàng cải biến rất nhiều hiện tại nàng rốt cục cũng lớn lên muốn tốt nghiệp chúc mừng ngươi ớ nạ vẹ giáo thụ cảm ơn ngươi loa ớ nạ vẹt đầu cười nhớ lại cùng mình nữ nhi nhiều năm như vậy kinh lịch ớ nạ vẹ cũng không nhịn được nợ nụ cười như vậy lần này ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không giáo thụ n o a bẹ bẹ cổ nhìn lướt qua liền nghiêm mặt ngồi ở một bên lý lý ơ nạ vẹ tò mò hỏi còn có hai năm lý lý muốn tốt nghiệp Ở nạ vẹ cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó mới mở miệng ta biết cho nên cho nên ta dự định để nàng từ giờ trở đi mỗi cái ngày nghỉ đều đi theo n g ư ơ i học tập không cần làm ra dạng này một b ứ c biểu lộ ngươi không phải một mực nói muốn làm lão sư của nàng sao chương ba trăm hai mươi tám đem ỉn phải ỉ tiệm thiệt hồ về sau ngươi ở căn phòng này biết sao đúng vậy học trường ngươi kỳ thật phải gọi lão sư ta ta sẽ thử làm như vậy học trưởng đem lý lì đưa về đến gian phòng về sau nọa một mặt bất đắc dĩ hướng phía gian phòng của mình đi đến lý lì ở nạp vệ vấn đề xác thực cũng làm cho nọa đau đầu một chút nọa thậm chí đều có chút hối hận chính mình lúc trước vì cái gì miệng thiếu t r e o chọc ở nạp vệ nói muốn thu nữ nhi của hắn khi học đồ lý lì ở nạp vệ sở dĩ chạy đến nọa nơi này đến thật đúng là chính nọa chôn xuống hố ở nạp vệ giáo sư là tuyệt đối sẽ không đem n ọ dự định thu lý lì làm đệ tử sự tình nói cho nàng biết cho nên lý lì căn bản không biết chuyện gì xảy ra mà lý lì sở dĩ muốn chạy đến nọa nơi này đến mấu chốt nhất nguyên nhân kỳ thật chính là nọa kia ba bộ phim mặc dù nọa kia ba bộ phim cũng sớm đã phát ra xong mà lại c h á t lơ bọn hắn đã đang quay nhiếp ít men hệ liệt thế nhưng là tại ma pháp giới bên trong nọa kia ba bộ khúc vẫn như cũng là được hoan nghênh nhất điện ảnh thậm chí còn có không ít người tại nọa h ẹ chặt không gian bên trong nhắn lại yêu cầu lại một lần nữa chiếu lên phát ra đ ầ u lý lì ở nạ vẹ chính là nọa nhỏ mê mội một t r o n g mà lại nàng đối nọa hứng thú càng làm cho ở nạ vẹ đều có chút đau đầu từ nhỏ đã tại hổ g ư t lớn lên nàng có thể nói là hổ gợt tất cả giáo người chuyên nghiệp viên tiểu công chúa nàng cơ hồ cùng tất cả giáo thụ quan hệ đều vô cùng tốt tại ở n nạ b ẽ bận rộn thời điểm nàng luôn có thể tìm tới một chút không đội vàng giáo thụ sau đó nghe bọn hắn kể chuyện xưa thật vừa đúng lúc chính là những n à y các giáo sư ưa thích dùng nhất cố sự hết lần này tới lần khác chính là nọa tại hổ gợt cố sự bởi vì nọa tại hổ gợt trừ số ít giáo thụ đối với hắn ấn tượng không tốt thậm chí còn có chút g i á hỏa tương đối chán ghét nọa nhưng là thích nọa giáo nhưng so sánh chán ghét hắn người nhiều nhiều lắm bởi vậy dù là nọa đã sớm rời đi hổ gợ lý lì cũng là nghe nọa cố sự lớn lên nhất là trong trường học còn có cái này pháp sư liên minh loại tồn tại này bên trong học sinh càng là đối với nọa ôm lấy một loại điên cuồng sùng bái cảm xúc bởi vậy lý lì cơ hồ từ nhỏ đã thành nọa nhỏ mê mội tâm tình như vậy vẫn luôn để ở nạ v ẹ vô cùng đau đầu nhất là khi cái này tam bộ khúc chiếu lên về sau ở nạ v ẹ cảm giác chính mình cũng muốn bóp chết nọa bởi vì nọa ở bên trong hiện ra hình tượng thực sự có chút quá tuyệt mấu chốt nhất là lý lì thông qua kêu ba bộ phim còn hiểu hơn đến mình vừa ra đời người nhìn thấy liền báo quát n ọ mà lại thông qua cha mình miêu tả lý lì còn biết ở nạ vẹ cùng nọa quan hệ phi thường không tệ dù là phụ thân của mình nhìn tựa hồ rất đau đầu nọa ra hòa này bởi vậy lý lì tại người bình thường trường học tốt nghiệp tiểu học tiến và o h ồ gợt về sau trực tiếp lựa chọn dạ v ẹ n cờ mặc dù cuối cùng thất bại vẫn là bị tính vào sơ lì thờ dìn nhưng là lý lì cũng không hề từ bỏ tại năm nhất hạ nửa năm học thời điểm nàng càng là gia nhập pháp sư liên minh tình huống như vậy để ở nạ vẹ mười phân đau đầu nhất là khoảng cách tốt nghiệp còn có không đến thời gian hai năm ở nạ vẹ cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính tới nữ nhi của mình tương lai lý lì rất tuyệt giỏi phi thường vô luận là ma pháp vẫn là tri thức dự trữ phương diện đều cơ hồ làm được tốt nhất có thể nói nếu như không có vấn đề gì lý lý tuyệt đối sẽ thi vào c ả mạ tạ đối với lý lý đi c ả mạ tạ ở nạ pẹ nội tâm là có chút phức tạp bởi vì nếu như lý lý đi kia giống như là mình phải có bốn năm không gặp được mình nữ nhi thế nhưng là vì nữ nhi tương lai ở nạ pẹ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt loại chuyện này chỉ là để ở nạ pẹ không nghĩ tới chính là lý lý thế mà chủ động tìm được hắn đồng thời hỏi thăm một câu ta có thể hay không đi n ọ học trưởng nơi đó học tập kia giống như ngay tại london một câu nói kia để ở nạ vẹ bất đắc dĩ nhớ lại nọa đã từng nói do dự rất lâu ở nạ vẹ mới bất đắc dĩ mà miễn cưỡng đáp ứng lì lì tình h cầu chí ít lì lì trở thành nọa học đồ nàng cũng liền lưu tại london mình muốn đi gặp nàng cũng biến thành dị thường dễ dàng không phải sao đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a nọa vừa đi vừa thở dài ở nạ v ẹ cũng không có giấu giếm những chuyện này mà làm ộ t mạch nói cho nọa ở nạ v ẹ đối lì lì tình cảm nọa hoàn toàn nhìn ra được có thể nói ở nạ vẹ gia hỏa này đã hoàn toàn hóa thân nữ như khống điều này không khỏi làm n ọ đối lì lì tương lai có chút một người hoặc là nói là đối lý lý tương lai bạn trai cái gì cảm giác tương đối tốt cười chỉ sợ vô luận là ai chỉ cần ở nước anh ma pháp giới lất vào chỉ sợ tại biết lý lý có phụ thân là ờ nạ b ẹ về sau đều sẽ dọa đến toàn thân phát dun a ờ nạ b ẹ l ự c uy hiếp thật không phải nói đùa mà anh quốc ma pháp giới các ma pháp sư đại đa số đều là tại hồ gợi đọc qua sách có thể tưởng tượng khi biết điểm này sau đến cùng sẽ bị dọa thành cái dặn gì giống như cũng không đúng c ù n g lý lý cùng một giới cơ bản đều biết lý lý nội tình chẳng lẽ ta cái này đáng thương học đồ thật muốn tìm ngoại quốc lao sao nọa một mặt ngoạn vị về tới gian phòng của mình gian phòng bên trong ngủ cục chính ghé vào nọa trên giường nhắm mắt lại nhìn ngủ thiết đi mà hạt thuế con mèo này đầu hưng cũng yên tĩnh trở lại nó đứng bình tĩnh tại một cây gậy gỗ bên trên nghẹo đầu nhìn xem nọa đi tới hiện tại thời gian còn sớm nọa cũng không có dự định cùng ngủ cục gia hỏa này đồng dạng trực tiếp ngã đầu liền có thể đi ngủ đương nhiên nọa cũng không có quái cái này mèo lười quýt mèo phẩm tính tất cả mọi người hiểu nọa cảm thấy gia hỏa này không có biến thành béo mèo đã rất không tệ đang chờ mong nàng không lười cơ bản không thực tế à cũng không biết nạ tin y gần nhất thế nào bất quá chỉ sợ cũng không phải thuận lợi như vậy đi nọ âm thầm nghĩ đến hắn thật đúng là chờ mong nạ tỉ nỉ có thể tìm tới một chút sinh hoạt tại ma pháp dưới tầng dưới chót nhất huyết chú thú nhân đâu tự tay sáng lập một chủng tộc độ khó không lớn nhiều nhất chính là rất mệt mỏi mà lại tốn thời gian rất dài nhưng là nọ sử dụng phương thức cũng sẽ không mệt mỏi nhiều nhất chính là phiền phái một chút mà thôi bất quá có c ả mạ tạ ma pháp sư cuối cùng nhất t u ẫ n điểm ấy phiền phức thật không tính là cái gì thậm chí nọ còn hy vọng nạ tỉ tì nỉ tìm thêm một chút đâu nếu như số lượng quá ít chỉ sợ thật đúng là không đủ những ma pháp sư kia luyết tập đương nhiên đây đều là việc nhỏ phiền thoái lớn nhất khả năng chính là nạ tin nghỉ cần tốn thời gian đi tìm những n à y trốn đi ra hỏa m à thôi được rồi không nghĩ cùng nó nghĩ cái này còn không bằng ngẫm lại ta ma trượng đâu nọa nhớ tới ở đây nhẹ tay nhẹ vung lên lập tức ánh sáng vàng kim lộng lấy lấp lóe một cây đen nhánh mà tạo hình phổ thông ma trượng xuất hiện ở nọa trong tay chi này ma trượng đi theo nọa thời gian cơ bản tương đương nọa trở thành ma pháp sư thời gian có thể nói đây là nọa giữ lại lâu nhất đồ vật bất quá căn này ma trượng hiện tại trên cơ bản đã rất khó tại vì n ọ cung cấp cái gì trợ rút tại đoạn thực lực đạt đến cao giai ma pháp sư về sau chi này ma trượng liền cơ bản biến thành c ơ n gà nếu như muốn lên đoạn sẽ lấy ra sử dụng nhưng là nếu như muốn không d ậ y nổi chỉ sợ đoạn cũng sẽ không mò ra có chút đáng tiếc chi này ma trượng bạch lang cùng khu ma nhân quả thực là trời sinh cùng một chỗ nhưng là ta tựa hồ không có cách nào trở thành bạch lang dù là ta bây giờ còn có cái này khu ma nhân thân phận noa có chút buồn cười nhìn xem căn này ma trượng hắn bây giờ t ạ i suy tư một vài vấn đề mình muốn hay không nghĩ biện pháp cho cái đồ chơi này thăng cấp một chút đâu mặc dù nọa đã c h ầ m c h ầ m bắt đầu quen thuộc không sử dụng ma trượng những đồ chơi này nhưng là không thể không nói nọa nhận lấy một chút sổ kích thích mặc dù nọa cùng sổ chiến đấu là thiên về một bên nhưng là nọa nhưng cũng bị sổ trang bị cho kinh diễm đến mà lại nọa cũng cẩn thận suy tư một chút trong nguyên tắc tương lai một chút phương thức tác chiến nọa phát hiện tựa hồ mỗi một cái súp tơ hẹn ồ đều có mình trang bị chỉ sợ duy nhất không có bất kỳ cái gì trang bị chỉ có cả bèn mạng è o nhưng là vị này tồn tại cường đại bản thân liền là một cái bờ u gờ cho dù là tương lai mình xứ đệ thật cũng là có e m ghệm cùng cất giữ trong mình thánh điện áo choàng cái này hai kiện trang bị mặc dù e m ghệm về sau bị cất đi mặc dù ta không phải trang bị đảng nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ta không thể dùng b à i thứ noa âm thầm nghĩ tới ma trượng cái đồ chơi này kỳ thật hình thái đối ta mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chủ yếu nhất vẫn là công năng ta cần chỉ là cái đồ chơi này có thể tiếp tục vì ta ma pháp tăng phúc mà thôi noa rất rõ ràng h ắ n đối với trang bị yêu cầu thật không có trong tưởng tượng lớn như vậy noa không phải chiến sĩ không cần kiếm hoặc là dịu truy loại hình đi chém người cũng cái cái thực chất là cái thích khách gia hỏa. cần chỉ là một cái công không nhìn như Nọa năng, gia kỷ kia phải pháp hỏa. lộ là là một ma sư đương ó có có chính cho lực phúc cao, cái học mình thể nhất thể mình thời điểm sử dụng ma trượng tăng vẫn dụng là lại là để đề đồ điểm ma một ma tốt trở t r sử ợ n tăng g phúc. đ ư nhiên n ọ a cũng không bắt buộc những này cái này ma trượng lưu cho n ọ a càng lớn kỷ niệm giá trị coi như không đạt được n ọ a dự đoán như thế nhưng là chí ít có thể tăng lên một chút tăng phúc hiệu quả cũng rất không tệ mà lại n ọ a còn có một cái càng thêm điên cùng tưởng tượng ta tại biến thân cự long về sau thực lực cũng coi là đạt đến thần tính chuyển đổi hạ được cái cuối cùng điểm cuối như vậy ta vì cái gì không thử một chút để t h ả nổ không có chuyện để làm đâu nghĩ tới đây nọ ánh mắt đã trở nên có chút nguy hiểm để t h ả nổ không có chuyện để làm như vậy đơn giản nhất mà hữu hiệu nhất phương pháp chính là trực tiếp đem ì n h phải ỉ tỉ ghệm cho sớm thiệt hồ ý nghĩ này rất điên cuồng cũng rất nguy hiểm nhưng là không thể không nói đây cũng là một cái hành chi hữu hiệu phương án ta biết kịch bản cũng biết những cái kêu bảo thạch cụ thể ở nơi đó coi như ta không đi ra đem tất cả bảo thạch cướp đến tay nhưng là lưu tại địa cầu cùng asgad r bảo thạch cũng đầy đủ để tha nổ nhức đầu l o ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm k h ô Noa g thể k ngồi n dậy sau đó tay nhẹ nhàng đặt ở lẩm bẩm trên đầu cái này dẫn tới cái này lười biếng quýt mẹo khó chịu mèo một tiếng bất quá Noa cũng không có để ý Hắn thật tự hỏi người tại tự một chương ú t b ba trăm hai mươi chín nọa kế hoạch xác thực trải qua nọa một phen sau khi tự hỏi hắn phát hiện tự hồ thật đúng là không có chính mình tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy đương nhiên nguy hiểm cũng là có đó chính là nọa kế hoạch thiếu khuyết thời gian tại nọa trong dự đoán ở b ạ sở ghệm căn bản là chính mình thậm chí liền ngay cả em ghệm nọa cũng quyết định cùng một chỗ cho cướp mất dù sao sở chen cũng rất ít dùng cái đồ chơi này thậm chí căn bản là vô dụng bao lâu liền trực tiếp đưa cho thả nộ nếu như hắn cần cùng lắm thì cấp cho hắn tốt thậm chí vì tăng lên năng lực của hắn nếu đoạt mạng m ủ vẫn là tới cũng có thể để sở chen cùng đoạt mạng m ủ hào h ả o đàm phán một chút vì tăng lên sở chen cái này lực chiến đấu mạnh mẽ nọa cũng sẽ không để ý như vậy một chút mà có được hai cái này bảo thành nọa cũng có thể hào h ả o nghiên cứu một chút một mực bị coi là cấm kỵ thời gian m a pháp lại hoặc là lợi dụng e m g h m hào hào tăng lên một chút không gian của mình mà pháp nghe nói loại lực lượng này có thể so với bản chất nguyên thủy nhất lực lượng bản chất nhất lực lượng nếu như ngay cả dạng này nghiên cứu cơ hội ta đều bỏ qua như vậy ta thật không thích hợp làm mà pháp sư noa ngồi ở trên giường âm thầm nghĩ đến mà bị nọa sờ lấy đầu mèo âu cục cũng lại một lần nữa ngủ thiết đi tiểu gia hỏa này buồn ngủ thật đúng làn ồ n g hậu dày đặc nọa cũng cảm giác thật b u ồ n c ư ờ i nhất là tiểu gia hỏa này lúc ngủ còn sẽ có một chút phi thường rất nhỏ tiếng l ầ m b ầ m cười lắc đầu nọa tiếp tục suy nghĩ về phần mịn đệm thứ này tương lai vô luận là cho lộ kỳ vẫn là cái kia cái kia t o n đạ tựa hồ cũng không tệ ai cái kia t o n đạ đến cùng là e d i t nữ nhi vẫn là cái gì lai lịch nghĩ đến đây nọa lại nhức đầu trọng hợp nhân vật t i ể u gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại phiền phức nọa nghĩ nửa ngày cũng không lý tới hiểu rõ bọn hắn quan hệ hơn nửa ngày hoặc là quyết định đều mẹ nó đi gặp quỷ đi lao tử nghị cái dám nha ta làm gì không có việc gì chuyển giúp vào sừng châu a tìm thời gian đi cồn s t n r nơi đó nhìn xem thuận tiện hỏi một chút exit ra hỏa này không phải tốt nọa đem cái này phá sự trực tiếp vứt xuống một bên về phần cái gì m n m gệ nguyên bản có được v ì gì ẩn thật có lỗi nọa cảm thấy dạ vịt h ậ t không tệ mà lại nếu như cái này bạn đã thật sự là exit nữ nhi chỉ sợ lao ra hỏa này cũng sẽ không tha thứ mình nữ a nhi cùng một cái người máy náo ra một trận tình cảm lưu lên a chỉ sợ tính khí nóng này edit sẽ trực tiếp đem vị d ì ẩn v ậ n thành bánh vai trèo dạng này cũng tỉnh ra hỏa này chết rồi lại chết loa cảm giác có chút buồn cười mặc dù vị d ì ẩn tại trong phim ảnh nhìn rất không tệ nhưng là có một chút đừng xem nhẹ đó chính là edit thật là máu khắc r a hỏa này vị d ì ẩn sử dụng mìn ghềm năng lực thật có l ỗ i chỉ sợ cái kia laser nguy hiểm một điểm cùng loại huyễn thuật ma pháp edit hoàn toàn không mang sợ toàn thân cao thấp đều là kim loại v v v v ngươi càng là kim loại exit biểu thị ta càng thích có thể nói thế giới này đem suy yếu bản v ì gì ẩn cùng exit đặt ở cùng một chỗ chính là v ì gì ẩn tận thế thiên thai a một cái vĩnh viễn khắc chế ngươi ra hỏa ngươi làm sao bây giờ v ề phần cái nào đó tự mang bờ gơ mơ ra sân đánh giữ phụ nửa đường đánh cha đẻ cuối cùng đánh nhạc phụ ra hỏa a ở ghềm trong tay hắn quả thực lãng phí đến cực hạn hắn vẫn là khi một cái vui vẻ đầu bị đi đối với cái này chân chính diệt cha nọa cảm thấy hắn vẫn là vui vẻ tại vũ trụ phải có tương đối tốt một điểm cùng số người đệ, đệ kia đâm xong tỉ, tỉ đâm cả nhà đâm so ra gia hỏa này ác hơn tất cả cùng hắn có phụ thân quan hệ người cho hết diệt chân chính cự không cha a a ở game vẫn là giao cho sổ tương đối tốt loa âm thầm nghĩ tới nghĩ biện pháp trợ giúp sổ mau sớm hoàn toàn thức tỉnh cùng nắm giữ hắn lôi thần chi lực lại thêm s ở t ò m bợ dạ cờ cùng a ở game gia hỏa này lực uy hiếp liền đã đủ khoa trương mà lại lộ kỳ tựa hồ vẫn là một cái p h ở âu x u n cắt kết phóng hạn xì ẩn mà tờ còn tại a r c a d nếu như hảo hảo lợi dụng một phen lại thêm lộ kỳ nắm giữ mì gệm chỉ sợ cũng sẽ không lại là yếu gà không tốn bao lâu thời gian n ó a liền đã đem tương lai mình muốn làm một ít chuyện cho bố chi xong mặc dù nói kế hoạch chỉ là kế hoạch bởi vì vô luận là ai đều muốn đối mặt vô tận phiền phức cùng không thể dự báo nhân tố nhưng là nóa từ đầu đến cuối tuyệt đối làm một chuyện vẫn là có cái kế hoạch tương đối tốt không phải liền thật cùng một con con rồi không đầu đồng dạng không có gì khác biệt về phần cái khác không quan trọng chi tiết nóa liền lười nhác suy nghĩ nữa tỉ như lỉ tỉ ghệm cái đồ chơi này nóa không muốn hiểu rõ cái đồ chơi này đến lúc đó cho ai tương đối phù hợp nhất là nóa cũng không biết tương lai ạ vẹn chờ nhóm có còn hay không là xe đứng chung một chỗ đương nhiên, còn có một chút nọ a kem chút q u y ế n mất đó chính là nhất định phải tránh dạ n ạ c phát sinh rồi nhất định phải tại hẻo lạ ra tay trước nắm tốt tự thân lực lượng asgad r sở dĩ gặp được thả nộ hàng hạm đội bị làm thảm như vậy chính yếu nhất chính là asgad r tinh nhuệ toàn bộ chết tại hẻo lạ trong tay không phải có những cái kia tinh nhuệ lại thêm một cái trụ cột ra hỏa thả nộ thật dám chạy tới gây chuyện coi như hắn thật chạy tới có cường thịnh asgad r ngăn đón thả nộ làm sao có thể có cơ hội chạy đến địa cầu đến giật đồ đâu mà lại ở g h m cũng không phải nhất định phải chọt sổ cả pèn mạ vẻo cũng rất tốt thậm chí bợ rủ sở bằng nở cũng là một cái lựa chọn t nọa sờ lên cái cảm có một cái kế hoạch về sau nọa có thể nói là thần thanh khí sản g mà lại nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau nọa đối với mình ma trượng nhu cầu cũng có ý nghĩ ta mới ma trượng được rồi tạm thời còn xưng là ma trượng đi cái đồ chơi này về sau nhất định phải là chiếc nhẫn hình thái mà lại nhất định phải có nhất định co lại thả công năng đã thả nổ có thể dùng găng tay đến trang bị bảo thạch ta vì cái gì không thể dùng chiếc nhẫn này đến bộ hai cái bảo thạch đâu nọa rất rõ ràng dù sao mặc kệ cái khác chiếc nhẫn như thế nào không gian cùng t m gệm nọa chắc chắn phải có được Cung đền lắm thì vì bảy ù một chút sơ chèn, đem chút tỷ chèn, cho hắn cũng không sơ nọa cũng dư lý lệm p i nhiên, không những Đương n được. à đều chỉ hoạch, h là kế ế thời t cũng còn cần t h gian để hoàn tám h h Thời gian a. thở dài, khoảng à dài, n gian Nọa A. c c kịch h pháp nguyên bản án ẹn văn sỉ sư l à ra quyết đ ị năm h thời còn có 7, thời gian n mà lại tại c ù nọ g cũng một năm đỉn ổ c h nhất rời đi. t ờ i gian nọa năm, n h định phải tranh thủ đem kế hoạch của mình biến thành sự thật mặc dù nói thời gian có chút eo hẹp chẳng qua nếu như nọ a dùng chính xác nhất thời gian tham gia lại thêm ô đình cùng h n xỉ ẹn v ă n pháp sư cho mình cùng sổ đánh xuống cơ sở nọa cảm thấy đem chân chính lôi thần sổ lấy ra cũng không phải là việc khó gì nếu như kế hoạch thành công chí ít người sẽ tại là cái kia ngập trạch cảm tạ ta đi sổ nọa âm thầm cười cười cho nên ta cảm thấy ta vẫn là sớm thu một chút lợi tức tỉ như ta mới ma trượng liền giao cho các ngươi địa cầu kỹ thuật gen đúc nọa cảm thấy chỉ sợ thật rất khó thỏa mãn nhu cầu của hắn nhất là nọa biết người lùn tồn tại càng là chờ mong lợi dụng h t gặt danh nghĩa để các người lùn g ú t mình một chuyện n ọ cảm thấy loại sự tình này s â cơ bản sẽ không tự tuyệt thậm chí ổ đỉnh cũng sẽ không tự tuyển ma trượng sự tình nghĩ thông suốt mặc dù cái đồ chơi này về sau nhất định biến thành chiết nhẫn kế hoạch tương lai nọa cũng muốn tốt cái này khiến nọa cảm giác được dễ chịu vô cùng quả n h â n à chỉ có tại cá ư ớ p m ố i thời điểm mới có thể hào hào suy nghĩ nọa cảm thấy mình về sau có phải là cần càng nhiều một điểm cá ư ớ p m ố i thời gian đâu bất quá ngay tại nọa suy nghĩ vấn đề này thời điểm cửa phòng của hắn thế mà bị gõ tụ c ụ c g i a hỏa này bất mãn ngẩng đầu nhìn nọa một chút sau đó đối nọa meo một tiếng tiếp lấy liền nằm xuống dưới tiếp tục ngủ ha ta cũng không phải ngươi s ẻ n phân quan Noa vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái này mèo lười sau đó dùng sức tại nàng trên đầu trà sát mới đứng dậy vừa đi về phía đại môn Noa một bên đang nghĩ giống như Noa phát hiện đ ủ cục thật cho tới bây giờ đều không có trải qua đại điều này không khỏi làm Noa cảm thấy kỳ quái con mèo này tiêu hóa năng lực cũng tốt quá p h ậ n đi thật chẳng lẽ muốn thôn vệ vũ trụ nàng mới có thể ăn đủ no chí ít không cần cho g i a hỏa này làm tuyệt mang thai giải phẫu Noa hung tợ nghĩ đến sau đó hắn trực tiếp mở cửa phòng ra để Noa ngoài ý muốn chính là tìm đến hắn lại là lì ly học trường lý trông thấy Noa mở cửa phòng phi thường cung kính đối nọ không người chào nhìn tựa như là lao sư cùng học đồ đồng dạng chỉ bất quá nàng căn bản không có gọi nọa lao sư ý tứ sao ngươi lại tới đây nọa kỳ quái nhìn thoáng qua lý lý hắn cũng không có quan tâm cô gái này xưng hô được rồi đã tới liền vào đi vừa vận ta đem một vài tư liệu cho ngươi ngươi học tập cho giỏi một chút lý lý là tới nơi này khi học đồ nhưng là nọa thật là không dám coi nàng là làm học đồ nếu như là học đồ hiện tại sớm bảo đem nàng ném cho h ư n g hoặc là đèn n g đi mang theo cái kia cần mình như vậy hao tâm tổn trí phí sức nọa là cái nhớ tình bạn cũ người ở nạ vẹn năm đó đối với mình không sai nọ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi l ý lì cái này ở nạ vẹn của nữ n g è o đi vào nọ gian phòng l ý lì ngay lập tức liền chú ý tới nọ trên giường n ắ m sấp một con mèo cái này lập tức để l ý lì nợ nụ cười n g è o loại sinh vật này vẫn là vô cùng lấy nữ hài thích nhất là ưu cục nhìn vô cùng đáng yêu chỉ bất quá l ý lì chú ý tới loại này mẹo tựa hồ không quá ưa thích mình học trường nó không phải nó là nàng ưu cục không phải một con chân chính mẹo nàng là được rồi ngươi coi như nàng là một cái nguy hiểm thần kỳ động và tốt nàng tại ngươi trước khi đến đang ngủ nàng hẳn là không hài lòng ngươi quay dày đến nàng đối mặt lý lý đặt câu hỏi nọa cũng không quay đầu lại nói mà cùng lúc đó nọa giá sách toàn bộ mở ra lập tức một đống lớn thư tịch bay ra rất nhanh nọa ngay tại những n à y thư tịch ở trong tìm được một chút nọa cảm thấy tương đối cơ sở đồ vật những đồ chơi này đều là nọa muốn để lý lý học tập cầm nọa dùng ma pháp đem những n à y thư tịch giao cho lý lý ta không biết ngươi kiến thức căn bản nắm giữ như thế nào nhưng là nghĩ đến ngươi hẳn là nắm giữ không kém cho nên ta trực tiếp dạy bảo cả mạ tạ học tập loại cho vâng học、trường. lý lý đang hoàng nhẹ gật đầu mà đúng lúc này n o a trong phòng truyền đến một trận tiếng c h u n g đưa cho ngươi ba quyển sách một quyển là nguyên tố ma pháp cơ sở tư liệu xem như ta sửa sang lại loại cho một quyển là ca mạ tạ rèn luyện thân thể loại cho còn có một bản chính là minh tưởng ngươi chưa học tập cho giỏi những n à y đi n o a một bên bàn giao một bên lấy ra điện thoại di động của mình tiếng c h u n g chính là n o a điện thoại phát ra n o a nhìn xem trên điện thoại di động dây số n h ư mày mà lý lý cũng đem đầu giỏ xét tới n o a trên màn hình điện thoại di động xuất hiện là một cái màu đen chứng mặt đầu danh từ cũng vô cùng đơn giản fuji chương ba trăm ba mươi nhân tạo ỵ bùn cho nên người đem ta đi tìm đến chỉ là muốn nói cho ta cái này á c h đương nhiên chúng ta khả năng tìm tới cái kia quả táo vàng nhìn xem sắc mặt bất thiện đoạ phu di vội vàng giải thích nói hắn cũng không hy vọng cái này tính tình không tốt lắm ma pháp sư náo ra phiền phái gì kỳ thật phu di tìm tới loạ mục đích vô cùng đơn giản đó chính là bởi vì phu di cùng dắt sần hai người thật đem cái này s ư ở n g may cùng hít tạ lệ quan hệ cho điều tra không sai bị lắm cùng loạ phỏng đoán không sai bị lắm bởi vì cái này s ư ở n g may cùng h ị t tạ lệ thật đúng là cùng thích khách tổ chức là đồng x u ấ t nhất hệ nói đúng ra bọn hắn đều là thích khách huynh đệ hội chia ra đi tổ chức bất quá theo thời gian trôi qua hiện tại đã chậm rãi trở thành một cái độc lập cá thể nói đến cũng b u ồ n c ư ờ i kỳ thật thích khách huynh đệ hội tại lịch sử sân khấu bên trên thật đúng là xuất hiện không ít tình huống t Tì ỷ như h đổ k è n người cái này hải tặc hắn căn bản cũng không phải là huynh đệ hội một viên mà là vì sinh tồn hắn xử lý một cái thích khách đồng thời ngụy trang thành tên kia mà thôi bởi vì tận mắt chứng kiến thích khách huynh đệ hội hành động dẫn đến lịch sbòn động đất cùng bỏ tấp dìn sơ động đất mà lựa chọn phản bội chạy trốn vì ngăn cản huynh đệ hội hắn trộm đi mật văn cũng thoát đi huynh đệ hội rơi xuống vách núi sau bị thánh điện kỵ sĩ cứu lên về sau hắn trở thành thánh điện kỵ sĩ cũng tự tay phá hủy huynh đệ hội nọa nhớ không lầm cùng nọa danh từ rất tương tự vị kia ạt nổ đỏ gì ẩn phụ thân chính là bị xì tự tay xử lý mà lại nọa nhớ ký tại thích khách trong lịch sử vậy đối chứ danh từ phụ hiếu tử h i ệ sân cùng cô nọ phụ thân chính là thần điện kỵ nọ cảm thấy h u y n h đệ hội phân liệt tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào lý niệm không hợp lại thêm những này thích khách cũng không phải chân chính khối lỗi bọn hắn có mình ý nghĩ cùng ý chí cho nên không kiếm nổi một khối liền tách ra là tại chuyện không quá bình thường về phần phu di nói quả táo vàng nọ hứng thú đã không có trước đó cao như vậy lại biết cái đồ chơi này trên địa cầu chỉ sợ chỉ còn lại một cái cái khác đều là mà a s gạt về sau nọ còn có hứng thú đó mới là thật kỳ quái về phần k i a m ộ t cái duy nhất nọ cảm thấy chỉ có thể thử nghiệm đi tìm một cái đi tìm tới tự nhiên là một chuyện tốt tìm không thấy nọa cũng không có ý định nghĩ quá nhiều dù sao fuji đã tìm được bọn hắn đều là thích khách huynh đệ hội chứng cứ như vậy nọa xác thực có thể đ ộ n g thủ tốt ta nói một chút cái kia quả táo vàng đi nọa giang tay ra cái đồ chơi này bây giờ tại trong tay a i hẳn là tại cái kia thánh điện kỵ sĩ tổ chức trong tay fuji hết sức chăm chú nói ra đương nhiên nếu như ngươi nói toàn bộ lời nói như vậy tại du hành vũ trụ cục cùng bạch những cái kia đều là hàng đái là à gạt thu về hàng thật s a u lưu lại ác thú vị sản phẩm nọa thở dài cho nên địa cầu bên trên vẫn còn có một cái quả táo vàng cái gì f u di lập tức mở to hai mắt nhìn đều là hàng nhái làm sao ngươi biết cùng sần không có cùng ngươi nói sao ngươi là từ lần trước kia cái gì asgặt vương t ừ nơi đó giải được đúng vậy mặc dù đều là hàng nhái nhưng là cũng có đầy đủ công năng tốt xấu bên trong lưu lại đều là asgặt quá hạn khoa học kỹ thuật nhưng là đối với địa cầu mà nói cũng là rất không tệ đồ vật không phải sao đều là bọn hắn quá hạn khoa học kỹ thuật à f u di thở dài dạng này trực quan trinh lệch thật để hắn có chút tuyệt vọng người khác quá hạn khoa học kỹ thuật thế mà người tài ba người địa cầu hoàn thành mấy ngàn năm m ộ n tưởng cái này khiến fuji hoàn toàn không biết nói cái gì tương đối tốt bất quá rất nhanh hắn lại lười nhác đang suy nghĩ những vấn đề này a t g a r d cư trú ạ hệ sở thần tộc nếu là thần như vậy người khác có lực lượng cường đại cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng là chuyện đương nhiên mặc dù từng nghe nọa nhả danh cái gì những n à y thần tộc chẳng qua là một đám có cao hơn sinh mệnh đẳng cấp tồn tại nhưng là fuji nhưng cũng không nghĩ như vậy hắn thấy nắm giữ dẫn trước một thời đại thậm chí mấy cái thời đại kỹ thuật sinh mệnh cũng là thần cũng tỉ như ra vi cũng như Stark, về phần Tony. Bọn thỉ Stark, Howard về h ắ n x á c thực rất tuyệt, nhưng là những người này người là đ ạ i khái chỉ có chết có s a u mới có t h ể sẽ bị cho thần rằng là thần a. Lát ầ A. đ u f u j i mở miệng hỏi như là đã t r a rõ ràng như vậy ngươi định làm như thế nào còn có bên cạnh ngươi tiểu nữ hài này là ai ngươi cũng không có giới thiệu có a đã t r a rõ ràng nghĩ như vậy xử lý bọn hắn như thế nào đều có thể còn bên cạnh ta vị này nàng là ta học loa đối với xử lý như thế nào tổ chức này rất không quan trọng bất quá hắn tại giới thiệu lì lì thời điểm lại bị đánh gãy người tốt p u di tiên sinh Ta l ờ nạ ọ a h vẹn là nọ g c m giáo thụ giáo kính Phu Di, Di thụ cái, cái từ này kỳ thật cũng có thể xem là lao sư mà lý lì là ờ nạ vẹn nữ nhi mà lại nàng sinh ra vẫn là nòa một tay sở thành cho nên nọa mới có thể ngầm đồng ý nàng gọi mình học t r ư ở n g người giáo t h ụ nữ nhi phu di hiếu kỳ nhìn thoáng qua lý li, li sau đó mới nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này đáng tiếc ta không có hải tử không phải ta đều hy vọng xem hắn có thể hay không trở thành m a pháp sư ta cảm thấy con của ngươi vẫn là đi làm đặc công tương đối tốt lại hoặc là khi một cái hài kịch diễn viên nọa hoàn toàn không thèm để ý nói đến đúng rồi ngươi có biết hay không một cái gọi vạ l ẹ n tình gia hỏa nọa vừa nói xong phu di liền trực tiếp trừng ra một con mắt cá chết mặc dù nọa chưa hề nói cụ thể tính danh nhưng là có thể từ nọa trong miệng nói ra được đồ vật tuyệt đối không phải là cái gì thú vị đồ chơi nhất là f u j i còn ngay lập tức đoán được nọa nói cụ thể là ai đừng bắt ta nhìn cho đùa tên vương bắt đảng kia cùng ta dáng dấp rất giống ta đương nhiên biết nhưng là ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ vì cái gì không phải dung mạo ngươi giống hắn đừng bởi vì hắn có tiền ngươi liền có ý nghĩ như vậy chúng ta mới là trước hết nhất nhận biết đúng ngươi tại sao biết ra hòa này ta cũng không biết hắn ta là tại trên t v nhìn thấy hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi đây nọa dừng lại nói hiễu nói vượng hắn cũng không nhận biết cái gì vạ lẹn tỉn đây chỉ là nọa buồn nôn phu di một chút tiểu thủ đoạn mà thôi đương nhiên có cơ hội nọa cũng muốn làm rõ ràng thế giới này có hay không m ặ t cổ b ờ lạc sệ cùng đạ di ủ kín h cả như vậy nói không chừng nọa còn có thể buồn nôn phu di một tay thuận tiện còn có thể nhân công chế tạo ra một cái y vùn y vùn cố sự ở cái thế giới này cố sự tuyến bên trong đã phát ngai cái vũ trụ này không phải cái khác song song vũ trụ cũng không có làm ra một đầu độc lập y vùn lộ tuyến nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng n ọ kiếm chuyện kế hoạch của hắn chu kỳ tính rất dài nọa cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều để ở đó phía trên nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi nên chăm chỉ làm việc thời điểm làm việc đã nơi này ịu bùn phát ngai như vậy nọa vì cái gì không nghĩ biện pháp tìm được một cái không sai biệt lắm lắm mồm ra hỏa sau đó đem ra hỏa này mặc lên quần áo màu đỏ sau đó bắt đầu biểu diễn của hắn đâu đúng rồi hắn huyên nửa ngày j a c k s o n tên kia đâu nọa không biết kế hoạch này khả thi như thế nào đây hết thệ đều muốn sau này hay nói nọa hiện tại ngược lại là nhớ tới dưới tay mình cái kia là công rát sần ta còn tưởng rằng ngươi quên hắn nữa nha f u j i cười cười hắn hiện tại hẳn là tại bắt bắt cái nào đó lột s á t phụ thân đi. j a c k s o n yên lặng tới gần hành lang đoàn tàu oanh minh hoàn toàn triệt tiêu mất hắn tiến lên lúc phát ra tiếng vang nhìn lướt qua cả lầu đạo ngoại bên cạnh j a c k s o n chú ý tới an trí tại trong hành lang nơi hẻo lánh camera thế là hắn lựa chọn từ những phương thức khác đi lên điểm này nhưng khó không được j a c k s o n làm một nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công lại thêm tại một đám ma pháp sư thủ hạ huấn luyện lâu như vậy j a c k s o n so với trước kia càng thêm xuất sắc không biết bao nhiêu lần nhẹ nhàng nhảy một cái giáp sân trực tiếp nhảy lên gần hai mét khoảng cách vắt lại trên tường khe hở sau đó thuận tay lật ra đi lên j a c k s o n biết mục tiêu nhân vật liền ở tại lầu hai hơi kiểm tra một chút bốn phía j a c k s o n chú ý tới tại một cái càng thêm ẩn nấp nơi hẻo lánh còn có một cái camera bất qua j c k s o n cũng không có bất kỳ cái gì lộ ra bất kỳ biểu lộ hắn lưu l o á t từ trong quần áo móc ra mấy cái mở khóa khí cụ sau đó nhanh chóng bắt đầu mở cửa bất qua j c k s o n lực chú ý vô cùng tập trung hắn vừa lái khóa một bên chú ý đến phía sau cửa đ ộ n g t ĩ n h nếu là lúc trước chỉ sợ hắn không có cách nào nghe rõ ràng như vậy thậm chí cái kia ẩn nấp camera đều chưa chắc có thể phát hiện nhưng là hiện tại j a c k s o n khác biệt hắn chẳng những có thể tùy tiện tìm tới những vật kia càng có thể rõ ràng nghe thấy phía sau cửa động tĩnh tới j a c k s o n bất động thanh sắc mở ra khóa khi đại môn bị hắn mở ra một nháy mắt j a c k s o n đ ỗ n g nhiên bạo khởi đối cánh cửa này hung hăng đạp một cước quả nhiên theo j a c k s o n động tác phía sau cửa rời đi chuyển đến rên lên một tiếng mà j a c k s o n cũng ngay lập tức móc súng lục ra sau đó đối môn hạ phương liên tục mở mấy phát ẩm ẩm ẩm đạn xuyên thấu cửa gỗ mảnh gỗ vụn văng khắp nơi nhưng là rát sần lại tại trong thời gian ngắn nhất chú ý tới trên mặt đất không có vết máu cái này khiến j a c k s o n minh bạch chỉ sợ g i a hỏa này tại không có tầm mắt tình huống dưới làm ra một chút lần tránh động tác mặc dù j a c k s o n không biết g i a hỏa này làm được bằng cách nào nhưng là hắn cũng không thèm để ý lại một lần nữa đối cửa hung hăng đạp một c ước lần này j a c k s o n trực tiếp đem cánh cửa này đều cho đạp mặt vào mà bị nhấn ở sau cửa g i a hỏa cũng làm cho tùy theo bại lộ ra j a c k s o n không nói gì càng không có d ừ n g tay hắn đương nhiên biết đám người kia vô cùng nguy hiểm cho nên j a c k s o n không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa tay phải nhẹ nhàng n h o á một cái dắt sần thương trực tiếp chống đỡ tại phía sau cửa người này trên bụng mà lại j a á t sần tay trái còn đối người này bụng hung hăng tới mấy quyển j a á t sần tố chất thân thể cũng sớm đã siêu việt thường nhân cái này mấy quyển xuống dưới phía sau cửa ra hỏa này trực tiếp bị đánh cho thổ huyết n h ữ n g huyết dịch này còn thuận miệng của hắn chạy đến j a á t sần trên tay không muốn chết liền thành thật một chút không phải ngoại trừ ngươi con của ngươi cũng phải chết thập tự giá chương ba trăm ba mươi mốt có phải là rất vui vẻ làm rất tốt j a á t sần ngồi tại khách sạn gian phòng bên trong t r ê n ghế nóa nhìn xem thần sắc bình tĩnh như là bài bổ kẻ thập tự giá cắt lốt sần nóa hài lòng đối với mặt khác một chương bài bổ kẻ rát sần nhẹ gật đầu nọa biết rắc sần muốn nắm ra hỏa này nhưng là nọa không ngờ tới chuyện này thế mà hoàn thành nhẹ nhàng như vậy mà đơn giản cắt lốt giác sần thế nhưng là một cái siêu cấp thế nhưng là một cái siêu cấp sát thủ nhất là thân thể của người này tố chất cũng s á t thực đầy đủ d o người trái tim của hắn tại tuyệt đối chuyên trú tình huống giới có thể đạt tới mỗi phút nhảy lên bốn trăm hạ trở lên dưới loại tình huống này thân thể bài tiết ra hạ rện lỉn đến cùng có bao nhiêu là khó mà lường được trong nháy mắt này có thể nói ra hỏa này có thể đi vào đến một loại tất cả mọi thứ đều trở nên chậm tiết tấu có thể nói tiến vào cái này tiết tấu hạ hắn chính là một cái đứng đầu nhất siêu cấp thích khách v ề phần cái khác kèm theo cái gì lực lượng biến lớn a loại hình năng lực đều đã xem như một cái chuyện nhỏ nọa sờ lên cái cảm hắn thật cảm thấy năng lực này s á t thực rất mạnh đương nhiên còn có một tay năng lực nọa cảm thấy cũng rất có ý tứ đó chính là để đạn rẽ ngoặt nói thật loại này hoàn toàn vi phạm vật lý thậm chí có thể để liệu tần từ vách quan tài bên trong đứng lên mắng chửi người năng lực s á t thực vô cùng khốc u y ễ n bất quá nọa cũng không có học tập cái đồ chơi này ý tứ n ọ thế nhưng là một cái ma pháp sư nhìn xem loại năng lực này cũng liền tốt thật làm cho hắn dùng chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không quá vui lòng nói một chút chuyện của các ngươi đi hữu nghị nhắc nhở không nên gặp ta không phải kết quả của ngươi cùng con trai ngươi hạ c h à n g đều sẽ rất khó coi noa ngồi trên ghế trực tiếp mở miệng nói ra hắn đã đã nghe qua giác sần bản tóm tắt tự nhiên biết giá hỏa này vì cái gì nhẹ nhàng như vậy liền thúc thủ chịu c h ó i các ngươi rốt cuộc là ai carlos không có trả lời noa mà là ngẩng đầu dùng bình tĩnh như là mặt mũi biểu lộ nhìn xem noa bọn người các ngươi là như thế nào bê ta còn có con của ta tên của ngươi gọi carlos sơn con của ngươi gọi hẹ s n ọ ạ cùng phu di đều không nói gì cùng sần tự nhiên mà vậy gánh chịu giải thích nhân vật cũng chính là trước ngươi một mực tại giám thị cái kia siêu cấp l ộ t thằng xui xẻo cắt lốt ánh mắt rốt cục có chút biến hóa mà cùng sần thật giống như không nhìn thấy đồng dạng tiếp tục nói ra ngươi chỗ hiệu lực tổ chức gọi thích khách huynh đại hội đương nhiên ngươi bây giờ đã thoát ly tổ chức này bất quá tổ chức của ngươi tựa hồ không có ý định bỏ qua ngươi mà lại bọn hắn ngay tại truy sát ngươi xem ra ngươi hiểu rõ rất rõ ràng a cắt lốt thở dài như vậy ngươi còn muốn biết gì nữa các ngươi lại là người nào chúng ta là s cn nói câu nói này trước đó cụn sần chuyên môn nhìn thoáng qua nọa cùng phu di khi lấy được đồng ý về sau cụn sần mở một chút miệng nói ra về phần mục đích tự nhiên là các ngươi bọn này kẻ phạm pháp các ngươi cùng cái kia h ị t tạ lệ quan hệ vô cùng chặt chẽ thậm chí nơi đó người sáng lập tựa hồ cũng là các ngươi tổ chức mà lại các ngươi chơi rất nhiều quá mức sự tình đâu theo cụn sần cutloss nhưng lập tức rơi vào t r ầ mặc m hắn mặc dù không biết h ị t tạ lệ cùng bọn hắn ở giữa cụ thể quan hệ nhưng là hai người bọn họ tổ chức sát thủ quan hệ quả thật có chút chặt chẽ hơn nữa còn có một điểm cụn sần không có nói sai đó chính là thích khách minh đại hội xác thực làm rất nhiều quá mức sự tình đây cũng là vì cái gì Carlos chọn rời đi tổ chức này dù là vì vậy mà thê ly t ử tán Carlos cũng không có hối hận thậm chí Carlos còn bắt đầu nghĩ biện pháp đi thanh trừ hết cái ưu ác tính này cho dù là vì mình n h i t ử hắn cũng nhất định phải làm những gì hơn nửa ngày Carlos mới c h ậ m rãi hỏi các ngươi dự định thanh trừ hết tổ chức này nói cho đúng là thanh trừ hết tại nước mỹ tổ chức này lúc này n o a cuối cùng bỏ được mở miệng thích khách minh đại hội nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi phải lớn đâu chỉ sợ ở thế giới các nơi đều có nó chi nhánh nói thật khả năng liền ngay cả nước mỹ bên này cũng đều chỉ là hắn chi nhánh là thế này phải không cắt lốt nhữ mày hắn có chút không dám vững tin đương nhiên là thật ta nhưng không có tất yếu lửa ngươi n o a nghiêm túc nhẹ gật đầu thích khách minh đ ệ hội đúng là một tổ chức khổng lồ từ ban đầu người xây dựng là tại hy lạp sinh ra lại đến về sau chính thức có hình thức ban đầu ai cập một đường đến đằng sau italy k a z i b ì n h nước mỹ cùng nước pháp cùng anh quốc có thể nói tổ chức này tại toàn thế giới đều có phần chi không có chút nào quá phận thật giống như thánh điện kỵ sĩ cũng tại toàn cầu đều có nó cơ cấu đồng dạng thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ đấu tranh chính là một bộ trật tự cùng hỗn độn đấu tranh cho nên có chút chi nhánh biến chất cũng không khó lý giải mà lại dạng này trả lại cho đ o a một chút cơ hội tốt đâu ngươi dự định muốn ta làm gì cắt lốt suy tư một chút sau đó t r ầ m rãi hỏi hẳn là sẽ không chỉ là để ta nói ra trong này tin t ứ c à? dĩ nhiên không phải đ o a c ư ờ i lắc đầu ta dự định cho ngươi đi làm nằm vùng nội ứng cắt lốt có chút buồn cười nhìn xem đoạ ta ta thế nhưng là một cái kẻ phản bội chẳng lẽ ngươi dự định để ta đi hít tạ lệ sao không hít tạ lệ đã có thí sinh không phải ngươi nọa cười nhìn xem các lốt ta hy vọng ngươi đi vào thánh điện kỵ sĩ cái này cơ cấu không sai đây mới là nọa mục đích thực sự nọa nhớ kỹ đã từng có một bộ ạ x ả xì nét cờ rễ ít điện ảnh chiếu lên nhưng là nọa nhìn xem kia bộ phim thật là đầu đều trắng bởi vì nọa hoàn toàn không có hiểu rõ bộ phim này đến cùng nói thứ gì mà bình luận điện ảnh cho điểm cũng chứng thực giống như nọa xem không hiểu hắn đến cùng nói cái gì người thật sự là đại nhất chồng bởi vậy nọa cũng không quá nhớ kỹ cái gọi là kịch bản thế nhưng là có một chút nó biết đó chính là quả táo vàng tựa hồ là đang thánh điện kỵ sĩ trong tay mà lại thánh điện kỵ sĩ nội bộ cũng xảy ra vấn đề nó ý nghĩ chính là để cái này cắt lốt giải quyết triệt để rơi cái này cái gọi là thích khách huynh đại hội sau đó để hắn có cơ hội tiếp xúc đến thánh điện kỵ sĩ nếu như là địa phương khác thích khách huynh đại hội chỉ sợ nó chưa chắc sẽ làm như vậy nhưng là duy trì có nơi này để n ọ a dị thường khó chịu làm một tạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít người chơi nó thật là chịu không được đám người kia sống sờ sờ đem cái này dành tự cho biến thành dạng này liên cung nọa trong trí nhớ cái nào đó thư viện đồng dạng mang một cái có lâu đời lịch sử hơn nữa còn là tràn ngập chính năng lượng danh tự lại làm lấy không phải người sự tình nọa hận nhất loại này về phần h ị t tạ lệ người bên kia tuyển nọa tự nhiên khoa chặt vị kia r ô n âu phục các ôn yêu cầu nhân sĩ dù sao gia hỏa này sớm muộn muốn cùng h ị t tạ lệ trở mặt thậm chí còn giết chết một cái h ị t tạ lệ thành viên nọa vẫn chờ hắn chạy vào giờ dù xạ làm đâu đương nhiên trước đó cần dắt sần nghĩ biện pháp tiếp xúc với hắn ta hiểu được như vậy ta nên làm như thế nào cẩn á cái cái t lốt tư một chút, gật thích liền suy đầu Fuji, này như ngươi. xem hội hoạch. khách cho c nhẹ huynh đồng nọa gì giao đệ ý kế thận một chút bọn hắn đều là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ n ọ a không có ngay lập tức trả lời cắt lốt mà là quay đầu nhìn về phía fuji đ ú n g rồi bọn hắn nơi đó có một cái máy dệt vải tìm tới sau lấy tới ta xem một chút mặc dù ta không cảm thấy cái đồ chơi này có ma lực nhưng là vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt không có vấn đề fuji cười cười bất quá ta cần giống ngươi mọi người đó chính là g i á sẩn nói thật hắn ở chỗ của ngươi có chút k u ấ t t i để hắn đến xì ẹn ngươi cảm thấy thế nào ngươi đây đừng hỏi ta nọa giang tay ra rát s o n không phải người hầu của ta cũng không có cùng ta ký kết cái gì hợp đồng hắn là một cái người tự do chuyện này ngươi hỏi hắn liền tốt mà lại cùng nó nhìn chằm chằm rát s o n ngươi vì cái gì không suy tính một chút tên trước mắt này cùng con của hắn đâu nói đến đây nọa đứng lên cũng vô v ô cắt lốt bà vai ngươi cùng con của ngươi đều rất bất phàm không nên như thế mà lại như thế nào tiến vào thánh điện kỵ sĩ nơi đó cần chính ngươi nghĩ biện pháp cho ngươi cái nhắc nhở ạ tợ tợ gỗ chính là sản nghiệp của bọn hắn t i ê n s i n h x i n đ ừ n g tôi đã không n biết t a là i người ta có thể nói cho người n g ư ơ i cự tuyệt nhiệm vụ chúng ta liền xử lý người sau đó để n g ư ơ i nhi tử đi làm giờ khắc này nọ cuối cùng cảm nhận được khi nhân vật phản diện khoái cảm không thể không nói loại cảm giác này xác thực rất kích thích nhất là bắt lấy người khác uy hiếp thời điểm thứ khoái cảm này quả thực tăng lên gấp b ộ i đương nhiên nọa cũng không phải cái gì biến thái nói đùa một chút còn tốt thật muốn một mực tiếp tục như vậy chỉ sợ nọa muốn cân nhắc chính mình có phải hay không nên rời đi địa cầu nghe chơi nọa lần này cắt lốt triệt để ngốc trệ bất quá để nọa ngoại ý muốn chính là những người khác tựa hồ đối với nọa cách làm hoàn toàn không thèm để ý thậm chí còn ẩn ẩn có chút tán đồng ý tứ liền ngay cả lý lì tiểu nha đầu này cũng kém không nhiều cắt lốt cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý bởi vì nọa nói hoàn toàn là sự thật nhìn thấy c á t lốt sau khi đồng ý fuji lập tức bắt đầu chấn an gia hỏa này đồng thời biểu thị con của hắn nhất định sẽ tiếp nhận tốt nhất huấn luyện đồng thời sẽ không an bài nguy hiểm nhiệm vụ chờ chút về phần rắt sần không ngoài dự liệu trực tiếp cự t u y ệ t fuji g i a hỏa này fuji cũng không có để ý hắn thấy có c á t lốt cùng hắn kia tiềm lực vô tận nhi t ử tại cái này đã đầy đủ gia hỏa này trên tay xác thực rất thiếu người nhất là những cái kia lợi hại người ta vừa rồi phương thức xử lý ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được s ợ hay sao tại xử lý xong những khi này loa đương nhiên phải về thánh điện b ấ thật quá rời đi t ờ người thường người i điểm hiếu hỏi rồi quái nói đối với người bình thường kia nói, là được đạo đến đoán. một mặc một làm nọa vẫn không nhịn trưởng nhìn thoáng quan nọa, bình tăng nhưng lãnh trưởng cùng Học vừa vô là Lý Lý lý Lý Lý là là kỳ kỳ khốc, chút chút học cách h câu. có có có quyết rất tốt. t xử dù sao cảm ơn ngươi ca ngợi l ý lì đây không phải ca ngợi đây là sự thật tốt ta nhỏ mê mội nọa cảm thấy vẫn là đừng quá mức tại sò、so、đo tương đối tốt có câu nói nói như thế nào nghiêm túc ngươi liền vua x u y n qua cánh cửa không gian nọa mang lấy lì lì về tới thánh điện chỉ là nọa vừa mới rơi xuống đất liền phát hiện làm sao ở đại sành trên ghế s a lon còn ngồi một người sao ngươi lại tới đây tony ta đương nhiên là đến học tập đừng quên ta nói qua ta muốn làm ngươi học đồ đâu ngươi đây là biểu tình gì a ta hiểu được nhìn thấy ta ngươi có phải hay không rất vui vẻ chương ba trăm ba mươi hai chinh phục ma pháp sư thế giới vui vẻ nhìn xem tony gương mặt này nọa cảm thấy mình tâm tình tuyệt đối cùng vui vẻ kéo không lên quan hệ thế nào nọa hiện tại còn hết sức kỳ quái đâu gia hỏa này không phải muốn đi xử lý công ty bọn họ sự tình sao làm sao hiện tại một tháng vẫn chưa tới gia hỏa này liền chạy đến đây ngươi không phải có một đống chuyện phiền t o i phải xử lý sao chạy thế nào đến tan nơi này rồi ai thả ngươi t i ế n đến n o a mang lấy lí lì tùy tiện ngồi xuống sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem gia hỏa này vâng tony không chút do dự nói ra một cái tên ta có hắn phương thức liên lạc mà lại ta còn đáp ứng hắn giúp đỡ tòa thánh điện này cho nên hắn đồng ý để ta tiến đến tìm ngươi còn chuyện của công ty vậy coi như sự tình sao ta chỉ cần lộ mặt sau đó bàn giao một ít chuyện là được rồi thật sao như vậy ngươi cái tia nguyên tố mới đâu ngươi đừng nói cho ta chuyện này ngươi không có đi làm nói đùa cái gì liền đồ chơi kia ta đem phu di cho ta địa đồ dựng thẳng lên đến sau đó loại trừ một loạt tạp vật về sau ta liền được kết quả tony dương dương đắc ý nói bất quá n o a lại có thể cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong một chút nhớ lại n o a cười cười cũng không có đi vạch trần hắn tony ra hỏa này đúng là một thiên tài nhưng là có đôi khi ra hỏa này lại biểu hiện như cái hài tử a đúng rồi tony tự hầu nghĩ đến cái gì ta quyết định gia nhập fu j i làm ra cái kia đội ngũ a v e n t u r e biết kịch bản loạn cũng không cố ý bên ngoài chỉ là hắn còn có chút kỳ quái ngươi nghĩ như thế nào hiểu rõ muốn gia nhập hắn cái kia đội ngũ kỳ thật ta cũng không muốn tony thở dài chỉ bất quá xỉ n là hà vợt làm ra ta muốn siêu việt hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tại cái khác lĩnh vực hoặc là tại hắn đã có thành tựu i cơ sở bên trên tại đột phá mà lại a v e n t u r e cũng coi là tại bảo vệ địa cầu như vậy chúng ta có thể nói là chiến hữu chiến hữu coi như song đi n o a c ư ờ i lắc đầu chờ ngươi lúc nào nắm giữ cao minh hơn kỹ thuật về sau hoặc là có chiến lược càng mạnh mẽ hơn rồi nói sau hiện tại ngươi vẫn chỉ là một cái được bảo hộ người bao quát các ngươi cái kia ạ vẫn chờ húng chi các ngươi cũng không có người nào có mấy lời đừng nói trực bạch như vậy hoặc kế còn ngươi ít vấn đề này xô mặc dù lại phiên muộn nhưng vẫn là nhẹ gật đầu ta nghĩ vấn đề này chỉ có thể chậm rãi giải, giải quyết mà lại ta còn đi gặp một chuyến ruột tướng quân không biết giá hỏa này là ai một người điên kẻ thất bại đồng thời dự định trốn tránh trách nhiệm giá hỏa hàn trọng khải siêu cấp chiến sĩ hành động nhưng là rất đáng tiếc hắn thất bại hơn nữa còn làm ra một cái to con a ta đã biết ngày đó ta còn nhìn qua đâu không thể không nói nhân tuyển của ngươi cũng không t ệ lắm tên kia tiềm lực vô tận gặp ủy ngươi gặp qua tên kia nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tony nọa không quan trọng cười cười đi xem hụt chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi nọa chẳng hề làm gì thuần túy tại khi nhìn phim hollywood đừng nói nọa còn cảm thấy loại cảm giác này không tệ đâu nhẹ tay nhẹ vung lên lập tức tony mang tới hành lý toàn bộ bay lên sau đó một mạch hướng phía tony đổ tới tony phản ứng cũng rất nhanh n g ạ y cảm giang hai tay ra tiếp nhận hành lý của mình bất quá hắn hành lý tựa hồ có chút chìm cái này đột nhiên tập kích vẫn là kém chút đem tony đụng đổ, đổ. li l y người dẫn hắn đi lầu hai đến ngược căn phòng thứ ba ghi nhớ không cần giúp hắn cầm hành lý biết sao nọa cũng không có sẽ tony mà là quay đầu đối li l y nói ta đã biết học trường li l y nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó liền không nói một lời nhìn xem tony học trường gặp ủy ta còn tưởng rằng là ngươi học đồ đâu tony có chút không t h ở được hành lý của hắn thật đúng là rất nhiều cùng nó ở đây bắt q u á những này c nhưng k ô n bằng ngẫm nhanh lên song chính n g g làm lại sao thập tu ơ i đ ồ thời trôi thời trọng thật Tony tiếp khi hiểu khổ hòa không như không phải sĩ pháp sư, noa thật đúng là chưa chắc sẽ để cho cười cười. ngươi gian sau sỉ sư, sẽ qua Noa quan Noa Nếu kế. để rõ cần ạn ẹn văn đúng cực xúc là mà a pháp. Nhưng l hiện tại không đồng d ạ n g n a lòng hiếu kỳ đã bị câu bắt đầu chuyển động ta đến cũng muốn nhìn xem vị này ở cái thế giới này cũng bị cho rằng có t r í tôn pháp sư tiềm lực g i a hỏa ma pháp thiên phú đến cùng như thế nào sau đó một đoạn thời gian t o n y cũng coi là trầm rãi thích đứng tại thánh điện sinh hoạt bất quá trong này trả ra đại giới để chính tony đều có chút hối hận vì cái gì mình muốn đi qua bởi vì mỗi sáng sớm thời gian tony cùng lý lỵ đều cơ bản đều là bị nọ đợi đến cách nơi này trời xa hệ vợ dẹt đi chạy bộ loại này gặp quỷ huấn luyện hình thức quả thực để tony thổ huyết nhưng là hắn cũng không muốn mất mặt bởi vì cùng hắn cùng nhau cái kia gọi lý lỵ tiểu nha đầu đều đang cắn lấy răng kiên trì bất quá khi tony cảm giác không chịu nổi hắn chủ động tìm được nọa hỏi t h ă m nguyên nhân rất đơn giản a vô luận là nghề nghiệp gì thân thể đều xem như một cái rất trọng yếu nhân tố mặc kệ có cần hay không được ngươi có thể hiểu thành thân thể là thùng gỗ ma lực là nước như vậy sao ngươi năm đó cũng là dạng này tới không kém bao nhiêu đâu mà lại ngươi phương thức tác chiến mặc dù tính an toàn tương đối cao nhưng là tinh thần lực của ngươi cùng thể lực chịu đựng được coi như ngươi chiến giáp lợi hại hơn nữa ngươi vẫn như cũng là người bình thường tốt ta ta hiểu được trải qua nọa một phen giải thích tony cũng không tại oán trách như thế để nọa có chút thất vọng nếu như tony cùng mình trước kia đồng dạng n ọ a như tony cùng c ì n h trước kia n g dạng nếu h ư t n c ù m ì trước kia đồng dạng nếu như phổ thông ma pháp sư đối đãi mình học đồ đồng dạng đương nhiên cái này đã coi như là tính tình tương đối tốt ma pháp sư có chút ma pháp sư đối đ ạ i học đồ thái độ quả thực có thể dùng hà khắc để hình dung bởi vì một khi học đồ đưa ra ý kiến phản đối vô luận tốt xấu cái này học đồ hạ tràng trên cơ bản cũng đều là xéo đi tony ra hỏa này không thích đứng chính là buổi sáng cường độ cao rèn luyện nhất là hì mạ lạ dây núi giá lạnh cùng thiếu oxy còn có thời gian t r ê n h l ệ n h vấn đề bất quá đến xuống buổi trưa ra hỏa này liền cảm giác sống lại loa áp dụng chính là ca mạ tại đại học chế độ tại xế chiều chính là ma pháp quá trình Nòa cùng bọn hắn giảng thuật một chút ma pháp cơ sở chi thức, như ma ma sẽ sở hảo hảo thuật chút pháp chi thức, chú cơ một tỉ quy phạm đối ọ bọn c chậm cùng ma lực vận dụng phương thức, cũng sẽ cho phương hắn thời vận dụng lượng luyện tập thời gian. ma tập sẽ đại đ với hai người này nọa thái độ cũng coi là tương đối minh s á t đó chính là trực tiếp dạy bảo bọn hắn nguyên tố ma pháp tri thức h ồ gớt hệ thống pháp thuật ở trong mắt nọa trừ một chút hát ma pháp cái khác ma pháp thật vẫn là phân loại làm sinh hoạt ma pháp tương đối tốt những này loại cho nọa toàn bộ đem bọn hắn đặt ở sách vở bên trong để chính bọn hắn đi học tập cái này coi như để tô ni có chút đáng giận bởi vì hắn là không cơ sở bắt đầu học tập tự nhiên không giống lý l ị như thế hoàn toàn không cần lại học tập phương diện này nội dung bất quá tony ra hỏa này cũng xác thực đầy đủ ra sức hắn nguyên bản là tự nguyện học tập cũng không giống như sở chen như thế nửa bị ép tính chất lại thêm tony thiên phú thật ưu tú có chút dọa người cho nên hắn học tập tốc độ thật nhanh để loạ đều có chút giật mình ra hỏa này đọc sách thật chính là nhìn một lần đã vượt qua cùng loạ có chút tương tự nhưng là loạ thế nhưng là có hệ thống hỗ trợ à. đầu óc của ngươi thật không phải là máy tính sao loạ có chút nhịn không được xúc động muốn e m tony đại não cho lấy ra nghiên cứu một chút hắn nhớ kỹ cái nào đó thế giới này không có ra hỏa liền từng tại tony trong đầu đảo ra qua ỉn phỉ tỷ lệm hắc ánh mắt của ngươi có chút dọa người ngươi nhìn giống như là một cái mất lý trí nhà sinh vật học tony cái chán buốc lên một chút mồ hôi lạnh tỉnh táo một chút h o a kế đầu óc của ta là bình thường đại não có lẽ so ỉn xịn cùng ra vịn xỉ hơi tốt một chút à. ha ha ngươi có thể tại không muốn mặt một chút sao không ta nói chính là sự thật chẳng lẽ không đúng sao nhìn xem tony kia lại một lần nữa lộ ra đắc ý biểu lộ dáng vẻ loại chỉ có thể bất đắc dĩ vớt vớt lông mày xác thực g i a hỏa này đại não thực sự là dùng tốt bất quá i a hỏa này mặt dạy trình độ tựa hồ cùng sự thông minh của hắn là kính trình trình sửa so bất quá nọa cũng lười đang nói hắn cái gì về phần đến thời gian ngủ g i a hỏa này liền trôi qua không phải thư thái như vậy so buổi sáng tốt lành một chút nhưng là cùng buổi chiều so ra quả thực muốn mạng phải biết thế giới này khả năng gian đ o ạ những người khác học tập minh tưởng thời điểm đều là một cái bộ dáng ngay từ đầu tony căn bản không có cách nào kiên trì thậm chí còn không có tiến vào minh tưởng liền ngủ mất cái này khiến tony vô cùng xấu hổ bất quá lần này hắn ngược lại là không có cùng loại ôm lấy toán cái gì bởi vì hắn biết liền ngay cả những cái kia nhỏ hơn lũ tiểu gia hỏa cũng đều là làm như vậy thế là hao tốn một đoạn thời gian tony cuối cùng có thể bình thường tiến vào minh tưởng trạng thái loại này tốc độ tiến bộ cũng phi thường tốt nhất là gia hỏa này cũng không biết có phải là uống thuốc gì tại minh tưởng một tháng sau ma lực của hắn thế mà đều đã có cấp năm học đồ tiêu chuẩn con hàng này cũng là treo b ư ớ ca loại thật sự có chút nhịn không được cảm khái một câu nói thật thế giới này treo rất thật thật nhiều loại cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cái gì tại dạy dỗ hai người bọn họ tiếp cận nửa năm cơ sở ma pháp giáo dục về sau noa cũng bắt đầu càng sâu tầng độ dạy học không sai chính là ma pháp cấu tạo cùng ma pháp trận một chút tri thức ma pháp cấu tạo kỳ thật rất nhiều trong sách đều có nhưng là nguyên tố ma pháp cũng không phải là nói như vậy kỹ càng bởi vì ma pháp giới đối với nguyên tố ma pháp vẫn là một loại muốn học nhưng là không học được trình độ tony học tập rất nhanh l i l y học tập cũng nhanh vô cùng tại trải qua một vòng này học tập sau hai người bọn họ cũng bắt đầu đi hướng con đường khác làm noa nhỏ mê muội đồng thời cũng coi là đường đường chính chính ma pháp sư ra đợi lili nàng lựa chọn phương hướng giống như n o a đều là đi giống chiến đấu ma pháp sư phương hướng về phần tony g i a hỏa này tựa hồ đối với chiến đấu ma pháp sư cái này một tuyển hạng hứng thú không lớn hắn có mình chiến đấu s á o lộ cùng ý nghĩ hắn thấy ma pháp mặc dù rất lợi hại nhưng là tony càng thích mang tới công năng tính cùng n g lực cho nên tony đi đến một đầu nghiên cứu phát minh trang bị ma pháp lộ tuyến hắn m à lại g i a hỏa này dã tâm cũng rất lớn mặc dù n o a đã sớm để một câu hy vọng hắn đem khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp nhưng là con đường này thật là không được tốt lắm đi bất quá tony ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý n g ư ợ chương lại cảm t ấ y này dạng càng cũng Nếu thêm tứ. h có ý k h ba trăm ba mươi ba bị sổ dây ra bóng ma tony nọa hoàn toàn có thể xem là lời nói hùng hồn bất quá nọa rất tin tưởng g i a hỏa này có thể làm được bởi vậy nọa còn cố ý đem hắn mới nhất mua ma lực hạch tâm cho tony một phần g i a hỏa này ý nghĩ a chính là đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau làm như vậy hiện giai đoạn ma pháp giới sử dụng rộng rãi nhất ma lực hạch tâm chính là một cái tốt nhất dụng cụ nghiên cứu nọa không chờ mong tony có thể đem cái đồ chơi này làm ra cái gì cho mới bởi vì cái này đã coi như là đánh lên nhãn hiệu nhưng là rất khó nói tony có hay không có thể ưu hóa đồng thời sáng tạo cái mới ra tốt hơn đồ vật tony sợ tặc cái tên này vốn là đại biểu cho vô hạn khả năng nọa cho dù cảm thấy hắn quá mức rắm túi cũng phải thừa nhận điểm này cầm tới ma lực hạch tâm tony tựa như là lấy được món đồ chơi mới đồng dạng bất quá sau mấy ngày n ọ liền phát hiện ra hỏa này tựa hồ có chút ghét bỏ cái đồ chơi này trên thực tế tony quả thật có chút ghét bỏ cái này ma lực hạch tâm bởi vì hắn thấy cái đồ chơi này thực sự quá mẹ nó đơn sơ cái đồ chơi này chính là một cái ma pháp trận để ma lực hướng tụ c h ế t xuất đ ặ t tới có thể mọc thời gian sử dụng hơn nữa còn có một chút cái khác ma pháp trận để trong này lực lượng sẽ không dễ dàng sói mòn sao đương nhiên tony vẫn rất có tự biết rõ hắn hiện tại trình độ ma pháp còn rất thấp rất nói nhiều hắn cũng không thể thật nói ra cũng chỉ như cái này ma lực trong trung tâm một chút ma pháp trận cấu tứ cùng dựng tony cũng chỉ là thấy rõ ràng mà thôi cho nên tại tiếp nhận xong đoạn cơ sở dạy học huấn luyện về sau gia hỏa này liền bắt đầu một bên cố gắng nghiên cứu những n à y phức tạp phụ ma ma pháp cùng ma pháp trận sau đó một bên thử nghiệm đem những n à y đồ chơi làm tới mình chiến g ắ á p bên trên đoạn đối với cái này đến không có bất kỳ cái gì bất mãn chỉ là đơn giản giống t o n y khuyên bảo vài câu từ ngươi lựa chọn tiến vào london thánh điện bắt đầu ngươi liền xem như một cái ma pháp giới thành viên như vậy ma pháp giới quy định ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo tuân thủ ta cũng không muốn đến lúc đó làm ra một chút không tốt lắm sự tình yên tâm đi ta cũng không phải ngớ ngẩn ngươi không có phát hiện ta đã sớm đem các ngươi ma pháp giới pháp luật pháp quy toàn bộ ghi nhớ sao thật sao tự mình bại lộ ma pháp giới tồn tại lại nhận dạng gì xử phạt tự tiện sử dụng ma pháp đồng thời dẫn đến một lệ tử vong lại nhận dạng gì xử phạt cái thứ nhất lại bởi vậy mà giam giữ tiến vào ma pháp địa lao đồng thời căn cứ tạo thành ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt cao nhất có thể lấy xử tử cái thứ hai cũng giống vậy nếu như nguyên nhân không rõ mà lại tình tiết nghiêm trọng cũng sẽ bị xử tử nhìn xem tô n h tự tin bộ dáng loạ cũng chỉ có thể cười lắc đầu gia hỏa này thật có tự tin vô liếng ma pháp g i i pháp quy rất nghiêm ngặt nhưng là cũng không phải tuyệt đối liền cùng tony nói tới đồng dạng nếu như ngươi làm ra một ít sự tình là có nguyên nhân mà lại nguyên nhân này là ngươi tại bảo vệ càng nhiều người như vậy tự nhiên có thể miễn trừ đương nhiên bại lộ ma pháp g i i vấn đề này liền hơi nghiêm trọng một điểm nhưng là hết lần này tới lần khác điểm này nọa không có làm sao để vào mắt bởi vì qua không được mấy năm chỉ sợ c ả mạ tạ sẽ dẫn đầu công kích coi như không có em t ầ n y m à tập kích như vậy nữ u i ó trên t không những người ngoài hành tinh kia liền thật mặc kệ bọn hắn rồi tony học tập n ọ căn bản không cần đi nhiều để y tới n i trong thánh điện thư tịch đầy đủ g i a hỏa này học tập cho thật giỏi cùng đọc ngược lại là lý lý tiểu nữ hài này để nọa một trận đau đầu bởi vì cô bé này trực tiếp lựa chọn không trở về trường học một mực ở tại nọa nơi này kỳ thật dựa theo nọa cùng ở nạ vẽ ước định lý lý khai g i ả n g sẽ liền sẽ trở lại hô gớt nhưng là tiểu nha đầu này một mực tại nọa nơi này học tập liền xem như khai g i ả n g nàng cũng không có lựa chọn trở về trường cho dù là ở nạ vẽ chạy tới cũng không hề dùng ta trở về làm gì nơi đó tri thức ta học tập không sai bị lắm mà nơi này có càng thêm phong phú tri thức đáng giá ta đi học tập cùng tìm tòi nghiên cứu ta tại sao phải trở về đối mặt ở nạ vệ chất vấn l ý lì mặc dù có chút khiết đảm nhưng vẫn là nói nghiêm túc xong nhưng là lời nói này được chính ở nạ vệ đều có chút không biết trả lời thế nào không sai l ý lì từ nhỏ tại hồ gợt lớn lên nhất là nhận lấy loại ảnh hưởng sau nàng đã sớm bắt đầu ở hồ gợt học tập dù là nàng tiểu học là một chỗ một lệ trường học nhưng là thời gian nghỉ ngơi nàng cũng sẽ xem thật kỹ một chút sách lại thêm ở nạ vệ đối với lì lì sùng ái toàn bộ hồ gợt chỉ sợ trừ số ít một chút thư tịch lý lì không có cách nào tiếp xúc cái k h á c sách tại liền bị nàng cho xem hết có thể nói lý lì c h i thức dự trữ xác thực không thấp dù là để nàng tham gia tốt nghiệp khảo thí cũng không phải không được chứ ở nạ vẹ nhưng là hơn nửa ngày cũng không có cái gì kết quả đến cuối cùng phẫn nộ ở nạ vẹ cho nọa một cái tiểu tử ngươi lợi hại ánh mắt liền yên lặng rời đi chuyện này để nọa có chút đau đầu nói cho đúng là đau vô cùng đau n h ấ t đến cuối cùng nọa cũng chỉ có thể cho lý lì làm một chút tư tưởng làm việc nói thật ngươi đến ở tại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì Ma Pháp cũng không phải không cũng lý à dàng và dễ như vậy có thể học được. Ma Pháp xưa cũng cần nghỉ ngơi nên nhật nhiều nạ giáo thể học Pháp hơi thở Cho nên thứ bảy và chủ、nhật、thời thụ, được xưa vậy về bảy có trở biết Ta điểm Ma sao bồi bồi Ở nạ bẹ l lý, lý nguyên bản vẫn là cự tuyệt nhưng là chú ý tới nọa kia không cho cự tuyệt ánh mắt đang hồi tưởng lại ở nạ vệ giáo thụ kia cô đơn b ó n g lưng cuối cùng lý lý thành thành thật thật nhẹ gật đầu chuyện này cuối cùng là hiểu rõ giải quyết chuyện này cũng làm cho nọa hơi nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ít nọa không cần lại đi tiếp nhận ở nạ vệ tử vong đưa mắt nhìn cứ như vậy n ọ thánh điện cuối cùng an tinh không ít trừ mỗi ngày ưng phi mèo nhảy còn có chính là lý lì đem t o n y phá tan đánh lúc t o n y phát sinh kêu thảm thời gian chậm rãi qua đi loại trừ hảo hảo dạy bảo hai gia hỏa này bên ngoài cũng hảo hảo rèn luyện một chút năng lực của mình hệ thống không gian cũng sớm đã có thể mô phỏng ra một chút tồn tại cường đại loại cũng một mực tại bên trong rèn luyện chính mình còn có chính là hệ thống thế mà giúp ta đem minh tưởng thăng cấp thật đúng là chi kỳ đâu loại minh tưởng phương pháp đã bị hệ thống cho tự động thăng cấp điểm này chính loại đều không có chú ý tới chờ hắn kịp phản ứng thời điểm hắn mới biết được mình sử dụng minh tưởng đã cùng trước đó sử dụng có khác nhau rất lớn trong đó khác biệt lớn nhất ngay tại ở nọa phát hiện mình tựa hồ có thể hơi để tinh thần lực hướng ra phía ngoài thăm dò cái này hướng ra phía ngoài có chút cùng loại với ạn xỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư giáo hấn sở t r ê n một mặt kia nhưng là nọa có thể làm đến trình độ nhưng so sánh ạn xỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư thủ đoạn t r ê n lệch nhiều lắm bất quá nọa cũng không để ý những này có một ít mới tăng lên liền tốt từ khi nọa bước vào thất gia i về sau mới phát hiện đạt tới trình độ này mà pháp sư tại ma lực tăng lên phương diện tốc độ mặt thật là chậm đủ có thể chí ít nọa tại thất gia sau nhiều năm như vậy cũng mới khó khăn lắm đạt tới cấp bốn mà thôi nọ phải nghỉ ở tuổi tác 29 tuổi hai tuổi pháp sư đẳng cấp thất giai cấp bốn cựu giai cấp không nguyên lai、like、ta đều nhanh đến ba mươi tuổi a nọ nhìn xem bảng thông tin hơi xúc động nói một câu cẩn thận hồi ức một chút nọ tự a hồ thật nhanh ba mươi tuổi chỉ bất quá bởi vì trở thành ma pháp sư về sau nọ tố chất thân thể cùng cái khác từng cái phương diện đều tự a hồ tiến vào một cái đông lạnh kỳ cũng không phải là nói nó không trưởng thành mà là trưởng thành phi thường c h ậ m c h ạ c dùng s ô đến nói chính là nọ trong thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ cái này hoàn toàn đã siêu việt một cái bình thường người địa cầu tiêu chuẩn lại thêm ma pháp sư vốn chính là một cái tương đối trường thọ tồn tại mà lại nọa người bên cạnh tựa hồ cũng gần giống như hắn không có gì thay đổi này mới khiến nọa đối tuổi tắc cái gì không có cảm giác gì hệ thống về sau có thể đem tuổi tắc cái này một hạng cho hận dấu đi sao suy tư một lát loa mở miệng hỏi tuy ngươi mặc dù ta muốn nói ngươi không cần thiết lão nhìn chằm chằm tuổi tắc đến xem nhưng là nếu như ngươi thật chịu không được cũng không phải không được hệ thống rất nhanh mở miệng hồi phục đến có đúng không nói thật ngươi cảm thấy ta có thể sống bao lâu nếu như không có ngoại ý muốn bị xử lý ngươi có thể tham khảo một chút ạ hệ sở thần tộc đáp án này để noa mười phần hài lòng ạ hệ sở thần tộc tuổi thọ đều rất dài điểm này nhìn xem odin liền biết mà lại noa ẩn tàng rơi số tuổi cũng không phải hắn nhìn xem khó chịu mà là hắn thật cảm thấy số tuổi cái đồ chơi này đối với mình ảnh hưởng thật không có lớn như vậy hắn có chút bận tâm mình trong tương lai n h ả m chán thời điểm lật xem đến xem kết quả trông thấy mình kia cùng dùng vạn năm qua tính toán thời điểm mà cảm thấy lo lắng đâu lắc đầu noa cũng lời đang suy nghĩ những vật này noa tại hệ thống trong không gian chuyện cần làm vẫn là giống như trước đây không có gì thay đổi hôm nay trước không đọc sách tìm cho ta một cái đối thủ thích hợp đi nọa lung lay đầu trực tiếp đối hệ thống mở miệng nói ra không có vấn đề ngươi muốn một cái dạng gì đối thủ đâu hệ thống kỹ càng dò hỏi mà cùng lúc đó một cái ngân sắc quan g man g xuất hiện ở nọa trước mặt đạo tia sáng này rất nhanh liền biến thành một đạo giống như thực chất lực lượng nó tại nọa trước mặt không ngừng mà ngưng tụ nọa đối với cái này làm như không thấy bởi vì hắn đã gặp quá nhiều lần cái đồ chơi này cuối cùng sẽ căn cứ n ọ lựa chọn biến thành một cái thích hợp n ọ đối thủ mà lại cái đồ chơi này phi thường có ý tứ chính là nó luôn có thể chính xác biến thành nọa cần có đối thủ vô luận là tướng mạo thực lực vẫn là cái gì khác đều là cơ hồ một vòng đồng dạng nói thật nọa phi thường tò mò cố năng lượng này đến cùng là cái gì nhưng là hệ thống nhưng không có cho ra nọa đáp án ngươi có gì tốt đ ể n g h ĩ sao nọa nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái lựa chọn tốt khoảng thời gian này nọa khiêu chiến người cơ bản đều là sổ g i a hòa này có thể nói nọa đã nhìn sổ gương mặt kia cùng k ê u đ ồ n g b ề n tóc dài nhìn muốn nói bất quá giữ lại tóc ra hòa cũng cơ bản đều bị nọa giải quyết hệ thống có thể mô phỏng ra sổ tương lai một chút thực lực giống như là hai cùng tam trung đã đạt tới thất gia i hắn nọa đều từng có giao thủ đồng thời chiến thắng hắn đương nhiên để nọa cảm thấy dị thường thuận mắt cái kia tóc ngắn lôi thần nọa cũng đã gặp qua nhưng là rất không may nọa bị ra hỏa này một b ữ a cho dây vô luận là nhân loại hình thái vẫn là đã có kinh nghiệm lựa chọn cự long hình thái nọa đều như thế cái này khiến nọa tạm thời không có tâm tình đi cùng cái này đáng chết thần đời thứ hai tiếp tục chơi tiếp tục trước kia bại bởi ở nạ vẽ tốt xấu còn biết tại sao thua bại bởi ra hỏa này hoàn toàn chính là bị một búa giải quyết như là một cái tập binh thật sự là bị ra hỏa này dây bóng m a t đương thích nhiên mẫu chốt nhất là ra hỏa này cũng không biết lên cơn điên gì thế mà cùng hạn xì ẻn đoán pháp sư đột mặt bất quá đã có thể bị hệ thống nói ra miệng nếu g o à i như ga à bơ dien à t h ự chân lực. Gia thực thực lực rất cường đại như vậy ra hỏa này thật sự là hủy khuất ba ba bởi vì như thế tồn tại cường đại thế mà bị hạn chế như vậy chết đội ai chỉ sợ đều sẽ cảm giác được dị thường khó chịu đi đúng vậy nhưng ư ơ i suy nghĩ chính là cái kia thiên sứ hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại g a b e r gn là một cái thất giai cấp chín quang thiên sứ thực lực vô cùng cường đại như vậy sao nọa sờ lên cái cảm thất giai cấp chín thực lực đây cũng không phải là cái gì tốt đối phó mặt hàng dù sao chính nọa mới thất giai cấp bốn đối mặt dạng này ra hỏa có thể nói là độ khó vô cùng cao thậm chí đổi lại những người khác sợ rằng sẽ trực tiếp tự tuyệt rơi đối thủ như vậy càng là cao giai đẳng cấp t r ê n h lệch thì càng rõ ràng n ọ kỳ thật cũng không ngoại lệ nhưng là nọa gia hỏa này thế nhưng là nắm giữ nguyên tố ma pháp cùng cạ mạ tạ không gian ma pháp người nọa có một chút khiêu chiến lợi hại hơn tồn tại năng lực chỉ là cái này khiêu chiến tối đa cũng không thể tranh l ệ n h đạt tới cấp năm mà lại trong này còn có một cái phạm vi cùng giai đoạn cái kết luận này là nọa lần lượt bị đánh tơi bởi sau cảm lộ đến trong này có thể nói là tràn đầy nọa huyết lệ sử vậy liền n ă n g đi vừa vặn ta còn không có cùng những này cái gọi là thiên sứ hảo hảo chiến đấu qua nghĩ rõ ràng về sau nọa trực tiếp để hệ thống xác lập cái mục tiêu này vất quá rất nhanh Noa lại cảm thấy đến một chút không thích hợp làm sao ngươi biết tin tức của bọn hắn bọn hắn không phải đã bị đuổi đi sao ả n xì ẹn văn pháp sư lực uy hiếp cũng không phải nói đùa chí ít đến bây giờ Noa đã cơ bản nhìn không thấy một chút lớn lên giống nhân loại trên thực tế là thiên sứ hoặc là ác ma gia hỏa có thể nói đám người kia rút lui rất triệt đ ể thế nhưng là chính là bởi vì dạng này Noa mới có hơi n g h i hoặc thật kỳ quái sao ngươi cùng nàng tiếp xúc qua ta đã có nàng số liệu tư liệu hệ thống máy móc thanh âm chuyển tới có lẽ là ta được sáng tạo sau có năng lực ta có thể mô phỏng ra một người ban sơ thẳng đến đỉnh phong thực lực aha loa sờ lên cái mũi như vậy ngươi có thể mô phỏng ra ta đ ỉ n h phong năng lực sao không thể vì cái gì ngươi không phải mới vừa mới nói ngươi có năng lực như vậy sao ngươi xem như ta túc chủ ngươi nhất định là không thể dự báo người tương lai của ngươi đến cùng như thế nào ta không thể phán đoán đây là ta khắc lục tại hệ thống hoạch tâm quý cũ như vậy sao loa nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận lời giải thích này kỳ thật cái này cũng không khó lý giải coi là hệ thống cũng không biết cái này túc chủ tương lai đến cùng có thể đi tới chỗ nào mà lại vì phòng ngừa một chút chủ ưu ní bị ưu người bệnh tại nhìn thấy mình đỉnh phong sau khắp nơi giống to ta chi tư sau đó bị một chút không quen nhìn người cho xử lý kia mới gọi t h ằ n g đâu mặc dù nọa cảm thấy cái này rất xả đạm nhưng là nọa cũng không có biện pháp quên đây coi như là một ít người bản tính tỷ như cái nào đó suốt ngày hô to con ta vương đằng có đại đế chi tư dạng này ra hỏa người khác đều là huyễn cha con hàng này thế mà h u y ễ n nhi tử thật sự là cái gì kỳ hoa đều có á nhìn trước mắt cái này không cắt thành hình thiên sứ nọa cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình nhất là khi cái này thiên sứ ba cặp cánh c h ậ m rãi xuất hiện thời điểm nọa cơ hồ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong nhất bất quá rất nhanh nọa lại xuất hiện một điểm nghi vấn đúng rồi g a p e i e n đều là tiếp cận b á t dai ra hỏa như vậy bọn hắn lao đại đâu chưa có tiếp xúc qua không cách nào xác nhận á c h như vậy cái kia xạ tàn đâu ta nghĩ ta cùng hắn tiếp xúc gần gũi qua thật rai cùng ngươi lão sư không sai biệt lắm nhưng là sức chiến đấu không bằng lao sư của ngươi tốt ta đều là đại lão đối với những cái này truyền thuyết bên trong gia hỏa nọa đã sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý cho nên đang nghe xạ t ả n trình độ sau cũng không có quá cảm thấy ngạc nhiên nếu như không có ngoài ý m u ố n hẳn là vị lao huynh này cả một đời cũng đừng nghĩ như vậy thư thư phục phục tới cả mạ tạ cùng a d s g a r d đều nhìn tròng trọc vào những n à y ngoại lai thế lực bọn hắn phải đối mặt áp lực có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu cấp cao lực lượng có thể nói không có bất kỳ cái gì ưu thế thậm chí còn ở thế yếu mà trung đê đoan phương diện lực lượng a d s g a r d chiến sĩ cùng địa cầu mà pháp sư đều không phải dễ chê ờ nhìn trước mắt cái này đã triệt để thành hình t i ê n sứ nọ hít sâu một hơi trước mắt cái này ga bơ gn còn cùng nọa hơn mười năm trước nhìn thấy tên kia giống nhau như lúc nhưng là từ trên người nàng phát ra uy hiếp cảm giác lại làm cho nọa đều có chút n h ữ m g mày ra hỏa này thoạt nhìn là như vậy thần thánh trên thân tán phát lưu quang đều là ma lực ngưng tụ mở hai mắt ra ngân bạch song đồng không có chút nào tình cảm cũng liền ở trong nháy mắt này một thanh trường kiếm màu bạc đ ỗ n g nhiên phá không mà ra hướng thẳng đến nọa ngực đ â m tới ta liền biết là như thế này nọa nội tâm thở dài tình huống như vậy nọa cũng không biết gặp được bao nhiêu lần lúc này mới sẽ xuất hiện nọa đối mặt sổ thời điểm nói cho hắn biết không cần kéo dài khoảng cách nguyên nhân loại này đột phá tình t huống nọa thấy nhiều hắn đã sớm đối với khoảng cách cái đồ chơi này không có quá nhiều ý nghĩ chỉ cần đối thủ không phải người ngu nọa trên cơ bản không có quá nhiều cơ hội kéo ra bởi vậy nọa nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua những ngày khó khăn may mà nọa làm không tệ chết nhiều bị dây nhiều kinh nghiệm phương diện này nọa cũng có thể nói là phi thường đầy đủ ngay tại thanh này tản ra ánh sáng thần thánh ngân kiếm sắp chạm đến nọa nháy mắt nọa trên thân xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt quang ẫ n màu vàng kim nhạt lưu quang cùng ngân sắc quang huy đan vào lẫn nhau tựa hồ toàn bộ hệ thống trong không gian đấu phát sinh kịch liệt rung động gaber gien đối với mình tiến công thất bại cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ mà đọa cũng không có đem lần này giao phong để ở trong lòng cường đại ma lực lập tức tại trên người hai người này tụ tập rất rõ ràng gaber gien trên người ma lực càng thêm cường thịnh một chút hô hấp ở giữa gaber gien lại một lần nữa đ ộ n g mắt thấy gaber gien thân hình k h ẽ động nó lập tức liền làm ra phản ứng một đạo so tường thành còn nặng nề hơn tường băng n h y mắt xuất hiện ở trước người hắn mà chính hắn thân ảnh lại là đồng thời tại tường băng đằng sau biến mất vô tung vô ảnh loa ma lực cùng trình độ ma pháp để hắn thi triển ra ma pháp cũng sớm đã vượt quá tưởng tượng bất quá ga bơ gien công kích tựa hồ càng thêm lợi hại ngân s á c quang huy tại trên tường băng bất quá lần này cũng không có chuyển r a kịch liệt tiếng va đập ga bơ gien thân ảnh tại tường băng phía sau hiện ra mà kia trên tường băng cũng tuân ra một đoạn x ư ơ n g mù nồng nặc theo x ư ơ n g mù giảm đi một cái cự đại chỗ trống cũng dần dần từ trong x ư ơ n g mù hiện lộ ra phải biết cái này tường băng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa băng khi nguyên tố cùng ma lực tương hỗ hỗn hợp sinh ra ma pháp đã sớm siêu việt bình thường vật chất phạm trù nhất là noa ma lực càng là đạt đến cao d a i đồng thời độ tinh khiết còn càng thêm đáng sợ cơ hồ có thể cùng kim cương cứng rắn cùng so sánh hà n băng n ọ a có tự tin nếu như mình tiếp tục thi pháp chỉ sợ cao d a i ma pháp sư đều rất khó tùy tiện bài trừ rơi bất quá cái đồ chơi này sợ là cũng không thể trèo trống quá lâu quá lãng phí n ọ a tâm lý âm thầm nghĩ tới hắn hiện tại có chút may mắn mình v ậ n khí tốt học tập không gian ma pháp không phải đối thủ cho mình đến bên trên dạng này một chỗ chỉ sợ n o chính mình cũng phiền muộn hơn để xuống ý nghĩ trong lòng nọ thần sắc trở nên bình tĩnh mặc dù gaber zen là một cái thất giai cấp chín đối thủ nhưng là nọ hiện tại cũng không lo lắng nhiều như vậy tại nọ triệt tiêu ma lực tiếp tục chuyển vận về sau rất nhanh nọ đạt đến băng liền trực tiếp bị gaber zen cho c n g phá bất quá nọ cũng không có hoảng hốt tại cường đại ma lực hạ nọa trên người màu vàng kim nhạt lưu quang như là ngưng tụ thành thực chất liền ngay cả cái k i a màu đen phủ văn cũng bắt đầu ở nọa bốn phía lan tràn một cái trước mắt nọa trước mặt xuất hiện gaber zen thân ảnh kia trường kiếm màu bạc đã trực chỉ nọa ngực nhưng là nọa cũng trong cùng một lúc sử dụng ra không gian ma pháp màu vàng kim nhạt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, nọa thân ảnh lập tức xuất hiện ở ga bơ gien phía trên nhìn trước mắt nọa biến mất ga bơ gien trực tiếp thu hồi trường kiếm lại một lần nữa hướng phía nọa phát tiến công mà lại lần này tốc độ của nàng lộ ra càng thêm nhanh chỉ gặp nàng vô cùng linh hoạt tại không t r u n g c h ấ p động đổi sắt nọa thân ảnh đồng thời phát khởi mưa to gió lớn công kích nhanh như vậy sao là những cái tia cánh nọa n h ư mày nhưng là nọa cũng không phải cái gì tốt gây người ga bơ gien tốc độ rất nhanh nhưng là nọa thế nhưng là sẽ không gian mà pháp người a không gian xuyên toa không gian giam cầm không gian c ạ m b ấy các loại quỷ dị mà nguy hiểm công kích vây quanh ga b e r j c ũ n kia t i ế n công thân ảnh bị nọa thi triển đi ra ngay từ đầu ga bơ e gn còn có thể né tránh nhưng là rất nhanh tại nọa dạy đặc trong công kích nàng cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu tại hệ thống không gian bên trong nọa liền như là không gian chúa tể ga bơ e gn cũng không phải không có phản kích nhưng là nàng thi triển cường đại công kích ma pháp trong nháy mắt bị không gian l ô đen thôn p h ệ nọa cái kia quỷ dị mà đòn công kích trí mạng thường thường có thể trực tiếp xuyên qua không gian ngăn trở không hề có điểm báo trước xuất hiện tại ga bơ gn bên người hai vị cao giai cường giả ở giữa chiến đấu nếu như bên ngoài bên ngoài tuyệt đối có thể được xưng là kinh thiên động điện toàn bộ hệ thống không gian bên trong tiếng oanh minh không ngừng tại hai cố lực lượng mánh liệt va chạm bên trong hệ thống không gian đang điên cuồng chấn động nọa cảm thấy nếu như nếu đổi lại là trên địa cầu chiến đấu kịch liệt như thế chỉ sợ sớm đã gây nên không gian sụp đổ kia chiến đấu dư ba động đủ để đem một tòa thành thị hủy diệt nhưng là tại chiến đấu kịch liệt như thế tác động đến phía dưới hệ thống không gian lại là không có một tơ một hào hư hao liền ngay cả nọa cất giữ thư tịch địa phương cũng không có thu được bất kỳ ảnh hưởng quả nhiên a chiến đấu như vậy mới là ta thích nhất đâu chương ba trăm ba mươi lăm tony mới sắt thép chiến ý ỉa noa đã sớm không phải lần đầu tiên nếm thử chiến đấu như vậy nhưng là vô luận đến mấy lần noa đều cảm giác vô cùng dễ chịu tại thế giới hiện thực bên trong noa thật rất ít dám toàn lực chiến đấu đầu tiên là noa tạm thời tìm không thấy cái gì đối thủ thích hợp tiếp theo cho dù có đối thủ thích hợp cũng rất khó cùng noa đánh tới loại này l i ề u mạng trình độ cơ bản đều là điểm đến là dừng huống chi liền xem như thật có dạng này ra hỏa chạy đến địa cầu tìm đến phiến phức chỉ sợ nọa cũng không dám lớn như vậy đâm đâm trực tiếp ở bên ngoài cùng với bọn hắn tác chiến dù sao muốn cân nhắc đến người bình thường an nguy sao nếu một trận chiến đấu thật không thu tay lại dẫn đến một tòa thành thị bị diệt chỉ sợ đến lúc đó ả n xỉ ẻn v ă n pháp sư sẽ cái thứ nhất đến gây sự với nọa vẫn là như vậy tương đối dễ chịu lại hoặc là ở địa cầu bên ngoài xảy ra chiến đấu tương đối kích thích nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới b ấ t quá hắn cũng không dám có chút chủ quan nọa mặc dù bây giờ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng là chính nọa biết đây là dựa vào không gian ma pháp quỷ dị tính bất quá ngẫm lại cũng thế gia hỏa này nhưng không có nhận ạn xi ẻn vắn pháp sư thái nhiều giáo dục mà lại hắn lúc ấy tại ca mạ tạ học tập thời điểm cũng không có cái gì quá nhiều học tập ma pháp ý nghĩ hắn mục đích chỉ có một cái đó chính là khôi phục hai tay của mình noa nhưng khác biệt hán đối ma pháp truy cầu vẫn luôn bảo trì tại một cái rất cao cấp độ bên trên vô luận là phổ thông ma pháp vẫn là uy lực mạnh mẽ ma pháp noa đều sẽ đi học tập bất quá noa vẫn là thiên vị những n à y uy lực mạnh mẽ ma pháp cho nên noa sẽ đối rất nhiều ma pháp tiến hành một chút sửa chữa trong đó liền bao gồm noa am h i ể u không gian ma pháp noa hiện tại còn không đạt được gạn s ỉ ẻn văn pháp sư loại kia sử dụng không gian ma pháp trình độ nhưng là noa lại có thể thông qua hệ thống trong không gian ban cho tri thức để hoàn thành một chút sửa chữa cách làm như vậy chính là hiện tại không gian ma pháp trừ chế tạo không gian trong gương cùng truyền tống bên ngoài cũng tại nọa trong tay có đáng sợ uy lực uy lực để nọa có chút đáng tiếc là hiện tại nọa còn làm không ra cái gì thứ nguyên chi nhận dạng này không gian ma pháp nọa cảm thấy nếu như mình thật làm ra ma pháp này chỉ sợ địch nhân hơi bất lưu thần trên thân liền sẽ ít một chút bộ kiện nhưng là nọa cũng không có quá mức để ý những này thực lực không đủ là không may nọa muốn làm từng bước một tiếp tục hướng phía trước leo lên vẫn là chuyên chú trước mắt đi lúc này chiến đấu kỳ thật lo lắng đã không coi là nhiều nhưng là dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để nọa trong lúc vô tình d u n g hợp từ hắn tiến và o hổ gợt tại đến c ả mạ tạ nơi đó học được tất cả tri chi thức chiến đấu vẫn luôn là tốt nhất đạo sư điểm này nọa cũng coi là thấm sâu t r o người n g mà lại nọa chiến đấu số lần thật không ít nhưng là lần này cho nọa cảm giác chính là một loại mình tích lũy lâu như vậy đạt tới một loại muốn buộc phát biên giới cảm giác như vậy nọa thể nội ma lực toàn lực thôi phát phía dưới cũng từ bình tĩnh lưu động giang hà biến thành m á n h liệt vô cùng h n g thủy tại cái này hùng hậu vô cùng ma lực duy trì dưới nọa cơ hồ không có một tia dừng lại thi triển ma pháp nhưng lại cũng không phải là đơn thuần k h u n h tiết ma lực dù sao hiện tại nọa đối mặt là một cái giai đoạn cùng mình tương đương thậm chí đẳng cấp còn mạnh hơn qua mình mấy phần đối thủ đó căn bản không phải nương tựa theo ma pháp phong bạo liền có thể nghiên ép cùng dùng đại lượng ma pháp hình thành ma pháp phong bạo khác biệt nọa mặc dù cũng là tại không chút nào gián đoạn đại lượng thi triển ma pháp nhưng là mỗi một cái ma pháp nhưng đều là tại hắn trong tính toán mỗi một cái ma pháp đều tại phát huy đặc biệt tác dụng trong nháy mắt hắc á m cùng sát na quang mang đan sen lẫn nhau cực độ băng hàn cùng phần thiên liệt diễn tướng dây dưa các loại nguyên tố quy tắc tại nọa thao túng tổ hợp phía dưới phát huy ra khiến người uy lực khó mà tin nổi cùng tác dụng ngắn ngủi mấy phút sau khi chiến đấu nọa đã rõ ràng cảm giác được cái này thiên sứ đã bắt đầu gánh không được tiết tấu của chiến đấu liền đã bị nọa n ắ m trong tay mặc dù nhìn qua cả hai vẫn là thế lực n ă n g nhau g a b e r j i gn mặc dù bị nọa không gian ma pháp cùng nguyên tố ma pháp gáy rời không được nhưng là nàng cũng là một cái thất giai cường giả bất quá trên thực tế g a b e r j i gn cũng đã tại nọa dẫn đạo dưới bất chi bất giác rơi vào trong cặp ấy phải tăng tốc tiết tấu dù sao cũng là thất giai cấp chín cường giả mà lại nàng cái này thánh quang lực lượng tựa hồ đối với thương thế cùng năng lượng khôi phục có rất rõ rệt tác dụng theo đoạn đối với chiến đấu tiết tấu trường khống g a b e r g e e n bao khỏa kia trên thân thể ngân s ắ c chiến giáp cũng dần dần xuất hiện từng đạo vết thương bất quá bởi vì nàng kia đặc thù lực lượng những n à y vết rách bên trong cũng chưa từng xuất hiện huyết dịch cho dù có cũng rất nhanh liền bị ngừng lại đoạn không có ý định tại cùng nàng dông dài mặc dù tại hệ thống không gian đoạn coi như bị xử lý cũng sẽ không thật chết mất nhưng là đoạn đem loại này chiến đấu thế nhưng là trở thành chân chính thực chiến hắn sợ mình kinh lịch nhiều sau đó tại thế giới hiện thực cũng dạng này kết quả tại muốn thời điểm chết ngạc nhiên phát hiện mình không có cách nào l ặ t lại đến đó chính là thật bi kịch tại nọa của y không chế hạ chiến đấu giữa bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh mà lúc này nọa cũng chú ý tới ga b e gien trên thân cuối cùng xuất hiện cái kia kim sắc chất lỏng thiên sứ huyết dịch cũng sẽ không giống như người bình thường là màu đỏ huyết dịch xuất hiện đối với nọa đến nói thế nhưng là một tin tức tốt điều này nói rõ ga b e gien đã không có cơ hội hoặc là đầy đủ kinh lịch đến bảo trì thân thể của mình thương thế cái này khiến nọa lộ ra vẻ mỉm cười mặc dù nọa ma lực cũng tiêu hao nhanh vô cùng bất quá cái này đều tại nọa tính toán bên trong cuối cùng khi một thanh toàn thân trong suốt tản ra màu vàng kim nhạt lưu quang trường kiếm xuyên qua không gian đâm vào ga bơ dien thân thể về sau ga bơ dien ngừng tất cả động tác nàng toàn thân bao vây lấy ngân sắc khôi giáp thân thể dần dần trở nên trong suốt cuối cùng lại một lần nữa biến thành những cái kia đặc thù ngân sắc lực lượng nọa lẳng lặng nhìn ga bơ dien biến mất địa phương trong đầu lại là đang bay nhanh nhớ lại vừa mới chiến đấu phân tích mình trong trận chiến đấu này tất cả được mất đây là hắn mỗi một lần chiến thắng hoặc là sau khi thất bại phải làm sự tỉnh mỗi một trận thế lực ngang nhau chiến đấu chỗ đổi lấy kinh nghiệm đối với nọa đến nói chính là một món tài sản khổng lồ mỗi một điểm cảm n g ộ đều mang ý nghĩa thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên hơn nửa ngày nọa mới chậm rãi vặn m ẹ o một chút cổ của mình sau đó phát ra cởi mở tiếng cười nọa tối hôm qua ngươi làm gì sáng sớm hôm sau tony liền chạy tới nọa trước mặt sau đó một mặt thần bí hề hề nhìn xem nọa cái này khiến cho nọa có chút không hiểu đ â u mình tối hôm qua làm gì không phải tại hệ thống trong không gian cùng cái kia toàn thịnh ga bờ gn đối đ ầ sao tối hôm qua tại minh tưởng a thế nào nọa kỳ quái nhìn thoáng qua g i a hòa này có chút không h i ể u thấu mà hỏi thật sao vì cái gì ta sẽ tại lầu hai trong phòng của mình còn nghe thấy tiếng cười của ngươi cười như vậy tony hai mắt chen lơ chen giống như đang nói nọa có phải hay không tại có một ít không thể miêu tả sự tình cái này lập tức để nọa sắc mặt có chút biến thành màu đen tiếng cười của mình bị nghe thấy được rằng đạo lý cái này không nên a sờ lên cái cảm nọa lập tức biết chỉ sợ cái này thật đúng là mình mình ở tại lầu ba nhưng là lầu hai tony đều có thể nghe thấy vậy cái này rất có thể làm ì n h ma lực vận chuyển thời điểm không cẩn thận làm ra đ ộ c tĩnh đối với cái này nọa cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ sờ lên đầu loại này n g o à i ý muốn thật đúng là để người có chút nhức đầu bất quá nọa cũng không có quá mức để ở trong lòng dù sao mình tối hôm qua đạt được tăng lên xác thực đáng giá nọa h ả o h ả o cao hứng một phen cho dù nọa hiện tại đẳng cấp cũng không có tăng lên cái gì nhưng là nọa lại thông qua lần này chiến đấu n g o à i ý muốn đem mình học tập rất nhiều chi thức cùng rất nhiều ý nghĩ hoàn mỹ dung hợp một lần đây đối với nọa mà nói mới là trước mắt chỗ tốt lớn nhất đẳng cấp phương diện này nọa cũng không là như vậy quá mức quan tâm có kiểu giai cự long tư thái đặt cơ sở nọa nhân loại hình thái đối với tiến giai loại chuyện này cơ hồ đã không tồn tại bình cảnh loại thuyết pháp này chỉ cần nọa tinh thần lực ma lực đạt tới trình độ nhất định nọa tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn mà bây giờ đối với nọa đến nói trọng yếu nhất vẫn là tri thức nắm giữ ma pháp sư thứ trọng yếu nhất nói đến thật đúng là tri thức bởi vì ngươi học được tri thức càng nhiều cái đồ chơi này đối với ngươi về sau con đường càng phát hữu dụng liền như là nọa lần này thu hoạch lắc đầu nọa thuận miệm giải thích một chút bởi vì có một chút tăng lên cho nên tương đối cao hơn mà thôi đúng ngươi sớm như vậy chạy tới tìm ta có chuyện gì không tony đương nhiên tony cũng không có tìm hiểu người khác tư ẩn thói quen hắn nhẹ gật đầu sau đó ý cười đẩy mặt nói ra ngươi nhìn cái này đang khi nói chuyện tony trên thân đ ỗ n g nhiên nổi lên một đạo bạch quang sau đó một bộ đỏ kim giao nhau chiến giáp lập tức bọc tại hắn trên thân nọa sờ lên cái cảm chiến giáp xuất hiện phương thức nọa đến không có cái gì ngoài ý mớn dù sao tại thế giới ma pháp không gian trồng chất kỹ thuật cũng không tính cái gì tony sử dụng cái đồ chơi này cũng không ngoài ý muốn để nọa có chút ngoài ý muốn chính là tony một bộ này mới tinh chiến giáp bộ này chiến giáp nhìn cùng hắn cái khác mác hệ liệt không hề có sự khác biệt nhưng là theo nọa cẩn thận đi quan sát liền lập tức phát hiện một chút thú vị đồ vật t ỷ như bộ này chiến giáp phía trên điêu khắc một chút đặc thù phù văn rất rõ ràng những đồ chơi này đều là ma pháp trận mà lại để nọa có chút ngoài ý muốn chính là cái đồ chơi này lại có hai cái động lực hạch tâm một cái là ngược bộ vị cái kia tránh co lại hào quang màu xanh lam này đồ chơi một cái khác thì là tony đỉnh đầu dùng kim loại bao trùm đây là ngươi mới chiến giáp n o a vây quanh bộ này chiến giáp lượn quanh một đ o ạ n nhìn cũng không tệ lắm thân thể minh khắc thổ nguyên tố ma pháp t r ợ n hai chân minh khắc phong nguyên tố ma pháp t r ợ n hai tay minh khắc hỏa diễm cùng bằng xương ma pháp t r ợ n dạng này ngươi pháo la s e r liền có thể mang lên ma pháp thuộc tình a mà lại vì giải quyết ngươi ma lực không đủ vấn đề ngươi còn cố ý sử dụng ma lực hạch tâm nhất là động lực nguyên không tệ tư tưởng ha ha ngươi thế mà một chút liền toàn bộ xem thấu tony im lặng giang tay ra ta còn nói cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu bây giờ nhìn lại tựa hồ điểm này cũng không tính kinh hỉ cũng không tệ lắm hoa kế Nọa chương ư ờ i tệ vui mừng, ba trăm ba mươi sáu bãi phòng rót ma pháp hiệp hội không thể không nói tô ni ra hỏa này đầu nao xác thực tốt để người có chút ghen ghét hãn bộ này mới chiến giáp hiệu quả thực tế cũng quả thật không tệ n ọ ạ là một m cái bước đầu dự đoán hắn cảm giác cái đồ chơi này mặc dù coi như tương đối lân sơ nhưng là đã có một chút không tệ sức chiến đấu cân nhắc đến thực lực tổng hợp chỉ sợ tam gia tả hữu tony mặc phát huy ra sức chiến đấu khả năng có thể đạt tới ngũ giai không thể không nói cái này một là một cái lớn vô cùng vượt qua nhớ ngày đó n ọ ạ tam gia thời điểm tại hữu cầu tất ứng trong phòng mô p h ò n g ở nạ bẹ ra đơn đấu kết quả l o không có cái kia một lần không phải bị ở nạ vẽ đánh cái x ư n g mặt x ư n g mũi đây coi như là l o một cái phi thường khắc sâu dạy dỗ a bất quá theo tony lần này làm ra dạng này một cái chiến giáp cũng làm cho nọa bắt đầu suy nghĩ một chút thứ khác đó chính là nọa phát hiện tony tốc độ tiến bộ đã bắt đầu nhanh hơn tại nọa đối với hắn dạy bảo cái hiện tượng này làm chính nọa đều có chút dở khóc dở cười không thể không nói học đồ thông minh s á c thực cho lao sư trường mặt nhưng vấn đề cái này quá thông minh liền sẽ không để làm lao sư vui vẻ bởi vì ngươi sẽ phát hiện mình dạy hắn cái gì hắn đều học rất nhanh chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện mình giống như thứ gì có thể tiếp tục dạy hắn nếu như là đơn phần ma pháp phương diện này nếu như vậy nhưng vấn đề là tony ra hỏa này đi lộ tuyến rõ ràng cùng đoạn là hai con đường hắn chú trọng hơn chính là ma pháp phụ ma cùng minh văn t r ờ phụ trợ tính ma pháp phương diện này nói thật thật đúng là đoạn yếu nhược phương diện bởi vì đoạn thật không tính là nhiều am hiểu phụ ma loại hình đồ vật mà tại đoạn tòa này luôn đôn trong thánh điện mặc dù cũng có phương diện này sách nhưng là đoạn ước định một chút chỉ sợ tony xem hết những này loại cho lại đến thực tế ứng dụng thật không cần một năm dù sao đều là một chút cơ sở nội dung mà lại cả mạ tạ cũng không am hiểu những vật này a cả mạ tạ am hiểu là ma pháp gì chỉ sợ tất cả hôn ma pháp giới ma pháp sư đều sẽ biết bởi vậy nọ thật đúng là không có biện pháp gì dù là hắn có hệ thống không gian làm bảo hộ nhưng vấn đề là chính nọ đều không có gì hứng thú hệ thống tự nhiên sẽ không đổi mới ra dạng này thư tịch cho hắn à. ngược lại là lý lỉ cô gái này phi thường phù hợp nọ tâm ý cũng không biết có phải là bởi vì nàng là mình nhỏ mê mọi quan hệ nọ phát hiện nàng đi đường đi thế mà cùng mình rất giống cho nên nọ mới có thể đem một vài cơ sở nguyên tố ma pháp chi thức dạy cho nàng bất quá cô gái này giáo dục phương hướng cũng cần hào hào khống chế một chút dù sao nàng cùng ta không giống ta là có hệ thống nam nhân đâu cơ sở nguyên tố ma pháp về sau tự nhiên là sẽ đến đến trung đoạn ma pháp giáo trình nhưng là cái đồ chơi này nọa thật không có cho dù có cũng không phải thế giới này c h i thức nọa học tập những cái kia nguyên tố ma pháp c h i thức lý luận cái đồ chơi này vẫn tương đối ít ngược lại là thực chiến phương diện đặc biệt nhiều cũng tỷ như nọa tại hồ gợt thời kỳ liền học được liệt diễm phong bạo ma pháp này thế giới này tựa hồ cũng không có cái đồ chơi này mà lại thật muốn phân loại cái đồ chơi này uy lực cũng có thể tính là một cái phi thường đáng sợ ma pháp nàng g o không giống mình thuộc về loại kia ma lực chỉ cần đầy đủ liền có thể thi triển loại hình nàng muốn đi đường nhưng xa đâu nếu nói như vậy xem ra ta có cần phải đi bái phòng một chút rót ma pháp hiệp hội a nói đến rót ma pháp hiệp hội nàng tự nhiên mà vậy nhớ tới cái kia gọi w i li l a mù m gia hỏa nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng gia hỏa này gặp mặt là tại ma đạo sư sát hạch tới gặp phải nhìn ra được gia hỏa này trình độ ma pháp cũng là vô cùng ưu tú mà lần thứ hai thì là tại c ả mạ tạ ma pháp thưởng bên trên gặp mặt mà lại nọa còn nhận bọn hắn tỉnh bởi vì nguyên tố hóa ma pháp này xem như giúp nọa giải quyết một chút đại phiền thoái mặc dù nói mình cũng bỏ ra giờ dạ gồn bọn ma pháp này nhưng là nọa ma pháp là không có trải qua sửa chữa ban sơ bản cũng chính là hệ thống cho mình cái k i a mô bản ma pháp này mặc dù có thể để cho người tu hành thành công biến thành một đầu cự lòng nhưng là về sau chuyện phiền thoái thật là không ít điểm này nọa tâm lý vô cùng hiểu rõ mà lại ta còn nhớ rõ tại ta rời đi khoảng thời gian này bọn hắn tới cửa bái phòng nhiều lần nhưng là mỗi một lần ta đều là không tại xem ra ta còn thực sự cần đi một chuyến nữa nha n ọ ạ sờ lên cái cảm khoảng thời gian này hắn thật đúng là có chút bận rộn khiến cho hắn rất nhiều chuyện đều quên hết giót ma pháp hiệp hội làm anh quốc bản thổ ma pháp tổ chức vẫn là lớn nhất một cái kia có thể nói là ngầm đầu không gặp túi đầu thấy mặc dù bọn hắn thực lực khẳng định là không có cách nào cùng ca mạ tạ so sánh nhưng là nhất là thế giới lợi hại nhất ma pháp tổ chức một trong bọn hắn còn có là có đủ nhiều vinh dự bọn hắn dạng này tiếp hai lượng ba bái phỏng loạ cũng coi là cho đủ mặt mũi thậm chí nọa không có thời gian gặp bọn họ cũng không gặp bọn hắn có bất kỳ phần nàn nghĩ rõ ràng những ngày về sau nọa cũng tại nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sau quyết định xuất phát hắn lần này đi mặc dù không tính là du lịch mà lại nọa đi tới đó còn có rất nhiều ý nghĩ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nọa mang người cùng đi có sao nói vậy giót h ả i trừ ma phát ra cái khác cũng đều phi thường không tệ giót h ả i ở vào anh quốc anh đông bắc bộ là anh quốc lớn nhất quận có được gần hai ngàn năm lâu đời lịch sử nọa nhớ kỹ giót hải cũng là anh quốc chứ danh văn hóa tri hương cùng trọng yếu công nghiệp nông nghiệp tri hương mà lại giọt hai phong cảnh cũng rất tốt nhất là bắc giọt hai nơi này nơi này c h ư có người bình thường thế giới phi thường văn minh r ọ t đại học bên ngoài còn có cái này nhiều loại tự nhiên cảnh quan phải biết ở đây công nghiệp không chiếm địa vị trọng yếu khách du lịch nặng hơn muốn mà giọt ma pháp hiệp hội vừa v ậ n tọa lạc tại nơi này nó ở vào bắc giọt hai hẻm núi ở giữa nghe nói phong cảnh nơi đó cũng vô cùng thoải mái ma pháp sư đối với phẩm chất cuộc sống truy cầu cũng là có liền giống như loa đã có thể hào hào hưởng thụ như vậy tại sao phải bạc đãi mình nhưng cũng tiếc chính là vô luận là hờn nữ sĩ vẫn là đèn nịt hoặc là h ư n đều đối với dạng này sự tốt ì vì n không hứng、lắm. Vẫn cùng Dennis thuần h chiếu lắm. là c túy h h hoặc á n điện l à nói là trong thánh điện người, hẳn nữ sĩ lý do cũng phần từng nào nhiều năm, mười Giọt hài tại bởi là lý mà à, ta rất do chỗ đầy đủ. sĩ qua ở vì nhà có một cái trang viên nơi hiện những có cái cái đó. một Bất tại quá, ở không i a ta cùng đều k cho ó cái gì quan ệ Tốt à, vì không h c hờn nữ sĩ xúc cảnh sinh tình tạo thành cái gì không tốt hồi ức nọa vẫn cảm thấy quên đi thôi hai h ẩn nữ sĩ cùng nàng người nhà quan hệ có bao nhiêu cứng ngắc nọa là biết đến về phần hởn nữ sĩ có hay không nghĩ tới hòa h o ã n đoạn này quan hệ cũng không phải là nọa cần phải đi cân nhắc mỗi một cái ma pháp sư là đều là độc lập đã hởn nữ sĩ không có phương diện này không m u ố n nọa cũng sẽ không đi đối xen vào chuyện bao đồng đã hởn nữ sĩ cũng không muốn đi như vậy nọa liền chuẩn bị một người trôi qua chỉ là không nghĩ tới lúc này lì lì chạy ra học trưởng không bằng mang ta đi a ta cho tới bây giờ không có đi qua giọt hải cũng càng thêm chưa có tiếp xúc qua rót ma pháp hiệp hội các ma pháp sư ta đối bọn hắn tràn ngập tò mò người muốn cùng đi nọa một mặt cổ quáy nhìn xem lì lì bất quá suy tư nửa ngày nọa tựa hồ cũng cảm thấy giống như cũng được chỉ là nọa có chút không quá xác định ở nạ vệ giáo thụ có thể hay không đồng ý chuyện này mấu chốt nhất là hôm nay đã là thứ bảy dựa theo dĩ vãng thói quen lí lí đồng dạng đều là thời gian này điểm về hồ g ợ t đi nhưng là hiện tại lí lí giống như căn bản không có ý nghĩ như vậy có trời mới biết đến lúc đó ở nạ vệ giáo thụ có thể hay không tới tìm phiền phái đâu nói thật nọa hoàn toàn không muốn đi t r e o chọc gái này có nghiêm trọng n ữ nhi không giáo thụ bất quá cuối cùng sao nọa vẫn là mang tới lí lí bởi vì nọa tại chuẩn bị khi xuất phát cô gái này thế mà trực tiếp đi theo nọa mà pháp đạp đi vào nếu như không phải nọa phản ứng đầy đủ nhanh để ma pháp kéo dài một đoạn thời gian có trời mới biết lý lý có thể hay không trực tiếp bị hắn cho cắt thành hai nửa ngươi biết cái này rất nguy hiểm sao nọa lúc ấy liền nổi giận cô bé này thật đúng là không sợ chết ta biết nhưng là ta tin tưởng học t r ư ở n g tuyệt đối có thể khống chế được nổi lý lý đến còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cái này khiến cho nọa hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải bất đắc dĩ lắc đầu nọa dứt khoát xử lý truyền tống môn sau đó mang lấy lý, lý hướng phía rót ma pháp hiệp hội xuất phát mặc dù nọa cũng không có tới qua rót ma pháp hiệp hội nhưng là nọa cũng là có bọn hắn địa đồ cho nên nọa rất nhanh liền tìm được dấu ở bắc giọt hải một cái bên trong dãy núi rót ma pháp hiệp hội hai vị ma pháp sư xin dừng bước khi nọa cùng lý lý đi tới rót ma pháp hiệp hội kê h ẩ n tàng đại một lúc rất nhanh liền ra một người mặc hát sắc ma pháp trường bảo ma pháp sư rót ma pháp hiệp hội thật là không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện chạy vào làm anh quốc bản thổ một cái phi thường nổi danh ma pháp tổ chức bọn hắn các phương diện đều khống chế phi thường nghiêm ngặt vô luận là bái phỏng vẫn là muốn vào đến học tập đều phải bị bọn hắn tán thành mới được đương nhiên nọa cũng không trách hắn nhóm thiết t r í quy củ như vậy nếu như bọn hắn tùy ý mở ra chỉ sợ bọn họ đại môn đều muốn bị đập phá điểm này ca mạ tạ cách làm cũng kém không nhiều muốn tiến b ả o ca mạ tạ đầu tiên ngươi nhất định phải tìm được vị trí tiếp theo ngươi phải chờ tới bên trong ma pháp sư tán thành không phải ngươi chớ hỏng mơ tưởng làm phiền ngươi thông báo một tiếng tên ta là nọa phái nỉ ở ta đến từ london thánh điện ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe qua tên của ta nọa phi thường khách khí mở miệng nói ra london thánh điện a ông trời của ta ngươi là phái nỉ ở ma đạo sư các hạng cái này giữ cửa ma pháp sư hiển nhiên bị nọa dọa cho nhảy một cái vất quá rất nhanh hắn liền cố nén kích động mở miệng nói ra nếu như là phải n ì ở ma đạo sư các h ạ n h ư vậy tự nhiên không có vấn đề xin ngài không cần khó xử ma pháp sư tiên sinh dựa theo các ngươi bình thường quá trình tới đi đi trước thông báo một tiếng chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền tốt tạ ơn sự thông cảm của ngài phải n ì ở ma đạo sư các h ạ ta lập tức liền đi vị này tháo đen ma pháp sư rất nhanh liền rời đi nguyên địa đại khái đợi ba phút không đến uy ly am mủ liền một mặt mỉm ư ờ i đi r hy vọng ngươi có thể giáo dục con của ta đã lâu không gặp p h a i ni ở ma đạo sư các h ạ xác thực đã lâu không gặp còn có w i l l i am ta không phải đã nói rồi sao gọi ta nọa liền tốt w i l l i am ngủ vô cùng nhiệt tình nhìn ra được gia hỏa này đối với nọa đến vẫn là mười phần cao hứng tại dưới sự hướng dẫn của hắn nọa cùng ly ly cũng lần thứ nhất tiến vào giúp ma pháp hiệp hội nội bộ w i l l i am ngủ vẫn là cùng mấy năm trước đồng dạng hắn kim sắc tóc ngắn trải cẩn thận tỉ mỉ màu đen ma pháp sư trường bảo vô cùng sạch sẽ và chính tề chỉ có trên ngực trái treo ma đạo sư tiêu chí huy chương nét mặt của hắn nhìn mười phần ôn hòa chỉ bất quá hắn đao kia g ọ t như đã cầm thạch đồng dạng tuấn lãng khuôn mặt cùng vẻ mặt như thế phối hợp lại có chút không hài hòa nhưng là không thể không nói hắn dạng này lại có một loại khát x o á y khí cảm giác cho người ta một loại ổn trọng mà đáng tin cậy cảm giác được rồi noa uy l i am nhẹ gật đầu xem ra ngươi khoảng thời gian này xác thực vô cùng bận rộn ta đi ngươi thánh điện nhiều lần đều không có cách nào nhìn thấy ngươi thực sự có chút đáng tiếc chuyện gần nhất có chút nhiều noa bất đắc dĩ giang tay ra năng lực càng lớn trách nhiệm cũng càng lớn à năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn rất có triết lý một câu w i l l i a m nhưng không biết nọa câu nói này từ nơi nào trộm được hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu cảm ơn n g ư ơ i n ọ a các ngươi t ạ i lên cho ta bài học t ố t không nói những thứ này ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi Nọa cũng không nguyện ý đang nói cái đề tài này bởi vì chính nọa đều có chút không có ý tứ nọa không phải quá rõ ràng thế giới này sở hại đờ man đến cùng có như thế nào kinh lịch nhưng là đối với trộm sở hại đờ man bên trong danh ngôn danh ngôn chính nọa cũng không không muốn khiến cho quá mức chiêu diêu tại w i l l i a m ngủ dẫn đầu hạ bọn hắn rất mau tới đến một cái tiểu nhân phòng học mà đoạ cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong ma pháp sư nói thật trong này ma pháp sư trình độ đều rất không tệ nhất là ngồi ở chủ vị người trung niên kia cho nọa một loại t ă n g thương cùng cảm giác nguy hiểm đó là của ta phụ thân w i l l i a mủ chú ý tới nọa ánh mắt cười đối nọa giới thiệu đến hắn cũng là dót ma pháp hiệp hội hội trưởng ạ lần mù người tốt p h a i ni ở ma đạo sư các h ạ rất vinh hạnh người đến ạ lần mù phong độ nhẹ nhàng đứng dậy đối nọa có chút túi đầu làm một cái ma pháp sư lễ tiết người tốt mù các hạng n a cũng hướng phía lao mủ làm một cái đồng dạng lễ tiết nọa hơi quan sát một chút vị này ạ lần mù nọa thật đúng là không biết rót ma pháp hiệp hội hội trưởng đến cùng là ai kỳ thật nọa ngược lại là có tư cách biết chỉ là nọa một mực không có quá mức quan tâm những chuyện này như thế để nọa hiện tại có chút xấu hổ bởi vì nọa bây giờ mới biết tình cảm uy lý a mú lại là rót ma pháp hiệp hội hội trưởng nhí tử bất quá nọa ra mặt ngược lại là đủ dày điềm nhiên như không có việc gì kéo ra một cái ghế sau đó ngồi xuống đúng rồi phai ni ở ma đạo sư các h ạ vị này là lão mù tại nọa nhập tọa sau con mắt nhìn lướt qua đứng tại nọa một bên lì ly cô gái này để lão mù có chút kỳ quái bởi vì cái này nữ hài mặc dù trình độ ma pháp cũng không tệ lắm nhưng là cũng chỉ là giới hạn t r o người n g trẻ tuổi bên trong không tệ tam gia i trình độ ma pháp đối với l ý lì hiện tại số tuổi đến nói thật rất không tệ nhưng là nàng nhưng không có tư cách ngồi tại cái này cất bước đều là lục giai trong phòng học ta là noa học trường học nội l ý lì vừa mở miệng giải thích một câu liền bị noa đánh gãy tốt l ý lì noa nhìn l ý lì một chút sau đó mới một mặt mỉm cười nhìn về phía lão mù nàng là ta tại hổ gợt lúc giáo thụ nữ nhi từ một loại nào đó góc độ đến nói nàng đúng là ta học nội bất quá bây giờ nàng tại ta trong thánh điện xem như ta học đồ nguyên lai、like、là dạng này lão mù gật đầu cười đối với nọa tính cách đặc điểm lão mù cũng là có mấy phần hiểu rõ dù sao làm luôn đôn thánh điện thủ hộ giả bọn hắn rót ma pháp hiệp hội sớm muộn sẽ tiếp xúc đến cho nên vì tốt hơn tiếp xúc cùng giao lưu bọn hắn tự nhiên sẽ đi chủ động tìm hiểu một chút vị này thủ hộ giả rất trùng hợp chính là lão mù nhi t ử vi l i am tại mười phần trùng hợp tình huống giới quen biết vị này mới thủ hộ giả càng làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là vị này mới thủ hộ giả thế mà bản thân liền là anh quốc ma pháp giới ma pháp sư hơn nữa còn từng học tập hồ gợt cái này khiến bọn hắn đối vị này mới thủ hộ giả có rất lớn hào cảm mà lại theo về sau w i li l am cùng nọa tiếp xúc bọn hắn cũng coi như phát hiện không ít nọa tính cách đặc điểm t ỷ như nọa gia hỏa này tại thượng vị giả cùng thương nhân ở giữa thế mà lộ ra càng thêm giống một cái thương nhân nhưng là không thể phủ nhận là nọa là một cái rất nhớ tình bạn cũ gia hỏa hơn nữa còn là một cái hoàn toàn xứng đáng ma pháp thiên tài bọn hắn r ố t ma pháp hiệp hội nghiên cứu qua liên quan tới ạ nỉ mạ cơ sở biến hóa thần thoại sinh vật cùng ma pháp sinh vật nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn toàn bộ thất bại nhưng là cái này trẻ tuổi thủ hộ giả thế mà trực tiếp thành công vẫn là không có bọn hắn bất luận cái gì tư liệu tình huống dưới mấu chốt nhất là vị này tuổi trẻ thủ hộ giả tại không đến ba mươi tuổi tình huống dưới thế mà liền đã trở thành một vị cao giai ma pháp sư lại thêm vị này tuổi trẻ thủ hộ giả làm ra một hệ liệt sự tình tỷ như minh tưởng tỷ như ca mạ tạ ma pháp giới còn có cái gì ma đạo sư khảo hạch có thể nói mặc dù vị này thủ hộ giả nhìn có chút thương nhân k h í thức nhưng là tuyệt đối là một cái hợp cách thượng vị giả cùng một vị cùng với xuất sắc ma pháp sư g i ma pháp hiệp hội không muốn cô đơn chỉ có thể t đi lão mù nhìn xem loạ trẻ tuổi gương mặt mở miệng cười nói cứ Cư nhiên như thế vị nữ sĩ này liền lưu tại nơi này đi không không cần dạng này mù các hạng để mù không nghĩ tới chính là loạ thế mà lắc đầu để nàng đi các ngươi cái này thư viện đổi một ít thời gian đi nàng học tập thế nhưng là nguyên tố ma pháp ta nghĩ sợ rằng không có chỗ nào sẽ so với các ngươi đây càng thêm am hiểu nguyên tố ma pháp như vậy sao lão mù nhữ mày bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một k i a nụ cười khó hiểu đương nhiên không có vấn đề kỳ t à i ngươi mang vị nữ sĩ này đi thôi lý lì cắn môi nhìn xem một màn này sau đó phi thường không vui ngắm l o a một chút cuối cùng thành thành thật thật đi theo vị kia tên gọi kỳ t à i ma pháp sư đi ra ngoài lý lì cái này một hệ liệt biểu lộ khiến cho l o a đều có chút không h i ể u đấu có thể đi vào đến giót ma pháp hiệp hội thư viện đọc sách thế nhưng là vô số ma pháp sư n g t ư n g a lắc đầu nọa cười đối lao mù nói ra thật có lỗi ta vị này học đồ chỉ sợ có chút tùy hứng thật không tốt ý tứ các hạng học đồ sao l a o mù kia nụ cười khó hiểu càng đậm tốt à, xem ra ngươi đối ngươi học đồ xác thực vô cùng tốt đâu đương nhiên đây chính là ta trước kia giáo thụ nữ nhi ta nhìn nàng đ á n sinh nọa nhưng không có thuật độc tâm mà lại hắn cũng lời quản lao gia hỏa này đang suy nghĩ gì nọa tới đây cũng không phải cùng những lao gia hỏa này xả đ ạ o đương nhiên nếu như không có chuyện gì đến nói nhảm nọa cũng sẽ không để ý chỉ là nọa hiện tại xác thực còn có chút sự tình cho nên nọa quyết định dứt khoát tiến vào chủ đề rồi nghĩ tới đây nọa thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần ngụ các hạ lần này ta tới đây đầu tiên là dự định hào hào cảm tạ các ngươi một chút chính là bởi vì cùng y li am trao đổi nguyên tố hóa ma pháp này mới giúp ta giải quyết một chút phiền thoái nhỏ lão mù chú ý tới nọa nói con trai mình lúc lại là nói thẳng danh tự cái này khiến lao mù lập tức có vẻ hơi cao hứng hắn không quan trọng khoát khoát tay có thể đến giúp thủ hộ giả các hạ vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt mà lại ngươi cũng không cần cảm tạ chúng ta y li am đi cả mạ tạo tập đến min tưởng mặc dù không thể nói ra được nhưng là chuyện này với hắn tương lai thế nhưng là mười phần trọng yếu nói đến đây ngụ dừng lại một chút sau đó mới tiếp lấy nói ra h ú n g chi thủ hộ giả các hạ cũng giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn chúng ta nghiên cứu hạ nỉ g h mạ cơ sở biến hóa ma pháp sinh vật cùng thần thoại sinh vật đã thời gian rất lâu nhưng lại không có cái gì tiến triển nếu như không phải ngươi xuất hiện sợ là chúng ta cần tốn hao nhiều thời gian hơn nhưng là hiện tại chúng ta đã tìm được một cái không tệ phương hướng như vậy sao n o a nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết loại chuyện này Nói n k h ô lão mù lập tức lên tinh thần ánh mắt của hắn cũng biến thành nghiêm túc lên không biết thủ hộ giả các hạ lần này cần chúng ta cái gì trợ giúp nguyên tố ma pháp trận các loại nguyên tố ma pháp trận thư tịch n ạ i trực tiếp mở miệng nói ra nguyên tố ma pháp trận ở đây tất cả ma pháp sư nguyên bản mười phần khẩn trương bởi vì bọn hắn không xác định n ạ i cái này thủ hộ giả đến cùng sẽ đưa ra dạng gì nhu cầu thế nhưng là khi n ạ i thật nói ra được thời điểm bọn hắn từng cái cũng ngây ngẩn cả người nguyên tố ma pháp trận cái đồ chơi này đối bọn hắn mà nói thật không tính là cái gì quý giá vật phẩm đương nhiên đối với phổ thông ma pháp sư đến nói cái đồ chơi này rất quý giá thế nhưng là đối với thực lực hùng hậu cà mạ tạ đến nói người khắc còn trướng mắt đâu vị này thủ hộ giả làm sao lại muốn như vậy đồ chơi n g ư ơ i n g ư ơ i muốn nguyên tố ma pháp trận lão mù có chút không xác định hỏi đúng thế loa nhẹ gật đầu sau đó nghĩ nghĩ cường điệu một câu là các loại loại hình nguyên tố ma pháp trận đều cần vô luận là cao cấp vẫn là cấp thấp n g ư ơ i muốn những vật này làm gì lão mù do dự một chút sau đó kỳ quái hỏi bởi vì ta có một cái học đồ đối với ma pháp trận những vật này vô cùng cảm thấy hứng thú n o a cũng không có dấu g i ế m nói thẳng tony ra hỏa này vô luận là n o a yêu cầu vẫn là mình cảm thấy hứng thú vẫn thật là làm ma pháp trận những đồ chơi này như vậy sao lão mù một cái tay chống đỡ cái c ằ m một cái tay theo thói quen gõ lấy cái bản lầm vào suy nghĩ bên trong bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới hiện tại cũng không phải hắn suy nghĩ những n à y thời điểm lấy lại bình tĩnh lão mù mỉm cười nói ra có thể bất quá ta có một điều thỉnh cầu thỉnh cầu gì loa nhẹ gật đầu hắn làm xong chuẩn bị tâm lý ta hy vọng thủ hộ giả các hạ có thể cùng con của ta w i l li am tiến hành một phen thực chiến hắn quá kiêu ngạo nếu như có thể mà nói hy vọng thủ hộ giả các hạ có thể thỏa mãn chúng ta điều thỉnh cầu này chương ba trăm ba mươi tám đông kết lão mù đưa ra yêu cầu này quả thật có chút vượt quá nọa đoán trước nọa mặc dù có chút im lặng nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt bởi vì nọa có lòng tin tuyệt đối chiến thắng vị này w i li l a m Mù. kỳ thật nọa biết vô luận hắn đồng ý cũng tốt cự tuyệt cũng được nọa tin tưởng vị này lão mù đều sẽ đem nguyên tố ma pháp trận thư tịch giao cho hắn hơn nữa còn không đem lần này trò chuyện hoặc là giao thủ bất kỳ tin tức gì thả ra nọa cũng không cảm thấy một cái cỡ lớn ma pháp tổ chức người lãnh đạo sẽ làm ra cái gì ngu ngốc sự tình bởi vì ca mạ tạ hiện tại đối toàn bộ thế giới ma pháp lực ảnh hưởng đều lớn có chút d ọ người chỉ cần ca mạ tạ hơi tại một ít việc nhỏ trên dưới điểm ngắn g chân bọn hắn đều sẽ cảm giác chịu không được cho nên nọa phán đoán lao ra hỏa này có thể là muốn kiến thức một chút năng lực của mình nếu như mình có thể chiến thắng w i l l i am như vậy đây là đương nhiên làm ca mạ tạ trẻ tuổi nhất cao dai ma pháp sư ma pháp giới thiên tài nọa có trình độ này tựa hồ mới là bình thường nếu nọa không phải là đối thủ chỉ sợ ra hỏa này sẽ tại thời khắc mấu chốt tiêu dừng lão mù sẽ không làm viếng ốc chỉ ít nọa phán đoán ra hỏa này là sẽ không làm loại kia v i ế n ốc dạng này chẳng những đắc tội ca mạ tạ càng đương ắ c Chỉ sợ Lão hy vọng nhất vẫn là cùng trình độ thực lực tội tại nhất trình t độ ngay London Ngoại. vọng vẫn Ngoại hy Lão là sợ Mù mụ đ ư ơ nhiên g dạng này ắ n không không chỉ g có sẽ không cảm sẽ á mái c được càng đắc Đương người. không không thoải h n tội với i mà sẽ vì vậy đây đều là nọa suy đoán bất quá nọa cảm thấy mình suy đoán đồng dạng đều rất đáng tin cậy coi như không đáng tin cậy cũng không quan trọng nọa thế nhưng là chiến thắng qua thất giai cấp chín thiên sứ đâu w i li l a mủ m là một cái thất giai cấp năm ma p h á p sư cao hơn nọa cấp một nhưng là nọa cũng không có quá mức để ý nhất là trải qua một lần kia chiến đấu nọa đem mình học được đồ vật đều rung hợp một lần đi theo lão mũ bọn người cùng đi đến một cái nhìn mười phần cổ phát sân thi đấu trong lúc đó nọa phát hiện không biết bao nhiêu giót ma pháp hiệp hội ma pháp sư đều chạy tới lão mù nguyên bản định đem bọn này ma pháp sư toàn bộ đổi đi bất quá nọa lại có chút tâm đen cự tuyệt dù sao chỉ là một trận so tài để bọn hắn mở mang kiến thức một chút tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì không phải sao tốt ta thủ hộ giả các hạ đã làm ra quyết định như vậy như vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão mù khoe miệng giật một cái bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ lão mù nguyên bản dự đoán lấy loại này chiến đấu vẫn là biết nhìn thấy người càng ít càng tốt nhưng là bây giờ vị này thủ hộ giả các hạ thế mà không chút nào kiếm kỵ cái này khiến lao mù cảm giác có chút đau đầu đứng tại trong sân đấu bộ n ọ a cùng w i l l i am xa xa tương vọng n ọ a chú ý tới w i l l i am s ắ c mặt kia tựa hồ có chút phát k h ổ n ọ a lập tức biết cái này chỉ sợ là lao mù lâm thời làm ra quyết định mà w i l l i am ra hỏa này tựa hồ cũng không có cự tuyệt cha mình thói quen quét một vòng vây xem ma pháp sư n ọ a ngoài ý muốn phát hiện lì lì tiểu nha đầu này thế mà cũng chạy vào mà lại nàng còn móc ra điện thoại tựa hồ tại ghi chép lấy thứ gì cái này khiến n o bất đắc dĩ lắc đầu tốt như vậy học tập ma pháp cơ hội thế mà cứ thế từ bỏ nếu như đổi lại làn ọ a chỉ sợ hắn mới sẽ không quản những này cái gọi là chiến đấu không chiến đấu nhiều học một chút vật hữu dụng mới là lựa chọn chính xác nhất nhìn mình lao sư chiến đấu thôi đi nọa lao sư là ản s i ẻn văn pháp sư Nọa nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy nàng sẽ thua mà nọa cũng ít nhiều kế thừa một chút dạng này tính cách đều chuẩn bị xong chưa hai vị lão mù nhìn xem vây xem ma pháp sư càng ngày càng nhiều cũng không có ý định tại man xuống theo đoạ cùng uy li am đồng thời nhẹ gật đầu lão m ũ lập tức để ma pháp sư khác đem thủ hộ kết giới để xuống hai vị cao giai ma pháp sư chiến đấu thật là không phải chuyện đùa vì để tránh cho hai người bọn họ chiến đấu lan đến gần những người khác phóng thích kết giới tự nhiên là lựa chọn tốt nhất khi hết thể sau khi chuẩn bị xong lão m ũ cũng thở dài hắn bị nọa làm có chút t r ò n váng nhưng là cũng biết mình muốn làm thế nào bắt đầu theo lão m ũ thanh âm vang lên nọa không có chút nào do dự lập tức hướng w i l l i am phát khởi hùng manh công kích w i l l i am cũng không phải cái gì ngốc tử mà lại hắn kinh nghiệm thực chiến nhìn cũng phi thường tốt chỉ gặp hắn ma trượng vung lên l hoàng. Hoàng như như đối mặt nguyên tố ma pháp sư noa tự nhiên dự định thử một chút nguyên tố ma pháp hiệu quả theo ma lực của hắn d ố t vào noa phảng phất đặt mình vào tại một cái dung nham thế giới trên mặt đất phảng phất xuất hiện không ngừng lăn lộn dung nham trên bầu trời càng là xuất hiện như là biển lựa treo ngược cảnh tượng to to nhỏ nhỏ dung nham hỏa cầu không ngừng như nước mưa nhỏ xuống mặc dù loại trên thân xuất hiện màu đen phụ văn toàn bộ dung nham thế giới đều phảng phất sôi trào lên từng đạo dung nham hình thành s ó n g lớn mang lấy hủy thiên diện địa vì thế kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hướng về uy ly am hỏa phượng hoàng nào tới đứng tại nhìn trên đài lão m ũ lập tức con mắt đều trừng lớn không chỉ có là hắn toàn bộ rót ma pháp hiệp hội các ma pháp sư cũng đều giật n ả i mình cái này mẹ nó là cái q u ỷ gì ma pháp cái này mẹ nó thật là nguyên tố ma pháp sao vì cái gì chưa từng có tại nguyên tố ma pháp trong thư tịch nhìn thấy qua đáng tiếc không có người trả lời bọn hắn mà lại bọn hắn coi như là khắp toàn bộ thư viện cũng sẽ không tìm được bất luận cái gì liên quan tới nọa thi triển ma pháp ghi chép bởi vì nọa ma pháp nguồn gốc từ tại hệ thống theo nọa thực lực càng ngày càng mạnh nọa có thể thi triển nguyên tố ma pháp cũng càng ngày càng đáng sợ w i liam l cũng bị giật n ả y mình kia từng đạo dung nham hình thành kinh đ à o hải lãng mỗi một đạo uy lực đều như là một cái sáu thất giai độc lập ma pháp tầng tầng lớp l ớ phản p phất vô cùng vô tận uy liam hỏa phượng hoàng tại kia dung nham sóng lớn đập h ạ tựa hồ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng dênh lính gì tiếp lấy liền trực tiếp bị dung nham nuốt William lập thật ứ tức c vung vẩy trượng, lập tức trên người má lập ắ hắn n quang màu xanh, sau đó cả người đều trôi giặt đến trên bầu trời, thẳng đến cái này rung nhằm biến mất sau hắn mới hơi nhẹ nhàng toát trôi giặt trời, mất thở t cái pháp ra sau ma sau ra. hảo hơi màu đều bầu đó cả mới là đáng sợ w i l l i am nhíu chặt lông mày nhìn xem đoạ giờ khác này hắn tựa hồ cũng cảm giác được thân thể có chút run dày hắn đương nhiên biết đoạ i a hỏa này tựa hồ rất am hiểu nguyên tố ma pháp ngược lại là cao ngạo hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng hắn thấy mình khả năng xác thực không phải là đối thủ của đoạ bởi vì đoạ là ca mạ tả ma pháp sư hắn nhưng là nắm giữ không gian ma pháp người nhưng là hiện tại William nguyên ạ nhiên phát hiện ra hỏa này tựa hồ đồng dạng phát hỏa hồ h i tựa ra am ể n g u tố ma pháp Không đúng, không phải h đúng, i am ể uy mà một mình thậm mình thêm là càng à lợi đã đạt đến hại trạng. tinh thông thân tình hơn nữa còn、so so、n cái chí Cái với với phụ so so để w i li l am có chút h k ô nuốt g c h ị nổi. Nguyên Đây là... t ma pháp. William pháp. n u ố một ngụm nước bọt có chút miệng đắng lơi ư khô mà hỏi đương nhiên là nguyên tố ma pháp bất quá là ta kết hợp ta học được tri thức cùng a ạ t gạt tri thức nghĩ ra được loạ thuận miệng giải thích một câu tiếp tục đi toàn lực ứng phó uy li am nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết nếu như mình không toàn lực ứng phó chỉ sợ mình cũng không có cái gì cơ hội cái này khiến w i li l am có chút đáng cười nguyên bản mình còn chờ mong có thể cùng vị này thủ hộ giả bất phân thắng bại thậm chí chiến thắng hắn nhưng là hiện tại w i li l am chỉ chờ mong có thể đem đối phương làm cho sử dụng không gian ma pháp liên tốt lão mù cũng tương tự xuất hiện ý nghĩ như vậy cùng loạ đoán không sai biệt lắm hắn xác thực muốn kiến thức một chút loạ trình độ ma pháp đồng thời tại chứng kiến loạ thực lực đồng thời cũng không làm ra mất mặt cùng tìm phiền thoái sự tình nhưng là hiện tại xem ra mình mới là chọc một cái đại phiền t o á i tiểu từ này Cái này nguyên theo ố ma p á p thật ta t khiến người ta cảm y không thể tưởng tượng nổi li nhưng là trận chiến am i bắt đầu hắn toàn nhiên không thể g như vậy lực i Hắn ra đ ứng phó lập tức toàn bộ sân thi đấu tựa hồ cũng bị cỗ này khó có thể tưởng tượng cực nóng bao vây loạ tự nhiên chú ý tới điểm này mà lại nọa cũng không có trang bức chờ đợi người khác ma pháp hình thành ý tứ tại phát hiện không thích hợp về sau nọa ngay lập tức hướng phía w i liam l phát động tiến công theo nọa ma lực phun trào màu xanh phong bạo nháy mắt bao phủ tại w i liam l bên người w i liam l tự nhiên cũng không phải ngớ ngẩn trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện màu nâu v à n g sáng chỉ bất quá cái này ma pháp thuấn tồn tại thời gian chỉ có ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ sau một khắc cái này m a pháp thuấn trực tiếp bị nọa ma lực phong bạo xoắn thành m ả n h vỡ nhưng là uy liam không hề từ bỏ hắn ngay lập tức liền lợi dụng hạ vạ dị sần rời đi nguyên đ ị a mà lại hắn hỏa nguyên tố ma pháp tựa hồ cũng tại vào thời khắc này hoàn thành điều này không khỏi làm loà nhữ mày hắn cảm giác mình tựa hồ xem thường ra hòa này thi pháp tốc độ thật đúng là rất nhanh mà lại ma lực cũng tràn đầy đồng thời kinh nghiệm thực chiến tựa hồ cũng không ít mặc dù có chút đáng tiếc không cắt đứt ma pháp của hắn bất quá ta cũng không phải không có cách nào giải quyết loà nhìn xem bốn phía dần dần hình thành như là phong bạo hòa diễm n g y mắt hắn tại trên người mình mặc lên một cái ngân sắc quan t u ẫ n cùng lúc đó loà trên người màu vàng kim nhạt quang huy cũng càng ngày càng loà mắt màu đen phủ văn cũng bắt đầu theo nọa ma lực phun trào đ i ê n c u ồ n g xoay tròn lý lì khẩn trương nhìn xem trong sân đấu hết thảy trận này ma pháp sư chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng có thể nói cuộc chiến đấu này hoàn toàn đem cao dai ma pháp sư lực uy hiếp hiện ra linh cách tới tận cùng nhất là cái kia thủ hộ ma pháp kết giới tựa hồ đã tới là không chịu nổi hai cái này m a pháp sư chiến đấu học trưởng ngươi cần phải cố lên a nọa đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ liệt diễm phong bạo đã hoàn toàn hình thành kia thiêu cháy tất cả cực nóng dù là nọa đứng tại ba nguyên tố ma pháp thuẫn bên trong cũng có thể cảm thụ được liệt diễm đang điên c ù n g xoay tròn phảng phất muốn thôn vệ hết thảy nhưng lại tại giờ phút này nó đ ô n g nhiên giơ tay lên mà trên bàn tay của hắn xuất hiện một cái càng thêm ánh sáng chói mắt vòng lập tức tia giống như cùng như gió b ã o liệt diễm vậy mà là một nháy mắt từ trong ra ngoài b ộ c phát ra cực độ băng hàn như là như mặt trời hỏa diễm không có một tia dãy rủa dập tắt đồng thời một tầng thật dày xương trắng bao trùm tại ngưng kết gió bao phía trên phảng phất là biển sâu vòng xoáy k i a cực độ băng hàn đem liệt diễm phong bạo trung tâm đông kết về sau không chút nào dừng lại hướng về chung quanh nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt toàn bộ phong bạo liền biến thành một cái cự đại đông kết vòng xoáy w i liam l sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhận kia điên c ù n g lan tràn b ă n g xương đã hướng phía hắn q u c n tới mà lúc này hắn mới nghe thấy được nọa kia có chút lang liệt thanh âm đông kết chương ba trăm ba mươi chín thứ một văn minh đáng sợ phi thường cảm tạ hai vị chiêu đ á i cũng đồng thời phi thường cảm tạ các ngươi cung cấp tư liệu đứng tại giót ma pháp hiệp hội chỗ cửa lớn nọa một mặt mỉm cười đối tới đưa tiễn lao mủ cùng uy liam có chút túi mình vai trào nọa hiện tại cao hứng phi thường bởi vì lần này bãi phòng nhiệm vụ có thể nói là phi thường viên mãn kết thúc không cần khách khí thủ hộ cái này các hạ kỳ thật các hạ đem đến cho ta trợ giúp lớn hơn lão mù tiếu dung nhìn rất ôn hòa nhưng là nội tâm nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn biết không sai n o a mang s á c thực mang cho bọn hắn trợ giúp rất lớn bởi vì lần này w i l li am cùng n o a giao thủ để bọn hắn ý thức được quá nhiều đồ vật n o a sử dụng nguyên tố ma pháp quả thực cùng bọn hắn không phải một cái thứ nguyên đúng vậy lão mù trong đầu s á c thực xuất hiện ý nghĩ như vậy bởi vì vô luận là n o a sử dụng cái kia như là dung nham liệt diễm ma pháp vẫn là cái kia đông kết hết thầy bằng xương ma pháp đều không phải ghi lại ở bọn hắn thư viện ma pháp thậm chí có thể nói những ma pháp này tại nọa sử dụng ra trước đó căn bản cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua đây là một cái đáng sợ tin tức bởi vì điều này nói rõ bọn hắn nhiều năm như vậy truyền thừa ở trong mắt người khác chẳng qua là dậm chân tại chỗ mà thôi cái này khiến lão mù có chút tỉnh táo lão mù mặc dù niên kỷ cũng không nhỏ nhưng là hắn như n g là một cái cựu giai ma pháp sư a mấu chốt nhất là gia hỏa này có sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy ý thức mặc dù giót ma pháp hiệp hội có được trời ưu hái nguyên tố ma pháp tri thức nội tỉnh nhưng là nếu như bọn hắn cũng không làm ra một chút cải biến cùng tiến bộ chỉ sợ không được bao lâu thời gian cái này gọi nọa người trẻ tuổi liền sẽ triệt để đem bọn hắn đánh rất đến đáy cốc nói thật lão mủ cũng rất buồn mực vì cái gì một cái ca mạ tạ ma pháp sư thế mà đối nguyên tố ma pháp sẽ như vậy tinh thông không nghĩ ra liền không đi x o a n suýt lão mủ cũng không muốn điểm ấy t h í sự liền đem mình làm p h i ề n m u ộ n lần giao thủ này đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn hắn biết vị này tuổi trẻ thủ hộ giả tương lai tuyệt đối khó mà đánh giá cho nên lão mủ quyết định vô luận như thế nào cũng phải cùng hắn giao hảo thậm chí lão mủ còn suy đoán nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tử này hẳn là sẽ là đời kế tiếp chí tôn pháp sư cho nên lão mủ tại w i liam l ma pháp bị toàn diện đông kết thời điểm rất trực tiếp tuyên bố w i liam l vua dù là w i liam l lúc ấy còn đau khổ kiên thủ mình duy nhất không có bị b ă n g xương ăn mòn trận địa sau đó lão mủ càng là đem mình có khả năng nghĩ tới liên quan tới nguyên tố ma pháp trận thư tịch toàn bộ tìm được sau đó một mạch toàn bộ đưa cho l o a l o a cũng không có k h á c h khí đây vốn chính là hắn mục đích tới nơi này thậm chí lão mủ còn ngoài ý muốn đưa không ít liên quan tới nguyên tố ma pháp thư tịch cho lì nói thật duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt lao chính mù đều cảm giác có chút đau lòng nhưng là lão mù cảm thấy đây hết thể đều là đ ặ n giá g t h ú n g chi hắn đưa ra ngoài lại không nguyên bản đều là một chút phục khắc r a thư tịch mà thôi tại cầm tới những vật này về sau nọa cũng đơn giản cùng bọn hắn hàn huyên một chút những vật khác đồng thời tại lão mù nói một chút nọa bọn hắn còn ở nơi này ở vài ngày cho tới hôm nay lão mù cùng uy ly a mới đem nọa bọn hắn cho đưa tiễn thật lợi hại người tuổi trẻ bây giờ nhìn xem chậm rãi đi vào truyền tống môn hai bóng người lão mù nhịn không được cảm khái một tiếng s á c thực rất lợi hại w i liam l cũng thở dài ta không phải là đối thủ của hắn hắn nguyên tố ma pháp vô cùng khủng bố hắn phá vỡ thông thường hắn là một cái giàu có sáng tạo bên trong ma pháp sư bất quá hắn cũng cho chúng ta lên bài học s á c thực lão mù nhẹ gật đầu bất quá có chút đáng tiếc ca đáng tiếc w i liam l bay đầu nhìn thoáng qua phụ thân của mình đáng tiếc cái gì đáng tiếc không có nhìn thấy hắn không gian ma pháp đến cùng sử dụng như thế nào ta nói chính là lúc chiến đấu không gian ma pháp mà không phải loại này truyền thống lão mù cười cười sau đó quay người hướng thẳng đến trong sơn q u ố c đi đến nọa nhưng không biết mình sau khi đi hai cha con này nói thứ gì tại cầm tới những tài liệu này sau nọa liền trực tiếp về tới mình thánh điện lần này b á i phỏng nọa cảm giác vô cùng thuận lợi thậm chí thuận lợi đều có chút quá mức cái này khiến nọa cũng không thể không cảm k h á i quả nhiên ma pháp sư cái nghề nghiệp này đến cuối cùng vẫn là xem ai nắm đấm cứng hơn một chút ta mặc dù nọa có thể phán định coi như mình thua do ma pháp hiệp hội những người kia vẫn là sẽ cho mình những tài liệu này nhưng là tuyệt đối sẽ không tặng không lì lì những sách vợ kia mà lại bọn hắn sở dĩ đưa cho mình còn là bởi vì xem ở ca mạ tạ trên mặt mũi cùng loa người này không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng là bây giờ thì khác loa biểu hiện ra nghiền ép bọn hắn sức tưởng tượng sức sáng tạo cùng y lực nguyên tố ma pháp về sau bọn hắn đã triệt để bị loa trò thu phủ nhìn xem k i a một đống nằm tại mình túi không gian bên trong thư tịch loa hài lòng nhẹ gật đầu bất quá khi hắn chú ý tới lý l ý thế mà còn ở nơi này đứng thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được mình giống như mang lấy tiểu nữ hài này ở bên ngoài chờ đợi thời gian rất dài lấy ra điện thoại di động quả nhiên hôm nay đều đã thứ tư n ọ a là thứ bảy đi ra kết quả làm đến hiện tại thế mà đều đã qua năm ngày n ọ a hoàn toàn có thể tưởng tượng ở nạ vẽ ra hỏa này mặt đen trình độ sờ lên cái cầm n ọ a lập tức làm ra một cái quyết định lý lý ngươi mấy ngày nay một mực đi theo ta bây giờ trở về tới ngươi liền đi hổ gợt hảo hảo bồi bồi phụ thân ngươi đi cái gì nhưng là hôm nay mới là thứ tư ta học tập nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành ta bây giờ đi về minh tưởng ngươi đã học xong mà lại ạ l ẩ n m ụ trả lại cho ngươi nhiều như vậy nguyên tố mà pháp thư tịch nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trở về hảo hảo bồi bồi phụ thân của ngươi đồng thời đem những n à y thư tịch đều đọc xong ta tốt ta ta đã biết nhìn xem lý lý đ ô n g nhiên mặt lạnh lấy đi quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến nọa trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đến cùng thế nào suy tư nửa ngày nọa cảm thấy mình có phải thật vậy hay không đối với mình học đồ quản lý quá nới l ò n g giống như tại rót ma pháp hiệp hội bên kia căn bản không có người sẽ giống lý lý dạng này có vẻ hơi tính tình đại a xem ra ta khả năng cần điều chỉnh một chút ta phương thức giáo dục nọa một bên suy tư một bên cũng hướng phía gian phòng của mình đi đến chỉ bất quá khi nọa đi ngang qua phòng thí nghiệm thời điểm không tự chủ được ngược lại hắn nghe thấy trong phòng thí nghiệm tựa hồ có chút động tĩnh cái này khiến nọa có chút hiếu kỳ từ khi nọa hoàn thành giờ dạ gồn bòn ma pháp về sau phòng thí nghiệm mặc dù không có hoa phế nhưng nọa cũng rất ít đi khả năng hiện tại chỗ dùng lớn nhất chính là đem những cái kia s ệ vợ cùng cái kia trí tuệ nhân tạo ai nhét vào bên trong xem như là h ẹ chặt số liệu trung tâm tại sử dụng làm cái gì chẳng lẽ bên trong chạy vào con c h u rồi suy tư nọa hướng thẳng đến phòng thí nghiệm đi tới bất quá khi nọa đi vào sau lập tức có chút bó tay rồi t r ồ người trở về rồi tony ngầm đầu nhìn nọa một chút sau đó hướng phía nọa ném đi cái hamburger tới ta thích nhất chi sĩ hamburger nếm thử về phần ngươi phòng thí nghiệm đại khái ba ngày trước biến thành dạng này mà ta cũng đang tính một chút đồ trọng yếu không được tạ ơn ta đối cái đồ chơi này không phải rất cảm bạo loa nhìn thoáng qua trong tay mình hamburger sau đó bất đắc dị đem nó để lên bàn thứ gì trọng yếu cái k i a d ẹ t cơ tony dỗi lưng một cái gặp quỷ, fuji ra hỏa này cũng quá cẩn thận kết quả tập kích thời điểm để k i a cái gì thích khách linh đệ hội chạy không ít người ra ngoài tiện thể cái này d ẹ t cơ cũng bị bọn hắn mang đi may mắn ta trôi qua ta để dạ vịt điều tra một chút giám sát thuận tiện dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới tìm được bọn hắn sau đó ý g i n g man hiện thân sau đó đ ã kích phạm tội kiều đoạn à. noa c i cười, cười đi đến tony bên người nhìn thoáng qua cái kia màn hình ngươi đây là tại tính toán cái này dẹn cơ xuất hiện danh tự công thức a ngươi thế mà nhìn hiểu những này xem không hiểu nhưng là ta có thể đoán được n ọ a giang tay ra hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này biểu hiện trên màn ảnh đồ vật đến cùng là thứ lộ gì bất quá n ọ a cũng không thèm để ý chỉ là n ọ a không ngờ tới mình thuận miệng đoán thế mà liền đoán chúng cái này cũng n ọ a không thể nín được cười kết quả thế nào noa ư ờ i nhác đang nhìn màn hình trực tiếp hỏi kết quả kết quả không lý tưởng bởi vì cái đồ chơi này phảng p h ấ t siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật thật rất khó tin tưởng cái này một đại diện c ơ lại có kỳ diệu như vậy công ty ở bên trong tony lắc đầu bất đắc dĩ nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa xem ra cái đồ chơi này hẳn là thứ nhất văn minh sản vật thứ nhất văn minh sao thật sự là thật là đáng sợ thế mà tại s a o xưa như vậy thời đại liền có được năng lực như vậy nói thật tony hiện tại tự a hầu nhận lấy một chút đà kích vài ngày trước n ọ ạ n nâng lên thứ nhất văn minh thời điểm hắn cũng còn không có quá mức để ý liền ngay cả cái gì a s g a r d khoa học kỹ thuật cũng chỉ là để hắn sợ hai t h ả n p h ụ nhưng là hiện tại hắn biết sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự lớn có chút đáng sợ thậm chí tony còn không khỏi nhớ lại hắn đã từng nhìn qua phụ thân hắn thu hình lại hạ á hột tại thu hình lại bên trong nói mình nhận lấy thời đại hạn chế hiện tại chính tony đều có một ít cảm giác như vậy cái này khiến tony cảm giác vô cùng không thoải mái tốt tính toán không ra coi như x o n g đi n ó a đến có hay không đem những này để ở trong lòng mà là quay đầu nhìn về phía tony đúng rồi ngươi chiến giáp biểu hiện như thế nào Còn có cái kia ảo tôi ờ tờ sát thế tại nhất trước một chút bắt một tử. bất gồ ngươi gần ngoài giống gọi quan sát được thế nào? Bọn hắn mớn, bọn hắn giống như bắt một cái gọi đẹp mòn mái nam được cái mái quả sau ra đó đẹp Chỉ h ý k n chứng cứ, cho nên không có cách nào nhắc lên bọn hắn g có cứ, cho có cách c á tố tụ.、Cái、gì? g ầ n nhất? n đ ừ g k í c h động Tony tốt ta. kỳ quái nhìn thoáng quan đ o ạ đại khái là một tuần vẫn là bao lâu trước sự tình bọn hắn sự tình rất bí mật nếu như không phải ta một mực có chút chuẩn bị chỉ sợ ta cũng không biết những chuyện này phát sinh như vậy sao loa sờ lên cái cảm cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cái kia gọi đèn mòn mải ra hòa thế nào không biết mất tích trạng thái ngươi biết tốt ta không nói cái này ngươi chiến giáp biểu hiện như thế nào cũng không tệ lắm bất quá có chút không quá ổn định chủ yếu vẫn là kiến thức của ta dự trữ không đủ có rất nhiều địa phương cần điều chỉnh xem ra ta có bận rộn xác thực ngươi có bận rộn bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tìm chút thời giờ đến xem xét đi ta đi một chuyến giót ma pháp hiệp hội bọn hắn đưa ta rất đa nguyên làm ma pháp trận thư tịch hiện tại bọn chúng là của ngươi chương ba trăm bốn mươi nhiều hai nạn lựu giót noa đem từ g i t ma pháp hiệp hội lấy được thư tịch toàn bộ cho tôn n cái này lập tức để tony có chút mừng rỡ tìm không thấy nam bắc london thánh điện sách s á t thực vô cùng nhiều trong đó cũng có nguyên tố ma pháp thư tịch nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công cạ mạ tạ xưa nay không là một cái đặc biệt am hiểu nguyên tố ma pháp địa phương bởi vậy nguyên tố ma pháp trận phương diện thư tịch càng là ít đến thương cảm tony mặc dù chân chính học tập ma pháp thời gian cũng không dài nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không rõ đạo lý này cho nên hắn mới dự định mình hảo hảo suy nghĩ một chút nhưng là bây giờ nọa lại cho hắn một cái to lớn kính hỉ cái này kém chút đều để hắn coi là n ọ có phải hay không đi cướp đoạt một cái ma pháp tổ chức ta giống như là làm loại kia không có phẩm sự tình người sao n o a liếc mắt sau đó một mặt ngu ngốc nhìn xem hắn ta mang lấy lì lì đi rót ma pháp hiệp hội sau đó cùng hội trưởng của bọn hắn h ả o h ả o hàn h u y ê n trò chuyện tiếp lấy cùng bọn hắn kia một cái ma pháp sư tỉ thí một phen cuối cùng bọn hắn liền đem những này đ ồ vật cho chúng ta đồng thời còn mời chúng ta ở nơi đó một đoạn thời gian tony nghiêng đầu một chút hắn đã không biết nói cái gì hơn nửa ngày hắn mới mở miệng hỏi vậy ngươi và bọn hắn nơi đó ma pháp sư chiến đấu kết quả như thế nào vấn đề này cần hỏi sao、Tốt、ta xác thực không cần hỏi b ấ tony quá quá muốn tác ngươi không ghi chép lại. Lý lý giống như ngươi nàng nàng ngươi động nhanh ghi gớt, lại. đi hỏi đi. có chép có, chút có hay hồ hồ h tựa Lý lý lẽ Bất một t bề e kịp. k h ô g gì, động có việc gì, ta có thể từ trên điện thoại di động hỏi. ta thể từ trên t n o lung lay điện thoại h i ệ n nhiên hắn đối với nọa chiến đấu vô cùng cảm thấy hứng thú nọa nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm hắn đang suy nghĩ tiếp xuống phải làm thứ gì nói thật theo thời gian tuyến không ngừng mà thúc đẩy tựa hồ cũng nhanh đến mạ vẻo giai đoạn thứ nhất kết thúc thời gian điểm nói thật đã chuẩn bị nhiều năm như vậy nọa đối với cái này giai đoạn thứ nhất trận chiến cuối cùng thật không có cảm giác nhiều lắm bởi vì nọa đã chuẩn bị nhiều năm như vậy nếu ngay cả một cái chị thua gì người đều giải quyết không được nọa cảm thấy mình vẫn là chờ chết được rồi giai đoạn thứ nhất nhiều nhất chỉ là tiểu đà tiểu nháo nhưng là theo giai đoạn thứ hai bắt đầu đây chính là chân chính gặp nguy hiểm giáng lâm t ỷ như sổ hai bên trong những cái kia đó, còn có cái kia nọa cũng không biết nên như thế nào đánh giá sở ta lột náo ra tới sự tình kỳ thật nọa có chút làm không rõ ràng sở ta lột ra hỏa này rõ ràng có tốt như vậy tiên thiên ưu thế làm sao phát triển đến cuối cùng thành một cái siêu cấp đại đầu bị rồi nọa còn nhớ rõ có một bộ phi thường có ý tứ đồ tại tầng thứ nhất biểu hiện chính là thần mà ở nơi đó chỉ có một cái duy nhất người đó chính là lôi thần s ù hàng thứ hai biểu hiện rất lợi hại tầng này có hai cái là sở chen cùng tôn y cái khác mấy tầng nhân số liền có chút nhiều loạ không hứng thú đi ghi nhớ những cái kia cái gì có thể giúp một tay cùng tận lực ra hỏa hắn trực tiếp thấy được tầng cuối cùng tầng cuối cùng cũng chỉ có một người mà cái này được vinh dự một đống cất chó ra hỏa vừa vặn chính là sở ta l u ậ t bất quá n g ấ m lại cũng thế nếu như không phải kẻ ngu này đối thạ nộ một quyển kia quá khứ nơi đó còn có đằng sau sự tình gì a được rồi cái này đậu bị sống đến cuối cùng chỉ sợ đây mới là hắn thực lực lớn nhất đi nọa lắc đầu nội tâm của hắn đã đã làm tốt nhất định phải cướp bóc ra hỏa này ở ghệm kế hoạch cùng lắm thì học tập nở t ủ l à c ù n g dô đ e s như thế trực tiếp ở nơi đó ngồi xồm chờ hắn sau đó tại hắn mang lấy hai nghe từ này đến đỉnh cao nhất thời điểm một cái muộn côn đem hắn đánh n g ã tốt về phần cái gì ủn trồng loại hình đến lúc đó trực tiếp đóng cửa thả ezit liền xong việc ta cũng không tin một cái ra cường phiên bản ezit còn làm bất quá một đám người máy ủn trồng cái gì n ọ cũng không để vào mắt chủ yếu nọa trong tay có ezit cái này tiên nhiên khắc chế những người máy này ra hỏa bất quá vừa nghĩ tới ủn t r ồ n g xuất hiện ngay tiếp theo hai cái cũng nên nhân vật xuất hiện nọa đột nhiên cảm giác được mình có cần phải đi gặp một lần ezit ra hỏa này đã sớm nghĩ kỹ nhưng là một mực không có thời gian vừa vặn thừa cơ hội này đến hỏi hỏi một chút tỉnh về sau lại quên đi hạ quyết tâm về sau nọa nói làm liền làm mặc dù mới vừa từ giọt hải trở về nhưng là nọa cũng không thiếu điểm ấy thời gian tiện tay mở ra một cái truyền tống môn nọa trực tiếp vừa sải bước đi vào chỉ là khi nọa vừa muốn đóng cửa thời điểm nọa phát hiện tony ra hỏa này thế mà trực tiếp xông vào ta nói ngươi đang làm gì đó nọa nhũ mày nếu như không phải ta phát hiện ngươi phát hiện nhanh ngươi tin hay không ngươi sẽ bị trực tiếp cắt thành hai nửa ta đương nhiên tin tưởng bất quá ta cảm thấy ta tốc độ vẫn là thật mau tony hoàn toàn không có ý thức đến đối mặt mình cái gì nguy hiểm hắn ngay cả c ử i hì hì nhìn xem nọa đây là muốn làm gì ngươi vừa trở về liền lại chạy đến chẳng lẽ là gặp ngươi bạn gái ta có chút không thể nào hiểu được ngươi nao máy kín có lẽ ngươi đem ngươi đối với giao phối cùng sinh sôi những này bản năng đặt ở địa phương khác ngươi tuyệt đối sẽ là một cái ưu tú hơn g i a hỏa nọa căn bản mặc kệ hắn mà là bốn phía nhìn lại h ắ c lời này của ngươi thực sự hình dung động vật ngươi biết không ngươi đây là đối ta vũ nhục ò n có ta đã rất ưu tú tony có chút tức giận trả lời một câu bất quá hắn phát hiện nọa tựa hồ căn bản không có để ý tới hắn ý tứ cái này khiến hắn có chút buồn bực nọa các hạng à y sau lại tới đây đúng lúc này một cái nhìn hai ba mươi tuổi khoảng chừng nam tử chạy tới khi nhìn đến nọa về sau trên mặt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng kinh hỷ ngươi là chas nọa nhữ mày hắn có như vậy một chút không xác định hỏi đúng vậy không nghĩ tới các hạ còn nhớ rõ ta nam tử này chas hắn hiện tại lộ ra càng thêm vui vẻ nọa khoe miệng giật một cái không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà thật đúng là chas cái này khiến nọa lập tức có chút im lặng g i a hỏa này bây giờ nhìn lại thật biến hóa có chút lớn nhất là hắn tấm tia nguyên bản tiểu bạch kiểm tạo hình biến thành một mặt dâu cái nón thật làm cho nọa không biết nói chút gì lắc đầu nọa có chút kỳ quái hỏi dôn bọn hắn người đâu làm sao một cái đều không tại a bọn hắn tiếp một cái nhiệm vụ đã xuất phát mấy ngày c h ặ t nghĩ nghĩ hồi đáp tựa như là phát hiện một cái hấp huyết quỷ làng xóm hơn nữa còn có người chú ý tới có cái bác sĩ tựa hồ sống nhanh rất lâu liền giống như ngài nhìn tựa hồ hoàn toàn không có biến hóa cho nên dôn quyết định duy nhất một lần đi xử lý xong thật đúng là phong cách của hắn đâu noa lắc đầu con stang ra hỏa này vẫn là bộ kia đức hạnh con hàng này thường xuyên sẽ đem một đống sự tình tập trung ở cùng một chỗ làm còn mỹ kỷ danh nói dạng này là vì càng thêm thuận tiện cùng hiệu suất đối với cái này nọa tựa hồ cũng không có cái gì tốt phản bác bất quá nọa cũng sẽ không tán đồng làm như vậy rõ, nọa vẫn là càng thích một sự kiện một sự kiện đi làm còn có chính là một cái bác sĩ sống thật lâu còn nhìn không có thay đổi gì cái này khiến nọa sờ lên đầu g i a hỏa này sẽ không phải là một cái ma pháp sư a lại hoặc là giấu ở người bình thường bên trong hấp huyết quỷ trường sinh t r ù n g tại địa cầu kỳ thật thật không tính h i ế m thấy đương nhiên những này cái gọi là trường sinh loại cũng không có cách nào cùng s ộ bọn hắn so sánh nọa cảm thấy nếu là con stagg gặp được sự tình một cái hấp huyết quỷ coi như xong bởi vì loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra hấp huyết quỷ mặc dù rất bị người hận nhưng cũng không phải tất cả hấp huyết quỷ đều là loại kia để người p h ấ n hận c h ỉ ít người bình thường thế giới cũng có một chút loại kia tuân thủ quy củ hấp huyết quỷ đối với loại người này nơi đó bộ phép thuật như nhau đều là mở một con mắt nhắm một con mắt lười đi quản bọn họ đương nhiên nên có g i a m thị tuyệt đối không thể thiếu có trời mới biết bọn hắn có thể hay không lúc nào nổi lên đâu bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất vẫn là nhỏ bé một bộ phận hấp huyết quỷ cũng minh mạch sinh hoạt thật vất và yên ổn lại gây chuyện vậy coi như thật là dân mạng nhưng là nếu là con s t n g u n bọn hắn gặp phải là một cái ẩn cư ma pháp sư như vậy liền có chút xui xẻo nếu như ma pháp sư này tính khí nóng này điểm phiền phức trình độ sẽ thẳng tắp lên cao khu ma nhân tại ma pháp giới địa vị thật không cao lắm chỉ sợ cũng chỉ có ở nước anh ma pháp giới không có gì ma pháp sư sẽ đối khu ma nhân nhất là con s t n g n g u n thủ hạ khu ma nhân biểu hiện ra cái gì khinh thị bởi vì mọi người đều biết bọn g i a hỏa này là hợp tác với loạ nhưng là quốc gia khác ma pháp giới cũng không thấy sẽ biết những chuyện này nhất là những cái kia bắt đầu ẩn cư ma pháp sư liền càng đừng hy vọng bởi vậy nọa mới có hơi lo lắng cồn star u y ê n bọn ra hòa này hắn cũng không phải coi chừng đám người kia an n u y mà là lo lắng b ạ n nhất m a pháp sư kia tính tình nóng n ả y bọn hắn đánh nhau cồn star u y ê n cùng ezit hai cái cùng một chỗ bọn hắn có thể náo ra khó có thể tưởng tượng động tính đâu nhất là ezit ra hòa này vạn nhất lập tức nhịn không được tính tình trực tiếp điều khiển trong thành thị sắt thép dừng lại làm loạn vậy coi như thật phiền thoái xem ra ta mau mau đến xem nịu a rót chắc chắc chắn nói ra Ta c hoa bọn b hắn định vẽ máy y cho nên t a rất k h ẳ n g định. Nọa h i dót i ta m u ố mới n g từ bên kia tới lại muốn đi qua sao tony ở một bên chừng mắt nhìn hiển nhiên hắn đối với chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú ta cũng không có nói ta sẽ dẫn ngươi đi nọa không để ý đến g i a hỏa này mà là tiện tay d ạ c h ra một cái cổng không gian tiếp lấy nọa móc ra điện thoại di động của mình một bên gọi cồn stạng ửng dãy số một bên hướng phía truyền t ố n g môn đi tới tony g i a hỏa này cũng lập tức đi theo nọa nói không mang hắn đi chẳng lẽ hắn liền thật sẽ không theo lên sao nọa quét mắt nhìn hắn một cái liền không thèm để ý nhưng là nhưng vào lúc này nọa điện thoại trực tiếp được kết nối nọa căn bản không kịp cúp máy chương ba trăm bốn mươi mốt còn nhớ rõ sổ cộ vi a mạ ra sao ngươi vì cái gì tiếp nhanh như vậy nói nhảm ta biết hơn mười năm ta còn không hiểu rõ ngươi bản tính nếu như ta động tác c h ậ m một chút ta không phải phải trả quốc tế đường dài sao tại một tòa lâu nhà kho noa một mặt khó chịu nhìn xem c ổ n stalin g i a h ỏ a này bất quá c ổ n stalin thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không có ý tứ tương phản gia hỏa này trên mặt còn ẩn ẩn có chút đắc ý biểu lộ rất hiển nhiên hắn đối với mình cách làm vừa lòng phi thường vốn không có để ý đầy đất đều là mùi máu tươi c ổ n stalin móc ra một điếu thuốc sau đó cho mình điểm lên hiển nhiên hắn cũng sớm đã quen thuộc dạng này hiện trường mà exit thì cũng hoàn toàn không quan trọng đứng ở một bên ngược lại là ánh mắt của hắn ở trên hạ đánh giá nọa bên người t o n y khi nọa cùng cồn stargirl có liên lạc về sau hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới kho hàng này chỉ bất quá kho hàng này bên trong hết thể nhìn qua có chút quá thảm liệt cái này cũng đưa đến t o n y lập tức mặc vào mình chiến giáp thời khắc bảo trì chiến đấu bất quá rất đáng tiếc nơi này không có bất kỳ cái gì đối thủ cần hắn đ ộ n g thủ chỉ bất quá nơi này hết thể đều để t o n y cảm giác được dị thường khó chịu nhất là những cái kia ngã trên mặt đất không có bất kỳ cái gì khí tức giã hỏa cái này rõ ràng là một trận thiên về một bên đồ star nọa cũng không có tâm tình đi quản những này hắn trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi lần này nhiệm vụ thế nào không có gặp được phiền t h i gì à? một chút phiền t h i nhỏ bất quá lọ gẳng cũng nhanh giải quyết cồn star nguyên man bất tại ý nói ra nói đến chúng ta còn gặp được người quen người quen nọa nghiêng đầu một chút tại nước mỹ gặp được người quen nọa tại nước mỹ người quen không nhiều lớn nhất khả năng cũng chính là f u j i cùng cồn sần hai gia hỏa này đương nhiên còn có t o n y bất quá gia hỏa này đi theo nọa học tập hơn một năm căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này nói chuyện lò gẳng rất mau ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn chỉ bất quá ra hỏa này nhìn tựa hồ có chút chật vật tại lò gẳng sau lưng còn đi theo một người mặc toàn thân áo đen nữ nhân màu đen tóc dài lại phối hợp kia lạnh lùng biểu lộ n o a ngay lập tức liền nhận ra nữ nhân này là ai xế lèn n o a một mặt cổ quái nhìn xem cái này nữ hấp huyết quỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi là xế lèn c a o mày nhìn n o a một chút bất quá rất nhanh nàng tựa hồ nhớ lại cái gì ngươi là ma pháp sư kia đúng thế loa nhẹ gật đầu thật cao hứng ở đây gặp được ngươi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì nọa có chút không hiểu đấu hắn thật đúng là không biết nơi này đến cùng là thế nào bất quá c ổ n star ngưng đại khái là nhìn ra nọa nghi hoặc thế là trực tiếp mở miệng cho nọa giải thích một phen lập tức nọa càng thêm dở khóc dở cười nguyên lai、like、c ổ n star ngưng tiếp vào nhiệm vụ sau chạy tới nơi này sau đó đi thẳng tới nơi này kết quả thật vừa đúng lúc gặp đồng dạng đến nơi này xe len c ổ n star ngưng nhận n biết xe len dù là qua hơn mười năm hắn cũng còn nhớ rõ cái này xinh đẹp nữ hớp huyết quỷ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là côn star ngưng nhớ kỹ cái này nữ hớp huyết quỷ bị thảm t ă n ộ cùng nàng bị n à a cho lắc lư quẻ nọa lúc trước lắc lư cái này nữ hấp huyết quỷ bắt lấy cái khác làm ác hấp huyết quỷ đến tránh nàng dạng này bị kịch sinh ra không nghĩ tới cái này nữ hấp huyết quỷ thật đúng là dạng này đi làm cái này khiến cồn sà ngừng có chút im lặng bất quá suy nghĩ kỹ một chút mình không phải cũng bị nọa cho lắc lư lên phải thuyền giặc sau đó cho tới bây giờ sao từ một loại nào đó trình độ đến nói hắn cùng cái này nữ hấp huyết quỷ vẫn là rất giống sẽ lèn cũng còn nhớ rõ cái này nhìn có chút cả lơ phất phơ khu ma nhân tại một phen thương lượng sau bọn hắn quyết định hợp tác bắt lấy bọn này vừa mới di chuyển mà đến trốn ở new jót xó xỉnh bên trong đám người kia mấy người bọn họ sức chiến đấu đều rất mạnh lại thêm bọn hắn đối với làm ác ma vật căn bản sẽ không nương tay cho nên mới sẽ làm toàn bộ hiện trường như là lò sát sinh đồng dạng bồn ôn cũng may bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú khu ma nhân cùng hấp huyết quỷ thợ săn bọn hắn đều không thèm để ý hoàn cảnh như vậy mà tại sự tình kết thúc về sau vị này nữ hấp huyết quỷ liền trực tiếp lựa chọn vô thanh vô tức trực tiếp rời đi c ổ n s t a r g u y ê n rất hiển nhiên chú ý tới điểm này mà lại c ổ n s t a r g u n cũng lên một chút tâm tư san giết hấp huyết quỷ nhiệm vụ như vậy đối với bọn hắn khu ma nhân đến nói là một cái tại bình thường bất quá nhiệm vụ thậm chí tại c ổ n stagnu trong con mắt của bọn họ cái này đều chỉ là một chút tiểu nhiệm vụ cho nên c ổ n stagnu dự định chiêu mộ vị này lang thang bên ngoài hấp huyết quỷ thợ săn mặc dù sẽ lẻn đã rời đi nhưng là lần này hành động bọn hắn còn có lò găng c ổ n stagnu không chút do dự để lò găng đi tìm người đúng lúc lúc này nàng ọ điện thoại lại đánh tới. Cho nên, ngươi dự định để thoại lại tới. ngươi nên, n Cho dự đi l o n d o n nọ trên giới quan sát một chút c ổ n stagnu nói thật hắn đều cảm thấy gia hỏa này có phải là có cái gì không tốt lắm tâm tư đương nhiên lực chiến đấu của nàng rất mạnh mà lại săn giết hấp huyết quỷ tại chúng ta vậy chúng ta có thể cho nàng cung cấp bảo hộ cũng có thể cung cấp tin tức cho nên tại sao lại không chứ c ổ n star n g u y ê ngậm n lấy điếu thuốc nói ra còn có đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ta cùng a n g e la cầu hôn nàng cũng đáp ứng a n g e la noa sửng sốt hơn nửa ngày lúc này mới nhớ tới kia hơn mười năm nữ cảnh sát noa thật đúng là không ngờ tới gia hỏa này thế mà lại cầu hôn m ẫ u chốt nhất là thế mà còn có người sẽ đồng ý hắn noa biết con hàng này không phải mạn gạ bên trong cái kia c ự c phẩm nhưng là gia hỏa này tính cách cũng không phải tốt như vậy c h í ít nọa cảm thấy rất ít sẽ có người chịu được hắn đâu đúng rồi ngươi lần này chạy tới là làm gì côn stang không để ý nọa thần sắc của khoái tiếp tục mở miệng hỏi đừng nói cho ta ngươi chỉ là lo lắng chúng ta chúng ta gặp qua phiền phức có nhiều lắm tốt ta kỳ thật ta tới một là mang các ngươi nhìn một chút phương chu mới cổ đông tony sơ tác i a hỏa này không cần ta nhiều giới thiệu a nọa lấy lại tinh thần lắc đầu trực tiếp nói ra thứ hai các ngươi tiếp cái tia trường thọ bác sĩ nhiệm vụ ta lo lắng các ngươi gặp được ma pháp sư vạn nhất tính tình không tốt chỉ sợ chỉ sợ đánh nhau sau đó gây nên một đám người chú ý thật sao côn s t a r n g u y ê n cười cười tên đĩa ta cha rõ ràng tên đĩa gọi henry mcgăng ạ cùng cái nào đó chứ danh bị tẩy trắng hải tặc giang mcca tổng đốc cùng tên là một cái pháp y gì mà lại chúng ta cũng quan sát qua tên kia chính là người bình thường chính là người bình thường henry mcgăng ạ nọa sờ lên đầu hắn luôn cảm thấy cái tên này hắn ở đâu nghe nói qua bất quá rất nhanh hắn cũng lười tại suy nghĩ côn starling bọn hắn làm việc n ọ vẫn là rất thiên tâm đã bọn hắn đã xác định là người bình thường như vậy hẳn là sẽ không ra loạn gì Tốt ta. c ò nói c thứ ba k ệ chuyện n này thật a ta. là tới tìm Exit. Tìm Exit k ô không n nhìn thoáng quan hắn này mình chuyện Nói g gì. hiểu thấu họa, pháp biết cuộc tìm rốt t vị ma sư có vừa gia nhập ma pháp giới exit đối với nọa lúc trước kém chút xử lý mình sự t ì n h còn có chút canh cánh trong lòng thế nhưng là trải qua chát lơ một p h e n khuyên bảo sao hắn mới biết được nọa lúc trước cũng không có ý nghĩ này mà lại theo mụ tản tại ma pháp giới sinh hoạt càng ngày càng tốt địa vị cũng càng ngày càng ổn định hắn cũng coi là triệt để dung nhập ma pháp này thế giới tại ma pháp này thế giới hắn cảm giác chính mình mới tính tìm được chân chính nhà bởi vì tất cả mọi người là đồng d ạ n g người đối với vị này lúc trước đem mình những n à y m ũ tản g kéo vào thế giới ma pháp người ezit nội tâm vẫn là rất cảm kích nhất là gia hỏa này còn giúp trợ mình cùng nhất theo mình m ũ tản g tìm được một phần hắn thích vô cùng làm việc để bọn hắn trôi qua càng thêm có tôn nghiêm có thể nói không có vị này ma pháp sư hành động có trời mới biết ma pháp giới đến cùng còn muốn cãi c ỏ tới khi nào đâu ezit cũng không phải là một cái đặc biệt giỏi về biểu đạt tình cảm người nhưng là nội tâm của hắn lại là thật sự cảm kích đọa mà bây giờ đọa chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn cái này khiến hắn cảm giác được có chút kỳ quái đồng thời cũng có chút khẩn trương loại này khẩn trương cảm giác đại khái là tại ma pháp giới ngốc lâu từ từng cái phương diện giải được nọa càng ngày càng kỹ càng tin tức sau chậm dại sinh ra đi các hạ xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không đối với mình cảm kích cùng tôn kính người ezit biểu hiện phi thường k h á c h khí không cần dạng này ezit chúng ta đều là phương chu một viên mà lại ngươi cùng chatler vẫn là hảo bằng hữu đâu mặc dù lúc trước có chút hiểu lầm nhưng là hiện tại chúng ta đều là giống nho người trực tiếp gọi ta nọa tốt nóa nhưng chịu không được vị này người thể diện khách khí như vậy hắn trực tiếp lắc đầu nói tốt ta nóa có chuyện gì cần ta rút sao ezit nghĩ nghĩ liền nhẹ gật đầu hắn s ư n g hô cũng lập tức cải biến là như vậy nóa nghĩ nghĩ mới nói ra ta học qua tiên đoán ma pháp ta nghĩ các ngươi đều biết ta ngoại ý muốn phát hiện trong tương lai ta có thể sẽ nhận biết hai người một cái gọi đoạn đạ một cái gọi tì ẹ tổ nóa một bên nói vừa quan sát ezit biểu lộ kết quả nóa phát hiện chính ezit cũng là một mặt mê man g cái này khiến nóa nội tâm lộp một chút chẳng lẽ lại cái này quỷ thế giới còn mẹ nó có cao tiến hóa giả không đúng đây là truyền hình điện ảnh thế giới tuyến liền ngay cả cái gì phim bộ chi nhánh cũng không có xuất hiện à. nọa sờ lên cái mũi tiếp tục nói ra bọn hắn tựa hồ là đang sổ cổ vị ạ đ ạ n sinh chậm rãi sổ cổ vị ạ nghe đến đó ezit mới ngây ra một lúc bọn hắn là lúc nào ra đời lúc nào ra đời ta mẹ nó làm sao biết nọa liền tranh lệch không có trận mắt chừng một cái trong phim ảnh cũng chưa hề nói vấn đề này a bất quá nọa nhớ kỹ giống như mỹ đội cùng oán đã nói qua nàng cái tuổi này hẳn là đang đi học mà sổ c ổ vị ạ phát sinh đoạn nhớ kỹ là tại một năm năm tà h ư u một năm về sau hạ vẹn chờ bộc u phát nội chiến lại đến một tám năm vô hạn chiến tranh bộc phát trong này có thời gian một năm đoạn đạ là cùng vị dị ẩn đang ở chung yêu đương như vậy suy tính xuống tới cô gái này hẳn là một cái chín ít tới hẳn là một cái chín ít ra đoạn có chút không xác định nói nhưng là đoạn lại chú ý tới ezis sắc mặt thay đổi một chút đoạn đạ còn có tia e t ổ sổ c ổ vị ạ ezis suy tư nửa ngày cuối cùng mới hỏi bọn họ có phải hay không cùng ta có quan hệ gì không phải ta nghĩ ngươi cũng không sẽ hỏi ta mười mấy năm trước ta từng mắt thấy mình cái thứ nhất nữ nhi tử vong dưới cơn nóng giận g i ế t toàn chấn người cái này cũng dẫn đến mã đạ thê tử của ta rời đi ta mà khi đó nàng tựa hồ cũng mang thai chương ba trăm bốn mươi hai lão vạn vẫn là người thể diện lão vạn là cái thể diện người điểm này không thể nghi ngờ chỉ là đổi được thế giới này nọa không xác định hắn có còn hay không là như vậy thể diện bất quá bây giờ xem ra nọa cảm thấy g i a hỏa này vẫn là cái thể diện người a nọa nhớ kỹ g i a hỏa này tựa như là thế kỷ mười chín thập kỷ hai mươi thời kỳ cuối ra đời kết quả mười năm sau liền gặp thế chiến thứ hai mà thế giới này q u ỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch rõ ràng là một đối c h í n h không sau huynh hội đây mới là nọa vẫn luôn không dám xác nhận bọn hắn đến cùng có quan hệ hay không nguyên nhân bởi vì thật muốn tính toán ra vạch cùng q u ỷ sĩ vợ ra đời thời điểm lão vạn chí ít đều sáu mươi mấy a nọa cũng không phải không có nghĩ qua ở cái thế giới này hai huynh hội này có phải là căn bản cùng ezit không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng là bây giờ nhìn lại sao lão vạn vẫn là một cái thể diện người mà lại căn cứ ít men t ị c bản chậm rãi nọa giống như phát hiện vấn đề gì trận chiến đầu tiên thời điểm e d i t tên kia là hai mươi bốn tuổi tới noa âm thầm nhớ lại một chút bởi vì noa nhớ kỹ từng tại chuẩn bị nhìn cái này điện ảnh thời điểm đi nào đó độ t r a xét một chút tư liệu kết quả vừa hay nhìn thấy tin tức này nếu dựa theo tin tức này suy đoán như vậy chát l e r chẳng phải là một nghìn chín trăm ba mươi tám năm ra đời so chát l e r đ ạ i hai tuổi edit không phải liền là ba sáu năm ra đời rồi thế nhưng là trong phim ảnh cái kia tiểu quỷ thế nhưng là nhìn c h í ít một ư ơ i tuổi a noa thở dài quả nhiên a m ũ tản h ố chính là đáng sợ nọa cảm thấy sớm đem bọn hắn đẻ chết tại ma pháp giới đường đi ra lãng là một cái vô cùng lựa chọn chính xác có trời mới biết bọn hắn ở bên ngoài sóng đến cùng sẽ có bao nhiêu khủng bố còn có mù t ạ n tuổi thọ tựa hồ cũng dài vô cùng nọa nhớ k ỹ dựa theo thảm thiết nhất thời gian tuyến liều chết một trận chiến đến 2029 c h á t lơ cũng còn còn sống mang lịch chuyển tương lai thời gian tuyến bọn hắn cũng đều h ả o h ả o sống đến 2023 n ă m vô luận dựa theo cái kia thời gian điểm tới coi như bọn họ lúc ấy đều là nhanh lên trăm tuệ lao ra này nhưng là từ trong phim ảnh xem ra hai cái này một gia hỏa thật sự là một cái so một cái tinh thần như vậy lão vạn cái này người thể diện tại năm sáu mươi tuổi thời điểm nhiều một đứa con trai cùng một đứa con gái tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình đúng rồi hơn mười năm trước ngươi không phải đã tại chuẩn bị cùng thành lập huynh đệ hội ngươi cái thứ nhất nữ nhi chết như thế nào cái này nàng quá thiện lương mà lại ta đối nàng bảo hộ cũng không đủ cho nên thật có lỗi l o a ta không muốn đang nói chuyện này l o a nhẹ gật đầu nếu không muốn nói vậy liền không còn nói những chuyện này l o a cũng không có tiếp người vết xẻo thói quen dù sao nọa cũng đã nhận được một cái tương đối mà nói tương đối đáng tin cậy đáp án về phần ezit niên kỷ vấn đề quên đi thôi nhìn xem đứng tại bên cạnh mình t o n y cha của tên này cũng là hơn năm mươi tuổi mới có hắn chính hắn cũng là chừng năm mươi tuổi mới có nữ nhi bởi vậy mủ tạng muốn h à i từ thời gian trễ một chút rất bình thường h ú n g chi mủ tạng tựa hồ phổ biến trường thọ đâu đúng rồi nọa ngươi nói hai đứa bé này bọn hắn hiện tại có phải là tại sổ c ổ vị hạ chờ ezit xử lý tốt tâm tình của mình về sau hắn lập tức mở miệng dò hỏi cụ thể ở nơi nào ta khó mà nói mà lại cũng không thể tuyệt đối xác định cùng ngươi có quan hệ nọa sờ lên c á i cảm cho một cái lập lờ nước đôi đáp án hiện tại xác thực không thể xác định ở nơi nào bởi vì lỗ kỳ còn không có đem quyền trượng đưa tới đâu bất quá nọa cảm thấy khả năng cũng phải không được mấy năm mà lại nọa còn nghĩ tới một sự kiện đó chính là hì dạ làm thí nghiệm làm sao có thể liền bắt hai người tới làm rất rõ ràng bọn hắn hẳn là bắt không ít người chỉ là h o ã n đạo huynh mội hai người bọn họ thành công mà thôi về phần những người khác tốt ạ i hì dạ trong mắt thất bại phẩm chỉ sợ thật không thể tính người đám người kia chính là như vậy tàn k ố c như vậy sao ezid có chút thất vọng sau đó hắn thở dài tại lời tiên đoán của ngươi bên trong các ngươi lúc nào sẽ gặp nhau đâu đại khái còn có thời gian bốn năm năm loạ suy tư một lát sau đó cho một cái tương đối bảo thủ đáp án bởi vì chính l o a cũng không biết tại hắn hồi nháo hạ đến lúc đó bọn hắn có thể hay không sớm bưng hỉ dạ ổ điểm nếu như không có như vậy thời gian liền không sai nhưng là nếu quả như thật đi bưng như vậy thời gian này liền sẽ thật to sớm đâu cảm ơn ngươi loạ e z i thở dài bất quá hắn cũng muốn được mở dù sao đã lâu như vậy thời gian lại thêm n o a hứa hẹn qua tương lai nhất định gặp đ ư ợ c như vậy ezit sốt ruột cũng không có tác dụng gì n o a nhìn ezit cảm xúc coi như bình ổn cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra q u ỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ và xem như thạch trùy thế giới này dối bời có đôi khi cũng làm cho n o a rất b u ồ n b ự c bất quá trái lại nghĩ thế giới như vậy mới có càng nhiều cơ hội không phải sao quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng sệ lèn trò chuyện con stanwind nọa cảm giác được chỉ sợ mình phương chu công ty khu ma nhân bộ môn lại muốn thêm một cái tướng tài đắc lực con s t a n w i n nói không sai cùng nó làm một mình còn không bằng gia nhập một cái đáng tin cậy tổ chức Còn cùng thuộc, chí Starwin Lẹn không tính là nhiều quen thuộc, nhưng là ít bọn hắn biết nhau. ít Sẽ là là biết mà lại ở nước Anh bộ phép thuật 2 biết Còn Starwin nhóm này phép thuật bộ biết khu ma nhân c ù nhận g Nóa quan ệ tuyệt có Còn che chở nước cái Starwin Lẹn Anh liền không vấn đề. Mà lại khu ma nhân n Sẽ ma giới đối Pháp khu h ở sẽ lại Mà ma gì đề. nhiệm vụ phương thức nhưng so sánh s ẽ lẹn một người chẳng có mục đích đi tìm kiếm muốn dễ dàng hơn nọ cảm thấy s ẽ lẹn thật không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt trên thực tế cùng nọ đoán cũng kém không nhiều s ẽ lẹn xác thực rất ý động mặc dù trên miệng còn không có chính thức đáp ứng bất quá lại biểu thị nguyện ý thử một chút tốt ta vị này chư thiên vạn giới đại chúng tình nhân xem như thành ta người làm công hy vọng những cái kia đại lao đ ừ n g phá thoái hư không tới tìm ta phiền phức nọa sờ lên cái cầm suy nghĩ lung tung đến dù sao giống hắn xử lý như vậy vị này đại chúng tình nhân tựa hồ cũng chỉ hắn một người nọa mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng là chí ít hiện tại nọa vẫn là vô cùng đắc ý bất quá đúng lúc này một cái nhỏ hút máu đ ô n g nhiên từ trong bóng tối trôi ra hắn tinh hồng hai mắt nhìn dị thường tàn bạo bén nhọn răng nanh còn mang theo huyết trâu hắn không chút do dự cầm truy thủ hướng phía exit đông tới exit căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn một chú sau một khắc cái này nhỏ hấp huyết quỷ phát hiện thủy thủ của mình tựa hồ không kiểm soát sau đó cây thủy thủ này đâm vào chính h ắ n ngực ngươi đây là tại làm gì tony nhìn thấy một màn này lập tức bất mãn hướng phía ezic quát làm gì đương nhiên là thanh lý những này hại người đồ vật ezic không hiểu thấu liếc một cái tony sau đó giống như minh bạch cái gì khinh thường cười cười khả năng ngươi không thích n ư ớ n g cái tràng diện này đi dù sao gia hỏa này là một cái đại phú hảo làm sao chịu được loại tràng diện này đâu ngươi đang nói cái gì lao giả tony tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện ezit bình thường đến nói chỉ là hắn bình thường thao tác nhưng lại như là diêm ném vào thùng thuốc nổ đồng dạng trực tiếp đem t o n y cho đ i ề u nổ ừm ezit n ế u mày tâm tình của hắn cũng không tính được tốt bao nhiêu ta nói không phải sự thật vẫn là nói ngươi đang cố ý tìm phiền thoái